chúc ợ mừng hợp thành tiến giai hợp thành có mười phần trăm tỷ lệ phẩm cấp vượt cấp bá hợp thành lan trung đột nhiên bạo phát ra một đạo ánh sáng sáng chói sau đó một khối loé sáng chịp nhất thời xuất hiện ở kim sắc hợp thành khuôn bên trong siêu tiểu thứ nguyên chịp sơ cấp trung giai một loại mở ra siêu tiểu thứ nguyên thần kỳ chịp giới thiệu rất ít nhưng la tu lại biết nhất trụ cột nhất giới từ chịp hẳn là đã thăng cấp hơn nữa không chỉ có là thăng cấp càng là trực tiếp là từ trụ cột nhất nhảy tới trung giai vì thế Hán phía thử trước đã một ấ r trắng ă m lần hành. giấy hợp Vì, càng là gần như không có khả năng bởi vì một lần chung ngẫu nhiên một lần không tốt nếm thử tối đa chỉ có thể đem xác suất rút ngắn đến năm trăm l ầ n hoặc là bốn trăm l ầ n kích hoạt cũng chính là cầm giấy trắng trước đệm cái năm trăm l ầ n nếu như không có kích hoạt không một vậy kế tiếp năm trăm h thứ hai chung nhất định sẽ có một lần bộ phát ra không một phần trăm q u hiếm bản lì mì tít cơ hội Cái này, đương n sở, sở dĩ la à h tu h h à n l chỉ ế dám thử một mươi chín lần không ra cái kia lần thứ một mươi nhất định là vượt cấp chín lần ra khỏi m n t mươi vượt cấp cái tiêu tối đa lại lần nữa lại hợp lãng phí cũng liền mấy giây siêu tiểu thứ nguyên chim danh tự này ngược lại là chơi thật khá không biết cái này siêu tiểu thứ nguyên lớn bao nhiêu la tu đem hợp thành sau t r u n g g i a i giới tử c h i p đem ra sau đó thử hướng bên trong bỏ vào thứ kia Chu cột nhất giới tử c h i p chỉ có một l không gian dung lượng la tu có thể nói thấu hiểu rất rõ hắn đã vừa mới thí nghiệm qua tối đa thả chai nước thả điểm đan dược liền trực tiếp đầy nhưng bây giờ la tu chấn kinh rồi hắn lấp một bộ y phục một cái dương hành lý mấy tờ giấy trắng lại vẫn có thể hướng bên trong nhét vào cái này cái này sợ là có một thức khối a la tu thử lấy tay rôi dưới tiếp xúc siêu tiểu thứ nguyên tâm phiến sắt na hắn trong đầu dĩ nhiên sinh ra một cái đường nét ngoa tạo ngưu bức như vậy hả tấm chip này dĩ nhiên có thể đem không gian toàn cảnh tặng lại đến đại não la tu có chút trận tròn mắt nói thật hắn vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được loại này chữ vật chip không biết ở võ giả nhà thấy nạp tu gì với giới tử giới có hay không cái này đại não phản hồi công năng ngược lại giới tử chip là không có có nhưng một quả này siêu tiểu thứ n g u y ê n chip lại làm cho la tu không chỉ có thể xem đến trong không gian vật phẩm trưng bày còn có thể tính ra ra một cái cao thấp không sai bị lắm chính là một mở tả hữu ngoa tạo cái này hợp thành lan ư u bức hợp thành ra trung dai thì có một m ở cũng chính là nạp tu di với giới tử giới lớn như vậy không gian chiếc nhất kia la tu nhưng là nhớ rất rõ ràng muốn bán một miếng trung dai linh thạch giá cả cũng chính là một ư ơ i ước tiền hoa hạ tả hữu ra đây một viên chim chỉ đáng giá một miếng trung dai linh thạch la tu có chút lưỡi i ễ u l không thể không cảm thán hợp thành lan đơn giản là tạo giàu thần khí cái này một cái vỡ cấp liên trực tiếp đem giá trị một ước nguyên giới tử chim tăng lên tới một ư ơ i ước mạnh mẽ quá mạnh mẽ la tu không nói lời gì liên bắt đầu đem còn lại m ư ơ i sáu miếng giới tử c h i toàn bộ vỡ cấp tốn hơn một tiếng đồng hồ ba Tu trước xuất sau i tiểu chim. ê nguyên u thứ chuẩn mười phút hai quả siêu tiểu thứ nguyên c h i m cũng hoàn thành một lần vượt cấp thứ nguyên c h i m sơ cấp đỉnh giai một loại mở ra tương ứng thứ nguyên thần kỳ c h i m trực tiếp từ siêu tiểu thứ nguyên vượt cấp biến thành thứ nguyên cái k i ê u cao giai c h i m nhất định là tiểu thứ nguyên c h i m rồi hả la tu tại cái kia suy đoán trong tay đã xuất hiện một viên tỏa sáng lấp lánh trong s u ố t tâm thể đây chính là thứ nguyên c h ì m la tu đại nao nhất thời xuất hiện một cái không gian thật lớn không sai biệt lắm c ó một cái bổn g vệ sinh lớn như vậy mười cái chừng năm thức vông cao hai m hai mươi m lần này cảm thụ càng thêm trực quan tiểu thứ nguyên c h ì m phòng chừng liền năm m la tu nhắm hai mắt lại trong tay thứ nguyên tâm phiến không gian nghiễm nhiên giống như là ở trước mặt một dạng nhìn không gì sánh được rõ ràng hẳn là còn có thể thăng cấp chứ la tu đánh giá một chút không sai biệt lắm có thể được bốn miếng thứ nguyên chịp sau đó còn dư lại một miếng siêu tiểu thứ nguyên bởi vì mua m ộ ư ơ i tám khối giới tử chịp đã hoàn thành hai lần vượt cấp lần đầu tiên giới tử nhảy tới siêu tiểu thứ nguyên lần thứ hai siêu tiểu thứ nguyên lại nhảy tới thứ nguyên bốn miếng thứ nguyên chịp vừa lúc còn có thể vượt cấp hai lần đạt được trung cấp hợp thành lan cực hạ la tu lần này võ giả nhà không sai biệt lắm tôn chín hai ức không nghĩ tới chịp số lượng vừa lúc đủ dùng b á la tu không nói lời gì lại một lần nữa hợp thành đứng lên phía trước hắn chỉ là đem giới tử chịp tăng lên tới sơ cấp hợp thành lan cực hạ lúc này đang đem sơ cấp lên tới trung cấp lại là nửa giờ la tu trong tay đã xuất hiện hai quả tản r a sáng lấp lánh ánh huỳnh quang nhỏ bé tinh thể dị thứ nguyên c h ị m trung cấp trung giai một loại mở ra dị độ thứ nguyên thần ký c h ị m dị độ thứ nguyên la tu có chút không hiểu nhiều cái t ừ này nhưng hắn não h ả i xem đến cũng là một cái tướng gần một trăm h thước vương đại không gian hơn nữa cho hắn tặng lại là hắn đúng vậy bản thân của hắn cũng có thể tiến nhập phòng t r ư n g ở bên trong biết chết một chứ la tu lắc đầu cũng là quỷ thần xui khiến đưa tay vào bên trong c h ị m một giây kế tiếp hắn liền tới đến rồi dị thứ nguyên chịp bên trong một cái tướng gần một trăm thước vương đại không gian cái không gian này dĩ nhiên có không khí nói cách khác ta có thể ở bên trong này tu luyện cũng hoặc là ngủ chỉ cần bảo đảm chị pan toàn liền được la tu cả người đều có chút dung mạnh hắn đột nhiên có chút hiểu rõ ra cái này dị độ thứ nguyên h i ệ n nhiên là một cái cùng làm tinh độc lập dị thứ nguyên không gian cũng có không khí cũng có thể ngủ t h ư ợ n h ư người xuyên việt đến rồi dị thứ nguyên giống nhau cái này cái này hợp thành thật là càng ngày càng ngưu bơ ca không biết một lần cuối cùng thăng cấp có thể thăng cấp thành dạng dị c h i m la tu đã vô cùng mong đợi sau đó hắn đi ra dị thứ nguyên không gian bắt đầu điên cuồng nệm giấy nên có một lần mười tám trang giấy đều không kích hoạt ra vượt cấp sau đó la tu hai tay vô ý thức liền cầm trong tay hai quả dị thứ nguyên chìm nhét vào hai cái hợp thành khuôn bên trong vê anh một đạo ngũ thải kim quang hiện lên một viên to bằng móng tay hình t o i trong suốt chìm nhất thời an nhiên nằm ở kim sắc hợp thành khuôn trung chơi siêu thứ nguyên chìm trung g i a i hy hữu một loại mở ra siêu cấp thứ nguyên thần kỳ chìm nên lần nguyên siêu càng một dạng thế giới ba triệu có thể tiến hành thăng cấp chế tạo chương một trăm mười ba hợp thành ra chân chính gỗ tựu lạ hy, hy vọng chúc mừng hợp ra gia trung g a n hy hữu vật phẩm hợp thành có một phần trăm tỷ lệ hợp ra hy hữu vật phẩm la tu nhìn trước mắt hiện ra chữ khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười vận khí này thật là tới ngăn cản cũng đỡ không được a không phải vượt cấp mà là trực tiếp kích hoạt rồi một phần trăm trung gia hy hữu lần này cũng không phải là la tu cố ý vi chi thuần túy là vận khí cho phép hơn nữa trước mắt này cái siêu thứ nguyên c h ì m cũng không hổ là hy hữu hai chữ cùng mới vừa hợp thành mấy viên c h ì m giới thiệu cũng không tương đồng nó giới thiệu so với phía trước mấy viên chịp đều nhiều hơn rất nhiều văn tự siêu cấp thứ nguyên vượt lên trước một dạng thế giới ba chiều còn có thể tiến hành thăng cấp cải tạo la tu cẩn thận nhìn mấy lần giới thiệu cuối cùng càng là tự mình tiến nhập không gian cảm thụ dưới cái không gian này trọng lực muốn so làm tinh lớn hơn một chút mà cũng có thể chính mình thăng cấp cải tạo cũng chính là đem trọng lực không ngừng tăng cường chỉ cần có cùng thiên nhất ban tương ứng trọng lực cơ khí hoàn toàn có thể trong cái không gian này xây dựng một cái huấn luyện dùng phòng trọng lực k h e n chốt cái không gian này tương đương to lớn cùng dị thứ nguyên không sai biệt lắm một trăm m không gian sợ không phải bốn trăm mười ba cùng là trước mắt cái không gian này có chừng hơn một mình hơn nữa cũng không phải tứ tứ phương phương trên dưới trái phải đều bị một tầng tinh bích hình dáng đồ vật ngăn t r ở cách la tu chạm đến dưới phát hiện căn bản không tiến vào được đây cũng là cách trở vị diện hoặc là thứ nguyên tinh bích hệ lợi hại tinh bích hệ đều đi ra rồi như vậy hiển nhiên là một phương tiểu thế giới hơn nữa là có thể theo ta chế tạo tiểu thế giới có thể ở chỗ này xây dựng một khu phòng ở có thể trồng trọt một ít hoa cỏ thậm chí là linh thực cài đặt phòng trọng lực phòng huấn luyện tu nhiều não động nhất thời mở ra cái này hơn một thước vương không gian tựa như giống như là vì hắn chế tạo riêng một dạng hắn hoàn toàn có thể ở trên cái thế giới này sinh hoạt tu luyện trồng một chút linh thực gì gì đó phòng ở đều tiết kiệm mua a trực tiếp ở chỗ mặt la tu thật là có chút phấn khởi trong tay hình toi siêu tứ nguyên hy hữu c h i m trong mắt hắn cũng quả thực so với thần cấp đan dược đều tới quý trọng đây tuyệt đối là trước mắt hắn cần nhất một phần trăm hy hữu hợp thành cứ như vậy hôn nhân cái này không một phần trăm quý hiếm bản lì mỹ t í n còn có không không một thần cấp c h i m không phải trực tiếp tới cái tùy thân tiểu bí cảnh hoặc là tùy thân đầu tiên la tu tại cái tiêu cười đem siêu thứ nguyên h i hữu chip hút vào cánh tay ra rẻ phía sau chỉ cần điểm kích d ư ớ i có thể trực tiếp tiến nhập hơn nữa chip còn làm một t ầ n g ẩn đồng ngụy trang l à tu người sau khi đi vào chip nhìn như trực tiếp từ trong không gian tiêu thất người bình thường căn bản không phát hiện được kỳ thực chỉ là dùng một loại lâm đóng gói trong suốt chiết xạ nguyên lý chịp kỳ thực vẫn còn ở lam tinh biết cấp tốc phiêu là đến khiến người ta không dễ dàng phát giác la tu lần sau đi ra lại hấp thụ đến hắn cánh tay ra rẻ thương đương nhân tính hóa thuận tiện còn không dễ bị người phát hiện bất quá vẫn phải là ở địa phương an toàn tiến nhập mới được la tu nghĩ vậy nghĩ đấy rồi lại trực tiếp lấy ra võ giả nhà mua gỗ t i ể u lạ sinh hóa thu trứng đồ chơi này la tu cũng muốn hợp thành thử xem cùng hợp thành giới tử c h i m giống nhau tiến hành vô số vượt cấp sau đó đ ạ i n h ấ t n h ỏ hai k h o a sinh hóa thu trứng nhất thời xuất hiện ở la tu trước mặt mini gỗ t i ể u lạ sinh hóa thu trứng sơ cấp t r u n g dai có thể có nhất định sát xuất ấp trứng r a mini gỗ t i ể u lạ mini gỗ t i ể u lạ chiều cao 1 0 m thể trọng 3 a nghìn tấn có thể phóng ra quay vòng hình dáng tuyến hồng ngoại cùng phóng xạ tuyến hồng ngoại tiểu gỗ tự lạ sinh hóa thu trứng trung cấp đỉnh dai có thể có nhất định sát xuất ấp trứng ra tiểu gỗ tự lạ tiểu gỗ tự lạ chiều cao ba m thể trọng tám nghìn có thể phóng ra quay vòng hình dáng tuyến hồng ngoại phóng xạ tuyến hồng ngoại c ù n g nguyên từ thổ tức mặc dù đối với hợp thành đi ra hai k h ỏ a sinh hóa tường trứng la tu không hài lòng lắm nhưng thần sắc của hắn không thể nghi ngờ là h ư n phấn có nhất định sát s u ấ t ớp trứng r a mini kéo cùng tiểu gỗ t i ể u lạ hai loại quay thú ở gỗ t i ể u lạ trong vũ trụ nghiễm nhiên cũng là tồn tại nói cách khác cái này sinh hóa thu trứng không có gì bất ngờ xảy ra chắc là có thể hợp ra chân chính gỗ tự lạ ca tổng sinh hóa thu trứng bất quá phòng trứng nên được là thần cấp hợp thành cần một vạn lần hợp thành mới có thể sinh ra ca ũ n g tổng như thế nào dễ dàng như vậy hợp thành đi ra la tu cười khổ một cái nhưng cũng không có gương tha hy vọng mười lăm lần hợp thành mà thôi đến lúc đó có tiền la tu nhất định sẽ hỏi cung ra mua sắm một vạn khỏa thử một lần hiện tại sao quyền lương nộp học phí la tu đem hai khỏa sinh hóa thu trứng nhét vào siêu thứ nguyên chịp phía sau ngã đầu liền ngủ mặc dù chỉ là hợp thành hai dạng đồ vật nhưng trước trước sau sau cũng tốn chừng ba canh giờ không có chút nào so với thần cấp hợp thành ung dung ngày mai rốt cuộc có thể trở về nhà không biết in võ đạo chân giải cùng buôn lôi trường có hay không hai vạn sách la tu nhưng là nhớ thương lấy cái này hai quyển công pháp thần cấp hợp thành đây chính là hai bộ thần cấp công pháp võ đạo chân giải không một phần trăm quý hiếm bản l ý mì tịt tẩy tùy kinh cùng dịch cân kinh hắn đã thấu hiểu rất rõ cái này thần cấp h i ệ n nhiên chỉ biết càng mạnh đương nhiên về nhà hắn còn phải đem diệp cô phần võ đạo chân giải vệ chuẩn không khí kỹ năng nạp lan ra gen võ đạo đ ề u t h ố n g thống y n ấn một lần sau đó hợp thành thử xem những thứ này cũng đều là hắn tu luyện cam đoan la tu mặc dù biết tế b à o pháp có thể hoàn thành tối cường trúc cơ nhưng cụ thể tu luyện thế nào làm sao kích hoạt trong cơ thể sáu mươi vạn ước khoả tế b à o còn không có chút nào manh mối không một đấu gột nên hổ hắn bây giờ là hoàn toàn chỉ có lý luận không có thể làm cho hắn tu luyện tế b à o pháp thần cấp công pháp sở dĩ trở về hắn được thử xem có thể hay không hợp thành đi ra ngủ một chút ngày mai về nhà tiếp tục hợp thành đại nghiệp nhưng phía sau vào tiểu bí cảnh làm các loại tài nguyên la tu ngáp một cái chỉ chốc lát sau liền tiến vào ngọn đẹp sáng sớm hôm sau hắn đã bị lâm thu ly một trận điện thoại đánh thức nhanh chóng thôn giáo chủ cùng điện giáo chủ ở cửa chúng ta được lập tức chạy về trường học thừa dịp tiểu bí cảnh còn chưa hoàn toàn mở ra hấp thu điểm linh khí tu luyện một chút đại ca sẽ chở ngươi lâm thu ly đứng ở pháo đài túc xá lầu dưới nhìn lấy san san tới chậm la tu nhịn không được biết ngôi bên cạnh hắn còn đứng đấu là nghiễn tô dịch bốn người ngoại trừ đấu lạc nghiễn còn có thể cùng la tu chào hỏi ở ngoài liền tô dịch s ắ c mặt đều có chút không quá tự nhiên dù sao lúc này la tu cũng không phải là bọn họ những thứ này mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh có thể so sánh với võ khảo đệ nhất nhân võ giả bình thường đã có có thể so với ám kình thực lực đệ tử như vậy địa vị thậm chí ở một phương diện khác vượt qua ám kình võ giả lại tăng thêm la tu bây giờ thân p h ậ n đôi diệp thiên y hẻ đệ tử đế đ ô võ viện lão viện t r ư ở n g khương thái sơ học sinh tân truyền địa vị này hiển nhiên càng thêm cao thượng cũng liền đấu lạc nghiễn hàng này ra mặt g à y lâm thu ly cùng la tu quan hệ tốt những người khác thật là không có can đảm cùng la tu nói một câu nói ta đến trễ chuyện này một ngươi cũng không phải không biết la tu căn bản đều chẳng muốn giải thích d ư ớ c lấy lâm thu ly một cái vệ sinh nhãn đi thôi la tu chào hỏi một tiếng làm tiểu đội t r ư ở n g đương quán sở dĩ một tiếng này có thể nói là không có bất kỳ không khỏe then chốt những người khác cũng không suy nghĩ nhiều ngoại trừ lâm thu ly ở la tu phía sau hung hăng hướng hắn t r ừ n g mắt một cái nhưng nàng cũng không có cảm thấy la tu lời này có gì không ổn võ giả thế giới thực lực vi tôn lúc này la tu không thể nghi ngờ là bọn họ sáu người tổ bên trong mạnh nhất hắn lĩnh đội lâm thu ly tâm nhãn k h u p h ụ lão đại nghe nói ngươi tối hôm qua mua một mươi tám quả gỗ tự lạ sinh hóa thu c h ứ n g đấu lạc nghiễn đứng sau lưng la tu nín cười tại cái kế h ỏ i la tu biết tiểu tử này có ý tứ đối với làm sao vậy la tu cũng không quay đầu lại nói không có gì chính là hiếu kỳ hỏi một chút đấu lạc nghiễn cười hắc hắc nhìn lấy hai tay cắm ở túi tiền một thân ung dung đi về phía trước lấy la tu nhìn lại một chút hắn mình còn có bên cạnh khiêng hành lý lâm thu ly cùng tô dịch hắn đột nhiên có chút phản ứng kịp di lão đại ngươi hành lý đâu ta nhớ được lúc ngươi tới không phải nói ra cái dương hành lý sao đúng rồi còn có ngày hôm qua mua sinh hóa thu trứng đấu lạc nghiễn lời nói nhất thời làm cho lâm thu ly đôi mắt cũng quét tới sau đó lộ ra cùng đấu lạc nghiễn giống nhau t h ầ n sắc muốn biết à? la tu quay đầu đột nhiên cười thần bí từ vân lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn nhất thời gật đầu không phải nói cho các ngươi biết hai người kém chút tự bế cái ra h ỏ a này chơi chúng ta đây có chuyện ta không nói ta nín h đọc ta chính là chơi bao quát ngày hôm qua mua sinh hóa thu trứng ta có thể chung mười ước ngươi có thể sao la tu một câu nói làm cho hai người càng thêm tự bế lời này bọn họ không có cách nào khắc t i ế p đặc biệt đấu lạc nghiễn la tu chưa nói một lần chung mười ức giống như là hướng về thân thể hắn ghi một đ a o lão đại ta sai rồi van cầu ngươi về sau không muốn nói rồi lòng ta đau nhức không công tổn thất một n g à n vạn then chốt rõ ràng có thể kiếm mười ức cũng bởi vì hắn tùy hứng toàn bộ ném nước lâm thu ly hiển nhiên còn không biết chuyện này nhìn lấy đấu lạc nghiễn ánh mắt cầu khẩn la tu lại đột nhiên tiến tới bên hai nàng đem chuyện đã xảy ra lần nữa nói một lần đấu lạc nghiễn lần nữa bị l ư ơ n tâm ha ha ha lâm thu ly nhưng ở cái kia cười rất hiền lành nàng là thực sự không có nhẫn xem đấu lạc nghiễn càng là cùng xem một cái x o a bức giống nhau không có khác nhau chút nào đấu lạc nghiễn vẻ mặt cầu xin c h ỉ cảm thấy đây cũng là hắn trong cuộc sống không thể xóa nhòa một cái chỗ bẩn đồng thời c h ỉ cần thấy được linh tu là hắn có thể nhớ tới k h e n chốt hắn vẫn không thể đem la tu làm sao rồi loại cảm giác này mới là nhất thao đản mấy người một đường cãi nhau rốt cuộc đi ra pháo đài căn cứ đỗ anh bắc cùng đ i ể n t r u n g sách sớm đã đợi chờ lâu này g xem la tu đi ra vội vàng nên đón cái k i u nhiệt tình thái độ hiển nhiên cùng một tuần trước có hoàn toàn khác biệt tương phản la tu chúc mừng a toàn quốc võ thi trạng nguyên lịch sử đệ nhất nhân ta thật là kém chút nhìn lầm a đỗ anh bắc khách khí cùng la tu chào hỏi la tu gật một c á i a vừa mới chuẩn bị bên trên phi hành khí điền trung sách lại len lén nói a đồng học anh bắc hắn nhớ cùng ngươi tỉ thí một chút gì đỗ anh bắc quay đầu xem la tu ngầm đầu vội vàng sô tay không thể nào ngươi đừng nghe lao điền nói mỏ ta nói mỏ mới vừa có phải hay không là ngươi nói la tu cái này ám k ì n h võ giả chiến l ự c không biết cùng chân chính ám k ì n h võ giả so với có thể có bao lớn t r ê lệnh điền trung sách nết nết miệng hiển nhiên là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đỗ anh b á c làm thịt người này tâm đ ề u có cái kia đây cũng không phải là ta muốn cùng la tu tỉ thí ý tứ ạ ta nghe chính là cái này ý tứ điền trung sách đột nhiên nhìn về phía la tu muốn không ngươi cùng lao đ ố i luận bàn một cái t ố t la tu ngoạn vị nhìn lấy hai người hắn xem như là đã nhìn ra hai vị này quan chủ khảo đang hát xong hoàng a cái này không phải tin tưởng thực lực của mình bất quá hắn cũng biết chiến lược là chiến lược thực chiến là thực chiến tuy nói hắn chắc thí ra khỏi bà trăm ba mươi ba tấn quyền lực đã đặt đến ám kình võ giả tầm thứ nhưng không ai sẽ cảm thấy la tu có thể chân chính đánh bại ám kình võ giả hoặc là trên lực lượng c ba、so、la tu nhảy ám k i n võ g i đ xuống phi hành khí hướng phía đội anh bắc cười cười thôn giáo chủ ta kỳ thực cũng vừa lúc muốn thử một chút mình có thể hay không cùng ám kinh võ giả đối kháng muốn không chúng ta điểm đến thì ngưng、Đi. vậy đi ra m ộ thợ gấp lạp phát mầm bắt cả người tinh khí thần dường như ngưng kết đến cùng một chỗ liền tại hắn nói chuyện ngay miệng hắn xúc thế đợi phát ám kính tri quyền đã hướng phía la tu thẳng tắp đánh tới trong không khí nhất thời nổ lên từng cổ âm bạo đến tốt lắm la tu ánh mắt cũng là đột nhiên mở lớn nhìn lấy đồ anh bắc không mang theo bất luận cái gì võ kỹ ám kỉnh c h i quyền hành kích tới hắn xúc lực đã lâu năm tay cũng trong dây lát nhanh chóng vung ra mới chỉ có c h ư n một trăm mười lăm một quyền lại thấy một quyền c h ư n một trăm mười lăm một quyền lại thấy một quyền xoa xoa tiếng không gì sánh được thanh thúy sương gậy tiếng ở la tu cùng phát anh bác đối quyền s á t na trong dây lát vang vọng tại mọi người như thế cái gì mọi người sắc mặt đồng loạt thay đổi ngầm đầu nhìn đối quyền hai người la tu lâm thu ly không khỏi kinh hô liền mang bên cạnh đ i ể n trung sách cũng làm bánh địa vọt tới hai người trước mặt tất cả mọi người đều cho là là la tu cánh tay chặt đứt dù sao đối thủ của hắn nhưng là một gã ám k ì n h võ giả là trải qua thân thể hoàn toàn rèn luyện cao thủ nhưng một giây kế tiếp đỗ anh bác có chút thô trọng tiếng hít h ở làm cho đ i ể n trung sách ánh mắt lập tức t r n lớn lên run đỗ anh bác tay tại run dày đồng thời hắn ngũ quăn đã có chút và mẹo m ồ hôi lạnh cũng trong nháy mắt hiện đầy c h á n của hắn sắc mặt càng là trắng hơi dọa người mà trái lại la tu lại cùng một người không có chuyện gì tựa như đứng ở đó cánh tay lực lượng còn giống như không có hoàn toàn đánh ra lao đố điền trung sách tiếng hô phanh la tu quả đ ấ m lực lượng giờ khác này mới đột nhiên thấy bạo phát ra đường hiền đ ề đồ anh bắc cũng không nhịn được nữa thân thể hung hăng hướng về sau cực nhanh thối lui cái kia bước chân càng là nhìn lên có chút lung lay sắp đổ ba điền trung sách nhìn một cái không ổn vội vàng tiến lên đỡ đồ anh bắc thân thể nhưng tuy là như vậy hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút cũng trực tiếp ngã nhào trên đất thật sự là la tu một quyền này sức mạnh bùng lên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn hắn ổn định thân thể mới chỉ có khó khăn lắm trung hòa la tu mới vừa một quyền kia hung hãn lự đạo mà trước người được đô anh bắc cánh tay đã hoàn toàn r ũ xuống cái kia run dậy thân thể không một không nói rõ hắn cùng la tu một quyền này thua là biết bao triệt đề quá mạnh đại để cũng chỉ có hắn người trong cuộc này mới rõ ràng tại chính mình cùng la tu đối quyền trong nháy mắt đối mặt mình đến tột cùng là một loại gì ngập trời c ự lực đối phương một quyền kia lực lượng liền cùng một khối đá lớn hướng hắn đập đến đi lên một dạng sức mạnh lớn đ ộ anh bắc cho là mình đánh vào một đoạn doanh kích mà đến đầu máy xe lửa hoàn toàn không thể n g ă n cản cánh tay xương trước đây liền bị chấn bể hô đỗ anh bắc trưởng thợ ra một hơi tiêu hóa trên cánh tay không ngừng chuyển tới đau đớn đối diện la tu lúc này cũng m ánh địa dung một cái thân thể nói thật hắn tuy là bề ngoài nhìn qua giống như một người không có chuyện gì một d ạ n g nhưng trên thực tế đồ anh bác ám k ì n h hay là cho hắn tạo thành một tiên nội thương chí ít cánh tay hắn cùng b ả vai còn có chút đau không dơ nổi cũng may mà thể chất của hắn trải qua thần cấp n h i ệ m thuốc rèn luyện đã khác hẳn với t h ư ờ n g nhân đổi thành những thứ khác võ giả bình thường cũng sớm đã bị này đạo ám k ì n h đánh thổ huyết nằm xuống thôn giáo chủ người sự tinh chứ là tu đỡ bà vai nhìn lấy mới vừa đứng vững thân thể đồ anh bác đồ anh bác vội vàng lắc lắc tay phải không có việc gì tính dưỡng vài ngày là được rồi võ giả bị chút ngoại thương đây là việc không thể bình thường hơn ngược lại là ngươi thân thể không có sao chứ đỗ anh bắc nhưng là biết chính mình ám k ì n h mới vừa là đánh vào l à tu cánh tay mặc dù chỉ là tiếp xúc một cái nhưng ám k ì n h vĩ lực có thể trong khoảnh khắc phá hư nhân thể bắp thịt và da rẻ nghiêm trọng hơn giả thậm chí có thể sẽ rách xương cốt bà vai chút đau ám k ì n h xác thực lợi hại la tu nói còn vặn vẹo một cái cánh tay của mình đỗ anh bắc khoe miệng cũng là nhịn không được quất một cái t ợ mờ giờ cũng chỉ có những thứ này sao hắn bị la tu những lời này lần nữa đ ạ kích chính mình ám kỉnh cũng chỉ là làm cho bả vai hắn có đau một chút ha ha lao đỗ bên trên phi hành khí a la tu tiểu t ử này tuyệt đối là một cái quái vật bình thường người tuyệt đối không nên cùng hắn cứng đối cứng điền trung sách coi như là đã nhìn ra đỗ anh bác mới vừa chịu thiệt liền chịu thiệt ở cùng la tu đối cứng cứng rắn đối m ộ t quyền đối phương năm tấn nhiều cơ sở lực lượng lại tăng thêm tăng phúc đỗ anh b á c hai tấn lực lượng ở trước mặt hắn căn bản là không đủ nhìn sở dĩ đỗ anh bác lợi hại là bởi vì hắn ám kỉnh quyền lực tăng phúc rất mạnh ám kỉnh đánh ra uy lực mạnh mẽ nhưng mới tiếp xúc lúc la tu là trực tiếp phát lực lực lượng h ơ i bày tính d ã nổ đồng thời tốc độ nhanh mà đỗ anh b á c tiếp xúc phát lực cần phải có một cái thụ lực quá trình sở dĩ đỗ anh b á c thua không phải toán một cựu hàng mới biết nói chính là cái đạo lý này ở lực lượng tuyệt đối trước mặt dù cho ngươi là ám k ì n h võ giả sơ ý một chút sẽ lên đối phương nói ai đúng là khinh thường ta hẳn là nghĩ đến cái kêu năm tấn nhiều năng lực mẹ đỗ anh b á c ngồi ở trong phi hành khí vẫn còn ở nhịn không được nghĩ lại phụ trách lái điển t r u n g sách không khỏi lắc đầu liếc hắn một cái nói ngươi đây là sống ai cho ngươi lòng ngưng ấy muốn cùng la tu tới một trận hiện tại chờ đấy trở về bị phê a điền trung sách tại cái kia nhìn có chút h ả h ê nói đô anh bác vẻ mặt cầu xin s ắ c thực là hối hận hối hận phát điên tìm ai đánh nhau không tốt tìm một cái quái vật bây giờ la tu trong mắt hắn chính là một đầu quái vật lực lượng kia ngang ngược kỳ cục phía sau nằm ở đó la tu lại là cùng một người không có chuyện gì tựa như tại cái kia bổ lấy thấy bên cạnh lâm thu ly đấu lạc nghiễn vài cái, thì hoàn toàn cũng đúng mới vừa một q u y ề n kia d ọ ạ sợ đương đương ám kình võ giả một quyền trực tiếp bị võ giả bình thường cắt đứt cánh tay cái này nói ra ai tin người này lực lượng nên mạnh biết bao hà Lâm t hà u tu ly hít mắt, vẻ mặt hâm mộ nhìn lấy la cánh tay. Bên cạnh đấu lạc l tay. hít hâm nhìn cánh cạnh mắt, mặt mộ vẻ Bên nghiện đấu cũng n hà ú n không đến, nhân ra đây chính mai, tưa cao đây l có Cắt, ta, ta được người nào đó như vậy chua đâu? Ta, thật là chua.、Đấu、lạc che đó một làm miệng mình, làm ra một thiên nhất ta sốt Ta, thật hạ phụ. nghe như nghiện người nào đệ đâu. Đấu sư sao ra là vậy bên ộ cố nén ở chính khóc. nén mình không phải dáng ở phải Haha. mưa vẻ ha ha. b cạnh tô dịch vài cái cũng đều bị người này biểu tình làm vui vẻ hai canh giờ phía sau cả đám rốt cuộc về tới tô thành nhị trung trong thao trường r ả n h giang canh liêu mang theo một đám tô thành nhị trung sư phụ sinh toàn bộ đứng ở trong thao trường lấy tối cao quy cách nên tiếp trường học của bọn họ công thần trở về mẹ mộ mộ trường học của chúng ta có thể bộ dáng như vậy hoan n g h ê n ta sao đấu lạc n g h i ễ n nhìn lấy la tu ba người hạ phi hành khí tại cái k i a có chút huyễn tử nói ngồi ở phía trước điền trung sách nhịn không được đánh trả một câu ngươi ở đây nghĩ dám ăn cái thiên tam ban học sinh còn muốn cùng một cái võ thi trạng nguyên vẫn là lịch sử đệ nhất nhân trạng nguyên so với quy cách hai từ này có phải hay không đối với trạng nguyên hai chữ có cái gì hiểu lầm chương một trăm mười sáu tiểu bí cảnh bên trong tiếng giống giận dữ c h ư ơ n một trăm mười sáu tiểu bí cảnh bên trong tiếng giống giận dữ hoan nghênh o a n nghênh o a n n g h ê n nhiệt liệt toàn thể đều có hướng chúng ta tô thành nhị trung ba vị công thần túi trào hứa lập nôn tại cái kia chỉ huy một đám học sinh dành cho la tu ba người tối cao cách thức nghi thức hoan n g h ê n la tu là không có nghĩ đến tợn m ờ giờ đều hai mươi hai thế kỷ còn một bộ này nguyên thủy hoan n g h ê n phương thức có thể tới hay không điểm mới mẻ thí dụ như phân phát chút tiền thường gì la tu vậy mới tốt chứ ngươi làm xong rồi toàn quốc võ thị trả nguyên ha ha ha ngươi là tô thành nhị trung tiêu não mọi người chúng ta đều lấy ngươi làm linh giang canh niêu vẻ mặt kích động hướng la tu tiến lên đón cái kia khuôn mặt nếp may đều cười thành một đoá cúc hoa hiệu trưởng có thể tới hay không thực tế la tu nhỏ giọng ở giang canh niêu bên t h a i nói đối với tiểu tử này tính cách giang canh niêu lại há lại lại không biết minh bạch an bài tiền thưởng tài nguyên phòng ở tùy ngươi trọ mười hai ta bỏ tiền giang canh niêu hảo khí can vân nói đứng sau lưng la tu lâm thu ly không sót một chữ nghe lọt vào trong thai không nhịn được nói hiệu trưởng còn ta đâu thì ngươi b a đi sẽ ở đó giang canh niêu chỉ, chỉ từ thao trường đầu kia đi tới lâm hoàng n g h ĩ lâm thu ly nhất thời tức giận hướng hắn lướt mắt ha ha la tu đều có chút cười tè đái nha đầu kia không phải thuần tâm tìm m ắ n g sao đồ giáo chủ tay ngươi làm sao vậy giang canh liêu nhìn lấy đi xuống phi hành khí đỗ anh bác hơi kinh ngạc nhìn lấy trên tay hắn băng vải đỗ anh bác lung túng cười hắn kỳ thực đã có thể tưởng tượng đến tràng cảnh này hắn vốn là không muốn xuống thế nhưng không xuống cùng giang canh liêu chào hỏi đây cũng có điểm không thể nào nói nổi sở dĩ hắn đơn giản không đếm xỉa đến ngươi hỏi thăm la tu sẽ biết đỗ anh bác tại cái tên nói giang canh liêu xoay người nhìn lấy bị một đám tô thành nhị trung học sinh chúng tinh phùng nguyệt la tu nhãn thần đột nhiên có chút co rút lại hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng ngươi là nói đối với ta và hắn đối m ộ t quyền cứ như vậy đỗ anh bác nói rất thản nhiên giang canh liêu cũng là hít vào m ộ t hơi nhìn lấy bị người ném lên bỏ xuống bắt được thân ả n h chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút trận trận lệnh cả người la tu thực lực bây giờ nếu như xem nhẹ hắn sẽ chết rất thế thảm thể chất của hắn cũng khá đặc thù thông thường ám kỉnh không thêm cầm v ó kỹ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn nói như vậy giang hiệu trường nguyên nên có thể minh bạch chưa đỗ anh b á c thần sắc thận trọng giang canh n i ê u gật đầu ta minh bạch vậy xem đúng ra lần này tiểu bí cảnh hắn rất có thể có thể đảm đương chủ lực nguyên bản hắn là muốn cho la tu ở tiểu bí cảnh trung tu luyện một chút nhưng bây giờ nghe đỗ anh b á c lời nói phía sau hắn không thể không đem người học sinh này trở thành một cái cùng hắn dạng ám k ì n h võ giả đối đ ã i đối với ta muốn biểu đ ạ t cũng là ý tứ này được rồi người ta giúp ngươi đưa đến sang năm thấy đỗ anh b á c cùng giang canh n i ê u vẫy v â y tay giang canh l i u đưa mắt nhìn cái này tỉnh giang nam giáo dục sành q u ầ lớn từng bước bước lên phi hành khí la tu tiểu từ này thật đúng là để cho ta ngoại ý muốn a giang canh liêu nhìn lấy phi hành khí lên không sau đó quay đầu liền thấy một đám học sinh đã cho la tu tự phát n h ư ờ n g ra một con đường lúc này hắn đã thành tô thành nhị trung học sinh bên trong tuyệt đối thủ lĩnh ban bảy không số học sinh trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ cuồng nhiệt vương chiết phương bình mấy cái có thể nói là toàn bộ hành trình không xót xem xong rồi la tu võ khảo phát sóng trực tiếp nội tâm đối với la tu chỉ có một loại sâu đậm nhìn lên diệp tông sư đệ tử tương lai đã định chức không phải phạm nhân may mắn la tu cũng không có phách lối gì vẫn cùng bọn họ chào hỏi nói đùa giang canh liêu rất hài lòng la tu trạng thái bây giờ hắn hoàn sinh sợ tiểu t ử này nhẹ nhàng hoặc là cùng những thế gia kia đệ tử giống nhau không đem người thường để vào mắt địa vị của võ giả quyết định giai cấp đường danh giới nhưng thường thường rất nhiều cường giả cũng là từ người thường trung đi ra diệp tông sư như vậy vệ chuẩn đồng dạng là như vậy nhưng hiện tại bởi vì võ đạo giới củng cố hàn môn đã rất khó giống như phía trước như vậy đi ra tông sư thậm chí là tuyệt đỉnh cường giả giang canh liêu hy vọng là la tu có thể trở thành là từ người thường trung đi ra cường giả như vậy hắn không thể nghi ngờ biết khích lệ không số học sinh nỗ lực trở thành giống như hắn võ giả cái này mới là giang canh liêu cái này phổ thông cao giáo hiệu trường hy vọng thấy một màn hô la tu đứng ở một đám tô thành nhị trung học sinh trước người nhìn lấy trước mặt bị xương trắng bao phủ thao trường cảm nhận được cả người tế bào đều rất giống ở t ấ c dược thần thanh khí sảng cảm giác lại đi dưới phi hành khí một s á t na kia la tu trên thực tế cũng cảm giác được cái này chính là tiểu bí cảnh sao la tu nhìn lấy thao trường phần cuối bị bạch sắt chè kín địa phương b á thiên nhãn thông tức thì mở ra một cái quả nho lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trong lỗ thủng đang ra bên ngoài vô tận phun ra nồng nặc mà mát mẻ sương trắng cái kia mang theo vòng xoáy đều rất giống có chút ngưng kết cái này biết ta vì cái gì gấp gáp như vậy gọi ngươi trở lại chưa giang canh liêu đi tới la tu bên cạnh la tu khẽ gật đầu từng tiểu bí cảnh sao đối với đây là một năm trước ta phát hiện chờ đợi ngày này đợi ước chừng một năm vì chính là để cho chúng ta tô thành nhị trung học sinh có một tốt tu luyện hoàn cảnh đây là bọn hắn có thể nghịch tập bốn trăm bốn mươi bảy hy vọng sang năm chúng ta tô thành nhị trung nhất định còn sẽ sinh ra một cái thiên nhất ban học sinh ta có thể khẳng định giang canh liêu cảm thụ được tiểu bí cảnh trong lỗ thủng lan tràn ra linh khí nồng nặc cả người hiện ra hăng hái la tu có thể cảm nhận được giang canh liêu nội tâm ước ao giang hiệu trưởng cái này tiểu bí cảnh ừ la tu vừa mới chuẩn bị hỏi tiểu bí cảnh lúc nào mở ra bên hai lại nghe được một tiếng thấp kém tiếng gầm nhỏ giống như là giã thú vọng lại thanh â m một dạng làm sao vậy giang canh liêu nhìn lấy la tu la tu lại manh địa phát động thiên nhi thông nhất thời một cố làm cho hắn đầu não có chút phát t r ư ớ n g gầm nhẹ từ tiểu bí cảnh trong lỗ thủng không gì sánh được trực quan truyền đến hắn đại não la tu thần sắc trong nháy mắt có chút thay đổi hiệu trưởng ngươi nghe được cái gì thanh â m sao hống la tu đang nói còn chưa nói xong một đạo kịch liệt tiếng hồ liền từ trong lỗ thủng b ộ t phát ra kèm theo còn có một trận không gian chấn động nguyên bản tại cái kia không ngừng tràn ngập xương trắng lỗ thủng thật giống như bị cái gì đồ vật một cái che lại la tu thiên nhãn thông phát tán chỉ thấy một lồn u g bộ lông màu trắng theo lỗ thủng đâm đi ra cái kia thình lình là một đầu dị thú móng lướt c h ư n g một trăm m ư ơ i bảy cái này chỉ dị thú không bình thường c h ư n một trăm m ư ơ i chín cái này chỉ dị thú không bình thường xôn xao tô thành nhị chung một đám học sinh tập thể bịt kín lỗ t a i mỗi cá nhân đều hoảng sợ nhìn lấy tiểu bí cảnh phương hướng rất hiển nhiên mới vừa cái kia gầm lên giận dữ đem mọi người đều dọa sợ trên thực tế cũng liền la tu thể chất mạnh mẽ học sinh phổ thông cùng một đám chuẩn võ giả sắc mặt đều có chút trắng bệnh đây cũng không phải kinh sợ bí cảnh bên trong dị thú hơn nữa sóng âm kia người thường thực sự có chút gánh không được nhiều cái cách gần đó lỗ t hai đều có chút phát t r ư ớ n g mà nghĩ n cảng là ông ông t ắ c hưởng dị thú giang canh liêu ánh mắt vậy đột nhiên ràn co rút lại một giây kế tiếp hắn liền bay thẳng đến sau lưng hứa lập nôn hô to nhanh tổ chức học sinh tạm thời rời đi nơi này đến thao trường sát biên giới đi hứa lập nôn cũng minh bạch rồi sự thái nghiêm trọng tính vội vàng tổ chức sư sinh cách xa bí cảnh lỗi thùng chu vi vô số sư sinh nhất thời hướng phía dọc theo thao trường chạy đi trong lúc nhất thời bí cảnh lối vào chỉ còn lại có la tu mấy người lâm thu ly cùng nàng ba lâm hoàng nghĩa cũng đứng qua một bên hai người sắc mặt cũng lộ ra một v ệ n g ư n g trọng không nghĩ tới lối vào lại có một đầu dị thú ngồi thủ cái này tiến nhập tiểu bí cảnh cũng liền trở nên có chút khó giải quét ta lâm hoàng nghĩa ở một bên nói xem la tu ánh mắt quét tới không khỏi cùng hắn gật đầu xem như là đánh rồi bắt chuyện hai người phía trước cũng bởi vì rừng tâm đường giấy từng có tiếp xúc sở dĩ ngược lại không phải lần thứ nhất gặp mặt ừ n hơn nữa con dị thú này thực lực không kém mới vừa âm ba ta có chút tâm phủ khí táo bọn học sinh càng là để kháng không nổi cái này sợ là muốn chúng ta mấy người hợp lực mới có thể đem quy chế phục rồi giang canh niêu là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tiểu bí cảnh bên trong lại vẫn cất giấu một đầu dị thú cái này ở dĩ vãng tiểu bí cảnh mở ra rất ít có thể gặp được đến xôn s a o nhìn lấy tiểu bí cảnh lỗ thủng lại bắt đầu khôi phục bình thường hướng ra phía ngoài tràn ngập lên thiên địa linh khí nhưng tình cảnh vừa nãy hay để cho rằng canh liêu lòng còn sợ hãi ai cũng biết con dị thú này căn bản không có đi xa mà là tại cùng bọn họ cách nhau một bức tường bí cảnh nhập khẩu chỗ có thể nó cũng là ở tùy thời chờ đợi cửa và o mở ra tốt trực tiếp từ tiểu bí cảnh trung thoát khốn giống như dị thú chiến trường một ít vương cấp dị thú kỳ thực rất nhiều đều là từ bí cảnh hoặc là phúc địa trung trốn ra được ngay từ đầu quốc gia cũng không có quá mức coi trọng đợi đến những thứ này dị thú tụ tập được thế lực còn muốn đem tiêu diệt n g h i nhiên đã gắn liền với thời gian quá muộn hơn nữa những thứ này dị thú đều phi thường g i ả hoạt Bọn bí họ ở cũng liền hai mươi năm trước bắt đầu quốc gia chế định bí cảnh mở ra quy tắc sẽ có tương ứng võ giả cùng tổng sư chú đóng ở bí cảnh lối vào ngăn cản dị thú trốn đi nhưng t i ể u bí cảnh trung xuất hiện dị thú nói thật giang canh niêu cùng lâm hoàng nghĩa cũng là lần đầu tiên nghe nói làm sao bây giờ đang báo võ đạo cục lâm hoàng nghĩa nhìn lấy giang canh niêu giang canh niêu gật đầu trong con ngươi lại hiện lên một tia phong mang chỉ có thể như vậy bất quá phiêu lưu cùng kỳ nộ cùng tồn tại Có dị thú nói toàn g thân đều là báu vật muốn thật có thể đem giết chết ở bí cảnh bên trong cái kia dù cho tiểu bí cảnh không thu hoạch được gì chuyến này hiển nhiên cũng là đáng ta lập tức tới cùng từ chính dương gọi điện thoại cộng thêm đấu văn bách lấy chúng ta bốn người chi lực chưa chắc không thể đem con dị thú này cầm xuống giang canh liêu suy tư về lại căn bản không thấy được bên cạnh la tu ánh mắt nói thật mới vừa con dị thú kia giang canh liêu cùng lâm hoàng nghĩa chỉ là nhìn thoáng qua nhưng la tu thiên nhãn thông cùng thiên nhi thông không thể nghi ngờ là cảm thụ mãnh liệt nhất đừng nói là giang canh liêu ngay tại lúc này la tu đ ố i lên đều không có mười phần cầm x u ố n g nắm chặt con dị thú kia lậu t ậ n thông cho hắn tặng lại là nhân vật hết sức nguy hiểm con dị thú này rất mạnh a la tu xem trò chuyện hưng phấn giang canh liêu hai người không muốn cho bọn họ dội nước lã tạm thời bọn họ biết sẽ không tin tưởng lời của mình dù cho tin thì có thể làm gì cái này tiểu bí cảnh không vào sao rất hiển nhiên là không có khả năng hy vọng võ đạo cục có thể nhiều phái ít cao thủ a la tu nội tâm hơi nghĩ lấy bên hai lại nghe được giang canh liêu thanh â m la tu vậy ngươi mấy ngày nay là ở cái này thao trường tu luyện hay là đi dọc theo thao trường bí cảnh lỗ linh khí thập phân đầy đủ một ngày có thể đỉnh ngươi ở đây bên ngoài một tháng bất quá ta sợ cái này dị thú biết thường thường gào bên trên hai tiếng giang canh liêu rất hiển nhiên là hy vọng la tu lưu lại bất quá la tu còn có quyết định của chính mình giang hiệu trưởng ta được về nhà một chuyến cái này tiểu bí cảnh mở ra đại khái còn cần vài ngày la tu chuẩn bị tăng lên nữa một lớp thực lực bên trong dị thú rõ ràng làm cho hắn cảm nhận được áp lực nơi đây linh khí mặc dù có giúp cho hắn tu luyện nhưng hắn mấy ngày nay h i ệ n nhiên còn phải hợp thành dưới mấy quyển công pháp nếu có thể ở nơi này hợp thành không bị phát hiện thì tốt rồi la tu rất muốn có một vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý nội tâm bất thình lình toát ra một ý kiến không biết linh khí này có thể hay không chứa đựng đến siêu thứ nguyên không gian bên trong cũng có thể dù sao không gian này có thể chữ vật cái kia linh khí cũng là vật phẩm một loại la tu h i mắt giang canh niêu lại nói dựa theo quá khứ tiểu bí cảnh mở ra thời gian không sai biệt lắm bảy ngày t à hữu có thể hình thành một cái có thể cung cấp người tiến vào thông đạo nhưng có dị thú lời nói liền không nói được rồi dị thú rất có thể sẽ ở bí cảnh cái kia một đầu vọt thẳng phá càng ngày càng lớn lỗ thủng sở dĩ rất có thể ba mươi lăm thiên tiểu bí cảnh sẽ mở ra thậm chí sẽ nhanh hơn cái này dĩ nhiên chỉ là giang canh liêu suy đoán nhưng la tu nhưng cũng cảm thấy cái này chưa chắc không có khả năng con dị thú kia rõ ràng muốn lao tới phòng trừng các loại chờ lỗ thủng không sai biệt lắm có thể để cho thân thể lao tới lúc nó sẽ trực tiếp đối với bí cảnh nhập khẩu phát động công kích đến lúc đó nhất định sẽ có một hồi á c chiến kết thúc tiểu bí cảnh h i ệ n nhiên biết trước giờ mở ra đi ra đây trước về nhà một chuyến la tu theo bản năng lấy tay điểm xuống cổ tay siêu thứ nguyên chí nhất thời tương v ệ n màu trắng linh khí dĩ nhiên theo la tu cánh tay hướng phía siêu thứ nguyên tâm phiến không gian điên cuồng tuân đi vào có thể thực hiện la tu nhãn thần sáng lên thừa dịp giang canh liêu không có phát hiện chi tế vội vàng đem siêu thứ nguyên chíp tắt đi tử phảng phất tình cảnh vừa nãy căn bản không có phát hiện một dạng chương một trăm mười tám cải tạo siêu thứ nguyên không gian chương một trăm mười tám cải tạo siêu thứ nguyên không gian buổi chiều la tu cửa nhà đồ đạc để a la tu hướng về phía giao hàng công nhân nói hắn mới vừa tiến hành rồi một lần đại mua sắm ngoại trừ một ít cần thiết đồ dùng trong nhà trên giường đồ dùng ở ngoài hắn còn mua xây nhà dùng mới nhất cao khoa học kỹ thuật thiên tinh thủy tinh loại này thủy tinh có thể phục vụ kiến trúc từ ngoài cũng có thể thay đổi nhan sắc cùng thủy tinh khuynh hướng cảm xúc văn lộ trở các loại hơn nữa còn có thiết kế xong các loại kiểu dáng dù cho không h i ể u phòng ốc xây dựng cũng có thể dựng ra một cái có thể cung cấp người nghỉ ngơi ngủ phòng nhỏ đi ra tuy là không có cách nào khác làm cái gì rất cao thượng tự như ngủ phòng ngủ những thứ này trọng lực phòng huấn luyện chờ các loại nghiễm nhiên đều là có thể được chờ nhất bang công nhân đi rồi la tu quan sát bốn phía sau đó đem cổng chất tràn đầy đồ dùng trong nhà thiết bị điện trở, các loại tất cả đều toàn bộ bỏ vào siêu thứ nguyên không gian bên trong toàn bộ quá trình liền một phút cũng chưa tới hầu như la tu nói một vật liền trực tiếp bỏ vào không gian tốc độ nhanh người bình thường căn bản đều thấy không rõ chất dựng một phòng nhỏ thích hợp ở a ồ còn có máy phát điện máy in giấy c ờ các loại la tu đem từng loại đồ đạc toàn bộ phân loại bỏ vào không gian bên trong chuyến này hắn cơ hồ đem gửi ngân hàng cũng đều xài hết chính yếu chính là trọng lực điều tiết phòng huấn luyện la tu trực tiếp mua có sẵn có thể điều tiết m ộ ư ơ i lần một trăm l ầ n trung lập khu gian giá cao tới năm vạn tiền hoa hạn còn có một chút huấn luyện khí tài trợ các loại ok bắt đầu tiến hành cải tạo sáu trăm linh ba la tu tiến nhập siêu thứ nguyên không gian chip nhất thời dường như từ la tu trong nhà tiêu thất một dạng trên thực tế nó rơi vào trên mặt đất vẹn ngoài tiến hành rồi một tầng nguy trang không nhìn kỹ căn bản không ai có thể phát hiện trên mặt đất lại có một khối chip tồn tại bốn siêu thứ nguyên không gian bên trong la tu đang ở xây dựng cùng với chính mình tương lai ở phòng nhỏ phong nhỏ này hắn nhưng thật ra là mua thiên tinh thủy tinh thành phẩm bất quá có thể tháo rỡ căn cứ bản vẽ la tu từng cục đem c à i đặt h o à n tất đông đông đông la tu còn thử lấy tay gõ xuống quả nhiên tương đối kiên cố vừa tối chỉ cần đem thủy tinh toàn bộ điều thành ám sắc liền được ban ngày biến thành trong suốt la tu vẫn còn ở bên trong không gian hiện lên một tầng mấy chục thước vông sàn nhà điều này hiển nhiên cũng là thành phẩm chỉ chốc lát một cái ấm áp tiểu ra liền tại siêu thứ nguyên không gian là thành giải quyết la tu rất hài lòng trước mắt cái này hoàn cảnh sống cái này có thể sánh bằng la tu phía ngoài lao phá tiểu còn có thiên nhất ban ký túc xạ khá s a n g đan túi chữ nhật chờ các loại đều là mới mua cao đương hóa sắc hơn nữa la tu vì ở lại sử dụng còn cố ý mua cái công suất cao máy phát điện áp dụng mới nhất năng lượng hạt nhân phát điện kỹ thuật một khối ư tin có thể cung cấp một người sử dụng không kém nhiều nhất một tháng đem phòng trọng lực chờ các loại toàn bộ sắp xếp cẩn thận phía sau la tu liền đi ra siêu thứ nguyên không gian nhìn một cái thiên đô có đen một chút cái này thứ nguyên không gian thời gian hiển nhiên cùng n g i giới cũng là nhất trí bất quá hắn siêu thứ nguyên không gian bên trong cài đặt thiết bị chiếu sáng gọi xe la tu hướng phía tô thành nhị trung chạy đi hắn đêm nay chuẩn bị ở trong thao trường qua đêm làm cho không gian hấp thu linh khí đồng thời còn có thể ở bên trong tiến hành hợp thành tu luyện hợp thành hai không lầm ta có thể thật sự là một tiểu cơ linh quỷ a ba e giờ la tu đi tới tô thành nhị trung thao trường rất nhiều học sinh hiển nhiên cũng đều ở nơi này tu luyện dù sao tiểu bí cảnh mở ra trước vài ngày là khó được tu luyện thời cơ bỏ lỡ có thể phải các loại chờ bí cảnh triệt để mở ra phía sau mới có thể đi vào trong đó la tu tới vương chiếc ngồi ở thao trường bên bờ giải đất xem la tu qua đây hướng hắn lên tiếng c h à o hiện nay cái gia hỏa này đang ở trùng kích võ giả kỳ sở dĩ hiện ra tương đối nỗ lực ừng ta vào xem tiểu bí cảnh giải đất trung tâm đã không người nào dám ngồi ở đó bọn họ rất sợ dị thú lại tới mấy lần như vậy đoán chừng phải bị tiếng hô của hắn chấn động thành trọng thương bất quá cái này cũng mừng rỡ cái thanh tịnh có thể cho la tu yên tâm hấp thu linh khí trung tâm vòng xoáy giải đất cái k i a xương trắng tràn ngập mặt đối mặt đều thậm chí thấy không do ai cùng ai giang canh liêu cùng lâm hoàng n h ĩ không ở chỉ có thầy chủ nhiệm hứa lập ngôn tại cái tia duy trì trật tự hứa chủ nhiệm ta đi bên kia、ừ. cẩn thận một chút có chuyện gì nhớ ký đúng lúc gọi ta h ứ a lập luôn đối với la tu thực lực nghiễm nhiên là yên tâm la tu hướng phía tiểu bí cảnh lỗ thủng đi tới trong lúc còn chứng kiến lâm thu ly cùng tô dịch hai người bọn họ cũng không dám cách gần quá đang đang điên cuồng rèn luyện cần phải làm cho bắp thịt nằm ở một loại trạng thái căng thẳng linh khí tiến nhập trong cơ thể có thể không ngừng cọ dựa thể chất của bọn họ cái này biến tướng tương đương với hấp thu linh khí liền cái này a la tu tuyển lỗ thủng phía dưới thấy chung q u n h không có ai quan tâm chính mình lập tức mở ra siêu thứ nguyên chim toàn bộ hướng phía cánh tay hắn siêu thứ nguyên không gian phóng đi hấp thu không sai biệt lắm một giờ la tu tiến nhập siêu thứ nguyên không gian nhìn một cái đã căn bản thấy không rõ không gian bị toàn bộ buổi chiều mới vừa xây dựng phòng nhỏ đều chỉ có thể ảnh ảnh sức sức thấy rõ một cái đường nét cho đám mắt đều là linh khí s ư ơ n g trắng nồng nặc đều nhanh muốn ngưng tụ t h à n h trạng thái dịch không sai biệt lắm đủ chứ la tu cảm thụ được chu vi linh khí nồng nặc con thâu phỏng chừng một tháng tu luyện cũng không nhất định có thể đem những linh khí này toàn bộ hấp thu hầu như không còn có thể hợp thành la tu ở bên trong phòng ngồi vào chỗ của mình đem diệp c ô phần vệ chuẩn đưa võ đạo chân giải không khí kỹ năng còn có nạp lan ra gen võ đạo bỏ vào trước mặt nơi đây không thể không nói nhất kiện làm cho la tu có chút hỏng mất sự tình hắn phía trước đi tân tú doanh chi thế làm cho máy in đặt ở trong phòng in mấy đài cơ khí tại hắn mới vừa lúc về đến nhà cũng đã toàn bộ không đi làm ngược lại không phải là cơ khí phá hư mà là không có giấy võ đạo chân giải đánh liền in hơn một trăm phần buôn lôi trưởng ngược lại là nhiều một chút liền mười mấy t r ă n giấy g nhưng là không tới một vạn đánh liền in hơn hai phần không ai nhìn lấy in ấn quả nhiên không đ ư ợ ca la tu đ bí môi may mắn hiện tại có siêu thứ nguyên không gian hắn tùy thời có thể tùy chô giám sát hy vọng có thể ở tiểu bí cảnh mở ra trước thực lực lại trùng kích một lớp nhìn có thể hay không hợp thành ra một bản có thể dùng công pháp đem viên kia thối cốt thần đan thái sơ hồng mông đan kỳ n h ị thối cốt chuyển sinh hoàn cho nước viên đan dự kia la tu có thể vẫn không dám dùng chính yếu giới thiệu đã nói phải phối hợp cái gì thái sơ hồng mông kinh trúc cơ thiên mới có thể trực tiếp thối cốt đại thành cái này thái sơ hồng mông kinh hắn đều không biết đi đâu tìm rất hiển nhiên chỉ có thể hợp thành la tu nhìn lấy giữa không trung cấp hợp thành lan vừa mới chuẩn bị hợp thành mấy quyển võ đạo chân giải trong đầu lại thình lình toát ra một cái ý nghĩ cái này hai mươi hai thế kỷ máy in tuy là rất mạnh nhưng có thể hợp thành sao hắn hiện tại phòng trong cộng thêm mới mua nhưng là chọn có năm mươi bài máy in đây đương nhiên là vì in ấn gen võ đạo không khí kỹ năng chờ các loại mua hiện tại la tu muốn hợp thành công pháp cũng không chỉ là chỉ có võ đạo chân giải một bản hắn nhớ phải thử một chút những công pháp này hợp thành một vạn lần sau đó có thể hay không đều tôn g i thần cấp công pháp đi ra ngược lại chỉ cần in ấn liền được không giống đan dược và sinh vật chứng thú vật còn cần mua thử xem một phần b ạ n hợp thành ra một máy thần cấp máy in gì chẳng phải là tiết kiệm không ít sự tỉnh la tu ánh mắt có chút chiếu sáng nhìn lấy phòng trong vẫn còn ở điên c u ồ n g công tác đại hình máy in nội tâm trong nháy mắt có quyết đoán chương một trăm m ư ơ i chín một bước đến nơi hợp thành năm bản thần cấp công pháp chương một trăm m ư ơ i chín một bước đến nơi hợp thành năm bản thần cấp công pháp toàn bộ tự động trí năng quét hình ba d máy in khí người quét hình môi giới phía sau có thể tự động hoàn thành in ấn la tu trực tiếp nhẹ cấp bốn lần một máy bây giờ trên thị trường tân tiến nhất hai d trí năng máy in biến thành toàn bộ tự động ba d trí năng đồng thời vẫn là cái gì người máy ta tờ mờ g i không cần ba giấy a la tu có chút tuyệt vọng nhìn lấy hợp thành đi ra cái này đại đại gia hỏa hoàn toàn vượt qua trên thị trường có thể mua được máy in sản phẩm cùng người khác giống nhau cao xem giới thiệu có thể thêm rất nhiều in vật chất t ỷ như b ộ t phấn hình dáng kim loại đợt lặt tiết trở các loại hơn nữa in thành phẩm cũng có thể có rất nhiều t ỷ như trong cuộc sống thực tế thường thấy nhất xương cốt bao tay chén trà chờ các loại nói là người máy kỳ thực chính là một máy kịch cợm cơ khí mà không có một tia người dám vẻ thêm giấy có thể sao thử xem a muốn không đi có thể sử dụng mới vừa hợp đi ra bộ kia phía trước la tu đã vượt cấp ba lần hợp đi ra một máy toàn bộ tự động trí năng m á y in hắn thử một chút hiệu quả kỳ thực cũng không tệ lắm sấp giấy bỏ vào đem công pháp quét hình phía sau có thể tự động từng cái in ra sau đó đóng sách thành sách bộ nước chạy không sai biệt lắm nửa phần nhiều chung chủ yếu cũng xem công pháp độ d à i vài giây tỷ như mấy chục trang võ đạo chân giải liền cần nửa phút mấy tờ buôn lôi trường thì chỉ cần mười cái này theo la tu đã là khá nhanh rồi bất quá hắn so với so với lòng tham sở dĩ lại vượt cấp một lần không nghĩ tới trực tiếp biến thành bà dê ba la tu đem buôn lôi trường công pháp bỏ vào in quét hình khu ba d in ấn là có thể đem cả quyển sách đều quét hình đi ra mà không cần la tu từng tờ một mở ra tới quét hình xôn xao xôn xao xôn xao la tu mới đem công pháp bỏ vào cơ khí liền trực tiếp vận chuyển ra cái kia bản buôn lôi trưởng phía trên đột nhiên xuất hiện làm s ắ c một v ệ sáng hầu như chỉ quét nhìn một lần một g i â y kế tiếp cái kia ba d in khu vực một s u p in giấy dĩ nhiên đã trực tiếp đặt ở cái kia xoa x o ạ n đóng sách hoàn thành ba d in công pháp buôn lôi trưởng liền theo in ấn thông đạo vạch đến thành phần khu chọn bộ in ấn nước chảy dường như liền ba dây quét hình ra dây đóng sách sau đó hoàn thành m a u la tu đều có chút không phản ứng kịp ra chứ sẽ không có văn tự la tu vội vàng lấy ra cái kêu bản in buôn lôi trường mặt trên còn có in nhiệt lượng thừa hắn không kịp chờ đợi lật đi ra sau đó cả cá nhân hoàn toàn ngốc trệ mỗi một trang rậm rạp chẳng chịt đều là văn tự không giống nhau với hắn bỏ vào cái kêu bản vỡ lôi trường công pháp giống nhau như lúc hơn nữa văn tự cái gì đều đã in hoàn tất chơi ạ tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi quét hình cả bộ sau đó một giây kế tiếp liền trực tiếp toàn bộ in ấn xong sau đó đóng sách ra sách la tu lại chưa từ bỏ ý định thử một lần ba giây liền ba giây lại là một bản buôn lôi trưởng mới vừa ra lò cái này in hiệu suất so với la tu phía trước m ộ ư ơ i đài đánh máy móc cộng đồng công tác nhanh mấy trăm lần đều không ngừng phải biết rằng hắn phía trước in ấn nhưng là từng c á in i sau đó nhân công đóng sách lúc này cái này ba dê máy in khí người là hoàn toàn tự động hóa không chỉ có tiết kiệm thì giờ hơn nữa dùng ít sức hiện tại cái này in ấn tốc độ đều đổi được với ta hợp thành tốc độ dù sao la tu hợp thành cũng là cần thời gian không sai biệt lắm cũng muốn ba giây một lần tận mơ giờ vậy còn chờ gì hợp thành cái ba đài trực tiếp khởi công la tu cả người đều có chút phấn khởi cái này ba dê máy in khí người quả thực giải trừ la tu một cái trong lòng nan đề phía trước in ấn có thể nói không chỉ có tốn thời gian hơn nữa tốn lực then chốt lãng phí lộ sửa thời gian hiện tại tốt lắm tất cả mọi thứ toàn bộ tự động hắn chỉ cần phụ trách hợp thành liền được thậm chí la tu hiện tại đều có lòng tin ba ngày thời gian có thể trực tiếp hợp hết năm vạn lần hắn chuẩn bị trùng kích một lớp đem lúc này năm bản công pháp thần cấp toàn bộ hợp thành đi ra mợ làm hiện tại trước tiên đem còn lại hai m ư bảy ba d máy in khí người hợp đi ra khiến nó tại cái k i a in ấn những thứ khác hai bản công pháp la tu quanh chân ngồi ở đó nhất thời bắt đầu rồi một vòng mới hợp thành lúc này tô thành nhị t r u n g bên trong phòng hợp bầu không khí có chút ung dung giang canh liêu lâm hoàng nghĩa ngồi mặt đối mặt mà ở bọn họ bên cạnh còn ngồi hai người trung niên một người trong đó lại là cùng la tu có duyên gặp qua một lần tô thành nhất trung hiệu trưởng tô thành đệ nhất cao thủ từ chính bê dương còn có một người nhìn như có chút phúc hậu khuôn mặt lại cùng đấu lạc nghiện giống nhau đến bảy tám phần hắn chính là phụ thân của đấu giả nghiễn tô thành võ giả đệ nhất thế g i a đấu nhà g i a chủ đấu văn bách lao tử tiểu bí cảnh tình h u ố n g chính là cái này chút ngăn ở lối đi con kia dị thú là chúng ta dẫn đầu đánh bại đến lúc đó ta sợ mấy cái khác sẽ cùng chúng ta chia một chén s u ố t sở dĩ gọi các ngươi tới là muốn nghe một chút ngươi và đấu g i a chủ ý kiến cái này chỉ dị thú chúng ta bốn người có thể ăn được hay không xuống tới giang canh liêu hít mắt nhìn lấy ngồi đối diện từ chính dương từ chính dương cười ha ha một tiếng trong ánh mắt tinh quang bùng lên ngươi cứ nói đi cái này dị thú nhất định là càng ít người càng tốt bất quá ngươi đã gọi chúng ta tới xem ra cái này chỉ dị thú có điểm khó đối phó a nếu không phòng trường giang khang một người liền ăn bất quá càng lợi hại dị thú đối với bọn họ mà nói đều là chuyện tốt bởi vì đáng giá ừ m ta đoán chừng chắc là một con linh cấp dị thú bất quá hẳn là còn ở vào trường thành kỳ tiếng h hầu nghe và o có chút non nớt sở dĩ chúng ta bốn người hợp lực nên có thể đem cầm xuống đại thành kỳ lời nói đã sớm có thể lao ra ngoài dù sao đó là siêu việt tông sư ở linh cấp dị thú đại thành kỳ có thể sánh ngang tông sư thậm chí cùng đại tông sư đối kháng mà trưởng thành kỳ dị thú lại là phải yếu hơn không ít dị thú chia làm ấu huệ trưởng thành kỳ thành thục kỳ cùng đại thành kỳ từng cái giai đoạn thực lực hầu như đều phơi bày gấp b ộ i tựa như tăng trưởng làm cấp dị thú lại là càng thêm khủng bố thành thục kỳ đều có thể trực tiếp làm chết đại tông sư càng không nói đến đại thành kỳ đi chúng ta đây lần liền hợp tác một chút từ chính bình đánh nhịp liếc nhìn bên cạnh đấu văn bách đấu văn bách cười cười toàn bộ nghe từ hiệu trưởng ta chỉ phụ trách xuất lực ha ha ha từ chính dương cười to giết chết dị thú phía sau liền mỗi người dựa vào thủ đoạn sở dĩ còn là muốn hoàn toàn điều tra một cái nói không chừng chúng ta tô thành cái này tiểu bí cảnh cũng là một cái bên trên n h ữ n cổ võ học môn phái truyền thừa muốn thực sự là nói vậy các vị đang ngồi đều có thể trở thành tôn sư từ chính dương trong giọng nói tràn đầy luôn tới Giang chương a n Nhiêu một trăm hai mươi hợp thành bạo tạng buôn lôi trường không, không một thần cấp chương một trăm hai mươi hợp thành bạo tạng buôn lôi trường không. không một thần cấp một kem chúc mừng hợp gia hy hữu công pháp phụ trợ hy hữu công pháp phụ trợ nhất tâm nhị dụng phương pháp nhất tâm nhị dụng phương pháp đỉnh phong phụ trợ hình võ học tập được có thể nhất tâm nhị dụng tu luyện đồng thời rèn luyện võ kỹ cũng có thể hai tay đồng thời sử dụng bất đồng võ kỹ cùng chiêu thức có thể đại đại thêm được người tu luyện sức chiến đấu ồ、oh, hợp thành một trăm lần la tu liếc nhìn trong tay mới vừa hợp đi ra quyển công pháp này đây là bôn u lôi trưởng hợp thành một trăm lần kích hoạt một phần trăm hy hữu nhất tâm nhị dụng phương pháp chẳng lẽ ta có thể một bên hợp thành một bên l ĩ n h mộ võ kỹ la tu liếc nhìn giới thiệu sau đó liền đem công pháp mở ra trang thứ nhất chính là nhất tâm nhị dụng phương pháp nói rõ ràng tỉ mỉ la tu nhìn rất tỉ mỉ khoe miệng độ cung cũng không khỏi trồi lên công pháp này đúng là như hắn tưởng tượng đồng dạng dĩ nhiên có thể hai tay cùng lúc làm chuyện bất đồng mà không làm phiền lẫn nhau cái này có điểm giống xạ điêu bên trong lão ngoan đồng tả hữu hô b á c t h ủ a ta là tu náo hải nhất thời nhớ lại hắn từng tại trên tivi thấy một loại võ học cùng lúc này nhất tâm nhị dụng phương pháp có dị khúc đồng công c h i diệu c h ỉ bất quá dường như trong tay mình bản này nhất tâm nhị dụng phương pháp muốn càng cường đại hơn một điểm tu luyện của nó phương thức ngược lại là cùng tả hữu hô bắc không sai bị lắm cần đồng thời một tay vẽ hình tròn một tay vẽ vô sau đó từng bước để thăng hai tay độc lập tính cuối cùng trực tiếp phân công hợp tác cái này há chẳng phải là nói sau khi luyện thành ta tu luyện hòa hợp thành có thể hai không lầm cái này có thể là đồ tốt ta tuyệt đối là tu luyện điều kiện tốt nhất phụ trợ la tu nghĩ vậy cũng không có mở thủy tiếp tục hợp thành bôn u lôi trường mà là tại cái kia lĩnh nộ nổi lên bộ này nhất tâm nhị dụng đỉnh phong phụ trợ hình võ học có người nói tinh thần lực gia trì có thể cho công pháp lĩnh nộ càng nhanh hơn la tu dâng lên tẩy thủy kinh nhãn thần nhanh chóng nhìn lấy trong tay nhất tâm nhị dụng phương pháp chỉ nhìn một lần trong đầu nhất thời thì có khái niệm nhắm mắt lại la tu tùy tiện cầm rồi một trang giấy cùng hai chi bút một tay một chi tại cái tia tay trái vẽ hình tròn tay phải vẽ vông chỉ dùng một giây đồng hồ hắn dĩ nhiên cũng làm trực tiếp nắm giữ giấy tròn cùng phương vẽ tương đương rõ ràng làm cho lần đầu tiên thử la tu đều có chút sửng sốt không thể nào đâu dễ dàng như vậy la tu lại thử một chút quả nhiên như công pháp bên trên theo như lời hắn nhất tâm nhị dụng bước đầu tiên đã đặt thành ngoa tạo nhanh như vậy chẳng lẽ ta thật là thiên tài tu luyện la tu đều cảm giác có chút khó tin hắn phát hiện nếu như hợp thành lan hợp ra công pháp hắn lĩnh nộ tốc độ liền phi thường nhanh hầu như liếc mắt nhìn là có thể học được hơn nữa có thể thuần thục xử suất lúc này bản này nhất tâm nhị dụng phương pháp công pháp cũng không biết là dùng chất liệt gì chế tạo thành trang giấy phong cách cổ xưa lại phi thường vốn có sức bền tựa như bên trong cũng có chút điểm linh tính nổi lên đây nhất định là vượt lên trước r ừ n g tâm đường giấy một loại linh tính trang giấy phổ thông giấy trắng đóng sách bí tịch dĩ nhiên hợp thành liền chất liệu cũng thay đổi cái này hợp thành lan đơn giản là thần khí một n l la tu một tay cầm buôn lôi trưởng in ấn bí tịch bắt đầu hợp thành mà hắn tay kia lại là bắt đầu tu luyện hắn một con không có nắm giữ lõe lên đạo gia pháp thuật trưởng tâm lôi quả nhiên nhất tâm nhị dụng phương pháp hoàn toàn có thể dùng hợp thành cùng tu luyện căn bản không lại quấy dày then chốt ở linh khí sung t ố c siêu thứ nguyên không gian bên trong la tu phát hiện tu luyện trưởng tâm lôi tốc độ cũng là càng phát ra nhanh chóng thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua cũng không biết qua bao lâu keng chúc mừng hợp gia quý hiếm bản l ý mỹ tịt đạo ra công pháp ngũ lôi chính pháp trúc cơ thiên ngũ lôi chính pháp trúc cơ thiên đạo giáo pháp thuật một t r ồ n g đây là tàn thiên trúc cơ kỷ pháp thuật lôi đỉnh vì âm dương chi khí sở xanh lôi là dường đỉnh thuần âm mà lôi đỉnh đi trong thiên địa khí c ấ ngày ngũ lôi phương pháp này phút dây ngũ lôi dương ngũ lôi t đỉnh đỉnh. lúc này la tu hợp ra hiện nhiên là trụ cột nhất một cái chỉ có thể tỏa ra âm ngũ lôi cùng dương ngũ lôi lợi hại nhất ngũ lôi chính pháp đây chính là hồng hằng cao đoan nhất thuật pháp có thể phát ra năm loại thần lôi đại đạo hôn độn thần lôi bàn cổ đều thiên thần lôi thiên đạo tử tiêu thần lôi còn có tam thanh tam thanh thần lôi cùng lôi pháp tổng cương cái này há chẳng phải là nói trước đây hắn hợp thành một vài lần có thể phải bỏ ra một ngày một đêm nhưng hiện tại hợp thành lan thăng cấp cộng thêm ba dê in cao tốc có thể dùng la tu hợp thành thời gian trở lên lớn lớn nhanh hơn sau nửa đêm la tu liền nghe được một tiếng làm cho hắn không gì sánh được vui thích thanh âm buôn lôi trường không không một thần cấp hợp thành rốt cuộc đã tới keng chúc mừng hợp thành r a chúc cơ cảnh thần cấp thuật pháp thần kiếm ngự lôi c h â n quyết thần kiếm ngự lôi c h â n quyết đạo ra tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật có thể thu nạp vạn quân lôi đ ỉ n h cho mình sử dụng đang làm phép lúc đi qua thần binh tự nhiên mà vậy ở thi pháp giả bên người bảy một t ầ n g vô hình hộ i cháo lấy phàm nhân thân dẫn phát thiên địa đến uy cửa hàng lấy thần binh lợi nhận dẫn giới cựu thiên thần lôi huy hoàng thiên uy thần lực lúc g a chiêu thiên kinh địa động phong vân biến xác thực sự là làm giả tán loạn uy lực t u y ệ t luân khẩu quyết cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dân chi thần cấp mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ thần cấp nhưng cũng đủ để cho la tu có chút điên cuồng cái này môn lôi hệ thuật pháp la tu nhìn một cái liền vô cùng cường đại dùng thần binh thu nạp vạn quân lôi đ ỉ n h cái này cờ mở nở một kiếm bộ đi ra còn chịu nổi sao t r ờ i ạ không biết ta bây giờ có thể hay không tu luyện la tu kỳ thực rất muốn thử xem bất quá suy nghĩ một chút loại này thần cấp bốn sáu c ô n pháp xác định vững chắc đối với thể chất yêu cầu rất cao h u n g chi còn muốn thu nạp lôi đình la tu bảo thủ để hắn cảm thấy vẫn phải là các loại chờ ngũ đại đan dược thần cấp toàn bộ dùng phía sau mới chỉ có có thể bắt đầu nếm thử tu luyện hiện tại có thể sẽ lọt vào phản p h ệ ngũ lôi chính pháp cũng giống vậy hiện tại trưởng tâm lôi thể chất của ta đều có chút miễn cưỡng la tu nuốt nhiều đan dược như vậy thể chất như vậy rèn luyện trên thực tế cũng chỉ có thể khó khăn lắm thừa nhận lòng bàn tay hoác thuật pháp đây đã là cực hạn của hắn ai vẫn phải là rèn luyện thân thể a la tu mí môi một cái nhãn thần lại nhìn về phía một quyền khác muốn hợp thành một vạn lần công pháp võ đạo chân giải đây là diệp thiên ý về phiên bản la tu một phần trăm hy hữu cũng không một phần trăm quý hiếm bản l ý mì t ị t đều đã kích hoạt rồi bây giờ còn chỉ còn lại có không không một thần cấp còn không biết ra sao thần công t r ư n g một trăm hai mươi mốt từ cổ trí kim đệ nhất chúc cơ tu luyện công pháp t r ư n g một trăm hai mươi mốt từ cổ trí kim đệ nhất chúc cơ tu luyện công pháp keng chúc mừng hợp thành r a chúc cơ cảnh thần cấp công pháp thái sơ hồng nông kinh quyển một thuế p h à m tiên thái sơ hồng nông kinh quyển một thuế p h à m tiên một tu chân giới tốt nhất công pháp tôi luyện thân thể quyển một thuế p h à m tiên phân h o à cốt thoát thai tiên tiên cải mệnh niết bàn ngũ trọng ngũ trọng tu đắc lộn đi phạm nhân gông c ù n xiến xích nhục thân sánh vai cổ thần thái sơ hồng nông kinh la tu khi nhìn đến bản này thần cấp công pháp hợp r a sắt na trận tròn cả mắt tiếp sáng quyền công pháp này hắn chính là chờ đợi lâu ngày ha viên tia thối cốt thần cấp đan d ư ợ c thái sơ hồng nông thần đ a n kỳ nhị thối cốt chuyển sinh hoàn nhưng là chỉ mặt gọi tên muốn hợp thái sơ hồng nông kinh mới có thể dùng hơn nữa hiệu quả sẽ trực tiếp thối cốt đại thành cũng chính là bước vào thái sơ hồng làm kinh thuế p h à m thiên đệ nhất trọng hoàn cốt dùng phía sau trực tiếp hoàn cốt đại thành sau đó bắt đầu thoát thai đột vào tiên thiên sau đó n h ị thiên chính mệnh hoàn thành n ụ thân nhất định thuộc nổ ha ha lần này hợp thành đơn giản là muốn bạo tạc a la tu thần tình có chút phấn khởi dù cho hợp một đêm tinh thần của hắn như trước thần thái sáng láng đây đương nhiên là cùng hợp ra khỏi hai bản thần cấp công pháp có quan hệ còn có ba bản la tu nhìn lấy ba dê máy in đã tại cái kia in diệp cô phần phiên bản võ đạo chân giải còn có vệ chuẩn cho không khí kỹ năng cùng nạp mười hai lan ra gen võ đạo cái này rất hiển nhiên có thể sinh ra ba bản thần cấp không biết có phải hay không tế bào tu luyện pháp không khí kỹ năng cùng gen tu luyện pháp thần cấp công pháp muốn như vậy chúc cơ kỳ hoàn mỹ nhất tu luyện xác định vững chắc có thuế phàm gen tế bào cái này chúc cơ kỳ tu luyện từ cổ trí kim còn có người nào giám định nhất định chính là đem lục thân rèn luyện thành một bả khai t i ê n lích địa thần minh đừng nói có một tia tì v ớ i nào phòng t r ừ n g t i ê n địa sơ khai đều không như vậy phương thức tu luyện làm làm làm la là tu cả người như là ăn phải thuốc lắc căn bản cũng không muốn nghỉ ngơi ánh mắt của hắn bên trong chỉ có hợp thành may mắn trong cơ thể vận chuyển tẩy thủy kinh cung dịch c â n kinh cộng thêm thể chất mạnh mẽ phòng t r ừ n g suốt đêm cái mười ngày không có bất cứ vấn đề gì a a a sách vợ diệp cô võ đạo chất giải bị la tu bỏ vào hợp thành lan bên trong ba ngày con cảnh t h o á n một cái đã qua tô thành nhị trung thao trường tiểu bí cảnh linh khí đã triệt để tràn ngập ở cả phiến khu vực màu trắng vũ khí làm cho vô số người đều thấy không d õ ngồi tại đối diện đồng học giang canh niêu cùng lâm dẫn nghĩa đám người đứng ở tiểu bí cảnh lối vào chỗ vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia đã bành trướng thành thân người thân thể lớn như vậy lỗ thủng nhắc tới cũng kỳ từ ngày thứ hai lỗ thủng truyền đến dị thú giống giận sau đó liên tiếp ba ngày đám người đều không được nghe lại cái này chỉ dị thú cầm rú cái này chỉ dị thú có thể hay không đã ly khai bí cảnh nhập k h u lâm hoàng nghĩa nhằm chằm tiểu bí cảnh cái kia vô tận tỏa ra bảnh sắc linh khí lỗ thủ hỏi bên cạnh giang canh liêu không rõ ràng không có phát ra âm thanh khả năng thực sự đã ly khai có thể nó có thể có thể cảm giác đến bên ngoài nguy hiểm dị thú đều là tương đương thông minh một loại động vật so với nói đại kỷ nguyên phía trước một ít mèo chó không thể nghi ngờ là chỉ số q cao rất nhiều lần tuy là bọn họ không thể nói tiếng người chỉ biết hống gọi nhưng trên thực tế bọn họ nghe hiểu được tiếng người hơn nữa tràn đầy trí tuệ mượn bạch hổ vương mà nói rất nhiều nhân loại chưa chắc có thể ở chỉ số q bên trên nghiền ép nó nói như vậy chúng ta kế hoạch liền rơi vào khoảng a giang đường nghiêu nguyên bản còn hy vọng lấy bốn người bọn họ các loại chờ bí cảnh vừa mở liền trực tiếp nhắm cái này chỉ dị thú hiện tại xem ra kế hoạch xa xa c ả n không nổi biến hóa không n ổ i bí cảnh không có mở hết thệ đều khó mà nói còn có một cái khả năng chính là cái này chỉ dị thú tùy thời trốn ở cái kia các loại chờ bí cảnh vừa mở liền trực tiếp mở ra lâm hoàng nghĩa phân tích cái khả năng này cũng là tương đối lớn vậy dị thú rất hiểu tính người có thể nói có còn phi thường giả dối sở dĩ chúng ta muôn ngàn lần không thể phớt lờ lao từ hòa đấu ra chủ hẳn là đang trên đường tới đi Giang canh l i ê u n h ì n xuống thời gian, bọn họ ước định chính thời họ ước l à n g à y hôm n a y bắt bốn đầu n g ư ờ i cùng n h a u t h a y p hiếp ê n đóng tại bí cảnh thứ có gió tại thứ thổi lay, trực t hai i bí cỏ lay, hành động. ừ lập tức sắp tới. Lâm hoàng nghĩa hít mắt quay đầu cũng là liếc nhìn cách lôi thùng cách đó không xa đang ở huấn luyện điên của nữ nhi hơi kinh ngạc nói la tu tiểu tử này không phải nói tu luyện sao làm sao tìm không thấy bóng người của hắn hai ngày này không riêng gì hắn nữ nhi mình cũng ở tìm cái g i a hòa này chuẩn bị thương lượng một chút tiến nhập bí cảnh sau hành、ừ. trình dù sao lâm hoàng nghĩa tiến nhập tiểu bí cảnh sau đó không thể thủ hộ ở lâm thu li bên cạnh hắn còn có chuyện của mình muốn làm lâm thu ly bản thân cũng chỉ là thu được tiểu bí cảnh tiến vào tư cách dựa theo d i vãng lệ cũ tiểu bí cảnh chung võ giả bình thường nhân số là có yêu cầu khả năng tiểu bí cảnh thích hợp đạo vũ giả mà nói hệ số an toàn rất cao nhưng võ giả bình thường tính nguy hiểm vẫn là tương đối lớn cũng tỉ như trước mắt cái này tiểu bí cảnh võ giả bình thường ở dị thú trước mặt tuyệt đối là không chịu nổi một kích đừng nói mất quá một hiệp phòng trương dị thú một trường là có thể trực tiếp đem lâm thu ly đập chết đây cũng là võ giả bình thường không thể lên dị thú chiến trường nguyên nhân dị thú chiến trường tiến nhập điều kiện tối thiểu phải lãnh ngộ kinh đạo m vậy cũng là kình đạo võ giả hoặc giả nói là ám kình võ giả làm sự tình ta cũng không biết cái gia hỏa này đi đâu ta hỏi qua lão hứa nói mấy ngày hôm trước buổi tối nhìn hắn tới nhưng sáng sớm hôm sau sẽ không thấy hắn bóng người cũng không biết tiểu tử này gần nhất bận điều gì nói là diệp tông sư bí mật đặc hấn vì để cho hắn ở tiểu bí cảnh trung sông vào một lần giang canh liêu chỉ có thể nghĩ như vậy lâm hoàng nghĩa ngược lại là cảm thấy có khả năng này tiểu t ử này chúng ta vẫn không thể đánh giá thấp a có người nói đô giáo chủ với hắn luận bàn bị hắn ba trăm bảy mươi bảy nâng cắt đứt cánh tay lâm hoàng nghĩa tại cái k i a hỏi giang canh liêu cười ha ha một tiếng đối với thôn anh b á c trở về còn bị lão cục trường mắng một trận ha ha ha ai không hổ là diệp tông sư đệ tử thiên phú này người bình thường làm sao có khả năng bằng được lần này tiểu bí cảnh ta phòng trừng tiểu từ này gây ra một ít chiến trận là a ta cũng hiểu được có thể dù sao tiểu tử này thì không phải là một cái an p h ậ n chủ giang canh liêu vừa nghĩ tới la tu thực lực cũng cảm giác lần này tiểu bí cảnh tiểu tử này có lẽ sẽ giống như bọn hắn đem hoàn toàn cướp đoạt một lần lại thêm một người theo chúng ta chi phí n g u y ê n giang canh liêu bồn u bồn nói bên cạnh lâm hoàng nghĩa sắc mặt cũng là trong lúc bất chợt có kịch liệt biến hóa màu t r á n h ra hắn bánh địa liền đẩy ra giang canh liêu mình cũng là bay thẳng đến phía sau bay ngược vê anh một giây kế tiếp cái tia to bằng đầu người tiểu bí cảnh lỗ thủng đột nhiên xuất hiện một con bàn tay lớn màu trắng sau đó xoẹt một tiếng toàn bộ tiểu bí cảnh giống như là bị bàn tay lớn này vỡ ra một dạng vô tận linh khí xương trắng lập tức tràn ngập đi ra hống kèm theo còn có một đạo thông thiên triệt địa giống to âm thanh toàn bộ thao trường mọi người toàn bộ bị tiếng g à o này kinh động vô số dọc theo thao trường học sinh phổ thông càng là trực tiếp bị một tiếng gầm này hai l ô hai sổ xét huyết sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lần này chuyện đột nhiên xảy ra ngoại trừ đứng ở l ỗ thủng chức giang canh liêu cùng lâm hoàng nghĩa ai đều chưa kịp phản ứng chương một trăm hai mươi hai bạch hồ hiện bị cảnh mở chương một trăm hai mươi hai bạch hồ hiện bị cảnh mở xôn sao tiểu bí cảnh nguyên bản to bằng đầu người lỗ thủng đã hoàn toàn mở rộng thiên địa linh khí cùng không lấy tiền tựa như l i ề u mạng đi ra ngoài điện cùng tuần ra vô số đạo vòng xoáy một dạng xương trắng mang theo một đầu cao hơn một m é t ba m é t rộng bao nhiêu bạch sắc điếu t ì n h lá hổ toàn thân tuyết bạch hổ vân đã như một trận gió đôi mắt hung ác từ bí cảnh bên trong chạy như bay mà ra cái kia t h â n thể cao lớn mang theo uy thế làm cho tầm thường học sinh đều có chút tâm thần run dị thú bạch hổ ba mới vừa đứng lên giang canh liêu thất thanh thất lên sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi đây chính là linh cấp dị thú bên trong cũng là chiến lực tương đương hung mánh một loại phải biết rằng lão hổ bản thân liền là bách thú tri vương con cọp này trung bình thường khó gặp b ạ c h hổ vậy càng là thú vương tri vương hổ lực càng là có thể nói mấy đại cường thế chiến l ư ợ c một trong nhanh ngăn lại hắn lâm hoàng nghĩa hét lớn một tiếng cái này bên trong phải kể tới hắn phản ứng nhanh nhất thân thể trên mặt đất trùng điệp một bước đã như đại bảng dương cánh một dạng trực tiếp ngăn ở đầu này cao hơn một mét bạch hổ trước mặt ba lâm thu l y hô to một tiếng trên mặt cũng tràn đầy lo lắng mà một đám học sinh nghiễm nhiên đã hướng phía giáo học lâu liều mạng bỏ chạy xanh bạch hổ cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn lâm hoàng nghĩa xử trận trận làm làm suất vô ảnh cước đồng thời ám kịch bính phát lâm hoàng nghĩa chỉ cảm giác chân của mình tiêm tựa như đá phải một khối thiết bản mở dạng đồng thời một cố lực lượng máy liệt để cho hắn toàn bộ chân đều có chút và mẹo xoạ xoạ thanh âm gậy xương từ lâm hoàng nghĩa trên đùi chuyền ra mới vừa chạy trốn đến dọc theo thao trường lâm thu ly liền nghe được lâm hoàng nghĩa tiếng kêu trên ba nàng quay đầu liền hướng phía bạch hổ phương hướng phóng đi và một đạo thân ảnh cũng là đúng lúc gọi được trước mặt của hắn tô thành nhị trung thầy chủ nhiệm đồng dạng là ám kình cao thủ hứa lập nôn thu ly không muốn thêm phiền nói hứa lập nôn song trưởng liền xông ra một đạo ánh sáng màu lửa đỏ mang cùng mới vừa chạy đến giang canh liêu hai người một trước một sau hướng về phía giữa không t r u n g b ạ c h hổ, hung hăng đánh đi lên lâm hoàng nghĩa tuy là một kích đã bị lão hổ đánh thành trọng h h à n t thương nhưng là cho giang canh liêu cùng hứa lập nôn tranh thủ được chặn thời gian thiết xa trưởng buôn lôi trưởng hứa lập nôn cùng giang canh liêu hiển nhiên cũng đều xử xuất bản lĩnh cuối cùng s ấ m xét quang mang cùng màu lửa đỏ xích quang mang theo hai người tiếp cận hơn hai trăm tấn ám kỉnh lực lượng đã hung hăng đánh trúng bạch hồ thân thể trước mắt đầu này bạch hồ dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là có thể đánh một trận bởi vì nó mặc dù là linh cấp dị thú nhưng ngay cả trưởng thành kỳ cũng không tính như vậy đ â u rõ ràng chỉ là so với con non hơi chút mạnh lên một ít hống ấu sinh bạch hồ cũng là mãnh địa vừa hô đuôi như roi đã trong nháy mắt quang về phía sau giang canh liêu mà cự trưởng hạ xuống mục tiêu chính là trước mặt hứa lập nôn phước một tuy là hứa lập nôn đã tránh k h i tới nhưng bạch hồ cự trưởng chụt được trong nháy mắt mang theo khí lãng hay là đem bên ngoài chấn động bay ra ngoài lồng ngực đã cảm giác từng đợt nóng hừng hực làm đau một búng máu rừng đều không ngừng được trên không trung xì ra cái này mạnh như vậy hứa lập nôn ngã xuống đất phía sau đằng đằng đằng lui về phía sau mấy bước vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy giữa không trung không ai bị nổi bạch hổ sắc mặt của hắn đã hoàn toàn trắng ngắn ngủi trong vòng mấy giây ba cái ám kình cao thủ dĩ nhiên đã bại một lần hai tổn thương ngoại trừ giang canh liêu tránh ra rồi bạch hổ vi r o hứa lập nôn cùng lâm hoàng nghĩa đã trong nháy mắt ngã xuống đất mà trái lại đầu này h ấ sinh kỳ bạch hổ dĩ nhiên trên thân thể chỉ có lưỡng đạo với dạch. gấm vóc một dạng lông màu trắng chỉ là có chút cháy đen mà thôi hơn hai trăm tấn ám kình cự lực dĩ nhiên chỉ cho trước mắt con dị thú này tạo thành như vậy một ít tổn thương quả thực cùng cù lét không khác nhau gì cả làm sao sẽ mạnh như vậy giang canh liêu đã đứng ở hấu sinh bạch hổ trước người bên cạnh hắn một tả một h ư u đứng là miễn cưỡng chọi người lên lâm hoàng nghĩa cùng hứa lập nôn hai người tuy là thủ thường nhưng không phải không có lực đánh một trận không rõ ràng a linh cấp bạch hổ ta dị thú chiến trường cũng là đ ú phải căn bản không có mạnh mẽ như vậy lực phòng ngự trước mắt đầu này dĩ nhiên không có cách nào khác phá phỏng lâm hoàng n h ĩ cắn răng phía sau cũng truyền tới tiếng xe gió ấu sinh bạch h ổ không có gấp chạy trốn nghiễm nhiên cũng là cảm nhận được cách đó không xa lưỡng đạo uy hiếp lương đeo một ngụm hỏa trường kiếm màu đỏ từ chính dương còn có người xuyên hộ giáp tay mang hợp kim quyền sáo hạng nặng võ trang đấu văn bách đúng lúc chạy tới cho đấu văn bách cũng không biết từ nơi nào móc ra mấy tấm hợp kim quyền sáo ném vào giang canh l i ê u cùng hứa lập ngôn trước mặt mới vừa bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra lâm hoàng nghĩa ba người cũng không kịp mặc bộ trang bị nếu không lâm hoàng nghĩa tuyệt đối sẽ không một hiệp liền trực tiếp bị bạch hồ vỗ gậy sưng đùi ta đã thông chi hiện tại cùng nhau vây kín đem con xúc sinh này cầm xuống rào rào từ chính dương trong dây lát rút ra sau lưng ly h o a kiếm bạch hổ hiển nhiên cũng biết trước mắt tính khí này sôi động chung nhân nhân là cái này cả đám trung mạnh nhất bên trên đấu văn bách trên nắm tay mãnh địa tôn u ra một cỗ phong nhận đây cũng là đấu nhà tuyệt học phong ba nhận lợi dụng á m kính đem quyền phong trực tiếp áp xúc trở thành ba nhận đánh ra là một môn trung giai võ kỹ mà mới vừa giang canh liêu ba người thì đều là sơ giai cùng tiến lên giang canh liêu cùng lâm hoàng nghĩa cũng đã là đeo lên quyển sáo hai người quen biết liếc nhìn mà hậu thân bên trên đồng thời tôn ra một cỗ kinh khí ha ha ha ta liền biết la tu tiểu t ử kia cũng bán cho ngươi một phần rừng tâm đường giấy ngươi không có một phần sao lâm hoàng nghĩa nói đoạn thời gian trước mới vừa dựa vào rừng tâm đường giấy lĩnh ngộ một điểm sơ lược cao dài võ kỹ long c h ả o bắt liền trực tiếp xử ra hướng phía trước mắt ấu sinh bạch hổ đầu lâu hung hăng bắt đi lên bên cạnh g i a n g canh liêu đồng dạng không kém hắn xử ra đồng dạng là cao cấp võ kỹ bắt quái phong lôi trưởng là bắt quái q u y ề n gió em dịu lôi lượng trùng thuộc tính dung hợp trong lúc nhất thời tô thành n h ị trung thao trường linh khí hỗn loạn giữa không trung con kia ấu sinh bạch hổ hẹp dài ngực trong mắt cũng giống như lộ ra một vệ thận trọng h cũng là hướng là p h í a c á c h một ì n gần n h h từ chính dương ở giữa không trung phun ra một cái tiên huyết sau đó bạch bạch bạch rơi xuống đất lui về sau hết mấy bước mới đem thân thể ngừng nguyên bản tay cầm lấy ly hỏa kiếm tay phải lại nhịn không được tại cái kia run dày kiếm đã không ở tay hắn Mới v tuy là hắn ly hỏa kiếm trực tiếp đâm vào hấu sinh bạch hổ thân thể bung ra từng đạo huyết vụ đồng thời da lông đều trực tiếp nổ thành cho đen lộ ra một đạo dữ tợn vết thương khổng lồ nhưng một giây kế tiếp bạch hổ trên thân thể liền trực tiếp bắt đầu vạch kết sau đó đoàn ngự kia mắt thấy bùng nổ ly hỏa cũng trong nháy mắt toắt ra một cỗ khói xanh trong khoảnh khắc liền đã tát bạch hổ ngực bụng phía dưới chỉ còn lại có một đoàn màu đen đơn ký còn c ấu sinh bạch hồ ở, cũng cũng ở tàn o m nhẫn đập ra về phía sau liền trực tiếp tiến lên đón lâm hoàng nghĩa cùng giang canh liêu hai người cao dai vó kỹ đồng dạng làm cho ấu sinh bạch h ổ thân thể nổi lên bị thương ngoài da xương sọ cái chán vết máu lo lộ còn đấu văn bách phong ba nhận từ lập ngôn thiết x a t r ư ờ n g cũng là giống như cho nó cù lét một dạng bạch hổ căn bản đều không con mắt nhìn bọn họ lướt mắt hoàn bại nam tên ám kình võ giả một m kích toàn lực ngược lại là đem đầu này hấu sinh bạch hổ hung hãn cho hoàn toàn kích hoạt rồi đi ra hống nó điên cuồng hét lên một tiếng trong g i â y lát hướng phía lâm hoàng nghĩa cùng giang canh liêu thì lên hung tròng con ngươi cũng đầy là vệ khí tức của người tốc độ nhanh chóng bắt bùi bị thương lâm hoàng nghĩa căn bản không phải là đối thủ của hắn、Flank. may mắn giang canh liêu kịp thời đưa hắn đẩy bay sau đó hắn cũng trực tiếp bị khí lãng gọt tới giữa không trung cái này sáu trăm bảy mươi xúc sinh muốn chạy tr sắc mặt trắng lếu từ chính dương nhìn lấy ấu sinh bạch hổ chạy ra khỏi vòng dây vội vàng hô to không có việc gì ta sớm làm chuẩn bị rơi xuống đất giang canh liêu không để ý tới máu trên k h o a miệng đã giống to lên nhanh phóng ra nhất thời theo trường bốn phía tường vây bên trên trực tiếp nhắc lên từng nhánh cự đại nỗ sản g tiêu minh các loại chờ tô thành giáo viên cấp hai toàn bộ dâng lên lực lượng trong cơ thể có cảng là gia t r ỉ t i n h đạo hưu hưu, hưu hơn mười nhánh hợp kim tê lớn hướng phía muốn chạy thuộc m ạ ấu sinh bạch hổ trong dây lát bắn lên trong lúc nhất thời giữa không trung tràn đầy bóng tên mục tiêu rõ ràng là mới vừa bay lên trời bạch hồ đầu lâu hống ấu sinh bạch hồ trong nháy mắt chiêu từng cái hợp kim tên lớn tản ra lang liệt hẳn ý toàn bộ cắm vào bạch hồ trong da nhưng rất hiển nhiên dù cho như vậy tầm bắn cùng l ự c đạo vẫn không có cho nó tạo thành bao nhiêu thương tổn nhưng ấu sinh bạch hồ trong con ngươi sắc ý cũng là càng phát lang liệt vòng thứ hai vũ tiễn lại một lần nữa hướng phía nó quanh thân bao phủ không được hoàn toàn không phá được xuất sinh này phòng ngự thân thể quá bền chắc thật khó có thể tưởng tượng một con ấu sinh thú dĩ nhiên có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy thân thể từ chính dương cùng giang canh liêu hướng phía bạch hồ đội trừ bọn họ ra hai cái duy nhất có sức chiến đấu cũng chỉ còn lại có một bên đấu văn bách hắn thoạt nhìn ngược lại là t h ụ thương nhỏ nhất chỉ có một chút da thịt chảy ra mà từ chính dương cùng giang canh liêu tiên huyết đều đã nhiễm đỏ lòng d ạ lâm hoàng nghĩa càng là khập kẽm tốc độ cùng chiến lược thật to bị hạn chế xôn xao đợt thứ hai vũ tiễn lại một lần nữa bắn c h ú n g bạch hổ thân thể nhưng bạch hổ lại căn bản mặc kệ giữa không trung hợp k i m tên lớn mà là l i ề u mạng hướng phía gần nhất một chỗ trường học tưởng vây phóng đi rất hiển nhiên nó muốn phá tan tường lây sau đó chạy đi nhanh ngăn lại nó từ chính dương đã không để ý tới nhiều như vậy cùng giang canh liêu đấu văn bách nhìn nhau l i ế t nhìn liều đi chúng ta chỉ có một phương pháp có thể chung kết nó bất quá có chút mạo hiểm tập trung chúng ta lực lượng của ba người đem ta ly hỏa kiếm trực tiếp đẩy mạnh ngực của nó bụng như thế nào đây đúng một cái từ chính dương c ắ n răng vừa nói một bên ngăn ở bạch hồ muốn sông tới đường trước giang canh liêu cùng đấu văn bách cũng là gật đầu ừng nhắm ngay thời cơ một k í c h t ấ t chúng Tốt. ba người trong nháy mắt tới sát ấu sinh bạch hồ trước người ấu sinh bạch hồ bởi vì vũ tiết chặn ngựa bụng bị thương duyên cớ chỉ so với ba người trầm một bước nhưng liền một bước ba người đã hướng phía bạch h ổ xông tới hống bạch h ổ lại căn bản không để ý từ chính dương ba người thân thể đã như nhất tôn thông thiên cự pháo một dạng thẳng tắp vượt mức quy định phi nước đại nó muốn chạy trốn đi ra ngoài chạy ra cái này đáng chết địa phương ta tới ngăn lại nó hai vị xin nhờ xoa x o ạ n xoa x o ạ n đấu văn bách trên người món đó hộ giáp trong lúc bất chợt bắn ra từng tầng một hiện lên kim loại sáng bóng bảo hộ bọc thép sau đó trực tiếp đem hắn cả người báo khỏa đồng dạng còn có một miếng cự đại hợp kim cái khiên dọc tại đấu văn bách trước người a g a i hợp kim hộ giáp giang canh liêu không để ý tới giật mình bởi vì ấu sinh bạch hổ đã hướng đấu văn bách xuống tới giá thế kia hiển nhiên là muốn trực tiếp đem đối phương trích chết bạch hổ lực lượng là dị thú bên trong đều thuộc về cường hành phi thường mấy loại cao tới mấy trăm km tốc độ bắn gọn cái kia mang theo lực lượng nói không khoa trường chút nào đừng nói là ám k ì n h v õ giả chính là hóa k ì n h cương kính đều muốn chính mình suy nghĩ một cái đây chính là ấu sinh bạch hổ toàn lực trung kích Và anh, đấu Văn bách liền hành anh, liền không rên Bách đấu đều một đạo sâu hoa hoa đấu văn bách tại cái kia chạy như điên lấy tiên huyết tay cầm lấy a giai hợp kim trong t u ẫ n cũng là gắt gao chặn lại bạch hồ t r ù n g kích nhưng thân thể vẫn là không ngừng được hướng về sau cực nhanh trở ra dù cho có a giai hộ giáp bảo hộ hắn vẫn như cũng bị đánh thành trọng thương đồng thời trước người hắn khối kia hợp kim c ự t u ẫ n cũng giống như bị b a tạ gõ một cái phát ra kịch liệt tiếng sấm ấu sinh bạch hồ đầu chống lấy c ự t u ẫ n tại cái kia dùng sức điên cùng t r ù n g kích nhưng tốc độ cũng là chậm lại so với toàn lực của nó bắn gọn không thể nghi ngờ là chậm rất nhiều rất nhiều nhanh ta nhanh không chống nổi đấu văn bách miệng đầy là huyết lúc này giang canh niêu cùng từ chính dương rốt cuộc dâng lên toàn thân tất cả k i n h đạo bọn họ một tả một hữu nhìn lấy bạch hổ đầu lâu tới gần lồng ngực bộ vị thanh kia ly hỏa kiếm sau đó đồng thời hướng phía đánh đi lên chết đi hai người nổi giận gầm lên một tiếng hầu như đánh ra tự mình tu luyện tới nay chiến lược mạnh nhất phốc phốc phốc phốc ly hỏa kiếm ở hai người một kích toàn lực phía dưới rốt cuộc đâm vào h ấu sinh bạch hổ trong thân thể đệ nhất kích đâm vào không sai biệt lắm mười cm đệ nhị kích ba mươi cm p h ư ớ hoàn toàn không có tẫn tiên huyết nhất thời từ ấu sinh bạch hổ lồng ngực c u ồ n phong mà ra một kích này hiển nhiên là có hiệu quả h n g cực độ tiếng gào thống khổ cũng từ bạch hổ trong miệng khổng lồ điên c u ầ n gào g thét mà ra giang canh liêu cùng từ chính dương đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn bị bạch hổ phát cồn g mang theo tới k h í thế trực tiếp đánh bay ra ngoài phanh phanh rơi đập trên mặt đất nghiễm nhiên là hít vào nhiều thở ra ít mà một bên khác đấu văn bách cũng là đặt mông ngã ngồi xuống đất khóe môi n i t lên tiên huyết tại cái kia thở hồng h ộ hắn n h ã n thần nhìn chòng chọc vào nổi điên ấu sinh bạch hồ nắm tay nắm chặt chết, chết đi hắn thì thào nói tại cái kia còn phun thu huyết ấu sinh bạch hồ cuối cùng vẫn yên tính lại mọi người đều dài hơn thở ra một hơi cho rằng x u ấ t sinh này đã là nọ mạnh hết đà tại cái k i a gắng gượng một hơi thở chỉ có đâu văn bách thấy được bạch hồ đột nhiên trở nên đỏ như máu hai mắt đó là một đôi đáng sợ giường nào ánh mắt không tốt lao giang lao tử trốn x u ấ t sinh này không chết đúng vậy ấu sinh bạch hồ không có chết một kiếm này tuy là đâm vào thân mình của nó nhưng không có đâm trúng chỗ yếu hại của nó nếu như là nơi cổ họng hoặc là mới vừa giang canh liêu cùng từ chính dương cùng đánh có thể trực tiếp nhất kiếm phong hầu nhưng rất đáng tiếc một kiếm này chỉ là đâm vào hấu sinh bạch hổ lồng n g ư ợ c vị trí hơn nữa chỉ có t i ế n đi ba mươi cm sở dĩ hấu sinh bạch hổ chỉ là trọng thương nó mánh địa ô yết một tiếng lần này nó dĩ nhiên không có tuyển trạch chạy trốn sau đó bay thẳng đến giang canh liêu cùng từ chính dương phương hướng hung hăng tấn công đi lên đối với cái này hai cái lặp đi lặp lại nhiều lần xúc phạm nó người nó chuẩn bị đưa bọn họ ăn tươi ba đấu văn bách vẻ mặt hoảng sợ đứng lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới năm cái ám tỉnh võ giả cùng đánh vận dụng tất cả con bài chưa lật dĩ nhiên cũng không giết được một đầu ở và h ấu sinh kỳ bạch hồ dị thú cái này dị thú đến cùng mạnh bao nhiêu trốn a lao tử hắn trơ mắt nhìn ấu sinh bạch hồ đánh về phía giang canh liêu cùng từ chính dương mà hai người mới vừa dâng lên trong cơ thể duy nhất một tia lực đạo nghị đến trốn nhưng lại làm sao có khả năng thoát khỏi nổi điên bạch hồ lao tử là ta thất sách x u ấ t sinh này phòng ngự quá mạnh mẽ giang canh liêu c ở i khổ hướng phía bên cạnh từ chính dương nói tiếng hai người có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại tất cả mọi người đôi mắt đã toàn bộ có chút phai nhặt xuống thua sao năm vị ám kình tác thủ ccc ũ n hiện ế t một, Khó một được một c, -c, -c. tại h ú c này giang canh niêu cùng từ chính dương nhắm mắt sanna hai người bên hai lại đột nhiên nghe được một đạo đùng đùng điện giật thanh nhâm sau đó đạo thanh nhâm này càng phát thanh thúy đấu văn bách trong tầm mắt chỉ thấy một vệ mẩu tím lôi quang dường như trong bóng tối một vệ cực quang hung hăng hướng phía đầu kia đập xuống bạch hổ đầu lâu nặng nề g h đánh đi lên không có gì có thể hình dung một quyền này phong mang cũng không có ai chứng kiến một quyền này dĩ nhiên là từ phương nào phát sinh ùng ùng cái này đấm ra một q u y ề n phảng phất toàn bộ giữa t h i ê n địa, đều tràn đầy trí cực lôi đình ý vô số người trong con người chỉ có cái kêu một đạo làm người ta sợ hãi tử diệu qua mang đạo gia thuật pháp trưởng tâm lôi vê anh mang theo la tu bế quan mà ra ôm hận một quyển xen lẫn mới vừa tu luyện lĩnh nội trưởng tâm lôi thuật pháp đã toàn bộ toàn bộ hướng phía ấu sinh bạch hổ đầu lâu đánh đi lên chương một trăm hai mươi bốn bạch hổ dị thú d ọ a i đáy ra chương một trăm hai mươi bốn bạch hổ dị thú d ọ a i đáy ra phanh phanh phanh phanh cả phiến thao trường trực tiếp phát ra vang t r ờ i nổ đầu kia nguyên bản hướng giang canh liêu cùng từ chính dương tấn công mà lên ấu sinh bạch hổ lại bị la tu trường tâm lôi một quyển đánh bay ra ngoài thân thể cao lớn rơi đập thao trường phía sau không ngừng được tại cái kia la lộn huyết dịch càng là v ã i tràn đầy nhất đ i ệ n mà càng khiến người ta khiếp sợ là đầu kia ấu sinh bạch hổ đầu lâu đã hoàn toàn cháy đen một mảnh nào có mới vừa không thể đời dáng vẻ nghiễm nhiên cũng đã là hít vào nhiều thở r a ít nấu nhưng cùng chết la tu khiếp sợ nhìn lấy hơn m ộ mươi mét ra ngoài đầu k i a h ấu sinh bạch hổ tại hắn một kích này trường tâm lôi cộng thêm năm trăm tấn quyền lực phía dưới nó lại vẫn ngoan cường sống tuy là hoàn toàn thay đổi máu thịt bé bét khoe miệng còn tại đằng kia phun t h ú huyết nhưng nó hay là đang nỗ lực kiên cường đứng cùng đi làm cho la tu náo hải nhất thời nổi lên xích bích trong phim ảnh manh manh đứng lên một cái nhất kiểu đoạn dẹ trà vu quả thực giống nhau như đ ú la tu ba nam dưới đất giang canh liêu chậm chạp tìm không thấy hộ khẩu đánh tới đợi đến nghe được động tĩnh phía sau n h ì n không được mở mắt ra liền phát hiện trước người đứng rõ ràng là chính mình tô thành nhị trung học sinh không phải là tu có người nào hán hắn đem bạch hổ đổ i chạy từ chính dương cũng là chống đỡ đứng người lên hắn thấy được lung la lung lay đứng lên đầu kia bạch hổ dị thú còn chưa có chết không thể không nói trước mắt con dị thú này bạch hổ sinh mệnh lực quả thực n g o a n cường đến nhà có thể so với tiểu cường ngực bụng da trôi này ly hỏa kiếm đã cắm vào phân nửa đầu lâu càng là ở trường tâm lôi oanh kích phía dưới đã hoàn toàn đã không có hành vi man dợ thế nhưng nó xác thực còn sống một quyền không được ta đây liền hai quyền nhìn lấy đã m g u ễ n cưỡng đứng lên vẻ mặt đen tủi bộ lông xin nướng dơ lên ấu s i n h bạch hổ la tu trong d â y lát lần nữa xuống tới ô đầu kia bạch hổ dĩ nhiên trong con ngươi lộ ra vẻ kinh hoàng sau đó ở toàn trường mọi người không dám tin trong thần sắc hướng phía phía sau cách đó không xa tiểu bí cảnh nhập cầu thật nhanh nào vào tốc độ kia quả thực so với mới vừa trùng kích đấu văn bách còn muốn tới cũng nhanh dù cho lưu lại đầy đất hổ hết u y đều sẽ không tiếp chạy trốn đầu này năm cái ám kỉnh võ giả đều không lưu lại dị thú chứng kiến la tu xuất thủ lần nữa dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn hơn nữa lần này còn không phải là hướng phía ngoài trường học trốn mà là trực tiếp lại trốn vào tiểu bí cảnh bên trong thời gian la tu đều có chút giật mình c á i gia hỏa này có muốn hay không như thế sợ chính mình không phải là mới vừa trực tiếp đánh nó một cửa nhà hô tất cả mọi người tại chỗ khi nhìn đến bạch hổ biến mất trong nháy mắt đó tuy nhiên cũng như chút được gánh nặng trường thở ra một hơi bao quát đứng ở đó đấu văn bách cũng là đặt mông ngồi trên đất chạy trốn cũng tốt chí ít chưa từng xuất hiện nhân viên tử vong đặc biệt giang canh liêu cùng từ chính dương bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng hai người này nhất định phải bị đầu này bạch hổ ăn một miếng rơi không nghĩ tới la tu lại đột nhiên hiện còn trực tiếp đánh ra như vậy trấn nhiếp nhân tâm một quyền quản tri cho tới bây giờ mọi người trong đầu đều có mới vừa một quyền kia một đoạn cái kia kinh sợ toàn trường một quyền trực tiếp đem âu sinh bạch hổ cho đánh ngã bạch hổ trên mặt đất càng là lăn lông lốc vài vòng thời gian mọi người đều không lên tiếng bọn họ toàn bộ đều trận mắt hốc m ồ m n h ì n đứng ở kia la tu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đột nhiên từ tứ chi cuối tràn ngập đến rồi toàn thân thật mạnh không phải bình thường mạnh mẽ phải biết rằng mới vừa đầu kia bạch hổ dị thú ngũ kiểm ám kỉnh võ già chết sống đều không đánh nổi chỉ có thể dựa vào ám kỉnh cùng võ ký tại cái kia vườn hữu mà la tu khai ngược vừa ra sân trực tiếp m ộ t quyền không có ám kỉnh chỉ có cái k i a một đạo nâng cực tới cực điểm lôi quang có thể cái k i a lôi quang có thể ra chỉ la tu quyền tính nhưng rất nhiều người đều biết đánh bay bạch hổ dựa trên là la tu cái k i a vượt qua lực lượng của người thường lôi quang tối đa chỉ là phụ trợ nó xoay hấu sinh bạch hổ đánh thành trọng thương đánh bay dựa vào là tuyệt đối không phải cái môn này võ kỹ đây chính là thật đà thật cơ sở lực lượng h ả o tiểu tử thiếu ngươi một cái mạng a ngươi ngược lại là tới đúng lúc giang canh liêu tại cái tia dùng lấy đạn dược thân sắc trên mặt đã không có mới vừa cái dạng nào xấu xí bên cạnh từ chính dương cũng là như vậy la tu ta cũng thiếu ngươi một cái mạng từ ép dương vẻ mặt phức tạp nhìn lấy la tu tính toán hắn đường đường nhất trung hiệu trưởng tô thành đệ nhất nhân nói như vậy nghiễm nhiên cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhưng chỉ có từ chính dương rõ ràng mới vừa la tu một quyền kia uy lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ hắn nói thật đối với mới vừa đầu kia ấu sinh bạch hổ lực lượng cùng p h o n g ngự hắn là tràn đầy cảm xúc đó không phải là ám kình đối thủ có thể đánh động thân thể cũng chính là hắn ly hỏa kiếm thức đâm chúng đối phương hai lần toàn lực đánh kích mới chỉ có khó khăn lắm phá phòng la tu k h a ngược trực tiếp tới một quyền thì làm lật cái này tờ mờ giờ nói ra õ cái gì? Đã không cần nói cũng cho chính cũng nói biết. gì. không dương, đúng Đã từ Sở dĩ dù l Tu khách mặt sát. tân tân tử một đấu nguy đấu, khách khí. khổ chân Hoàng Nghĩa bách, họ khổ cùng càng chiến Gãy gương vong vậy vậy Lâm văn Bọn trận dàng là lại mạo hiểm hiểm La hóa bị như khổ giải. Cái này nói ra, dễ quả thực mất mặt ném về tận nhà mặc cảm a lâm hoàng nghĩa qua lấy chân đi tới la tu bên cạnh lâm thu ly vội vàng giúp hắn củng cố cùng đóng gói chờ võ đạo cục người qua đây ngày hôm nay được tu c h ỉ n h một ngày nói không chừng con s ú c sinh kia còn có thể trốn tới ngày mai lại kiểm kê nhân số tiến nhập a với lúc ta muốn thông chi một chút tô thành kình đạo võ giả giang canh l i ê u cùng la tu nói la tu còn tưởng rằng có thể lập tức tiến vào bất quá hắn cũng biết chính mình nếu như tự ý đi vào một người còn đúng là có điểm nguy hiểm l i ê n mới vừa con kia bạch hổ dị thú la tu tự thẹn nhất đối nhất có thể đem nó cầm xuống nhưng một phần vạn không chỉ là một con đâu sở dĩ la tu hay là chuẩn bị các loại chờ đại bộ đội cùng nhau tiến nhập như vậy có thể chia sẻ một ít hỏa lực. Trước c thể một ít mắt tiểu hỏa sẻ bí ả nơi h theo Latu, n nhiên đây dẫn đầu một ông già nhìn lấy một mảnh hỗn độn thao trường còn có trên đất vết máu lo lộ sắc mặt không khỏi thay đổi chuyện gì xảy ra hắn nhìn lấy bị thương giang canh liêu giang canh liêu nhịn không được thở dài không thể làm gì khác hơn là đem mới vừa cùng bạch hổ dị thú chiến đấu giản yếu nói một lần cái gì ba loại sự tình này các ngươi làm sao không nói sớm lão giả kia hừ một tiếng giang canh liêu cũng có chút bất đắc dĩ thái cục chuyện đột nhiên xảy ra thật sự là không kịp hơn nữa hiện tại cái này chỉ trọng thương ấu sinh bạch hổ cũng đã lại trở về tiểu bí cảnh bên trong may mắn không có nhân viên thương vong mấy người chúng ta cũng còn tốt không phải là cái gì vết thương trí mệnh được rồi gọi thái cục lão giả mánh địa đưa tay nơi đây giao cho chúng ta a các ngươi nhanh đi chữa thương ngày mai sáng sớm tám điểm ta đã thông báo toàn bộ tô thành kình đạo võ giả chạy đến lần này tiểu bí cảnh có thể cùng dĩ vãng bất đồng a ta được cùng tổng cục điện thoại làm cho hắn nhiều nhóm một vài người tay nghe ngươi vừa nói như vậy cảm giác c ám kình võ giả đều không phải là cái này dị thú đối thủ phải nhường tổng bộ phái và i cái hóa kình thậm chí là cường kinh cao thủ qua đây tương ta cảm giác võ giả là đủ rồi hóa kình khả năng đều có chút hơi sặc chúng ta năm cái nói thật hoàn toàn không phải cái này chỉ dị thú đối thủ liều rồi toàn bộ gia sản đều không đem nó cho cầm xuống nếu không phải là la tu chạy tới đúng lúc hậu quả thực sự thiết tưởng không chịu nổi giang canh liêu nhìn lấy một bên la tu thái cục cũng đưa ánh mắt đinh hướng về phía hắn đột nhiên cười cười nói la tu n g à i tốt ta là tô thành võ đạo cục thái chuyện của ngươi ta đây vài ngày nghe xong rất nhiều à. diệp tông sư đệ tử quả nhiên cường hãn thái ca vẻ mặt nụ cười nhìn lấy la tu la tu cũng là đối với cái này thái thuộc hiệu rất rõ hắn chính là tô thành thập đại cao thủ là một gã ám kinh võ giả thực lực hiện nay đảm nhiệm tô thành võ đạo cục cục trưởng mà bên cạnh hắn lại là phó cục trưởng ứng chính b ì n h đồng dạng là ám kỉnh tốt lắm các ngươi nhanh n a bên này giao cho chúng ta võ đạo cục thái ca hướng phía giang canh liêu vài cái phất phất tay sau đó an bài sau lưng võ đạo cục võ giả đem tiểu bí cảnh lối vào vây chặt đến không lọt một giọt nước còn như la tu lại là chuẩn bị về nhà đêm nay hắn phải hào hào tiêu hóa ba ngày này hợp thành thu hoạch sau đó nghiên cứu một chút ngày mai tiến nhập tiểu bí cảnh tiến công chiếm đóng có thể nói ba ngày nay là hắn thu được hợp thành lan tới nay thu hoạch nhất tương đối khá ba ngày lấy về phần nội tâm cho tới bây giờ còn có chút phấn khởi mấy vào bí cảnh trung kích võ giả cực hạn chương một trăm hai mươi năm vào bí cảnh trung kích võ giả cực hạn diệp cô phần võ đạo chân giải hợp thành đến trung cấp đ ỉ n h d a i biến thành trúc cơ bất luyện cùng la tu dự đoán không có sai biệt không phải là cái gì cực kỳ tốt đồ đạc hơn nữa muốn trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện đương nhiên cái này không phải cực kỳ tốt cũng là tương đối chính yếu la tu thần cấp đan dược công pháp mở hơi nhiều có thể dùng hắn nhãn quang cực cao bất quá một phần trăm hy hữu không một phần trăm quý hiếm bản lì mì tịch n g không không một thần cấp lại làm cho la tu cảm nhận được quyển sách này một vài lần không có hưởng phí trắng hợp thành một phần trăm hy hữu linh khí tối thể thuật một loại có thể dùng linh khí không ngừng tối thể cải biến thể chất công pháp xen vào tu chân cùng võ học trong lúc đó phi thường thần kỳ không một phần trăm quý hiếm bản lì mì t ị t huyết phách lưu lý li quyết hấp thu dị thú tinh huyết không ngừng tăng cường tự thân thể chất một môn hy hữu công pháp sau cùng không không một thân cấp lại là la tu trong dự liệu thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp mặt chữ bên trên có thể có chút xem không hiểu nhưng trên thực tế nó chính là một bản tế bào tu luyện pháp như thế nào rèn luyện trong cơ thể sáu mươi vạn trăm triệu một môn thần cấp công pháp cùng thái sơ hồng nông kinh thuế phàm thiên phối hợp có thể đem trúc cơ đạt được trước không có người sau cũng không có người hoàn mỹ cảnh giới hơn nữa nếu cộng thêm gen võ đạo tuyệt đối là dạy hoa trên g ấ m gen võ đạo một phần trăm hy hi hữu gen c h â n giải giảng thuật thế gian vạn vật chủng tộc một ít gen nguyên lý lấy tác giả không biết mà không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tịt lại là nhập vi thuật ở nhập vi trạng thái có thể mo hơn lĩnh nộ khóa gen h u y bí sau cùng không không một thần cấp chính là chân chính gen võ đạo đại thành công pháp sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp bên trong g i ả n g thuật như thế nào làm cho tu luyện giả sinh mệnh tầng thứ cùng gen chuyển tiếp để t h ă n g đem thể chất đạt được vượt lên trước dị thú thậm chí là thần chi dị thú tình trạng bên trong cơ thể ba vạn gen toàn bộ kích hoạt thể chất đem siêu việt thế gian bất luận cái gì một dạng sự sống trở thành chân chính thần minh có cái này ba quyển thần cấp công pháp chúc cơ kỳ ta đem hoàn thành trong lịch sử nhân loại vĩ đại nhất một loại thuế biến la tu chỉ đương nhiên là thái sơ hồng mông kinh thủy nguyên nước vạn sinh linh pháp cùng sinh mệnh gen chuyển tiếp pháp cái này tam môn công pháp cũng cùng trước đây la tu dự đoán tối cường tu chân tế bảo khoa học kỹ thuật gen võ đạo ba người hoàn mỹ dung hợp lấy đạt được hiện đại tu chân tối cao áo nghĩa cũng chính là khoa học kỹ thuật tu chân tình trạng t r ú c cơ kỳ tu luyện xem như là có một bộ hoàn mỹ phương án mà nguyên bộ võ kỹ ngoại trừ lôi hệ đại lôi ơ quyền trưởng tâm lôi thậm chí là ngũ lôi chính pháp ở ngoài còn có bộ này không khí kỹ năng cũng chính là vệ chuẩn cho hắn một môn đặc thù võ kỹ trên thực tế la tu vẹn vẹn một môn lôi hệ võ học là còn thiếu rất nhiều một là hắn nắm giữ nhất tâm nhị dụng phương pháp có thể đồng thời xử xuất lưỡng chủng bất đồng võ kỹ hai chính là vĩnh viễn muốn lưu lại con bài chưa lật. tại nguyên n h bản vệ chuẩn cho bộ này không khí kỹ năng bên trong mặc dù có áp dụng giới thiệu không khí kỹ năng cũng là bởi vì áp dụng uy lực càng ngày càng mạnh nhưng hệ thống áp dụng tu luyện rất hiển nhiên liền vệ chuẩn bản thân đều không có một bộ đi hữu hiệu phương pháp mà cái này bộ không khí áp xúc pháp chính là giới thiệu dùng lực như thế nào số lượng hết khả năng đem không khí áp s ụ n g đến lực lượng cực hạ n thậm chí ở một trăm lần một nghìn lần một vài lần, lần đều có tương ứng tất sắc kỹ thì như áp s ụ n g một trăm lần chính là tiểu thứ n g u y ê n g trạm mà vệ chuẩn không khí kỹ năng cũng chỉ có ba chiêu á o nghĩa vô khí trạm không khí khiên cùng không khí ba nhận không khí áp xúc pháp không thể nghi ngờ là bộ này không khí kỹ năng tốt nhất bổ sung còn như không khí kỹ năng không một phần trăm quý hiếm b ả n lì mị tít vậy càng là đem không khí kỹ năng cái này môn hiện đại võ học thôi diễn đến rồi một cái thần cấp cổ võ cao độ có thể so với tu chân giới thần cấp phật pháp thư không n h ế p linh ấn tu chân giới luyện khí cảnh công pháp chỉ có đến luyện khí cảnh mới có thể tu luyện cái môn này quý hiếm bản lì m ỹ tít sở dĩ la tu cũng không lo lắng l ợ t xem còn như sau cũng không không một t h â n cấp đó chính là không khí kỹ năng hoàn mỹ nhất thôi diễn thần linh bị pháp áp xúc lại là thiên địa linh khí dù n g tự thân hấp thu thuần tránh thiên địa linh khí sau đó áp xúc công kích đi ra ngoài linh khí uy lực nghiễm nhiên là muốn so với không khí mạnh lên mấy lần hơn nữa linh khí bên trong kèm theo y năng sức mạnh bùng lên còn có thể tạo thành một loại linh bạo hiệu quả sở dĩ la tu đối với một lần này hợp thành không thể nghi ngờ là tương đương hài lòng chín bản công pháp mẹo ba bản võ học cấp thần la tu dù cho hiện tại một bản đều không tu luyện nhưng hắn chúc cơ kỳ công pháp và võ kỹ hiển nhiên là không cần lo trường tâm lôi hay yếu một chút ta la tu nhớ tới mới vừa đối với bạch hổ dị thú một cách kia nếu như hắn t r ư ờ n g tâm lôi tu luyện đại thành cái kia tuyệt đối sẽ không để cho hắn bỏ trốn mà là một trường đem đánh chết đem bạch hổ dị thú chỉ đánh thành trọng thương cũng chỉ là bởi vì la tu t r ư ờ n g tâm lôi mới vừa lĩnh n g ộ duyên cớ buổi tối liền không học thành tu luyện một chút thuận tiện đ e tôi luyện cốt thần đan cho phục vụ Phối hợp thái sơ đồng thời trong tay của hắn cũng đã xuất hiện một viên đan dược thái sơ hồng mông thần đan kỳ nhị thối cốt chuyển sinh hoạt uống cái này một viên cũng chỉ còn lại có ba viên còn lại ba khỏa dùng chi tế cũng chính là ta đột phá đến kình đạo võ dạ chính thức tiến nhập trúc cơ kỳ tu luyện cơ bởi vì cùng tế bào lúc tiểu bí cảnh trung tam đại cơ sở đan dược dự thảo cũng là chuyến này trọng yếu nhất khí huyết đan nhân tố một thần hoa phục linh đương uy cương cân hoàn nhân tố t ử thanh thảo dị thú cân phấn đông trùng hạ thảo kim cương đan nhân tố bồ đ ề tán vỏ rùa thạch hồ cái này ba vị đan dược là la tu hợp ra còn lại tam đại thần đan cơ sở bất quá có ba vị dược thảo một thần hoa t ử thanh thảo cùng bồ đ ề tán cần đến bí cảnh trung thu thập bên ngoài một không chỉ có võ giả nhà có thể mua hơn nữa mỗi lần mua số lượng hữu hạn căn bản không chống đỡ được la tu hai vạn viên liều lượng sở dĩ hắn phải đi tiểu bí cảnh trung thử thời vận dược thảo d i thú linh thạch còn có bí cảnh một ít truyền thừa đây chính là mục đích của chuyến này la tu trong con ngươi hiện lên v ẻ kiên nghị sau đó trong đầu nhiều lần lấy mới vừa thấy thái sơ hồng mông kinh nội dung một bà đem vật cầm trong tay thối cốt chuyển sinh h o à n nhét vào trong miệng vê anh c h í cực dược hiệu kèm theo thái sơ hồng mông kinh lĩnh nộ bắt đầu ở la tu trong cơ thể nhanh chóng cọ rửa ra tranh tranh xương của hắn cách cũng tự phát vang lên từng vệ đua tiếng lôi âm xương phát lôi âm gân cốt thể minh đây là tự thân thối cốt dẫn dắt r a bạo nổ xương cộng hưởng cũng là nhân thể xương cốt xu hướng với đại thành cứng rắn như kim một loại tiêu chí Trưng trong sáng sớm hôm sau la tu thần thanh khí sảng từ trong nhà đi ra tu luyện một đêm quả thực so với hợp thành thoải mái nhiều lắm hợp thành là lao tâm lao lực thể sắc và tinh thần b ị ý mà tu luyện thì vừa vặn tương phản cái loại này say x ư a ở lực lượng tốc độ tăng bên trong có chút không thể tự kiềm chế cấp trên cơ sở cựu số lượng tốt, giống như lại tăng lên l bây giờ la tu một quyền nhất thức lực lượng phun trào then chốt xương cốt cứng rắn như kim không nói còn có một loại kim cương một dạng rực rỡ trí tôn cốt trong suốt bảo tương la tu còn cố ý thử dưới dùng cánh tay đi nhẹ nhàng gõ dưới phòng huấn luyện khí tài trực tiếp đem hợp kim chống đỡ trụ cho đợt cong s ư ơ n g cốt lại một điểm cảm giác đều không có đều nói trên thế giới cứng rắn nhất là kim cương ta hiện tại xương cốt trình độ c ư n g tác phòng chừng đã vượt qua xà kim cương chứ phanh mười hai la tu hướng phía không khí đánh m ộ t quyền phát ra một hồi trầm m u ộ n âm bạo lực lượng tăng phúc sức bật phòng ngự trong một đêm la tu tựa như đều xảy ra lòng trời lở đất biến hóa thối cốt chuyển sinh hoàn cường hóa cùng đơn thuần tăng phúc lực lượng nhất bản thần đan bất đồng nó chủ yếu nhất là xương cốt cường hóa sau đó lực lượng phòng ngự sức bật tăng phúc chờ các loại đều sẽ có tương ứng đề thăng hiện tại ám kinh võ giả hẳn là đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta trước k i a ám kình đối với ta thân thể còn có một tia ảnh hưởng hiện tại thối cốt đại thành phòng chừng thân thể đều không đánh nổi la tu có loại này trực giác bây giờ đối với bên t r ê n đ ấ anh b á c ám kình lời nói hắn cổ họng cũng sẽ không nói một tiếng trực tiếp một q u y ề n có thể đem đối phương đánh bể quản trị ám kình bạo phát phòng chừng lấy hắn bây giờ thân thể trình độ cường hãn đều có thể trực tiếp miễn dịch hóa kình vậy cũng đã có lực đánh một trận hóa kình là siêu việt ám kình một loại k i n h đạo cùng ám kình đúc luyện tâm lực cùng da lông chỗ bất đồng lực đạo loại này có thể quán thông toàn thân điều trị nội tạng nắm giữ tốt trong ngoài thân thể từng cái khí quan cuối cùng sử dụng toàn thân cao thấp lược đặt đến hầm răng đầu lưỡi móng tay bộ lông cái này bốn mũi nhọn có thể dùng kình đạo trải rộng toàn thân đến một sợi lông không thể thêm rồi mũi không thể rơi cảnh giới võ giả đến rồi cảnh giới này nội tạng sạch sẽ g ọ n gàng toàn thân gân cốt c n g kiện cốt tủy tràn đầy chỉ cần được bảo dưỡng cách sống quá một trăm năm mươi tuổi cũng không thành vấn đề ám k ì n h lực lượng ở hóa k ì n h trước mặt tuyệt đối là không đáng chú ý thông thường một quyền ám kinh lực lượng tăng phúc có thể là một trăm lần tả hữu mà hóa kình có thể đạt được ba trăm năm trăm lần quyền gia lại có thể đánh ra làm tấn tự lực chân chính đạt được quyền gia có thể d ù người đất dùng c h u y kỳ thực xuất lực lớn nhất ta tự ý làm chủ cùng võ đạo cục bên kia đánh xin cho ngươi một nửa số lượng ba dọ tinh huyết hôm qua c ộ n g rút ra ra khỏi năm l bạch hổ hết u y dịch tinh huyết mười tích giang canh liêu khách khí đem hai phần tài liệu đưa tới la tu trước mặt la tu ngược lại là không nghĩ tới cái này nhuộm đỏ thao trường hết u y dịch dĩ nhiên có có thể chết xuất h ắ n sự thực bên trên ngày hôm qua đem dị thú bạch hổ đánh chạy phía sau căn bản sẽ không nghĩ vậy một cha dị thú khắp người đều là b ạ o vật nhiều như vậy số lượng ta p h ỏ n g c h ứ n g ngươi cơ sở lực lượng còn có thể tăng thêm mấy kg bất quá giang đường n h i ê u n h é o n h é o quyền dị thú hết dịch đối với k ì n đạo tăng lên mới là hữu dụng nhất nếu có tương ứng kình đạo tu luyện pháp lợi dụng bạch hổ tinh huyết có thể đem kình đạo đề thăng tới bạch hổ kình dù cho minh kính đều có thể cùng ám kình so sánh hơn thua ta phía trước chính là cổng sư kình đáng tiếc năm đó đầu kêu hoàng kim sư tử quá bình thường tinh huyết cũng lấy được không nhiều lắm nếu không ta ngày hôm qua không phải phải chật vật như vậy giang canh liêu khổ sắp lắc đầu ngày hôm qua bị thương lúc này hiển nhiên đã tốt lắm bảy tám phần không thể không nói hiện nay toàn thế giới kỹ thuật ý liệu xác thực đã tương đối tiên tiến đi vậy ta lĩnh n ộ kình đạo đ a dùng cảm ơn hiệu trưởng la tu cũng không khắc khí đem ba i ọ t tinh huyết cùng hai l bạch hổ huyết dịch trực tiếp thu vào trong lòng sau đó lại không để lại dấu vết bỏ vào siêu thứ nguyên không gian những thứ này tài liệu chờ sau này hắn lĩnh nộ kình đạo phía sau hiển nhiên cũng là muốn dùng đến đi thôi đi xem tô thành một số v õ giả sau đó giúp ngươi giới thiệu mấy người cao thủ lần này bởi v ì dị thú bạch hổ duyên cớ giang nam võ đạo tổng cục còn p h ả i một cái cương kính cao thủ qua đây cương kính v õ giả đây là gần với tông sư tồn tại bất quá là kình vó giả lại phân làm hậu thiên cùng thiên thiên thiên, thiên kình vó giả đã có thể hấp thu linh khí cho mình sử dụng sau đó theo chiêu thức đánh ra phía sau thiên cương kình lời nói vẫn là kình đạo lực lượng cự c h ạ n la tu suy đoán lần này tới chắc là một vị hậu thiên kình v õ giả cũng chính là chuẩn tông sư mà thiên thiên kình lại là nửa bước tông sư giữa hai người mặc dù hai chữ kém nhưng thực lực cách xa khác biệt vẫn là tương đối lớn liền trên lực lượng mà nói khả năng còn kém m ộ ư ơ i lần la tu theo giang canh niêu đi sáu trăm m ư ơ i đến rồi tiểu bí cảnh lối vào chỗ lúc này toàn bộ thao trường đen t h ủ i lùi đã tụ tập thật là nhiều người phóng tầm mắt nhìn tới tối thiểu mấy trăm những thứ này đều là tô thành vó giả làm thủ nghiễm nhiên chính là võ đạo cục mấy vị cao thủ ba vị hóa kình một vị song kình lần này từ chuẩn tông sư trần lao dẫn đội ta là phụ ba vị hóa kình cao thủ phụ trách ở tiểu bí cảnh ngoại vi chú đóng những người khác đều theo sát đại bộ đội tô thành võ đạo cục hiện thiên cục trưởng thái hào tại cái kia đ ạ i nói lấy lần này hắn cùng phó cục trưởng ung chính bình đều sẽ tiến nhập tiểu bí cảnh tổng cục phái bốn vị cao thủ thì chỉ có cái kia vị phía sau thiên cương kình trần lao tiến nhập còn lại ba cái hóa kình cao thủ phụ trách tại ngoại giám sát tiểu bí cảnh dị thường cũng là vì phòng ngự dị thú trốn mật mà ra đối với thông thường dân chúng tạo thành tử thương cùng cái dày tốt lắm đều tiến nhập a bí cảnh tùy thời có thể đi ra đại gia vĩnh viễn nhớ kỹ là tối trọng yếu một cái bất kể như thế nào bảo mệnh quan trọng hơn những thứ khác đều là thứ yếu nghe hiểu sao u n g chính mình tại cái kia giống lớn một tiếng trong thao trường nhất thời chuyển đến cùng kêu lên hết lớn minh bạch tốt một cái lần tiến nhập vê anh tiểu bí cảnh lối vào chỗ nhất thời phát ra một vệt mãnh liệt s ư ơ n g trắng la tu nhìn lấy cái kia cương kính chuẩn tông sư trần lão dẫn đầu đi vào trước chương một trăm hai mươi bảy tiểu bí cảnh dĩ nhiên là người tu chân đậu phủ c ư một trăm hai mươi chín tiểu bí cảnh dĩ nhiên là người tu chân đậu phủ là tiểu bí cảnh sao la tu cảm thụ được chu vi không gì sánh được nồng nặc thiên địa linh khí cả người tế bào đều tựa như tại cái kia sợ run ra hắn hiện tại đã theo đại bộ đội bước vào tiểu bí cảnh bên trong nhưng bước vào một s á t na la tu vẫn có như vậy một chút không thể chứng không lại giống như là cùng trong thao trường giống nhau xương trắng bao phủ lẫn nhau thấy không do đối phương nhưng nguyên chỗ toàn bộ tuy nhiên cũng bị mê lộ sở che lại phía trên đỉnh đầu tất cả đều là bạch bạch vũ khí linh khí mức độ đậm đặc so trước đó tiểu bí cảnh mở ra lỗ thùng trước càng là dư thừa vô số lần toàn thân các nơi tựa như đang làm xoa bóp thoải mái la tu đều muốn trực tiếp nằm xuống cái này tiểu bí cảnh toàn bộ giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên a cao thấp liếc mắt nhìn hoàn toàn không thể cảm giác la tu liếc mắt có thể thấy do núi xa x a mạch chu vi xanh u n g tươi tốt rừng tây còn có vô số tàn phá kiến trúc nhưng cả thế giới lại giống như là bị trắng vân linh khí bao dung lấy phiêu miểu hưng ơ nguyễn như lên tiên cảnh xuyên thấu qua sang trong bạch vân ở ngoài như ẩn như hiện một ít sơn xuyên hà lưu dường như hải thị thận lâu một dạng chân huyễn khó lường điều truyền quanh co dòng suối theo số đông người chân hạ lưu hướng mây mù ở chỗ sâu trong hơi có chút suối nước thiên thượng tới đến hải không còn nữa trở về cảm giác mà vân hà sáng tắt chỗ càng là c h ế t xả ra một k i a ba quan số lượng thủy l ư ợ n g này dòng suối nước dĩ nhiên tựa như từ phía trên bên chiếu nghiêng xuống cái này đẹp à. vô số nữ tính võ giả đều bị trước mắt tiểu bí cảnh bên trong cảnh s á t sợ ngây người lâm thu ly giống nhau đôi mắt đẹp t h i ề u t ư ớ c nàng theo la tu đi ở đám người mặt sau cùng đấu lạc n g h i ễ n cái này khổ bước qua lại là cuối cùng một cái dù sao ba người bọn họ là đặc biệt mới có thể đi vào tiểu bí cảnh võ giả bình thường tốt lắm kinh đạo võ giả theo ta ba người các ngươi liền ở phụ cận đây thăm dò một chút ngàn vạn lần không nên xâm nhập quá sâu n có thể thu thập chút d ư ợ c thảo hoặc là hấp thu linh khí tu luyện nơi đây một ngày có thể trang bên ngoài m ấ y tháng trần lao hướng phía đám người nói cuối cùng nhãn quang ở la tu ba trên thân thể người quét một vòng đặc biệt la tu hắn thời gian dừng lại dài nhất được rồi la tu đương nhiên sẽ không phản bác hắn không có ý nghĩa hắn làm bộ một cái võ giả bình thường ngược lại chờ một hồi có thể hành động một mình không đi một con đường liền được đi trần lão nói một tiếng nguyên bản náo nhiệt tiểu bí cảnh nhập khẩu nhất thời đi một nghìn hai trăm sạch giang canh niêu cùng lâm hoàng nghĩa vốn là muốn nói với la tu hai câu nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là chỉ cùng la tu được rồi dưới nhãn thần la tu có thể minh bạch ý của bọn họ chiếu cố lâm thu ly đấu lạc nghiễn như có thể đơn độc một người thăm dò dưới dù sao bọn họ tương đương rõ ràng la tu thực lực đặt bên kia cái này tiểu bí cảnh trừ phi gặp phải dị thú trắng nguy hiểm như vậy nếu không hã tự bảo vệ mình khẳng định không có bất cứ vấn đề gì chúng ta ở nơi này trước tu luyện một hồi đấu lạc nghiễn các loại chờ đại bộ đội đi rồi cứu lấy bên cạnh la tu la tu cho dù nắm lấy tiểu bí cảnh toàn bộ cả mệnh giữa thiên địa hiện ra vô cùng an tĩnh tường hòa linh khí mười phần nhưng la tu cảm thụ nhiều nhất lại là tính mịch mảnh nhỏ tính mịch không có có bất kỳ thanh âm nào cùng ngoại giới địa cầu cảm giác hoàn toàn bất đồng trên địa cầu hoàn cảnh dù cho lại an tĩnh thanh âm là khẳng định có thể nghe được một chút nhưng ở nơi đây đấu lạc nghiễn không nói lời nào hắn dĩ nhiên nghe không được một chút thanh âm liền một tia gió thổi cỏ lay đều không có ta đến phụ cận đi dạo la tu hướng về phía lâm thu ly cùng đấu lạc như nói thân thể cũng đã xử x u ấ t thần tốc thông cấp tốc hướng phía cùng mới vừa đại bộ đội phương hướng như bay cướp đi ra ngoài u i đấu lạc n g h i ệ n muốn đem la tu gọi lại lâm thu ly lại ngăn hắn lại quên đi hắn khẳng định có hắn quyết định của chính mình chúng ta luyện chúng ta lâm thu ly người m ặ c phụ trọng nhìn c h ầ m c h ầ m la tu biến mất phương hướng cũng là không khỏi cắn răng nàng rất rõ ràng mình và la tu sự tranh lệch sở dĩ theo sau chỉ biết trở thành trói buộc bên cạnh đấu lạc nghiễn cũng là nhung y được rồi trước tu luyện nghe nói cái này tiểu bí cảnh bên trong không có ban ngày đêm tối ừng chỉ có thiên địa linh khí lâm thu ly chỉ chỉ đầu đ ỉ n h thân thể cũng là nằm xuống đi nhanh chóng làm chống đẩy h í t đất ở cường độ cao huấn luyện phía dưới thân thể hấp thu linh khí tốc độ nhanh nhất đây là không có tu luyện c h i pháp võ giả thường xài chết biện pháp nhưng hiệu quả tùy theo từ người n g lâm thu ly từ nhỏ chính là cái này sao huấn luyện mà toàn bộ vân quốc chín mươi võ giả đều là một bước như vậy bước từ võ giả đến t ô n g sư rồi đến tuyệt rút g d ấ y thành công dưới cái nhìn của bọn họ không có tiệc kính chỉ có k h ẩ luyện trừ phi ở tiểu bí cảnh trung tìm được một ít linh khí đoán thể công pháp bên kia la tu thân thể phi hành ở trong bội cây xuyên qua sở dĩ không mang theo lâm thu ly cùng đấu là n g h i ễ n là hắn quả thật có chuyện của mình muốn làm ngược lại không phải là thu thập dự thảo thăm dò bí cảnh mà là hắn được nghiên cứu một chút cái này tiểu bí cảnh bí ẩn hô lạp lạp vô số linh khí như nuốt r ư ở n g vậy bị la tu toàn thân hấp thu không ngừng cường hóa thân thể của hắn nếu như lâm thu ly đám người chứng kiến tuyệt đối không phải điệt phá kính mắt không thể bởi vì bọn họ tha thiết ước mơ công pháp rèn thể la tu ý nhưng sở hữu linh khí thối thể thuật la tu mấy ngày trước đây hợp thành diệp cô phần võ đạo chân giải lấy được một phần trăm hy hữu công pháp có thể vô thì vô khắc vận chuyển phía sau hấp thu linh khí trong thiên địa sau đó rèn luyện toàn thân làm cho thân thể trong biến đổi ngầm biến đến càn g mạnh ở nơi này bí cảnh bên trong vận chuyển đơn giản là như hổ thêm cánh cái này linh khí thối thể thuật quả thực bá đạo phía trước ở võ giả nhà mua tiểu bí cảnh chị nam hợp thành phía sau chiếm được mười bản tư liệu la tu tuyển một cái không có địa phương của người chú ý nhất thời mở ra siêu thứ nguyên không gian c h ì m sau đó vô tận linh khí lần nữa hướng phía hắn siêu thứ nguyên không gian bên trong và tới còn hắn thì trốn vào siêu thứ nguyên không gian bên trong chuẩn bị đem cái kia mấy quyển hợp ra tư liệu nhìn một chút tiếp hắn trước đây thuần túy là ô m thái độ muốn thử một chút hợp thành quyển sách này nhưng cuối cùng được đến hợp thành bí tịch lại làm cho cả người hắn đều kinh hãi cũng để cho hắn đối với cái này tiểu bí cảnh có một cái nặng nhận thức mới bởi vì n à y cái gọi là tiểu bí cảnh căn bản không phải là cái gì không gian mà nhỏ mà là một cái tu chân giới đại năng động phủ cũng hoặc là là cái tông phái sân môn chương một trăm hai mươi tám tu chân giới đến cùng gặp cái gì chương một trăm hai mươi tám tu chân giới đến cùng gặp cái gì tiểu bí cảnh trị nam tiểu bí cảnh tiến công chiếm đóng tiểu bí cảnh phân tích tiểu bí cảnh bí ẩn tiểu bí cảnh chân giải 108 bí cảnh chân giải 72 phúc đ ị a chân giải 36 động thiên chân giải thập đại động thiên chân giải tu chân giới chân giải 10 bản thư chỉnh t ề mở ra ở tại la tu trước mặt mà tiểu bí cảnh là tu chân giới đại năng động phủ suy đoán là la tu nhìn mấy quyển tiểu bí cảnh tư liệu phía sau chính hắn ra được kết luận đồng thời hắn hầu như có thể khẳng định la tu là xem qua tu chân nhập môn người tu chân nhập môn quyển bí t ị c h này ngoại trừ giới thiệu tu chân giới một ít cảnh giới tu luyện ở ngoài kỳ thực còn giới thiệu rất nhiều tu chân giới thưởng thức tỉ như tu chân giới đại năng có thể mở tích không gian sau đó thành lập chính mình đậu phủ ở trong đậu phủ hắn có thể sáng tạo ra một phương chính mình tiểu thế giới cái này dĩ nhiên không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là phương này tiểu thế giới cũng chính là đậu phủ tiến nhập là có cơm chế cái này cùng tiểu bí cảnh trong sách giới thiệu một ít tình huống rất tương tự có tiểu bí cảnh bên trong có mê cung đối với người bình thường vô hại nhưng ngươi căn bản không đi ra lọt tới mà có tiểu bí cảnh lại là sương mù dày đặc sau khi tiến vào ngươi không biết thân ở phương nào cuối cùng biết vẻ mặt mộng bước đi tới người trước nhưng thật ra là một ít tông môn pháp trận hộ sơn mà hậu giả chính là người tu chân đại năng cơm chế đối với người thường mà nói khả năng trận pháp này cùng cơm chế đối với bọn họ tới bảy trăm năm ư ơ i nói không có tổn hại nhưng ngươi hoàn toàn không tiến vào được bởi vì hiện đại xã hội không có ai h i ể u đồ chơi này giống như là ngươi đóng cửa không có chìa khóa giống nhau mạnh mẽ phá vỡ đương nhiên cũng là có thể tựa như quân sự pháo đài chính là bị mạnh mẽ phá vỡ một cái bí cảnh vì thế vân quốc chiếm được rất nhiều môn phái võ học mà những công pháp này kỳ thực đại đa số đều là tương đối thấp quả nhiên bởi vì tiểu bí cảnh nếu như là tông phái sơn m u n ó i nhất định là một ít luyện võ đoán thể tiểu môn phái lớn môn phái vậy cũng là xây dựng ở phúc đ ị a bên trong còn như tu chân giới thông môn cái t i ế t tối thiểu cũng phải là đầu tiên bất quá trong tài liệu cũng nói có bí cảnh tiến nhập toàn bộ đều là sương mù dày đặc hơn nữa không có cách nào khác mạnh mẽ phá vỡ điều này hiển nhiên chính là cấm chế cấm chế là tu chân giới đại năng thủ bút cùng tiểu môn phái sơn môn hoàn toàn bất đồng dù cho tập hợp một ít tuyệt đỉnh chi lực phòng chừng cũng là hoàn toàn không có cách nào khác phá vỡ đây cũng là vì sao vân quốc hiện nay còn không có người tu chân càng không có công pháp tu chân nguyên nhân loại này tiểu bí cảnh vân quốc tổng cộng gặp hai cái đến bây giờ đều thúc thủ vô sách những thứ khác tiểu bí cảnh hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có thu hoạch nếu như phá vỡ trận pháp càng là có thể có được những thứ này tiểu môn phái truyền thừa vân quốc hiện nay truyền lưu võ học công p h á p trở các loại đều là từ nơi này chút bí cảnh phúc địa bên trong tìm được tiểu bí cảnh bên trong càng nhiều hơn chính là đê d à i công pháp mà phúc địa lại là cao giai mà lúc này tô thành tiểu bí cảnh không có gì bất ngờ xảy ra chắc là một cái môn phái đỉnh núi la tu vừa lật duyệt lấy tư liệu một bên tại cái kia phân tích giống như bí cảnh phúc địa động tiên đẳng đẳng chân giải la tu còn chưa kịp kiểm tra tu chân giới chân giải hắn ngược lại là lật vài、tờ. nói là tu chân giới một ít địa vực phong tình tông phái trở các loại so với tu chân nhập môn rất nhiều giới thiệu còn muốn tới cặp kẽ nhưng la tu căn bản không có đi qua tu chân giới sở dĩ hắn kỳ thực t h ấ y là không hiểu ra sao tối h cao ngọn núi kia phải là môn phái sở tại bất quá có pháp trận hộ sơn tiến nhập nhất định phải phá trận nếu không m u ố n rất có thể lọt vào phản vệ nếu như chỉ ở trong trận pháp không phải phát động công kích pháp trận hộ sơn là sẽ không làm thường tổn đến người chỉ có phát động công kích sau đó trận pháp xúc động mới có thể bắt đầu phản kích chỉ là kỳ quái là lại có dị thú tồn tại tiểu môn phái cũng có thể nuôi dưỡng loại này cao dai dị thú sao la tu không nghĩ ra là điều này dựa theo trong tài liệu theo như lời rất nhiều tiểu môn phái pháp trận hộ sơn kỳ thực không mạnh tiểu bí cảnh rất nhiều tông sư cũng có thể trực tiếp đánh vỡ nhưng lúc này cái này bí cảnh tồn tại một con lợi hại như vậy bạch hổ đây hoàn toàn có chút nói không thông a bất kể lên trước núi lại nói phá vỡ pháp trận tiến nhập s ơ n môn có thể có thể được sơn môn truyền thừa cùng giấu một ít bí bảo la tu đi ra siêu thứ nguyên không gian nhìn về phía cái tia xương trắng hoàn toàn bao phủ sân môn nơi đó tuyệt đối là môn phái chỗ còn như thu thập thảo dược khai q u ậ thiên t tài địa b ả o cùng linh thạch những thứ này đương nhiên là các loại chờ thu được môn phái truyền t h ừ a lại tới cấp đoạt thục khinh thục trọng hắn vẫn hiểu ngược lại có nhiều thời gian dược thảo đồ chơi này chẳng qua đến thời điểm hỏi lâm thu ly thỉnh cầu bá bá bá la tu vận chuyển thần t ú c thông cực nhanh hướng phía tiểu bí cảnh bên trong duy nhất một ngọn núi chạy đi ngọn núi kia hoàn toàn bị thiên địa linh khí xương trắng bao phủ thứ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn rõ một tia đường nét trong lúc hắn thấy được rất nhiều hiện đại cũng không thấy đến t h vật đoá hoa có cây nhìn qua càng là có mấy nghìn năm thụ linh xanh un tươi tốt che khuất bầu trời mà vô số lùi bại kiến trúc càng làm cho la tu nội tâm nghi hoặc càng ngày càng sâu tu chân giới đến cùng gặp cái gì rơi vào tiểu môn phái đều bị tiêu diệt hạ tràng hơn nữa cũng không giống là xảy ra đại chiến giống như là trong khoảnh khắc tất cả người tu chân đều toàn bộ bỏ mình m ở dạng chỉ còn lại có từng cái tan c ả n h tiểu thế giới mà song cùng lam tinh từ từ hòa hợp đúng vậy la tu suy đoán cái này cái gọi là tiểu bí cảnh phúc địa động tiên trở các loại nguyên bản cũng đều là tu chân giới một phương thánh địa mà nay theo linh khí khôi phục mà từng bước ở lam tinh trầm rãi hiệt lộ nhìn như không chút liên hệ nào bên này một cái nhập khẩu bên kia một cái nhập khẩu nhưng cuối cùng tất cả bí cảnh phúc địa cùng đầu tiên tuyệt đối là có thể buộc vòng quanh một cái trong truyền thuyết tu chân giới tất cả chân tướng đến rồi một ngày kia cũng nhất định sẽ trồi lên mặt nước bây giờ ta nghiễm nhiên là tiếp xúc không tới đừng nói là cái kia hai nơi tiểu bí cảnh cầm chế chính là lúc này cái này sơn môn chân pháp cũng phải hào hảo nghiên cứu một chút la tu đã tới chân núi mà bên thai cũng nghe đến rồi mấy đạo quen thuộc tiếng x é gió võ đạo tổng cục trần tông sư trấn lão mang theo rang canh liêu đám người cũng tới đến rồi sơn một đầu khác la tu là phát động thần nhĩ thông mới nghe được thanh âm chỉ là ngoài dự liệu của hắn là đi tới chân núi võ giả dĩ nhiên không đủ mười người chẳng lẽ những võ giả khác cũng không lên núi sao la tu tại cái kia tự định giá trần lao thanh âm cũng là đã chuyển vào trong t h a i của hắn mọi người lên núi nhất định phải nghe t a chỉ huy cái này tiểu bí cảnh bên trong nếu như tồn tại môn phái là có pháp trận hộ sơn chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực đem phá vỡ ám kình trở xuống võ giả dễ dàng đụng phải trận pháp phản vệ sở dĩ chỉ có thể mấy người chúng ta đi lên đại gia nhất định phải bảo trì cảnh giác trần lao tại cái k i a n ó i la tu cũng đã n h ấ t mã đ ư ơ n g tiên từ bên kia núi hướng phía đỉnh núi thật nhanh leo lên hắn đi là không có c o núi n đạo mà trần lao đ á g người hiển nhiên là đi môn phái lên núi đường c h ư n một trăm hai mươi chín thú vương cửa ngự thú cơ sở c h ư n một trăm hai mươi chín thú vương cửa ngự thú cơ sở la tu thân thể ở bất ngờ trên sườn núi như d ố m trên đất bằng leo tốc độ nhanh chóng quả thực có thể khiến người ta lưỡi xoa x o ạ t xoa x o ạ t tay hắn đường mỗi một lần đều là sâu đậm sen vào sơn thể trong nham thạch cùng lộ ra từng cái sạch nanh ngũ chỉ đậm lớn sau đó phanh bàn tay mãnh địa phát lực la tu thân thể trực tiếp ở giữa không trung bay lên trời liền tại thân thể sắp hạ xuống s á t na hai tay hắn lại lần nữa trước người suy thối cốt đ ạ i thành bàn tay sen vào nham thạch liền cùng bã đậu một dạng trực tiếp vững vàng phong tỏa lại thân thể hắn mỗi một lần dùng sức có thể vọt lên hướng về phía trước đến mấy mét cao độ loại này độ khó cao leo lên ở trong mắt rất nhiều người hiển nhiên có chút khủng bố nhưng la tu lại không hề sợ hãi bởi vì hắn dù cho té xuống thân thể cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất thân thể ở la quá mạnh mẽ không sai bị lắm vò có hơn một mét chứ lại vẫn không tới đỉnh núi la tu thần sắc bình tĩnh căn bản không có bất kỳ t h ở dốc hắn thần tốc thông thần nhĩ thông thiên nhãn thông cùng lậu tận tụng các loại chờ tẩy t h ủ y kinh thần thông đều mở ra hết thẻ t r u n g quanh căn bản quá ý nhiều không được toàn bộ của hắn cảm giác thậm chí hắn còn có thể nghe được chân núi chuyển tới gấp tiếng bước chân trần lao mấy người cũng đang nhanh chóng hướng phía trên núi chạy tới nhưng tốc độ với hắn so với hiện nhiên không phải một cái lượng cấp cái là vương góc cấp tốc leo lên có thể nói khoảng cách ngắn nhất một cái lại là vòng quanh sơn đạo hơn nữa tốc độ còn không có la tu tới nhanh trên lệch này hiện nhiên là càng kéo càng lớn la tu đo chừng bọn họ có thể lên hai trăm m m cũng đã rất tốt mà hắn cảm giác cách đỉnh núi hẳn là gần linh khí chung quanh xương trắng đã càng phát sềnh sệch tựa như giọt nước mưa hầu như ở la tu quanh người tạo thành một tầng linh khí giáp y ý, ý ý linh khí thối thể thuật vẫn vận chuyển dĩ nhiên hoàn toàn c ả n không nổi tốc độ hấp thu có thể tưởng tượng được bên này linh khí mức độ đậm đặc mà tiểu bí cảnh trong tài liệu biểu hiện sơn môn thường thường đều có tụ linh trận là linh khí hội tụ chi địa sở dĩ la tu mới dám suy đoán chắc là gần đỉnh đầu xương trắng dù cho có thiên nhãn thông như trước gâm cản la tu ánh mắt sở dĩ hắn mới có thể nhìn không thấy đỉnh núi phanh phanh phanh hắn nhanh chóng bỏ ước chừng sau mười phút ở một lần bay lên trời trong nháy mắt hắn tay dĩ nhiên sở dành ừng la tu sững sờ chi tế trong tầm mắt liền thấy được dưới thân một cái khoát đại bình đài một g i â y kế tiếp hắn liền phản ứng lại đến rồi la tu nhét miệng cười thân thể mánh địa hướng trên bình đài nhảy tới nhưng mới vừa đứng vững ngẩng đầu s á t na cảnh sát trước mắt vẫn còn làm cho cả người hắn sợ hết hồn tình huống gì vừa mắt là tuyệt đối một mảnh hỗn độn vô số toái thạch bày khắp bình đài sụp đổ trụ tử sốc xếp đụi cỏ dại còn có không giáo k h i n đạo tượng đá giống trải đại như trận là đã trải qua một qua chẳng i tiếp ế n xúc. c h lẽ cái h h h í n là tu c â gia hỏa á t này tạo thành la tu quét mắt dưới một phía rốt cuộc thấy được một cái giống như sơn môn cự đại cửa đầu có điểm cùng vo sử dụng điện ảnh sinh bên trong môn phái bảng hiệu giống nhau chỉ bất quá trước mắt chính là dùng đá lớn xây dựng mặt trên có phủ điêu cùng chữ viết mà nguyên bản đứng sừng sững ở hai bên tượng đá cùng đại bi đã hoàn toàn vỡ vụn sụp đổ không biết là bị bạch hổ phá hư vẫn là nguyên bản chính là như vậy t h n g trạng cả ngọn núi không khí trầm lặng không có một tia âm thanh la tu tiểu tâm rực cái lồng đi tới cửa dưới đầu phương hắn thấy được trên tượng đá v a y v a y lưu lưu chữ có chút phong hóa cùng xét tan mòn tự thể hiện ra không quá rõ ràng nhưng trung gian cái kia thú chữ la tu không thể nghi ngờ vẫn là thấy rõ ràng thú ngự a thú tông sao la tu bật cười đây đương nhiên là suy đoán của hắn hơn nữa kỳ thực cũng không khả năng là cái gì ngự thú tông bởi vì tu chân môn p h i là không có khả năng sinh ra ở tiểu bí cảnh bên trong cái này tối đa chính là một cái nuôi dị thú vũ môn phái mà thôi vào xem la tu bước vào sân môn liền chuẩn bị hướng phía môn phái nơi dùng chân đi tới bất quá ở lộ ra s á t na h ắ n đột nhiên máy kinh không đúng pháp trận hộ sân đâu không phải nói tiểu bí cảnh bên trong môn phái đều sẽ có pháp trận hộ sân sao la tu con đường đi tới này căn bản không có gặp phải trận pháp gì hoặc có lẽ là mình bây giờ chính là ở hộ sơn trong trận pháp cái tia tờ mờ giờ cái này chân thực cảm giác cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ la tu h í mắt nhìn chòng chọc vào sơn môn sau một cái sơn đạo hắn ở xác nhận cái này có phải hay không v i ế n cảnh nhưng nhìn chung quanh căn bản đều không phân biệt được mà thôi muốn thật là t r ấ t pháp ta cũng nhận la tu nhanh chóng hướng phía môn phái nơi dùng chân đi tới dọc theo đường đi hắn thấy được hai bên dược thảo vườn còn không biết là cái gì cũng bị phá hư thành vài miếng phế khí chi địa chỉ có mấy viên cỏ dại cô linh linh sinh trưởng ở trong đó la tu lắc đầu rõ ràng xem đến bên trong cự đại bản chân ấn rất hiển nhiên đây cũng là bị bạch hổ làm hỏng có thể có thể nói không phải phá hư nó đoán chừng là đói bục lắm trực tiếp đem mảnh này vườn thuốc thảo dược lục thực cho trực tiếp ăn c đây nhất định không phải với cảnh phải là bên trong môn phái bộ đỉnh núi chân pháp có lẽ là bị bạch hổ cho mạnh mẽ phá hủy dù sao cái gia hỏa này đều có thể chạy ra bí cảnh nó khẳng định nguyên bổn chính là ở nơi này trong môn phái bị giam lấy chỉ có sông phá môn phái đỉnh núi phát trận hắn mới có thể xuống núi la tu càng nghĩ càng thấy được khả năng thân thể cũng trực tiếp lướt qua luyện công sân rộng sau đó liền đến một hàng k i a m ô n phái kiến trúc phía trước thú vương cửa la tu cũng rốt cuộc biết chỗ này tên môn phái vừa nghe cũng có chút không lên đẳng cấp nhưng la tu cũng sẽ không quản nhiều như vậy ngược lại hắn có hợp thành lan dù cho rác rưởi đều có thể hợp ra bảo vật hắn thấy cái này thú vương cửa mười vê đốt thuộc về mười vê đốt công pháp đan d ự c gì sẽ phải có chứ đây là sai viện sau đó là đệ tử nghỉ ngơi ký túc xá còn có phòng luyện công la tu từng cái kiến trúc c à n quét đi qua c xem ra là không có thứ gì tốt môn bi danh sách gì hợp thành cũng không ý nghĩa la tu theo bản năng lại lật hai quyển thình lình đặt ở phía dưới cùng một bản cổ tịch hấp dẫn la tu toàn bộ tâm thần ngự thú cơ sở khăn chương một trăm ba m ư thu phủ cấu sinh bạch hồ chương một trăm ba m ư thu phủ cấu sinh bạch hồ ngự thú cơ sở la tu ánh mắt mãnh địa sáng lên sau đó căn bản không có một tia do dự trực tiếp đem thư nhét vào siêu thứ nguyên không gian bên trong đồ chơi này nhìn một cái chính là ngự thú cơ sở nhưng không chịu nổi la tu hợp thành lan biên thái hắn có thể đem bản này trụ cột nhất ngoại ý hợp thành đến cao cấp nhất thần cấp công pháp bất quá bây giờ không phải là hợp thành thời điểm trần lao bọn họ hẳn là lập tức sắp tới la tu đoan chừng phòng chừng còn muốn khoảng hai mươi phút bọn họ sẽ đến đỉnh núi sở dĩ hắn nhất định phải nhanh đem nơi đây c ư ớ p đoàn hoàn tất tương môn chủ đường ngoại thất hoàn toàn tra xét một lần la tu lại không có phát hiện còn lại thứ hữu dụng phòng ngủ cũng chỉ có một ít tầm thường quần áo cỡ m ơ n ở cái này môn phái nghèo như vậy hả gì đều không có la tu có chút buồn bực đi ra môn chủ đường phút cuối cùng hắn có chút khó chịu đem trên bàn danh sách môn quy chờ các loại cổ tịch một tia ý thức toàn bộ nhét vào không gian của mình hắn vốn chỉ muốn cái này thú vương cự ứng với còn có cái gì đan phòng tảng kinh các gì sự thực chứng minh hắn thật sự có chút suy nghĩ nhiều cái này cái gì thú vương cựa so với hắn theo dự đoán còn muốn tới nghèo nhiều. Then chốt, la tu thật vất vả tìm được một cái giường như dấu đan dược khố phòng, cuối cùng phát hiện, trong phòng kho giường như bị cướp sạch không còn vậy, trên mặt đất chỉ để lại một chuỗi cự đại thú vết chân. ân lại là con kia đ á n g chết bạch hổ lưu lại. Mẹ, xuất sinh này đây là đem thú vương cựa từ trên xuống dưới có thể ăn, toàn bộ cho n ư ớ ta. Người tờ mở giờ tốt xấu lưu cho ta một điểm a. La tu nhìn lấy dông tuyết khố phòng, thật sự có chút không nói. Cuối cùng, hắn coi như là tiếp nhận rồi cái này môn phái là một nghèo bức sự thực.、Ai? trước tiên tìm một nơi đem cái k i a bản ngự thú cơ sở cho hợp nhất dưới cũng không biết cái gia hỏa này tránh đến nơi đó la tu hiện tại duy nhất dự định đã từ môn phái chuyển tới ấu sinh bạch hổ trên người ai bảo cái này nhiệt g súc đem thú vương cửa ăn sạch sẽ không đem nó nô dịch thành vì sùng vật của mình la tu thật đúng là nuốt không trôi trong lòng cơn giận này chính là một phần vạn cái gia hỏa này bị trần lão bọn họ giết đi ta liền được không bù mất la tu cũng có chút lo lắng dù sao hợp thành đồ đạc cũng là cần thời gian dựa theo hắn tốc độ nhanh nhất hai giây hợp nhất vốn là tính cũng cần hai v ạ giây cũng chính là sấp xỉ sáu giờ không được khẳng định không thể hai quyển hai quyển hợp thành được một lần hợp m ộ ư ơ i sáu bản la tu náo hải nhanh trong tính toán vô ý thức dùng tốc độ nhanh nhất hợp dưới m ộ ư ơ i sáu bản võ đạo chân giải phát hiện thời gian sử dụng là m ộ ư ơ i giây sau đó hợp thành số lần dĩ nhiên cao tới m ộ ư ơ i năm lần tám n g h bốn hai m ộ t m ư ơ i năm lần quả nhiên như vậy là nhanh nhất, nhất hợp thành một vài lần không sai biệt lắm chỉ cần hơn sáu nghìn giây hai canh giờ không đến chọn tiết kiệm một phần ba thời gian nói làm liền làm la tu trực tiếp lật d ư ớ sân môn tìm một giữa sân núi tiểu không sau đó quan sát một phía mới chỉ có an nhiên bước vào siêu thứ nguyên không gian bên trong trong h hành cơ sở, lại lần tiến một nữa ồ i i đ đầu hắn theo bản năng hiện lên một tia không ổn cảm xúc nhưng một giây kế tiếp hắn cũng nhìn thấy trên đất cự đại thú vết chân cái này là hổ trào ấn trần lão nhìn bên cạnh từ chính dương đám người từ chính dương vội vàng hướng phía trước đi mấy bước Đợi xác nhận t r ê n đất lão、so、phản c ứng cực nhanh nhãn thần ngắm nhìn thú vương cửa đỉnh núi có chút suy đoán nói xem ra cái này chỉ ấu sinh bạch hồ là cái này tông môn nuôi dưỡng hộ sơn linh thú hoặc là ngự thú tông môn vừa nói đến cái này phía h sau ắ ngự một đám ám kình võ i nghiệm ả nhiên động. n g chút đều có kích thú đây chính là vân quốc sáu đại phụ t r u n g là tối trọng yếu nhất hệ nhưng phần lớn là hiện tại mới chỉ có sáng tạo ngự thú thủ pháp mà lúc này bọn họ muốn tiếp xúc là tiểu bí cảnh bên trong ngự thú tông cửa công pháp có mạnh hay không không nói đến nhưng đối với ngự thú nhất hệ mà nói tuyệt đối là có rất lớn ích lợi dù sao hiện đại rất nhiều ngự thú thủ pháp đều là xây dựng ở cổ đại ngự thú tông môn công pháp trên căn bản làm thâm nhập cùng đề thăng cũng hoặc là, là thăng cấp cải tạo xét đến cùng công pháp hồn vẫn là cái này tiểu bí cảnh ở bên trong lấy được ngự thú pháp môn b ấ t quá, cũng không c ầ n quá ôm bất kỳ hy vọng n à o t i ể u bí cảnh bên cảnh trong môn h p á i nói như hết vậy, đều s ứ cái bình thường. c này r ấ t h i ể n nhiên, n c ũ g k h ô nói g gì tông phải cho cái là lớn. c môn Dù ngự cũng không thú thủ t pháp, h á vậy cũng sẽ không thái quá cao thân m t r ầ Lao thể ạ i cái kia nói, t â n t h cũng là nhanh chóng hướng thú vương cửa môn phái nơi dùng chân chạy đi những người khác cũng là theo thật sát cả đám ven đường cũng nhìn thấy vô số lọt vào phá hư dược điền lục thực cùng lộ ra khỏi vẻ nuối tiếp thần sắc ai cái này con xúc sinh chết tiệt từ chính dương nhịn không được mắng vào bí cảnh đến bây giờ nói thật tất cả mọi người bọn họ đều không thu hoạch được gì rất hiển nhiên đều bị cái này chỉ dị thú cho cướp đoạt sạch sẽ khoảng khắc cả đám rốt cuộc đã t ơ i thú vương cửa luyện công sân rộng tốt lắm riêng phần mình hành động a dựa theo tiểu bí cảnh thám hiểm quy củ phát hiện bảo vật công pháp giả tức là sở hữu giả không được tự mình tranh đoạn người vi phạm đem bị giam giữ võ giả ngục giam có thể cùng chung đồng giá trao đổi trần l a o vẻ mặt nghiêm túc nói một đám võ giả hiển nhiên cũng đều minh bạch ẩm ẩm vỗ tay tán thưởng sau đó liền phân tán ra thủy ở thú vương cửa tìm kiếm công pháp và bảo vật đứng lên mà trần lão lại không có lập tức hành động hắn dù sao cũng là thường thường dưới tiểu bí cảnh thâm niên võ、giả. liếc nhìn có chút thoáng hoang vắng cùng phá toái thú với ư cửa không khỏi lắc đầu pháp trận hộ sơn bị phá hư một nghìn hai trăm sạch trận pháp xem ra cũng không phải rất mạnh cái này môn phái sợ sẽ không có thứ tốt gì trần lao nghĩ ngợi thân thể lại cấp tốc hướng phía phía sau núi phương hướng chạy đi dựa theo hắn quá khứ tìm kiếm tiểu bí cảnh kinh nghiệm rất nhiều bảo vật thường thường đều tồn tại những chỗ này thậm chí thật nhiều môn phái bởi vì không có chữ vật không gian nguyên nhân đều có xây chính mình tàn bạo thất ba trần lao đi tới phía sau núi một cái cự đại động sâu trong nháy mắt chiếu vào mí mắt của hắn giang canh liêu từ chính dương mấy người đang đứng ở cái đập c ầ u hướng phía bên trong tò mò nhìn lấy rất hiển nhiên bọn họ cũng ở đánh lấy phía sau núi chủ ý trần lão chứng kiến trần lão qua đây mấy người vội vàng hướng phía hắn cung kính hạ thất tử ừng trần lão gật đầu làm sao không có đi trước mặt cửa đường điều tra ta ba hai xem thái cục các loại chờ người đi qua ta liền không góp cái này náo nhiệt nghĩ lấy hôm qua con hướng tia bạch hổ bị trọng thương xem xem có thể hay không đem tìm ra giang canh liêu mỉm cười ha ha mấy người các ngưng ngược lại là thông minh thế nhưng cái này thú động tùy tiện đi vào sợ bị cái này điếu t ỉ n h con con bướt trần lao hít mắt nhìn trước mắt cái này sâu không lường được cái đập khẩu sau đó cũng không biết từ đâu móc ra một tảng đá tảng đá tản ra nồng nặc ánh sáng rất hiển nhiên đây là một khối thám hiểm dùng chiếu minh thạch trên thực tế giang lâm hai người cũng dẫn theo chiếu sáng công cụ nhưng bọn hắn sợ ánh sáng hiện ra hấp dẫn ấu sinh bạch hổ tập kích s ợ dĩ vẫn không dám móc ra dù sao cái này dù nói thế nào cũng là bạch hổ địa bàn nó tuy là bị trọng thường nhưng cẩn thận một chút một ít luôn là không sai đi thôi theo sắt ta chúng ta đi vào trần lao phất phất tay nghệ cao nhân gan lớn nhất mã đương tiên hướng phía thú động đi vào hắn một cái cương kính nửa tông sư người chết hiện nhiên không cần e ngại cái này chỉ còn ở và h ấ u sinh kỳ bạch h ổ chương một trăm ba mươi mốt n g ự thú cơ sở không không một thần cấp n g ự thú pháp môn chương một trăm ba mươi mốt n g ự thú cơ sở không Không một thần cấp n g ự thú pháp môn ngựa bờ ca cái này mười sáu bùn nhất cùng là hợp thành dĩ nhiên cũng sẽ gây ra hy hữu cùng quý hiếm b ả n lì mỹ tít cơ chế cùng hai quyển hợp thành dĩ nhiên không có bất kỳ phân biệt giữa s ư n núi siêu thứ nguyên không gian bên trong la tu đang ở hợp thành lấy mới vừa từ thú vương môn lấy được n g ự thú công pháp n g ự thú cơ sở phía trước hắn sở dĩ không dám một lần hợp m ộ ư ơ i sáu bản vẫn là sợ lần này hợp thành nhiều như vậy chỉ tính một lần hợp thành tỷ lệ nhưng trên thực tế đây đúng là la tu suy nghĩ nhiều trung cấp hợp thành lan hợp thành khuôn tuy là tăng thêm đến rồi m ộ ư ơ i sáu cái có thể một lần toàn bộ hợp thành nhưng số lần vẫn là dựa theo hai hai hợp thành tính như vậy sở dĩ la tu thả m ộ ư ơ i sáu bản điểm kích hợp thành chính là trực tiếp tính m ộ ư ơ i năm lần trong đó còn có thể xuất hiện một lần vỡ cấp mà mới vừa hắn đã hợp thành không sai biệt lắm hơn tám lần chu vi cũng xuất hiện vô số vốn ngự thú công pháp ngự thú nhập môn ngự thú tiền lương dai ngự thú phương pháp ngự thú chân quyết ngự thú nhập môn ngự thú tiến giai ngự thú phương pháp ngự thú c h â n quyết đây chính là ngự thú cơ sở tám lần tiến giai có thể tưởng tượng được bản này ngự thú pháp môn sơ cấp có thể nói là cơ sở trong cơ sở ngự thú sát xuất thành công tương đương thấp mà thăng cấp đến mười hai trung giai sau đó thì là trở thành ngự thú mặc dù ngự cùng ngự chỉ là kém một chữ âm đọc cũng tương đồng nhưng khái niệm cũng là khác nhau trời vực ngự vì không chế chỉ huy không chế mà ngự lại là chống đỡ phòng ngự La liếc Tu chút hơi người h ì n n ự ngự thú nhập môn cùng thú nhập môn giữa biệt, phát nhập nhập phân hiện hai môn cùng môn n giữa g ở ngự trước h phương diện, thủ pháp và lý niệm có thể nói là hoàn toàn khác nhau. ú Người diện, niệm nói toàn t và là lý có là dùng thực lực trực tiếp chinh phục làm cho dị thú thần phục nhưng dị thú biết phản kháng cũng không thái trung thành có rất lớn xác suất chạy trốn thậm chí là p h ệ chủ công kích chủ nhân của mình nhưng người sau cũng là ngự sử một loại thuật pháp cho dị thú tẩy não sau đó quy phục với tu sĩ nhưng dị thú ở ngự thú sơ kỳ biết tiến hành phản kháng nhất định có xác suất thất bại thành công lại là hoàn mỹ thu phục dị thú thất bại thậm chí sẽ để cho dị thú trực tiếp bạo tàu lấy mạng đổi mạng có thể nói ngự thú phương pháp chính là một thanh kiếm hai lưỡi thành công đều là đều vui vẻ không thành công quả thực đ ổ phá hoại hơn nữa trung cấp ban đầu giai ngự thú nhập môn sát xuất thành công chỉ có một phần trăm cũng chính là một trăm l ầ n ngự thú có thể mới thành công như vậy một lần nhất định giai ngự thú c h â n quyết sát xuất thành công thì phải cao điểm vì một mươi phần trăm m ư ơ i lần thành công một lần tỷ lệ thành công này trên thực tế đối lập bắt đầu trong hiện thực võ viện giáo sư ngự thú hệ công pháp đã tương đối cao nhưng la tu lại một bản đều không hài lòng lắm ngự thú đương nhiên không cần phải nói cái này thủ pháp quá mức thô g á p cùng cấp t ấ p phàm là nô dịch một con dị thú cường đại dùng loại công pháp này thu phục tuyệt đối là muốn bị phản không phải phản ngươi đó cũng là cái này chỉ dị thú đang chờ đợi thời cơ thính nguy hiểm tương đương to lớn mà ngự thú phương pháp s á p xuất thành công lại để cho la tu cảm thấy tương đương khó chịu mười lần thành công một lần cũng chính là muốn bắt mười con cái này lúc này tổng cộng liền một con bạch hổ dị thú hắn đi cái kia tìm mười con qua đây sở dĩ cái này tám bản ngự thú pháp môn toàn bộ bị la tu cho bà rớt hắn bây giờ đang ở trùng kích cái kia một vạn lần hợp thành nhìn thần cấp ngự thú pháp môn biết không phải sẽ cường đại hơn một ít còn một phần trăm hy hữu c ù n g không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tít lại là hai quyển ngự thú phụ trợ loại công pháp ngự thú hiểu biết chính xác dị thú giám đây chính là la tu ở mới vừa hợp đi ra ngự thú cơ sở một phần trăm hy hữu c ù n g không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tít người trước là một bản giảng thuật tu chân giới ngự thú tương quan tri thức bồi dưỡng thăng cấp chờ các loại phụ trợ loại hy hữu mẹo mà hậu giả lại là tu chân giới dị thú bách khoa toàn thư liệt kê tu chân giới cho đến tận bây giờ gặp phải các loại dị thú đồ g á m giới thiệu chờ các loại viết phi thường tặc kẽ bao quát linh thú Thánh thú h cùng bên ngoài i ế một thấy thần thú, ở trên mặt Tuyệt không. này đều có bảy ra cùng nói ở ra m đều đối có rõ. phần trăm quý hiếm bản trăm t m quý i i l dù với viện nghiên ghi Vân quốc dị thú viện nghiên cứu ghi lại dị thú thú t cứu lại r n phỏng trừng còn muốn cắn nhiều. g loại, tới Một kẽ dù sao đây là tu chân giới qua nhiều năm như vậy tích lũy mà vân quốc dị thú nghiên cứu sở tính toán đâu ra đấy mới thành lập hơn năm mươi năm ở kinh nghiệm cùng t u ổ i tác bên trên không thể nghi ngờ là có cự đại chưa đủ dù cho hiện đại khoa học kỹ thuật như thế phát triển nhưng rất nhiều dị thú nghiễm nhiên trên địa cầu còn không tồn tại trên địa cầu dị thú chỉ là tu chân giới một nắm tỉ như bạch hồ chính là linh thú một loại trong đó người nổi bật bạch h ổ vương lại là một con thánh thú cũng được xưng là chuẩn thần thú ở dị thú giám thánh thú trong bảng là xếp hạng hàng trước nhất mấy con tồn tại chiến lược tương đương chi mạnh mẽ hơn nữa công thú bạch h ổ vương thống ngự lục địa b á c h thú vì chăm thú vương giả keng la tu lần lượt hợp thành thời gian cũng không còn nhiều lắm qua hai giờ đồng hồ tình huống bên ngoài hắn căn bản còn không rõ ràng lắm nội tâm kỳ thực cũng có chút lo nghĩ đối với không không một thần cấp hợp thành đã là càng phát khát vọng sở dĩ khẩn cấp như vậy là la tu mới vừa dùng nhất tâm lưỡng dụng phương pháp một bên hợp thành ngự thú cơ sở vừa đem dị thú giám nhìn xuống hắn phát hiện một cái tương đương khiếp sợ sự tình hôm qua con kia ấu sinh bạch hổ dĩ nhiên là một con bạch hổ vương nó đồng tử có chứa kim sắc hổ trào vì cựu cạnh cạo thân như tuyết không t à m b a o sau khi thành niên phía sau c à n g có thể dài ra phi xí có tượng trưng bạch hổ vương chữ vương cùng lưỡng đạo phi tu hơn nữa là công đây là dị thú giám bên trong liên quan tới bạch hổ vương giới thiệu hùng tính la hổ là tuyệt đối vương giả bạch hổ vương không có giống cái chỉ có giống được mới xứng đ á n vương la tu làm sao cũng không nghĩ đến tại dạng này một cái chín mươi độ góc tiểu bí cảnh bên trong lại vẫn có thể gặp được đến trong truyền thuyết một loại thần thú vậy làm sao có thể không làm cho tâm hắn di chuyển thu phục phía sau làm bạc kỵ quả thực phong cách tới cực điểm a la tu nội tâm càng phát phấn khởi ngó tay tại cái k i a động kinh tựa như n h ấ n b ả o vê anh rốt cuộc ở hợp thành hơn chín nghìn một trăm lần về sau một đạo cựu thải quan mang trong dây l á t từ la tu t r o n g con ngươi loẹ lên một cái rồi biến mất cựu diệu hợp thành khuôn bên trong đã nằm một bản tỏa ra cựu trọng tia sáng cổ tịch chúc mừng hợp thành xuất thần cấp ngự thú pháp môn thần thế thái cổ hồn t n pháp thân thế thái cổ hồn ấn pháp tu chân giới mười đại tông môn thái cổ động tiên h c h i chân phái ngự thú pháp môn quá bảy trăm chín mươi ba cổ động tiên h vì tu chân giới thập đại động tiên h một trong lấy độc môn ngự thú đứng hàng tu chân giới mười tông nên ngự thú pháp môn là đem thái cổ động tiên h độc nhất vô nhị thái cổ hồn ấn pháp khế ước đánh vào dị thú thể nội cùng linh hồn thành lập khế ước trăm phần trăm ngự thú thành công cùng dị thú tâm linh tương thông trở thành tu sĩ bạn sinh dị thú ha ha la tu nhìn lấy hợp đi ra thần cấp ngự thú pháp môn trước mắt phảng phất đã xuất hiện bạch hổ vương trở thành hắn tọa k � m ộ t m ạ n kia lãnh người vừa đi vừa tu luy la tu trong giây lát đi ra siêu thứ nguyên không gian một g i â y kế tiếp liền nghe được đầu đ ỉ n h thú vương môn chuyển tới vô tận tiếng đánh nhau chiến đấu tựa như chưa từng có kịch liệt ngoa tạo tình huống gì la tu thật nhanh leo lên đỉnh núi liền thấy được một bộ quần đầu tràn diện thú vương môn luyện công trên quảng trường hơn mười cái dị thú đang cùng một đám tô thành võ giả triển khai chém giết trong đó thình lình có giang canh liêu trần lao đám người c á i bóng mà nhân loại còn giống như ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu bởi vì có mấy cái càng là nằm ở một bên có chút hấp hối hiển nhiên là mất đi chiến lực mà lúc này một con ngực bụng t r ú n g kiếm bạch hổ dị thú lại chiếm giữ ở tại thú vương môn đá lớn trên tấm bảng không ai bị nổi đứng ở đó mặc dù thụ thường nhưng uy phong lẫm liệt cho dù là ấu sinh kỳ ở giữa không trung cũng phảng phất tuyệt đối vương giảm ộ t dạng cả người tiết lộ ra không gì sánh được cường hãn khí tức nó đang quan sát dưới thân chiến đấu hẹp dài mắt hổ t r u n g tràn đầy đỏ ngầu sắc ý c h ư n một trăm ba mươi hai lại là một q u y ề n giải quyết chiến đấu c h ư n một trăm ba mươi hai lại là một q u y ề n giải quyết chiến đấu trần lão làm sao bây giờ có muốn hay không kêu chân núi nhân đi lên răng canh liêu tại cái kia hô to trước người hắn đứng một con nghe rằng trận mắt cự lang đây cũng là dị thú chiến trường tương đối nổi danh dị thú phong lang mặc dù là một con phổ thông dị thú nhưng tốc độ lại phi thường nhanh làm nhân loại võ giả đều tương đương tay nó lực công kích không mạnh nhưng ỉ vào tốc độ xuất thủ rất nhiều võ giả thường thường m ệ n mọi chống đỡ giang canh liêu đã cùng chi chi ế n đấu một lúc lâu song phương đều có chút bị thương phong lang một chân đã quẹ rồi tốc độ có chút giảm b ớ t đi nhiều đây cũng là bị c u ồ n g sư ám k ì n h bắn cho bên trong nhưng giang canh liêu trả giá cao lại là một cánh tay vô lực rũ xuống cái kia bắp thịt ở mới vừa bị phong lang một ngụm đã toàn bộ vỡ ra tới hoàn toàn sử dụng không lên một điểm kinh đạo không thể bọn họ đi lên chỉ biết trở thành phá o hôi những thứ này dị thú phổ thông kình đạo võ giả căn bản không phải là đối thủ trần lao đại gào thét cả người địa l o n g cương kính trong d â y lát bạo phát sau đó một quyển hướng phía trước mặt một đầu lớn đại hắc n h u hung hăng đánh đi lên phốc phốc hắc n h u cổ họng đều không nói một tiếng trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất phát ra nổ vang trên đầu thình lình đã xuất hiện một cái dữ tợn lỗ thủng huyết dịch cùng óc v a n g nhất địa hiển nhiên đã chết không thể chết lại đây chính là cương kính võ giả a y nhưng trần lao phía sau nhưng ở lúc này chuyến đến một đạo phá không chủ kích t m thanh gọi bị thương âu sinh bạch hổ hướng phía trần kiểm tra trực tiếp nào h lên mà lên trên cao xuống lực đánh b ả o mang theo một cỗ kịch liệt siêu cường âm bạo còn có vô tận linh khí giành áp toàn bộ hướng phía trần lao toàn thân nghiền ép mà lên cái này rất hiển nhiên là nhìn đúng công kích thời cơ ấu sinh bạch hổ trí tuệ có thể tưởng tượng được phanh trần lao thân thể một cái lảo đạo nhanh chóng tránh thoát ấu sinh bạch hổ một cách này mà bạch hổ đã một cái bay vọn lại một lần nữa nhảy tới bên cạnh đỉnh núi trên đ à i cao nó căn bản không cùng trần lao phát sinh ngay mặt đấu tranh mà trần lao lúc này trước mặt đã xuất hiện một đầu mới dị thú đối thủ đầu cả người trường mãn bạch mao cự hùng dị thú chiến hùng lấy tự thân lực lượng có thể sánh ngang ám kình m à xưng vê n h vê n h vê n h nó tại cái kia dùng sức đánh mặt đất thú vương môn đá xanh trải trần luyện công sân rộng nhất thời từng cục băng liệt sau đó từng cục toái thạch bị cự hùng nhật lên hướng phía đám người nẹm tới dị thú hiển nhiên cũng không phải một mặt mãng bọn họ rất nhiều đều tương đương có chỉ số iq ai thất sách ta vốn tưởng rằng chỉ có một con dị thú giang khang liêu tại cái kia có chút áo nào nói hắn phía trước theo trần lão cùng nhau tiến nhập thú động vốn tưởng rằng thú trong động chỉ có một đầu bị thương bạch hộ dị thú nào nghĩ tới lao ra ngoài như thế một đám từ chính dương tại chỗ liền trực tiếp bị trọng thương giang canh liêu cũng là may mà trần lao xuất thủ đưa hắn trong nháy mắt kéo ra thiệt động nếu không hắn bây giờ hạ tràng xác định vững chắc cùng từ chính dương không sai biệt lắm mười mấy con dị thú sung phong liều chết mà ra sau đó liền cùng một đám lên núi võ giả triển khai c h é m giết trần lao vốn tưởng rằng lấy thực lực của chính mình có thể ung dung cầm xuống nhưng dị thú thực sự nhiều lắm một mình hắn nan địch bốn tay những võ giả khác đều không phải là cái này một đám dị thú đối thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trần lao thực lực tuy mạnh ấu sinh bạch hổ nhưng vẫn sau lưng hắn nhìn chằm chằm tìm lấy đánh giết hắn cơ hội cứ như vậy t ừ do xét động đến chiến đấu đã kéo dài suốt hơn một tiếng đồng hồ trần l ã o đánh chết năm đầu dị thú nhưng lúc này trên quảng trường liên quan đấu sinh mạch h ổ còn có mười con đồng thời thực lực đều tương đương mạnh mẽ mỗi một con đều có thể so với ám k ì n h v õ giả thậm chí còn có chút vượt qua mà có thể chiến đấu v õ giả lại chỉ lị không theo vị sở dĩ chiến đấu hiển nhiên dị thường vô cùng lo lắng trần lão một phương hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu mọi người đều chỉ có thể chờ mong trần l ã o giết nhiều vài đầu t ố t xoay chiến cuộc nhưng bị thương ám kính vó giả cũng là càng ngày càng nhiều mắt thấy thế cục đã hướng phía dị thú phương diện khuếp đối với võ giả mà nói càng ngày càng bất lợi vê anh trần lão lại một lần nữa bạo phát ra cả người địa long cương kính trên hai tay cũng tuân ra một đạo trí cực bạch quang đây cũng là hắn từ bí cảnh bên trong lấy được một môn cổ học đại ngã bi thủ đã là trần lão mạnh nhất chiến l ự c hắn hiển nhiên cũng đánh bạc toàn lực chết cho ta trần lão nổi giận gầm lên một tiếng bàn tay đã oanh kích lên đầu kia cự hùng giữa không trung đá xanh tại hắn cái này một tay đại ngã bi thủ dưới trực tiếp đã bị đánh một phấn mà bàn tay của hắn đã gian đánh về phía cự hùng thân thể cao lớn x o ạ x o ạ cự hùng trên người phát ra một đạo tim đập nhanh âm thanh sau đó hắn cự đại gấu thân trực tiếp bị đánh mở một cái cự đại cột long phốc phốc huyết vụ lập tức phun ra đến rồi giữa không trùng dường như hạ một hồi huyết vũ a trần lao manh địa xoay người không có ở q u á n chiến hùng sinh tử hắn vô biên chiến y khí thế hướng phía đứng ở đó ấu sinh bạch h ổ vào tới hắn sợ lần này cái g i a hỏa này lại làm đánh lén nhưng lần này trần lao có chút thất sách ấu sinh bạch h ổ chỗ ở đá lớn phía trước đứng một người cái mọi người đều sẽ không nghĩ tới nhân la tu la tu nhìn chòng chọc vào ấu sinh bạch hồ khi nhìn đến giang canh liêu vài cái chiến đấu lúc hắn liền trực tiếp kết quả mới vừa chiến đấu tuy là nhìn như dài g i n g g ặ c nhưng kỳ thật hết thể đều chỉ phát sinh tại truyền thuấn trong lúc đó từ trần lao danh sát hăng n h ư rồi đến chiến hùng không sai biệt lắm chỉ có một phút hơn thời gian la tu mới vừa giết đến đấu sinh bạch hồ trước mặt cái này chỉ bạch hồ hiển nhiên còn nhận thức la tu nguyên bản không ai bị nổi thần tình bên trong dĩ nhiên sinh ra một tia e ngại rất hiển nhiên la tu một lần kia trưởng tâm lôi cộng thêm toàn lực q u a n h kích cho nó tạo thành cự đại bóng ma trong lòng dù sao có thể một quyền đem đi máy bay võ giả ở đây trần lao phòng chừng đều khó làm được ngươi là ngoan để cho ta như d ị đâu vẫn là muốn cho ta bạo đánh ngươi một chầu lúc a Tu t nhiều hứng h n h này, này n rõ, rõ ràng còn h có chút bách thú chi vương tư thế mi chữ giữa chữ vương càng là dị thường rõ ràng hai sợi đâm ra tới bạch mao cũng không phải quá sâu ra khí vinh báo rất hiển nhiên nó vẫn chỉ là một đầu ấu tệ bạch h ổ vương ngoại hình còn xa xa không có thành thục kỳ bạch h ổ vương tới đánh đấm cho người cảm giác cùng phổ thông bạch h ổ không khác nhau gì cả la tu nếu không phải là hợp ra khỏi dị thú giám trên thực tế hắn cũng sẽ không nhận ra trước mắt đầu này ấu thú vậy mà lại là một đầu chuẩn thần thú ở vào thánh thú bảng đứng đầu tồn tại hống ấu sinh bạch h ổ hướng phía la tu gầm nhẹ một tiếng hung mâu có chút né tránh hiển nhiên có điểm miệng cọt gan thỏ ý tứ h ạ m súc mẹ đó chính là đánh lạc la tu không nói hai lời bay thẳng đến trước mắt đầu này hấu sinh bạch hồ xông tới bên cạnh trần l a o khẽ nhớ mày một cái nhưng vẫn là không có ngăn cản la tu hành động tất ý đối với thực lực của hắn trần lao cũng là rõ ràng vâng、anh. nhưng một g i â y kế tiếp phát ra nổ vang r u n g trời hãy để cho trần lao chân mày không khỏi run lên bạch hồ ấu thú bị la tu trực tiếp một quyền đánh bay đến rồi giang canh l i ề u trước mặt liền mang phong lang cũng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài vị l a o bạch hồ đánh vào phong lang thân thể trực tiếp n g ệ n ở luyện công trên quảng trường phốc phốc. phong lang cùng nổ một bãi nước miếng thú huyết mà phía sau l ệ c một cái đã bị trên người bạch hồ đẻ chết mà bạch hồ ấu thú dây rủa muốn đứng dậy miệng to như chậu máu cũng là một tấm phút cũng là một búng máu phân ra phí một tiếng lần nữa mơ hồ đập nạ trên mặt đất hiển nhiên đã không có một tia đứng yên khí lực la tu một quyền này hiển nhiên đánh chúng nó b ả y t ấ c m à toàn trường mọi người bao quát một đám dị thú toàn bộ dại ra ở nơi đó cái tia vua của bọn nó bị một cái võ giả bắn cho nằm xuống chương một trăm ba mươi ba bạch h ổ chuẩn thần thú t o ạ kỵ thật là thơm chương một trăm ba mươi ba bạch h ổ chuẩn thần thú toa kỵ thật là thơm chiến cuộc bởi vì la tu xuất hiện mà trong nháy mắt có xoay trong khoảnh khắc nguyên bản chiếm thượng phong dị thú nhất thời lộ ra nghiêng về một bên xu thế mà la tu lúc này nhưng ở tu luyện ngự thú thần cấp công pháp thần thế thái cổ hồn tấn pháp hãng chuẩn lâm thời nước tới chân mới nhảy ngược lại trước mặt có một con rất tốt tài liệu ngựa nó làm vật thí nghiệm ấu sinh bạch hồ nhìn lấy la tu vẻ mặt bất thiện thần tình lý trí nói cho nó biết người nam nhân trước mắt này tương đương khủng bố nhưng nó căn bản một tia lực lượng đều không xử ra được hơn nữa ấ u sinh bạch h ổ cũng không phải ngu ngốc nó rất rõ ràng bản thân không phải người nam nhân trước mắt này đối thủ sở dĩ nó xuất kỳ không có bất kỳ hành động nằm ở đó cũng là đang quan sát la tu nhất cử nhất động ông la tu lại là trong đầu nổi lên thần thế thái cổ hồn ấn pháp mẹo nó g n tay bắt đầu làm các loại ấn quyết mà theo tay hắn thế kết ấ n trong không khí linh khí cũng giống như theo thủ hiệu của hắn động cỡ mờ n ở nhanh như vậy liền lĩnh lộ la tu thực sự cảm giác mình là tu luyện thiên tài tuyệt thế thần cấp công pháp ở trước mặt hắn tựa như đều hoàn toàn không có một tia độ khó hắn mới vừa kỳ thực chỉ đem thần thế thái cổn ấn pháp nhìn một lần trong đầu liền đã có một tia khái niệm sau đó dựa theo bên trong nói thần khế thủ pháp bắt đầu từ từ chín trăm năm mươi ba cái tấn linh khí dĩ nhiên thực sự hướng hắn giữa ngón tay c h à n tới hống ấ u sinh bạch hổ nhất thời cảm nhận được một tia không ổn mới vừa la tu ngón tay động tắc trong lúc đó hắn cảm nhận được chính mình nội tâm một loại rung động phản phất đó là đến từ nội tâm hắn chỗ sâu nhất một loại sợ hãi bá nó gộ lên toàn thân tất cả lực lượng liền chuẩn bị thoát đi la tu t r ư n g khống nhưng la tu như thế nào lại làm cho cái ra hỏa này trốn người chuẩn bị đi thì sao không gì sánh được â m trầm t i ế n nói từ la tu miệng nói ra mới vừa đứng dậy ấu sinh bạch hổ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhất định la tu mới vừa trong lúc nói chuyện đầu ngón tay kết tấn thần khế linh khí liền bay thẳng đến ấu sinh bạch hổ phương hướng đ â m tới nhất thời ấu sinh bạch hổ liền cảm thấy cả người co q u ắ p một cái sau đó thân thể một cái dừng lại ấu sinh bạch hổ thần t ỉ n h lập tức biến đến khủng hoảng đứng lên thực sự nó cho tới bây giờ không giống hiện tại quá sợ như vậy dù cho nó bị cái này đáng chết môn phái khốn rồi vô số năm nó kỳ thực đều có tự tin có thể chạy thoát nhưng lần này nó là thực sự cảm thấy chính mình mạt nhật dường như tới la tu người đây là đang làm gì thế trần lao lúc này đã làm xong toàn bộ dị thú hắn quay đầu đúng dịp thấy la tu cùng ấu sinh bạch h ổ tại cái kia mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ hai người hình như làm áo thượng liễu nhưng trạng hướng này liền hiện ra rất quỷ dị một con dị thú ngươi không nghĩ giết hắn dĩ nhiên theo chân nó chơi bịt mắt trốn tìm trần lao hướng phía la tu phương hướng đi tới mà một đám t h ụ thương cùng không bị thương võ giả lại l à bắt đầu quét sạch nổi lên luyện công quảng trường thu hoạch cái này một lớp bọn họ nghiễm nhiên là phát chọn mười lăm con dị thú a tuy nói cái này bên trong phần lớn công lao đều là trần lao một người nhưng dựa theo phân phối nguyên tắc mỗi người bọn họ c h í ít đều có thể phân đến không đợi dị thú huyết dịch cùng t i n h huyết đương nhiên còn có dị thú thịt xương quốc trở các loại cái này mười lăm đầu ít nói đều sánh được một con dị thú đo một đám người một bên khôi phục thương thế một bên tại cái kia phân giải bắt đầu dị thú thi thể và huyết dịch trang diện lại bắt đầu biến đến nhiệt liệt lên ngoan ngoan trở thành sủng vật của ta la tu hướng phía hấu sinh bạch hổ vẫy vây tay mới vừa hắn thí nghiệm dưới thái cổ hồn tấn pháp phát hiện cái này thần khế sử là sử xuất ra chính là hiệu quả hơi yếu thế cho nên có chút đánh rắn đ ộ n cỏ cái này dĩ nhiên với hắn lần đầu tiên tu luyện có quan hệ cái k i a thần khế cần linh khí độ la tu còn chưa hoàn toàn nắm giữ hắn chỉ có thể nhiều thí nghiệm mới bà la tu làm gì chứ giết dị thú chúng ta cũng tốt mau mau xuống núi trần lao cho rằng la tu tuổi còn nhỏ tại cái k i a đùa với bạch h ổ chơi cái g i a hỏa này là không có chút nào biết dị thú đáng sợ à còn có tâm tư ở bên cạnh cùng bạch h ổ chơi cút bắt trần lão cái g i a hỏa này ta có thể không nợ giết nó, nó là của ta sừng vật la tu lại một lần nữa s ử suất thần khế thái cổ hồn ấn pháp lần này hắn bóp ra khỏi ấn pháp đầu ngón tay linh khí nhất thời thừa thải rất nhiều hơn nữa lm ờ ờ có thể chứng kiến một cái con dấu đặc thù giống như là có thể khắc dấu đến linh hồn lạc ấn một dạng s ù n g vật trần lao hiếp mắt một cái mặt lộ ra khỏi vẻ giật mình làm sao ngươi còn muốn thu phục nó đối với suất la tu ấn quyết mánh địa s ử suất sau đó đầu ngón tay ấn ra thần khế trong nháy mắt hướng phía ấu sinh bạch h ổ phương hướng đánh tới nhưng bị cái da hỏa này tránh ra rồi dựa vào la tu cái kia khí a hắn một bà vọt tới ấu s i n h bạch h ổ trước mặt lần này bạch h ổ muốn chạy trốn nhưng cả người trọng thương làm cho hắn trực tiếp bị la tu một quyền đánh ngã hơn nữa lần này la tu còn xử suất đại lôi âm quyền cách ấu s i n h bạch h ổ trên mặt đất không ngừng cóc gắp rất hiển nhiên ở la tu một quyền này dưới đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mẹ không nên ép ta đối với người đánh bên cạnh trần lão nhìn có chút một mạch lắc đầu phương pháp kia nếu có thể đem dị thú nô dịch vậy cũng, cũng không sao dị thú chiến trường cũng không cần đặc biệt mở một môn ngành học n g thú học rất hiển nhiên nô dịch dị thú không phải nhất kiện đơn giản sự tình không phải nói ngươi đánh tới đối phương cầu xin tha thứ ngươi là có thể thu phục nó dị thú cũng không phải là cái loại này có thể bị vũ lực khuất phục động vật bọn họ trong xương cũng chỉ có phản kháng cùng g i t chóc nô dịch nó ngoại trừ cần muốn cường đại tinh thần lực phối hợp còn cần tương ứng ngự thú công pháp nhưng dù cho như vậy thành công hay không còn phải xem vận khí cùng dị thú giống có dị thú căn bản là không có cách nào nô dịch thí dụ như trước mắt bạch hổ chính là một loại trời xanh nó k i t n đạo bất khuất với dưới người thân vị bách thú tri vương nó làm sao có khả năng nghe nhân loại ta hiệu lệnh đây không phải là đang vũ n ụ c thú vương sao trần lao bất đắc dí cười sau đó đi tới la tu bên cạnh la tiểu tử cái này bạch h ổ là không có biện pháp thu phục vẫn là ai nói không có cách nào khác thu phục la tu đột nhiên vỗ vô, vô ấu sinh bạch h ổ thân thể đ ú t nó một viên hôn nguyên nhất khí đan đây là bổ sung khí huyết có thể cho nó thương thế mau sớm phục hồi như cũ t a đây không phải thu phục sao hống ấu sinh bạch h ổ đột nhiên hơi gầm nhẹ một tiếng sau đó chậm dại đứng lên trần lao đám người tất cả đều bị la tu động tác do sợ tiểu tử này còn uy dị thú đan dược người trần lao vừa mới chuẩn bị quất lớn lại phát hiện đứng lên ấu sinh bạch hồ dĩ nhiên dùng đầu cọ cọ la tu ố n g quần sau đó la tu tay mở dựng cả người một cái v ọ t lên liền trực tiếp ngồi xuống bạch hồ trên lưng ấu sinh bạch hồ căn bản không có bất kỳ không khỏe ngược lại h ư u hạn sùng nịch liếm môi một cái trong lúc nhất thời náo n h i ệ t luyện võ sơn rộng đồng loạt biến đến yên t ĩ n h lại rất hiển nhiên bọn họ đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người bao quát đứng ở đó trần lão chương một trăm ba mươi b ố linh thạch tìm được rồi chương một trăm ba mươi b ố linh thạch tìm được rồi ngươi một trần lão thật là có chút dọa cái ra la tu dĩ nhiên c ư i ở bạch hồ dị thú trên người Then chốt cái k i a dị thú căn bản không có một k i a dị t h ư ờ n g thay đổi những người khác đừng nói bạch hổ ban g phát c u ồ n g p h ò n g chừng liền người đều mang ngươi là n g ư ợ c sau đó trực tiếp một ngụm dù sao dâu cọc không thể liêu lưng hổ không thể ngồi t h ư ờ n g thụ nhưng la tu cái k i a dị thú bạch hổ dĩ nhiên vác hắn tại cái kia đi bộ nào có một k i a có vẻ tức giận còn giống như có chút một màn này quả thực đ i ệ t phá trần người kính mắt cái này khoa học a điểm cũng không khoa học lúc nào vạn thú chi vương biến đến như thế tính khí tốt thu phục thiên hắn thu phục một con bạch hổ ban võ giả ngơ ngác nhìn ngồi ở ấu sinh bạch hổ trên người đi loanh quanh la tu chỉ cảm giác mình có phải hay không h ó a mắt bạch hổ nhưng đều có thể bị thu phục đối với hiện tại cái này chỉ ấu sinh bạch hổ chính là ta sùng vật tiểu bạch cùng đại gia chào hỏi la tu vô vô ấu sinh bạch hổ mao nhung nhung đầu khiến cho mọi người không dám tin một màn xảy ra bạch hổ ý nhưng thực sự đưa tay ra mời cự đại hộ trưởng hướng về phía mọi người cơ cơ phát thông có một võ giả trực tiếp đặt mông ngồi trên đất cái này nhưng làm hắn cho kích thích đến người tiểu tử này mỗi lần đều làm chút chuyện kinh tế hãi tục đi ra giang canh liêu cũng ở đó cười rồi chỉ bất quá trên mặt lộ ra một v ậ không ư ớ c chế được nụ cười hướng phía chung quanh vài cái võ giả có chút thổi phơi trường học của chúng ta học sinh đám người thật là cả kinh có chút chưa tỉnh hồn lại thu phục dị thú vẫn là một con bạch hổ nói không phải ước ao vậy khẳng định là giả thế nhưng người khác thu phục vậy là của người khác sùng vật đây là dưới bí cảnh quy tắc nếu như chết rồi vậy khẳng định là cộng đồng phân phối nhưng bây giờ bạch hổ sống h ế t dài nhảy loạn bị la tu thu làm sùng vật bọn họ duy trì có hâm mộ và ghen ghép phần ai bảo bọn họ thu phục không được đâu khá là quái dị a trần lao cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn lấy la tu nội tâm quả thực ngừa đến nhà hắn một cái cương kính chuẩn võ giả đại chiến chọn hai canh giờ kết quả là lại vẫn không bằng một cái tới năm phút đồng hồ tiểu ra hỏa thu h o ạ c đại cái này nói ra phòng trường chính hắn cũng phải phun máu ba lần ai người so với người thực sự tức chết người trần lao thở dài hướng phía một đám còn chỗ trong khiếp sợ võ giả hồn tiếng đừng xem lần sau dị thú chiến trường cố gắng một chút cũng tranh thủ bắt một con trở về ha ha ha đám người có chút cười rồi cũng biết trần lao nói là nói lấy trần lao giang hiệu trưởng hình ta đi la tu cảm giác mình lại ở lại xuống phía dưới phòng chừng phải bị đến ánh mắt mọi người ám sát sở dĩ ba mươi sáu kế đi vì n g ạ c với lúc hắn còn có một chút sự tình muốn cùng ấu sinh bạch hổ cũng chính là tiểu bạch câu thông một chút t h ầ n khế ngự thú pháp không chỉ có riêng chỉ là ngự thú đơn giản như vậy đây là một loại cường đại linh hồn khế ước không chỉ có thể cùng thu phục ngự thú tiến hành câu thông nhưng lại có thể biết dị thú một ít ký ức nói cách khác tiểu bạch ở nơi này kỳ bên trong ký ức la tu là có thể biết đến bất quá điều kiện tiên quyết là tiểu bạch có nhận thức tình huống không phải thí dụ như nó mới bị bắt thú làm cửa lúc nó một điểm nhận thức đều không có cái tia la tu đoạn này ký ức nhất định là không biết nhưng tiểu bạch ở bí cảnh bên trong nghe thấy hắn đều có thể một biết được bởi vì đây là nó có nhận thức phía sau ký ức lần nữa bỏ lại đến rồi giữa s ư n núi la tu mang theo tiểu bạch cùng nhau tiến nhập siêu thứ nguyên không gian cái g i a hỏa này tuy là la tu cho hắn n u ố t hôn nguyên nhất khí đan nhưng bị hắn cùng từ chính dương vài cái đánh thật sự là quá thảm sở dĩ trên thân thể vẫn là trọng thương chưa lành cái này bạch hổ vương sở hữu cường đại tự lành công năng nhưng thương thế như vậy phòng c h ừ không có hai mươi ba tiên căn bản không khôi phục được sở dĩ đem để ở chỗ này vừa lúc khiến nó tỉnh dưỡng một cái hơn nữa la tu còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm cho tiểu bạch mau sớm tiến nhập trường thành kỳ sau đó là thành thục kỳ cuối cùng đến đại thành kỳ tới lúc đó dù cho la tu thực lực một dạng nhưng có một con siêu việt tuyệt đỉnh bạch hổ vương làm sùng vật cái kia sẽ trở thành hắn mạnh nhất chiến lược hiện tại sao là thời điểm bắt đầu cấp đoạt toàn bộ tiểu bí cảnh phòng trưng tiểu bạch ở bí cảnh trung thăm giỏi nhiều năm như vậy cái góc nào có ngâm nước tiểu hắn đều biết la tu khoanh chân ngồi ở đó tiểu bạch cũng là khéo léo ngồi trồm xuống thật to hổ đầu thoạt nhìn còn lâu mới có được bình thường hung hãn cùng dữ tợn ngược lại nhiều một tia ấu sinh kỳ khả ái tiểu bạch thả lỏng Ta đây là tiểu a sa bạch hồ đầu đỉnh, sau thị a ấ t t giác nhưng la tu thân là chủ nhân của hắn không thể nghi ngờ là cảm động lấy chỉ chuẩn thần thú bị vây ở chỗ này tiểu bí cảnh bên trong lúc đầu hắn còn có chút cảm giác mới mẻ nhưng lâu ngày nội tâm nó liền khẩn cấp muốn thoát đi cái này khô khan lạnh như băng địa phương bắt đầu là chạy ra cái kia đáng chết thú đậu bên trong có cường đại k h ố n thú trận nhưng bị tiểu bạch vọt thà phá sau đó chính là p h á p trận hộ sơn không màn màn cũng không biết bao nhiêu năm có lẽ là mấy trăm năm có lẽ là hơn ngàn năm tiểu bạch có thể nói đem tiểu bí cảnh mỗi một cái góp đi một chút lần nó thậm chí tiểu bí cảnh bên trong rất nhiều dự thảo đều bị hắn g ặ m 1.200 sạch m ộ t thân hoa cọ xanh kỳ bên trong dĩ nhiên có có bộ đề tán không có nhưng có những thứ khác dự thảo dựa vào phía trước thú vương môn cái t i a mảnh nhỏ d ư đ i ệ n dĩ nhiên là loại ban lan ngự thú hiểu biết chính xác bên trong nhưng là có ghi chép đây chính là thập đại thần thú bên trong duy nhất một loại m ộ t thực vật t r ù n g cũng chính là một b ộ thực vật dĩ nhiên có thể đứng hàng thần thú bảng danh sách chỉ bất quá bên trên thần thú bảng là thập vi ban lan lá cây tổng cộng có m ộ mươi mảnh chia làm m ộ ư ơ i loại nhan sắc mà thú vương muốn loại nhưng chỉ là nhất cấp thấp nhất một đôi ban lan chỉ có một loại nhan sắc phần cấp so với cơ bản dị thú còn muốn tới không bằng nhưng ta có thể hợp thành a bốn đem một đôi ban lan hợp thành thập vĩ la tu mặc dù không biết có thể thực hiện hay không nhưng thử một lần tóm lại không sai ai không biết thân dễ có hay không đem cái ra hỏa này ăn hết siêu thứ nguyên không gian bên trong trùng một cái xem có thể hay không sống sót không có ăn hết như thế này đi hái thả la tu tiếp tục xem tiểu bạch ký ức đột nhiên có hai nơi địa phương hấp dẫn sự chú ý của hắn chỗ là thú vương động chỗ sâu nhất bên trong giường như có một trận pháp còn chưa bị phá tiểu bạch phá chỉ là thú vương môn pháp trận hộ sơn còn có cửa động k h ố n thu trận mặt khác một chỗ lại là luyện công sân rộng nơi đó thình lình có bảy một cái tụ linh trận có một lần tiểu bạch trong lúc vô ý kích hoạt qua một lần tụ linh trận đây là rất nhiều môn phái đều sẽ bố trí một loại t r ậ n pháp có thể hết khả năng đem thiên địa linh khí hấp dẫn đến một cái tiểu phương tròn bên trong cung cấp nhân tẫn mò hấp thu linh khí tu luyện lúc trước vân quốc pháo đài thiên nhất ban dưới bố trí chính là cái này t r ậ n pháp có thể đem vân quốc pháo đài thiên địa linh khí toàn bộ tập trung đến thiên nhất ban cái này cũng có thể dùng thiên nhất ban địa vị siêu nhiên linh khí là cả pháo đài dồi dào nhất địa phương nhưng rất nhiều người biết tụ linh trận nhưng không biết xây dựng tụ linh trận tài liệu linh hạch cấp thấp nhất tụ linh trận đều cần hạ cấp linh thạch phối hợp mới có thể kích hoạt này đạo t r ậ n pháp linh thạch là tụ linh trận chuẩn bị vật d ư ơ n thảo linh thạch môn phái chuyển t h ừ a dường như đều tìm đến rồi la tu đem tiểu bạch ký ức nhìn một lần sau đó hắn đối với tiểu bí cảnh hiểu rõ xem như là toàn bộ rõ ràng trong lòng không biết trần lão bọn họ xuống núi không có nếu như xuống núi ta đây có thể hào hào nghiên cứu cái này thú vương môn la tu đem tiểu bạch lưu tại siêu thứ nguyên không gian phía sau liền một mình đi ra một mình hướng phía thú vương môn đỉnh núi leo đi ba c h ư n một trăm ba mươi lăm chiến tranh kết thúc bạch hồ tộc diệt 135, chiến tranh kết thúc bạch hổ tộc d i ệ t dị thu chiến trưởng bắc cảnh giang có chọn một tuần đại chiến lấy bạch hổ vương trọng thương bỏ chạy mà tuyên bố kết thúc chiến dịch này cộng kích sát bạch hổ ba trăm bốn mươi một đầu trong đó đại thành kỳ bảy đầu thành thục kỳ một trăm hai mươi ba đầu còn lại đều là trưởng thành kỳ đại thành kỳ linh cấp dị thú có thể so với đại tông sư ở vào tông sư cùng giữa đại tông sư sở dĩ gọi là đại thắng mà bạch hổ nhất tộc trải qua lần này chiến tranh cũng có thể nói là tử thương nghiêm trọng cơ bản đã không còn nữa tây bắc bốn linh thu tộc vương giả địa vị bạch h ổ vương phương hướng bỏ chạy cũng không phải tây bắc mà là trung cảnh lúc này tây bắc bạch h ổ thủ tộc cũng chỉ còn lại một ít nhỏ yếu con non cùng bọc cái có thể hay không kháng trụ còn lại ba linh thu tộc làm đánh ai cũng chưa biết nhưng chiến tranh vẫn là kết thúc nhân tộc võ giả đồng dạng tử thương vô số lấy một gã t u y ệ t đình n a m danh tông sư đại giới thành công âm dừng lại bạch h ổ vương nhập cảnh tình hình chiến đấu có thể nói tương đối thảm l i ệ t mẹ một tám linh vị t u y ệ t đình dĩ nhiên không có thể cầm xuống đầu này bạch bao xúc sinh này mấy ngày nay cường n ạ n h như vậy làm sao ngày hôm nay liền trực tiếp chạy trốn Cái đầu sở dĩ nơi đây kỳ thực chính là nhân tộc cùng dị thú đường ranh giới cũng là dị thú chiến trường nhất giải đất trung tâm chủ yếu vẫn là đầu kia lão uy quánh nhiễu nếu không bằng vào chúng ta mấy người chi lực chắc là có thể cầm xuống ai cũng không có dự liệu được đánh nhiều ngày như vậy xúc sinh này nói trốn liền trốn một chút cũng không có điểm báo trước đáng tiếc vẻ mặt m ệ t m ỏ i khương thái sơ đứng ở đó trong ánh mắt cũng sớm đã không có ngày xưa phong mang mặc dù là ai đại chiến bảy ngày bảy đêm trạng thái tinh thần cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào lần này vây chặn bạch h ổ vương cũng may mà hắn cùng ma đô võ viện hiệu trưởng lý trí đạo hai người có thể nói toàn bộ hành trình ở vào k i ể m chế bên trong để cho hắn thừa tuyệt đỉnh có thể yên tâm cùng bạch h ổ vương triển khai c h é m giết nhưng dù cho như vậy cuối cùng bọn họ cũng chỉ là chém bạch hồ vương một con vũ cháo mà thích vô niệm vài cái tuyệt đỉnh thì mỗi cá nhân đều hứng chịu tới cao thấp bất đồng tương、tổn. chịu nặng nhất là tây bắc kỳ tư lệnh nhạc nguyên thôi lồng ngực đều đã sụp đổ ngũ tạng lục phủ cẳng là toàn bộ di vị dựa vào một hơi thở cùng khí huyết đan thuốc vẫn gượng chống cho tới bây giờ hắn là người thứ nhất cùng đao thần hai vị tệ u y t đ ỉ n h chặn bạch hổ vương vượt biên chiến lược đao thần tại chỗ v ẫ n lạc liều rồi cái bạch hổ vương vết thương nhẹ lúc này mới chờ được khương thái sơ mấy người viện trợ đi thôi trước tiên đem nhạc tướng quân đưa đi trị liệu mấy người chúng ta lưu lại đề phòng đầu kia lão quy quyển mười làm lại tây bắc kỳ bên kia đã tới trợ rút tạm thời không cần chúng ta đi trước khương thái sơ hướng phía sau lưng một đám tuyệt đỉnh nói đám người có chút không cam lòng ngắm nhìn trước mắt liên miên bất tuyệt tuyết một nơi đó đã trở thành nhân tộc hoàn cảnh lúc nào chúng ta nhân tộc có thể lần nữa cảnh đỉnh những thứ này sơn mạnh ra đầu trọc quân trang nam tử cũng chính là bắc cảnh tư lệnh đơn bái c ắ n răng nghiến lợi nói biết có cơ hội chỉ cần chúng ta giữ được phòng tuyến cùng gia viên một đời một đời thanh niên nhân sẽ mạnh hơn chúng ta lần này võ khảo đưa tư lệnh xem phát sóng trực tiếp rồi sao khương thái sơ bay đến giữa không trung cả đám hướng phía bắc cảnh chiến đấu bộ bay đi ừng nhìn lần này võ khảo so với chức n ă n mạnh rất nhiều so với chúng ta năm đó vậy thật là lật không biết bao nhiêu lần a đặc biệt cái kia diệp tông sư đệ tử đây tuyệt đối là tuyệt đỉnh phong thái thậm chí rất có thể đột phá tuyệt đỉnh đơn b á i thần sắc hơi khôi phục một ít đúng vậy a người học sinh kia quả thật không tệ thương thái sơ thở dài sở dĩ nhân loại kỳ thực một mực tại tiến bộ chờ đến đâu một ngày nhân loại chúng ta ra đời siêu việt đỉnh v õ giả cái kế hoặc chính là chúng ta có thể trinh phục cái kia từng tòa sơn mạch lúc hiện tại chỉ có thể chậm đợi hoa lở thương thái sơ thân thể ở giữa không trung kéo ra một đạo tàn ảnh một dây kế tiếp liền đã đạt tới bắc cảnh chiến đấu bộ mười vị tuyệt đỉnh liệu rồi toàn bộ chiến lược sẽ rách bạch hổ vương bên trái cánh chim nhưng vẫn là không có quấy nhiêu nó trốn chết tuyết sơn quyết tâm loại này quyết đoán quá mức đột nhiên thế cho nên mười vị tuyệt đỉnh đều không thể nghĩ đến sở dĩ mới không có đem bạch hổ vương cầm xuống bất quá cái này một lớp chiến lược toàn bộ khai hỏa ngược lại là đem bạch hổ làm một đám đại thành kỳ hộ vệ toàn bộ chém giết sạch sành sinh sở dĩ duy nhất chạy thoát cũng chỉ có cái này chỉ đại g i a hỏa dị thu chiến trường tây bắc cảnh chiến đấu xem như là có một kết thúc cá nhân không biết là tây bắc kỳ nguyên bản bạch hổ tộc đàn ở nhờ thiên sơn s ơ n mạch trong một đêm liền bị còn lại hai thu tộc thanh long cùng chu tức công kích vô số bạch hổ con non cùng cọp cái ở sơn mạch gian trốn thất ngày xưa cường h ã n nhất thời bốn linh thu tộc một trong liền như vậy từ tây bắc kỳ hoàn toàn biến mất cái này hoặc giả là khương th đ ơ có có nhưng rất đáng tiếc hai chồng t h ọ n vật đều bị tiểu bạch ăn cái sạch sẽ chỉ để lại trái phải hai bên hỗn độn không chịu nổi vườn may mắn còn có chút thân dễ giữ lại không biết chúng đến siêu thứ nguyên không gian bên trong có thể hay không sống sót đồ chơi này còn phải học linh trị mới có thể đào tạo dùng thủy tới gì khẳng định không được la tu đem bên trong vườn thuốc ban lan thân dễ còn có kim thục c ả n h lá gì toàn bộ nhét vào siêu thứ nguyên không gian bên trong làm xong đây hết thảy hắn vỗ tay một cái liền hướng lấy cách đó không xa luyện công sân rộng đi tới luyện công quảng trường võ giả đã đi một nghìn hai trăm sạch trên mặt đất nguyên bản đầy vết máu cũng giống như quét dọn sạch sẽ nhưng một mảnh hôn độ n sau tái thạch mặt đất vẫn có thể nhìn ra được mới vừa ở chỗ này đã trải qua một trận đại chiến trong ngày thường thú vương môn đệ từ khẳng định ở nơi này tu luyện sở dĩ quảng trường này hẳn là có bảy một cái tụ linh trận pháp bất quá vì sao hoàn toàn không cảm giác được linh khí có bao nhiêu dồi dào ngược lại thiên địa linh khí cảm giác so với địa phương khác còn thiếu chẳng lẽ là bởi vì tụ linh trận tắt duyên c ớ la tu tại cái kia ngắm nhìn bốn phía nghiên cứu luyện công quảng trường tụ linh trận mà lúc này m ộ ư ơ i cái vờn quanh ra đứng ở luyện công quảng trường trụ tử đưa tới la tu chú ý 10 cái chiến cái, cây cột cũng là có vô số dị thú đổ cùng điều khác, bởi mới điều với hiện đại dĩ nhiên trụ tử trên thú trình vì vừa vô đằng dường đấu, đã đổ độ gãy là số so dị dĩ thân thể một hướng phía lại căn đã t a này vỡ trụ tử đi tới. Trước 136, tụ linh trận bên trong phát、hiện. Trước 136, tụ linh trận đi linh hiện. linh hiện. Căn 136, 136, bên bên trong n phát trụ tử đã hoàn toàn gãy thành ba đoạn trong đó một đoạn còn khảm nạm ở trên quảng trường trụ tử sử dụng chất liệu cùng luyện công quảng trường đá xanh hẳn l à nhất trí bất quá trên trụ đá cũng là có một ít thần kỳ văn lộ khắc dấu ở bên trên hiện ra tương đương đặc biệt cái này hình như là tu chân nhập môn bên trong nói linh văn la tu nhanh chóng lật ra tu chân nhập môn sau đó tại cái kia làm đối lập thật sự chính là linh văn là chế tác phụ t i ệ n pháp bảo trận pháp các loại chờ cần k h ắ c giấu một loại thần kỳ văn lộ nhìn lấy giới thiệu la tu não hải nhận không được nghĩ tới một cái cùng cái này có chút tương tự nguyên lý vật lý học bên trong mạch mạch đồng dạng là rất nhiều thiết bị điện có thể công tác nguyên nhân xem ra đá này trụ đúng là tụ linh trận một bộ cửa đưa đến tụ linh tác dụng mà khu động cái này tụ linh trận năng lượng lại là linh thạch la tu càng phát ra càng thấy tu chân giới rất nhiều thứ dường như cũng có thể dùng khoa học đến giải thích tựa như bóng đèn chiều sáng là có điện điện chính là một loại năng lượng mà tụ linh trận có thể công tác là bởi vì linh thạch linh thạch đồng dạng là một loại năng lượng như vậy linh thạch chắc là ở nơi này thạch trụ phía dưới la tu không nói hai lời trực tiếp cầm hợp kim s ú c hướng phía trước mắt căn này gây ra thạch trụ mười hai hung h ă n g đập đi vào cái này hợp kim s ú c đương nhiên là la tu chuẩn bị dò xét tiểu bí cảnh công cụ x o ạ n soạn hợp kim s ú c trực tiếp toát ra một đám lửa ngôi sao nhưng la tu trong tưởng tượng đập ra cũng không có phát sinh hắn mới vừa sử dụng lực lượng kỳ thực tương đương mạnh nhưng trước mắt thạch trụ kiên cố độ dĩ nhiên ngoài tưởng tượng của hắn xem ra là cần võ kỹ phát lực mới được la tu xem như là đã nhìn ra cái này mấy cây phá toái trụ tử chắc là trần lao đập gậy c ư n g kính võ giả cường hãn hắn chính là tràn đầy cảm xúc đây chính là một quyền một đầu dị thú tồn tại la tu vừa mới chuẩn bị phát động trường tâm lôi hướng phía trước mắt thạch trụ anh thượng đi bên hai lại đột nhiên nghe được một đạo nhàn nhạt tiếng bước chân của la tu trong d â y lát cả kinh hắn đây là m ở thần nhi thông mới nghe được này đạo âm thanh tiểu từ ngươi tính cảnh giác ngược lại là thật cao một đạo có vẻ hơi ngoài ý muốn thanh â m truyền vào la tu trong hai chớ khẩn trương là ta trần lao h í ế mắt từ hậu sơn phương hướng từng bước đi tới luyện công sân rộng la tu tuy có chút sợ hết hồn nhưng hay là làm bộ như rất bình tĩnh bộ dạng hướng phía trần lao lên tiếng trạo trần lão ừ m ta liền biết tiểu tử ngươi cùng những người khác không giống với phát hiện cái gì trần lao chỉ vào trên đất thạch trụ la tu lắc đầu chỉ là cảm giác những thứ này thạch trụ có chút kỳ quái sở dĩ tò mò nghiên cứu một chút ha ha ha đ á này trụ đương nhiên kỳ quái trần lao chỉ vào mười cái trụ tử đây là tụ linh trận trận trụ tụ linh trận nghe qua sao thiên nhất ban lão sư nói qua la tu ăn ngay nói thật ừ m chưa từng nghe qua kỳ thực cũng bình thường người bình thường là căn bản không biết hơn nữa dù cho biết bọn họ cũng không bản lĩnh đập ra trần lao đi tới la tu trước mặt la tu lúc này mới phát hiện hắn có chút đánh giá thấp trần lão cùng nhóm này v õ giả thật vất vả phát hiện một cái m ô n phái bọn họ làm sao lại dễ dàng rời đi chỉ bất quá cái này tụ linh trận đã phế đi sở dĩ ngươi rủ cho đập ra thạch trụ kỳ thực cũng không chiếm được cái gì đang khi nói chuyện trần l ã o trong dây lát dâng lên một cỗ cưng kính sau đó hướng phía la tu mới vừa đập lên một căn đoạn trụ hung hăng đánh đi lên ầm ầm cái kia đoạn trụ trong nháy mắt ở trần lão một kích này chung biến thành mở ra bờ miệng sau đó một cái cùng trụ từ không khác nhau lắm về độ lớn cái động k u lộ ra theo cái động k u nhìn thấy la tu chỉ thấy phía dưới tựa như cũng có từng vệ văn lộ tựa như mạch giống nhau rắc rối phức tạp riêng đưa ra ngoài cái này luyện công giới quảng trường mặt vẫn còn có một cái cự đại văn lộ bình đ ạ i rất giật mình đúng không trần lao chỉ vào văn lộ bình đ ạ i khe nói cái này mới là chân chính một khối bình đ ạ i chỉ bất quá v e mới vừa ngươi thấy những văn lộ kia những văn lộ này có lớn có nhỏ phía ngoài nhất văn lộ nhỏ nhất mà trung gian lại là lớn nhất minh bạch là nguyên lý gì sao trần lao ngẩng đầu hỏi la tu la tu đương nhiên biết rõ trung gian cái kia ghế ngồi hấp thu linh khí nhanh nhất mà càng đi ngoại vi càng ít đối với lạc trẻ nhỏ dễ dạy đây chính là môn phái tụ linh trận đẳng cấp phi thường rõ ràng dù cho luyện công cũng là môn chủ hấp thu linh khí nhanh nhất mà phía ngoài nhất đệ tử h i ệ n nhiên là hấp thu ít nhất trần lao đi tới trung tâm nhất c h ỗ đó khuôn mặt cũng lộ ra v ẻ n nối t i ế c đáng tiếc cá đáng tiếc cái này tụ linh trận đã không có linh thạch cũng không có pháp khu động hơn nữa cũng không có khu động pháp môn sở dĩ chính là phế trần lão n g n g đầu lúc này mới chỉ vào bị hắn cắt đứt một đoạn cây cột đỉnh cao nhìn thấy không đó chính là thả linh thạch địa phương chỉ có linh thạch khu động thiên địa linh khí mới có thể bị hấp thu qua đây mới vừa ta đã đem m ư ơ i cái trụ tử đều nhìn rồi chỉ còn lại có một khối này tái tinh trần lao móc trong ngực ra một khối sáng lấp lánh tảng đá mặt trên lóe ra bánh nhuận sáng bóng chỉ có như thế một khối nhỏ nhỏ như vậy căn bản không có cách nào khác chống đỡ cái này một tòa tụ linh trận tối thiểu muốn mười khối hạ phẩm linh thạch mới có thể xây dựng m à thành trần lao đem tái tinh thu vào lúc này mới hướng phía la tu cười cười sở dĩ ngươi tới trường trần l a o la tu ngược lại không có bao nhiêu láo nao tâm tình chỉ là có chút không hiểu nói linh thạch không phải thiên địa linh khí ngưng tụ sản vật sao cái này tiểu bí cảnh nhiều như vậy thiên địa linh khí cái này tụ linh trận linh thạch tại sao phải năng lượng k h kiện có chút không phải khoa học ca không nên linh thạch càng để lâu càng lớn sao bởi vì không g i ố n g mới cái này tụ linh trận linh thạch không phải thuần túy bảy trăm năm mươi ba linh thạch mà là tụ linh trận một đạo môi giới mặt trên cũng khắp đầy văn lộ trần lão lời nói nhất thời làm cho la tu có chút bừng tỉnh đại ngộ giải thích như vậy hắn cũng có chút m ì n h bạch rồi còn như trước đây vì sao tiểu bạch có thể trong lúc vô ý kích hoạt tụ linh trận rất hiển nhiên cũng không phải nó kích hoạt mà là tụ linh trận linh lực tịch quệ phòng chừng có chút hồi quang phản chiếu sáng như vậy một lần sau đó tụ linh trận triệt để bởi vì không có linh thạch mà lâm vào hôn mê ai linh thạch Quả nhiên h k ô n dàng như g phải dễ dàng đạt được như vậy đó vậy la tu lắt đầu, một biết ê n trần lão l ạ chỉ chỉ có có cái cảnh, có phía hương thú, thể nhất địa phương. bí sau kia địa La Tu núi, nơi bên này đi mới giá i đó, trị b là Ồ, đó là phía sau núi thú vương động ở tiểu bạch trong trí nhớ hẳn là cất dấu bí mật gì rất có thể tồn tại một cái t r ậ n pháp đây vốn chính là hắn vài cái mục đích một trong nhưng rất hiển nhiên la tu có thể nghĩ tới nhất b a n g tuổi già thành tinh võ giả cũng có thể nghĩ đến bọn họ đánh bại gì thú liên thẳng đến thú vương động mà đi ta đi bí cảnh bên ngoài tìm một giúp đỡ tiền đến Cái trên u g đ â n đạo trần lão đột nhiên có chút phản ứng lại chẳng lẽ chạy trốn hắn rất muốn quay đầu xong đi về hỏi hỏi bất quá suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhanh chóng hướng phía trước chạy đi tiểu bí cảnh bên trong phát hiện trận pháp, đây đúng là nhất kiện, chuyện rất khó được tình, thú trừ thú làm cho một đám võ giả có chút thu hoạch ở ngoài, còn lại bọn họ đều không thu hiện kiện ngoại giả ngoài, lại chuyện đều bí bên bọn cảnh được cho có hoạch còn hoạch được đúng vương môn không pháp, khó họ gì. đám đây là làm võ dị ở sở dĩ trận p h á p này thành một đám võ giả sau cùng một k i a tín niệm h hơn nữa dựa theo quá khứ tiểu bí cảnh do xét quy luật thường thường trong trận pháp đều là tồn tại thứ tốt môn phái dựa điền chăn nuôi dị thú trở các loại trần lao thật nhanh xuống núi ở một đám k ì n h đạo võ giả ánh mắt kinh ngạc bên trong hướng phía bí cảnh bên ngoài cực nhanh l o i ra lần này hắn là chuẩn bị tìm một cái trận pháp cao thủ tới phá một cái thú vương môn trận pháp tế lão làm sao xuống núi những người khác đâu ở dưới chân núi thu thập dược thảo cùng tu luyện một đám võ giả có nhất thời lòng ngứa n g á y đứng lên đối với giang canh liêu những cao thủ có thể lên núi trên thực tế trong bọn họ tâm cũng là tương đương không c a m l ò n g tuy nói là pháp trận hộ sơn biết phản vệ bọn họ nhưng người nào không muốn thu được môn phái truyền thừa chúng ta muốn không đi xem võ giả làm đề nghị cuối cùng rất nhiều người không thể nghi ngờ đều động tâm ban g kình đạo võ giả nhất thời hướng phía thú vương môn đỉnh núi đi tới lúc này một bên khác la tu cới tiểu bạch cẩn thận đưa dược tiến nhập thú vương đậu đối với cuộc sống này không biết bao nhiêu năm địa phương tiểu bạch không thể nghi ngờ là khoảng cửa con đường quen thuộc chỉ chốc lát sau la tu cũng đã nghe được rất nhiều võ giả nói chuyện với nhau tiếng rất hiển nhiên ngoại trừ bị thương nặng mấy vị giang canh liêu đám người đều ở chỗ này chỉ bất quá bọn họ bị trước mắt trận pháp cho không trụ xem la tu cưới một đầu bạch hổ y ê u thai du thai t i ề n đến một đám võ giả s á t mặt hiển nhiên đều có chút khó coi giang hiệu trưởng la tu cùng giang canh liêu lên tiếng c h à o giang canh liêu k h ẽ thở dài một cái hắn sự thực bên trên cũng bị la tu kích thích không nhẹ tiểu từ này thu một con bạch hổ làm dị thú có điểm đắt x á ta trên thực tế la tu thật đúng là không phải là vì trang bức khoe khoang dù sao thú vương động là tiểu bạch địa bàn nó dẫn đường nhất định phải nhanh lên một chút hơn nữa la tu rất sợ có cái gì cơ quan b ấ y dập gì sở dĩ kỵ bạch hổ h i ệ n nhiên là bình thường thao tác nhưng một đám võ giả lại bị kích thích quá rất nhiều người cái kia hâm mộ và ghen ghét còn kém trực tiếp viết lên mặt bất quá bọn họ nhưng cũng biết la tu thực lực nghiễm nhiên là ở tất cả mọi người bọn họ bên trên tuy là hắn nhìn qua giống như là một người bình thường võ giả có thể không chịu nổi đối phương có một cái siêu thuộc sư phụ còn có một thân lực lượng siêu cường cùng sức vật đây hết thệ toàn bộ đều là hắn phách lối tư bản ba la tu từ bạch h ồ trên người nhảy xuống sau đó nhãn thần lại nhìn về phía trước mặt một cái mở rộng chi nhánh đường giao lộ ngay phía trên lại viết hai chữ to thú chỉ mọi người cũng đứng ở tại thú chỉ hai cái phía dưới phía trước cái kia mấy con dị thú chính là chiếm giữ ở bên trong này d ạ ảnh cái lối đi này là đi thông thú chỉ địa phương vô cùng lớn chắc là đem cái này cả ngọn núi sân phúc trực tiếp đào ràng canh liêu nhỏ giọng cùng la tu nói la tu mơ hồ còn có thể chứng kiến dọc theo đường đi rất nhiều dị thú lưu lại phân và nước tiểu thức ăn canh thừa t r ờ Các quá loại, bất quá nhìn qua nhìn đây ề u rất mới mẻ. cũng là tiểu bạch cùng những dị thú kia mấy ngày nay lưu lại bọn họ nguyên bản chỗ ở liền tại bên trái một cái cuối đường thú chỉ đây là thú vương môn chăn nuôi dị thú địa phương nguyên bản ở thú trong ao kỳ thực có rất nhiều chỉ dị thú nhưng theo tiểu bạch đem k h ô n t h ú trận đánh vỡ phía sau rất nhiều dị thú đều trực tiếp chạy ra ngoài cuối cùng cũng chỉ còn lại có mười mấy con trung thành và tận tâm lợi hại bộ h ạ n còn lại dị thú lúc này phân bộ ở tiểu bí cảnh các ngóng á c h nhưng thực lực đều không phải rất mạnh thậm chí rất nhiều liền dị thú cũng không đáng xưng là chỉ có thể xưng là giả thú. xưng giã là dù sao thú v ư ơ n g môn cũng không phải là cái gì lợi hại m ô n phái những g i ã thú này vẫn là rất nhiều năm trước đây g i ã thú p h ổ n được hậu đại chỉ có tiểu bạch cùng cái kia mười mấy con dị thú là nhóm đầu tiên liền tồn tại nguyên lão vẫn sống đến nay những thứ này đương nhiên đều là la tu từ tiểu bạch trong trí nhớ biết đến ta đây động xem la tu thuật đường cưới tiểu bạch đi tới nó trong trí nhớ chỗ sâu nhất địa phương thú chỉ hắn trí nhớ ban đầu chính là cái này sâu không lường được cự đại đảo giống nội địa la tu từ trên nhìn xuống tối thiểu mấy trăm mét cao độ mà tại hạ phương lại là một cái so với thao trường đại gấp mấy chục lần cự đại bình đại đây chính là thú chỉ thú vương môn chăn nuôi dị thú địa điểm đào lớn như vậy một chỗ cũng không dễ d à n g a la tu cưới tiểu bạch ở thú chỉ đi dạo một vòng nguyên bản ở nơi này thú trong ao phương là có một cái khốn thú trận người có thể từ bên trên đi xuống đi sẽ không xúc động trận pháp nhưng phía dưới dị thú căn bản liền lên không đến cái này dĩ nhiên làm như vậy là để phòng ngừa những thứ này dị thú bạo loạn nhưng lúc này s ơ n phúc chỗ thình lình có một rất lớn cái độc khẩu trực tiếp thông hướng ngoài giới đây chính là tiểu bạch dùng man lực phá khai x u thể chạy trốn ra ngoài một cái cửa động ma chất pháp ở sơn động hình thành phía sau một cách tự nhiên cũng liền mất đi tác dụng người cái tên này cũng là rất có nghị lực cái này phá khai sơn động sợ là không tốn không ít la thu vô vô tiểu bạch náo hải hắn phía trước từ tiểu bạch trong trí nhớ cũng biết nó là dùng móng ướt ngày qua ngày năm lại một năm đào lên ngọn núi này có thể tưởng tượng được cái này công trình số lượng lớn bao nhiêu không có nghị lực gì thú căn bản là không làm được tiểu bạch thân là thánh thú tuyệt đối cũng là một lan d i ệ t đi thôi chúng ta đi xem một lần nữa cái k i ệ để cho ngư lượn quanh choáng mê cung la tu cưới tiểu bạch theo thú trì lại tới mở rộng chi nhánh giao lộ cái này một con đường khác chính là thông hương cái kia không có bể mở trận pháp hơn nữa này đường đi xuống sẽ cho người mất phương hướng bên trong có vô số đạo cửa ngã ba dọc theo sơn phúc c o n con lượn quanh lượt quanh cuối cùng khả năng còn có thể đi tới nguyên điểm không phải trận pháp còn có vật gì đây cũng là giang canh liêu đám người vì sao ở lại chỗ này nguyên nhân bọn họ rất nhiều người kỳ thực đều đi vào thử qua thiếu chút nữa thì không về được mà la tu lại là cưới bạch hổ ở cả đám ánh mắt hài hước bên trong hướng phía thú động bộ dạng phương hướng ngược lại con đường này đi vào tiểu từ này cũng muốn đi thử một chút không làm cho được không chịu ít hắn vào đi thôi tuyệt vọng cũng tốt ví cảnh bên trong trận pháp cũng không phải là tốt như vậy phá thật nhiều võ giả nhìn lấy la tu biến mất bối ảnh đều tại cái k i a có chút chế rêu đứng lên mà la tu lúc này mới đi hơn mười bước lại đã thấy hai cái mở rộng chi nhánh đường quả nhiên cái mê cúng a thảo nào tiểu bạch chết sống không muốn vào tới la tu dừng ở cái này mở rộng chi nhánh giao lộ dưới thân tiểu bạch cũng là chết sống không muốn tiếp tục tiến lên rất hiển nhiên nó ở chỗ này nó từng có nhiều lần thê thảm trải qua hai cái lối rẽ sau đó sẽ hai cái lối rẽ như vậy còn con lượn quanh l ư ợ n quanh trừ phi ngươi từng cái lối rẽ đều đi được rồi ngươi mới có thể tìm được chân chính cửa ra la tu đối với loại trận pháp này không thể quen thuộc hơn được nhưng hắn kỳ thực cũng không có có biện pháp gì hay có đ ậ p đ ậ p đ ậ p bên hai truyền đến d à y đặc tiếng bước chân của một đám chân núi kình đạo võ giả h i ệ n nhiên cũng đến nơi này trong lúc nhất thời toàn bộ thú vương động lối vào chỗ tràn đầy bóng người chương một trăm ba mươi tám phá hư thực trận chương một trăm ba mươi tám phá hư thực trận các ngươi sao lại tới đây giang canh liêu có chút lệnh hử nhưng ì n lấy chạy một đám chạy tới thú v ơ trước bây giờ trần lao xuống phía dưới phía sau ý định của bọn họ nghiễm nhiên có chút hoạt lạc o nếu đi lên rồi vậy cũng không nên lộn xộn đây là một cái mê cung trận pháp các ngươi có thể đi bên ngoài kiểm tra một chút xem có cái gì không quên giang canh liêu hướng phía đám người nói một đám võ giả ngươi nhìn ta một chút ta nhìn người một chút cuối cùng có mấy người đi ra nhưng người nhiều hơn lại là lưu ở nơi này cái này dĩ nhiên cũng rất bình thường dù sao dưới cái nhìn của bọn họ bên ngoài nhất định là bị giang canh liêu đám người cướp đ o ạ t qua cái kia còn có thứ tốt gì còn không bằng lưu lại nơi này thử t h ờ i vận giang canh liêu xem đám người lưu lại cũng không có nhiều rong dài mà là đi tới một bên cùng đấu văn bách đám người các loại chờ trần lão viện bình đến trước mắt trận pháp này xác thực không phải bọn họ có thể phá giải được đừng xem chính là một cái bình thường mê cung trận nhưng người không hiểu trận pháp chỉ biết giống như con ruồi không đầu giống nhau ở bên trong l o ạ n c h u y ệ n cái này trong mê c u n g không thua mấy trăm hơn ngàn cái cái động khẩu dù cho từng cái chắc thí phòng chừng cũng là nhất kiện tương đương tốn thời gian sự tình then chốt giang canh liêu càng sợ chính là cái này chín trăm ba mươi ba chút cái động khẩu đều là giả là trận pháp ngụy trang cho mọi người thấy sở dĩ dù cho ngươi một cái cái thử khả năng đến cuối cùng như trước không thu hoạch được gì đây mới là nhất hỏng mất lãng phí thời gian kết quả là phát hiện tất cả đều là giả tuyệt đối có thể cho ngươi trực tiếp tại chỗ bạo tạc lấy bất biến ứng và biến đây chính là bọn họ lúc này có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất hồng la tu lúc này cũng là cưới bạch h ổ từng bước từ cái động khẩu đi ra nhìn lấy cưới ở bạch h ổ bên trên la tu một đám kình đạo võ giả còn tưởng rằng là đ ị c h nhân tất cả đều có chút dọa đáy ra thang đến chứng kiến ngồi ở bạch h ổ trên người la tu sắc mặt của bọn họ mới từ sợ chuyển thành kiếp sợ cái này nhân loại tư nhiên cưới ở một đầu bạch hồ trên người la tu có phải hay không một cái mê cung giang canh liêu nhìn lấy la tu đã đi tới khẽ mỉm cười một cái la tu cũng không phủ nhận ừ m ta liền dò xét một cái giao lộ phát hiện lại có lối rẽ phía sau liền chuyển trở về chúng ta phía trước là đi nhiều cái cuối cùng đều vòng trở về tại chỗ sở dĩ trần lao mới có thể xuống núi mời trận pháp đại sư qua đây cái chỗ này tám chín phần mười là một cái trận pháp giang canh liêu tại cái kia nói la tu cũng là đã nằm ở tiểu bạch trên người hiện tại ngoại trừ các loại chờ trận pháp kia đại sư ở ngoài chớ không có cách nào khác dù cho la tu kỳ thực ngoại trừ từng cái động thử dò xét chết biện pháp ở ngoài cũng không có còn lại tốt nếm thử thực sự không được xem xem có thể hay không hỏi trận pháp này đại sư muốn bản trận pháp nhập m ô n n h ì n la tu hiện tại đánh chính là cái này b ả n tính làm cho hắn trực tiếp phá trận hắn xác thực không có manh mối nhưng chỉ cần có một bản trận pháp tương quan bí tịch vậy hắn thì có tuyệt đối tự tin có thể phá vỡ trước mắt mê cung trận sở dĩ trần lão mời trận pháp này đại sư la tu nói thật cũng rất chờ mong ở thú vương trong động ngủ không biết bao lâu la tu liền nghe được ngoài động tiếng xé gió tất cả mọi người t h ầ n sắc không khỏi chấn động tốc độ này không cần n biết chắc là trần lão hơn nữa phía sau hắn xác thực còn có những người khác tồn tại một giây kế tiếp trần lão mang theo một người đeo mắt kiếng lánh khớp áo gió nam liền xuất hiện ở trước mắt mọi người nhìn lấy cái động khẩu đen thủi lùi một đám người hắn chân mày không khỏi to một đám v õ giả vội vàng tự phát cho hắn nhường ra một con đường trần lão lại căn bản không thấy đám người này tự mình mang theo áo gió nam một đường đi tới mê cung chức động vương minh chính là cái này đậu giống như mê cung ngươi xem một chút có phải là hay không một cái mê trận trần lão hỏi bên cạnh áo gió nam áo gió nam rất hiển nhiên chính là trần lão mời trận pháp đại sư xem ngồi ở bạch hồ ở trên la tu hắn n g h i nhiên cũng là lấy làm kinh hãi sau đó ánh mắt của hắn mới nhìn hướng về phía trước mắt mê cung hắn hướng phía mê cung cái động khẩu đi vào trần lao vài cái cũng đi theo hắn cùng nhau tiến nhập một đám kình đạo võ giả hiện nhiên xếp hạng mặt sau cùng chính yếu la tu cưới bạch hổ đi ở trước mặt bọn họ bọn họ căn bản không dám rời quá gần xác thực là một cái trận pháp a áo gió nam nhãn thần nhìn chòng chọc vào hai cái mở rộng chi nhánh giao lộ trên mặt lộ ra một vệ t ngưng trọng ồ nhưng có phương pháp phá giải trần lao nhãn thần hiếp lại áo gió nam lắc đầu trận pháp vật này thiên kỳ bách quái ngoại trừ tìm được bảy binh b ố trận người không phải người muốn phá trận lời nói chỉ có thể nhìn vật khí ta tuy là phá qua một cái bí cảnh trận pháp vì thế chiếm được một ít trên trận pháp truyền thừa nhưng là không dám hứa chắc có thể phá hỏng trước mắt cái này mê trợn chỉ có thể nói làm hết sức áo gió nam thở dài một hơi thở bên cạnh trần lao đám người dành mạch từng câu đối phương nói đến phân t ư ợ này g n chắc là có chút chắc chắn nhưng không có mười phần có thể phá vỡ năm chặn pháp trận này là hư thực trận khó khăn không phải trận pháp bản thân hơn nữa thiên nhiên địa thế nó là lợi dụng sơn động này thiên nhiên thuộc tính xây dựng m à thành bản thân lòng núi này cũng đã đào rất nhiều sơn động hợp thành một cái mê cung tri cục sau đó sẽ ở cái này mê cung bên trên bày ra một cái pháp trận có thể dùng mê cung biến đến càng thêm rắc rối phức tạp đến là vĩnh viễn bị vây ở bên trong hư hư thực thực để cho ngươi không phân rõ cái nào là thật sơn động người nào là giả sở dĩ ngươi dù cho từng cái nếm thử p h áo gió nam vẻ mặt, mặt cẩn thận nói cái này rất hiển nhiên cũng là năm đó cái này muốn phái vì phòng ngừa tông môn đệ tử hiếu kỳ đi vào tìm kiếm làm một tầm căng thẳng bảo hộ c ũ ngươi chính tiến đến, n là đệ tử g không làm chuyện gì khác, có h khác, u y ệ n gì c thể b ì n hiểu yên đ r ý của ta không áo gió nam quay đầu nhìn trấn lão trấn lao gật đầu minh bạch chính là ngươi nếu như muốn phá trận trận pháp cơ quan sẽ khởi động kế tiếp đi cái này mê cung lời nói biết gặp bất chắc đúng sở dĩ ngươi còn xác định để cho ta phá trận pháp này xác định trần lao cắn răng cùng làm thì ta đi tuất ở đằng trước Vậy các người đều lui đều sau phía m ộ trong điểm, ta tới phá cái ta t phá này ậ n á gió a địa mở ra m mở ánh áo i ó đó sau lúc ộ ra trên trận Trong người công chói vô số phá trận công cụ. l nhất thời mọi người đều tò mò nhìn hắn như thế nào phá rơi trước mắt cái này mê trận bao quát la tu cũng là không nháy một cái nhìn lấy nói thật hợp thành nhiều như vậy công pháp duy trì có trận pháp loại bí tịch hắn một bản đều chưa từng gặp qua Trước phá trận kỳ thực cũng không các ngươi khó như trong tưởng tự vậy Áo gió đây chính là bảy trận môi giới trận pháp tài liệu một loại mà đổi thành bên ngoài chính là đồ vật cũng chính là bảy binh bố trận vật trong này bao quát linh thạch huyết thạch pháp khí trở các loại đặc thù vật nó nhất định giấu ở trong trận pháp ngươi chỉ cần tìm được nó trận phát một góc cũng liền phá keng áo gió nam t i ể u truy ở đập đ ã hơn nửa ngày sau đó rốt cuộc đập đến rồi đồ gì không giống phát ra cùng tảng đá khác hẳn âm thanh ông một đạo c â n nước lập tức hiện lên trước mắt mọi người sau đó mỗi cái tầm mắt của người bên trong trước mắt s ơ n động dường như trở nên có chút cùng phía trước không quá giống nhau hơn nữa cái động khẩu cũng không phải hai cái mà là ba cái một loại mãnh liệt cắt rời cảm giác đang lúc mọi người náo hải diễn sinh xem đây chính là h u y t h ạ c h bề ngoài làm cùng núi đá một dạng nguy trang đây là một loại thiên nhiên có thể hình thành ảo cảnh tảng đá cũng sẽ khúc xạ ánh s á n g tuyến có thể dùng nhãn thần căn bản không phát hiện được Chứ phi từng cục nếm thử nếu không người mơ tưởng phá trận áo gió nam trong tay xuất hiện một khối rất phổ thông móng tay nhỏ như vậy toái thạch nhưng la tu thiên nhãn thông nhìn sang dường như chính mình tất cả ánh mắt đều sẽ bị tảng đá này hấp thu một dạng mà đợi đến khối kia toái thạch bị gió y nam thu hồi phía sau cái kia một mảnh trên vách tường nhất thời xuất hiện vô số văn lộ k ỳ quái liên cùng la tu ở sân rộng tụ linh trận bên trong thấy văn lộ không sai bị lắm trận văn liên tiếp linh thạch cùng môi giới văn lộ trước mắt cái này hư thực trận h i ể n nhiên cũng là cần linh thạch cung cấp năng lượng mới có thể duy trì trận pháp này vận chuyển càng ngày càng giống sơ đồ mạch điện các loại thiết bị điện thì tương đương với các loại trận pháp la tu có chút mỉm cười bật cười một bên trần lão lại có vẻ hơi lo lắng vương minh trận pháp này phá sao nào có đơn giản như vậy chỉ là phá một góc băng sơn cái này một cái cử a động trận pháp phá mà thôi nhưng sơn động này cái động khẩu quá nhiều chỉ có thể từng cái phá hỏng mới tính là chân chính phá trượt hắn dường như có chút minh bạch rồi cái gì xem cái này một cái cửa động cùng còn không có phá hỏng trận pháp cái động khẩu có phải hay không nhìn qua rất không khỏe hơn nữa không phải một cái hang mà là hai cái các ngươi phía trước đi cũng chỉ làm mê trận cho các ngươi biểu hiện cái kia động mà thôi sở dĩ vĩnh viễn chỉ biết rơi vào trận pháp vòng lặp vô hạn bên trong áo gió nam đột nhiên hướng phía đám người cười cười đám người mới vừa cắt rời cảm giác kỳ thực chính là cái này duyên cớ một tả một hữu hai cái nguyên bản cái động khẩu to xem giống nhau nhưng nhìn kỹ giống như là bị phân cách ra thành hai khối không gian giống nhau rất hiển nhiên đ â y c h ẳ n g qua cửa trang là một cái cửa động giá trang bị, cái khác cái giá bị, k hiện á á c c động tại h c cớ. h pháp trận trang ngụy duyên dĩ, ớ Sở m có cảm cùng có thể ta thấy khiến không khỏe. như không h người Nếu xuống lấy vô p áo p trận trên thực tế động ngươi chỉ là đi vào một cái chỉ giả, đi đều khẩu, là là à v một tuần cái n h o à gió trong ngó cụt. Vương ca. Vương l n tại i áo g nam chuẩn bị đánh mặt khắc một chỗ vách động lúc la tu đột nhiên chỉ vào vách động góc trên bên phải nơi nào đó tại cái kia Ừm. Áo gió nam biến sắc, theo gió ngón tay phương hướng nhìn sang, cũng biến nam nhìn la tay sắc, tu áo gió nam sử dụng công nhân cụ đem thân thể đính vào trên t h ạ c h bích nhìn lấy la tu chỉ chỗ nào hơi quay đầu mọi người cũng đều nhìn về la tu bao quát trấn lão trên thực tế h í t mắt cũng không nhìn ra la tu chỉ nơi đó cùng địa phương khác có cái gì bất đồng tiểu từ này mắt thường là có thể nhìn ra được đối với nơi đó chắc có một khối huyên thạch ngươi đập một cái thử xem đâu la tu kỳ thực cũng là đ a n g nghiệm chứng chính mình ý nghĩ nếu như thông qua cái này cái gì hư thực trận đối với hắn mà nói đem không có bất kỳ độ khó đáng nói nói cách khác hắn thậm chí có thể so với gió y nam tốc độ nhanh hơn đem trận pháp này phá hỏng dù sao hắn chính là sở hữu thiên nhãn thông nam nhân luận thị lực động này bên trong mọi người bao quát trần lão cũng không cách nào với hắn so sánh với áo gió nam cần dùng tây bữa từng c ụ c đập nhưng l à tu chỉ dùng tiên h nhãn thông cũng có thể thấy được bất đ ộ n g đi ra đây đập đập xem áo gió nam nghe xong la tu lời nói phía sau liền trực tiếp bỏ lên hướng phía la tu chỉ phương vị một khối t h ạ c h bích nặng nề gõ xuống keng không gì sánh được thanh âm thanh thúy chuyên r a trong động tất cả mọi người nhãn thần trong nháy mắt có chút sáng áo gió nam sắp mặt hiển nhiên cũng là thay đổi đập được rồi la tu chỉ phương hướng dĩ nhiên thực sự chính là h u y ễ n thạch mùi trang bá trong động ánh mắt mọi người lần này toàn bộ đồng loạt quay đầu nhìn về phía c ư ờ i ở bạch hổ trên người la tu cái ra hỏa này thật vẫn nói đúng ngu rốt sao cái kia rất hiển nhiên không có khả năng mọi người đều sẽ không cảm thấy la tu mới vừa là ngu rốt sơ động này thạch bích lớn như vậy h u y ễ n thạch liền ngón cái giáp lớn như vậy làm sao có khả năng ngu rốt đối với s á c x u ấ t này cùng chúng số đều không khác mấy sở dĩ vậy chỉ có một khả năng la tu nhìn ra được n u y ễ n thạch cùng còn lại vách đá phân biệt nhưng trần lao g ơ đèn chiều sáng nói thật dùng ngọn đèn nhanh chóng cắn quét rằng cũng không phát hiện cái gì bất đ ộ n g tiểu t ử này thị lực mạnh mẽ như vậy được rồi như vậy hai cái động mê trận xem như là phá hỏng rồi chúng ta đi kế tiếp động nhớ kỹ hai cái này chân chính trong động một người trong đó có nguy hiểm bởi vì chúng ta ở phá trận đã xúc động trận pháp cơ quan sở dĩ cái này chân thật trong động có nguy hiểm gì nói thật ta cũng không rõ lắm áo gió nam nhìn về phía trần lão trần lao hơi nhau mắt nhãn thần nhìn lấy trước mặt bốn cái mở rộng chi nhanh cái động cầu trong đó hai cái là trực tiếp bị p a s bởi vì đó là mê trận cho mọi người biểu diễn cái đ ộ n cầu mới vừa mọi người đi Thì thực chính là cái này hai cái động người vĩnh viễn sẽ chỉ ở bên trong vân quanh mà còn lại mới vượt phá trận lộ ra hai cái động miệng chỉ có một là có thể an toàn thông qua một cái khác lại là có nguy hiểm rất lớn trần lão ngược lại không phải là sợ trong động trận pháp cơ quan có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì chỉ là đang suy đoán cái k i a một cái là an toàn ai cũng không nghĩ tới trận pháp này phá dĩ nhiên còn sẽ có phiêu lưu cái này cái gì thú v ư ơ n g môn có chút vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng đây chỉ là một rất so với bình thường còn bình thường hơn tiểu môn phái hiện tại xem ra có thể bày như vậy một cái trận pháp môn phái làm sao có khả năng phổ thông trên thực tế đây cũng thật là chính là bọn hắn suy nghĩ nhiều trước mắt hư thực trận kỳ thực ở tu trần giới chỉ có thể cũng coi là một cái nhất bình thường nhất pháp trận nhưng bởi vì hiện đại xã hội võ giả không coi trải qua sở dĩ mới có thể cảm thấy khó chí ít la tu đã cảm thấy không có bất kỳ độ khó đ a n g nói muốn không ta tới sông một cái la tu hơi hít mắt hướng phía đám người nói ra trần lão đang ở chủ trừ thân thể không khỏi ngần ra không có ý kiến ta đây liền đi vào trước la tu tùy tiện tuyển một cái cử động sau đó cưỡi bạch hổ dùng sức kẹp một cái bạch hổ phát ra một tiếng giống to sau đó liền hướng lấy trong sơn động chạy vội mà vào thua thiệt chương một trăm bốn mươi cái này một lớp thu hoạch bạo tạc chương một trăm bốn mươi cái này một lớp thu hoạch bạo tạc ta muốn hôi đoái linh h ạ c h la tu hướng phía xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói cái k i ê u tiểu tỷ tỷ không có bởi vì la tu lứa tuổi còn có hắn không phù hợp t u y ệ t đỉnh thân phận mà có bất kỳ do dự toàn bộ đều hiện ra vô cùng có lễ phép mời đi theo ta nàng mang theo la tu đi tới một chỗ liên quan bốn phía quầy hàng trước quầy đồng dạng đứng một cái tư sắc không kém hơn đại sành tiểu thư tỷ mỗi chỉ nơi đây không thể không nói một câu cũng không biết có phải hay không là bởi vì linh khí khôi phục có linh khí dễ chịu duyên cớ thế giới này đã hầu như rất khó tìm vài cái gai xấu đại đa số đều là cố gắng mắt sáng hơn nữa nếu như mọi c h ỉ còn tu luyện vậy càng là vóc người tuyệt hảo tỉ như lâm thu ly trưởng tôn cẩn mấy cái này tuyệt đối là la tu thấy qua vóc người tốt nhất vài cái điều này làm cho la tu một lần có chút hoài nghi bọn họ có phải hay không còn nuốt cái gì định nhan đan hoặc là đi cao khoa học kỹ thuật mỹ dung trung tâm nếu không cái này dung nhan chị cũng xác thực hơi cao một chút đương nhiên kỳ thực nam sĩ cũng không kém bình thường không có gì lạ đã rất ít đại đa số đều là đẹp trai dương cương la tu như vậy nguyên bản tướng mạo bình thường bởi vì tu luyện cùng chúc cơ duyên cớ dung nhan t r ị cũng từ từ tương đương nổi lên đứng lên khí chất càng là không người nào có thể địch thuộc về đứng ở trong đám người ai cũng sẽ không không chú ý hẳn cái c h ủ loại kia tồn tại mấu chốt hơn là ra tay của hắn tuyệt đối là so với lâm thu ly loại này rèn luyện còn muốn tới c n g mịn ngay tốt l a cần hối đoái linh tại sao quay hang hội chỉ hướng phía la tu lộ ra một vệ nụ cười ấm áp nhìn la tu tâm tình đều tốt bên trên không ít dù sao xem mỹ nữ có lợi dụng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh đối với ra muốn không h thạch.、La、tu rất t cực cực La đúng không nên quầy h trực tiếp hối đ n á i thực phẩm linh thạch cái này cờ mờ nếu như toàn bộ đội thành hạ phẩm linh thạch chẳng phải là có một nghìn khối sau đó hợp thành la tu ánh mắt lập tức cũng có chút sáng hắn cái này hợp thành lan nhưng là càng thấp cấp càng tốt dù sao có thể gây ra vỡ cấp thậm chí là hy hữu cùng quý hiếm bản lì mị tít ta nói sai la tu c h ặ n lại nói hô nói sao tuyệt đỉnh làm sao sẽ cho phép đời sau của mình trực tiếp hối đoái c ự c phẩm linh thạch quay hàng ngội c h ỉ cũng là t r ư ở n g t h ở ra một hơi bất quá loại tâm tính này chỉ dằng c ò một giây đồng hồ một giây kế tiếp của nàng tiểu trái tim liền lần nữa bị la tu lời nói trùng điệp nện búa một cái cái kia ta hỏi thăm mười viên c ự c phẩm linh thạch có thể hối đoái bao nhiêu khoả hạ phẩm linh thạch m ộ i c h ỉ đờ đất nhìn lấy la tu làm sao có nghi vấn la tu xem n ộ i chị chậm chậm không nói lời nào vội vàng p h t phất tay không phải thật là muốn hối đ o i t ự c phẩm linh thạch sao nếu như muốn đổi ta cần quỳ cùng tấm t ạ m phiến này chủ nhân thẩm tra đối chiếu xuống thân phận dù sao c ự c phẩm linh thạch biết đến quay hàng hội chỉ hướng phía la tu xấu hổ mà không mất lễ nghi ôn nhu cười cười la tu nhu vai n g ư ờ i xác nhận a được rồi cảm ơn ngài lý giải quay hàng hội chỉ vội vàng cầm lên điện thoại di động bắt đầu gọi nhạc nguyên khôi điện thoại ba giây điện thoại liền trực tiếp tiếp thông nhạc nguyên khôi cũng hiện ra tương đương thẳng thắn hắn đương nhiên biết cái này thông điện thoại đánh tới hàng nghĩa tại cái tế đạo đối phương có nhu cầu gì toàn bộ thỏa mãn ô được rồi cho hắn xứng một viên cảnh mới thông tin khóc theo hơi t h ở phi hành khí một thêm nllnn khai thông võ giả nhà toàn bộ quyền h ạ còn có tại tuyến mua cùng giao dịch mạng nội bộ tư cách liên nói là ta nhạc nguyên khôi dẫn tiến Tốt. m ộ i chỉ liên tục không ngừng nói nhìn về phía la tu ánh mắt cũng đã biến đến triệt để bất đ ộ n g nàng vốn đang cho rằng la tu là nhạc tư lệnh hậu đại bây giờ nghe khẩu khí của hắn hiện nhiên không có đơn giản như vậy cho dù là hậu đại đó cũng là không có cách nào khác thu được võ giả nhà toàn bộ quyền h ạ còn có giao dịch mạng nội bộ tư cách đây chỉ có tông sư cùng tuyệt đỉnh mới có thể thu được loại mời mọc này mà bây giờ nhạc tư lệnh dĩ nhiên trực tiếp tiến hành dẫn tiến then chốt còn có lòng tin có thể làm cho mấy vị k h á c nguyên lao đồng ý tự tin như vậy trực tiếp đột hiện là tu bất p h ạ m chẳng lẽ cái này cái thanh niên nhân là tôn g sư mọi chỉ tại cái k i a nghĩ lấy nhưng vân quốc nhất trẻ tuổi tôn g sư cũng không khả năng nhìn qua cũng chỉ có hai mươi tuổi khoảng t r ừ n g chứ hiện nay vân quốc nhất trẻ tuổi tôn g sư là hai mươi sáu tuổi diệp q u y n h hàn nhân s ư ơ n g diệp tiểu tôn g sư diệp gia đệ tứ đại đệ nhất nhân diệp cô phần ca ca chiến thần diệp chi thu tô tử diệp cô phần là trọn đời chưa lập gia đình say mê võ đạo nguyên danh kỳ thực gọi diệ b i t phàm chính hắn đổi tên là cô phần ý tứ chính là cao ngạo tự phụ quay hàng m ộ i chỉ lắc đầu cuối cùng vẫn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi tới la tu trước mặt mỉm cười nói ngài tốt ta giúp ngài xác nhận là có thể hối đoái c ự c phẩm linh thạch hơn nữa còn có thể vì ngài khai thông võ giả nhà rất nhiều quyền hạn m ộ i chỉ đem võ giả nhà tương quan nói một lần la tu ánh mắt không khỏi sáng lên mạng nội bộ đây chẳng phải là nói có thể trực tiếp tại tuyến đặt hàng hoặc là tại tuyến giao dịch đương nhiên liền cùng trong hiện thực mua sắm giống nhau ngài cũng có thể ở bên trong trên internet treo ngài muốn bán một ít công pháp đang d ự chờ các loại đều sẽ có người cùng ngài liên hệ xác nhận giá cả bất quá cần vì ngài phân phối võ giả chúng ta nhà nghề nghiệp thông tân khí cái này đài thông tân khí vô cùng t â n tiến vượt qua trên thị trường tất cả dụng cụ truyền tin dù cho ở bí cảnh bên trong cũng có thể liên hệ mỗi chỉ lại đem thông tân khí giới thiệu một lần la tu làm sao có khả năng cự tuyệt hãng kỳ thực đã sớm muốn đem trên cánh tay cái này đài điện thoại di động t r í c đổi đây là nhất phiên bản trụ cấp nhất liền giả thuyết video trò chuyện đều không được ra đây trước cho ngài làm thủ tục m ỗ chỉ trưng cầu la tu ý kiến la tu lại phất phất tay cùng nhau à ngược lại ngơi hạ phẩm linh thạch cũng đây không phải là lẫn lộn đầu đôi sao hơn nữa thực phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch là tất thua thiệt một miếng hạ phẩm linh thạch có thể đổi một viên thực phẩm đây là giá thị trường nhưng tuyệt đối không có người biết đổi trừ phi đầu góc bị đá sở dĩ trái lại một miếng đổi một nghìn vậy tuyệt đỉnh nhóm tuyệt đối đều sẽ tới tranh đoạt đuổi thậm chí có người nguyện ý ra một nghìn một trăm linh ba năm mươi miếng hạ phẩm đổi một viên c ự c phẩm liên khoa t r ư ơ n g như vậy võ giả nhà hối đoái là dựa theo giá thị trường quay h à n g n g ộ i chỉ cảm thấy cần phải nhắc nhở la tu một câu một miếng c ự c phẩm linh thạch chỉ có thể hối đoái một nghìn miếng hạ phẩm linh thạch Ồ, la tu có chút hiếp mắt một cái đó không phải là giá thị trường đâu đại khái là bao nhiêu nếu như ngươi có thể tìm được nguyện ý đổi với ngư nhân hẳn là một viên t ự c phẩm linh thạch có thể một hai trăm h ạ phẩm linh thạch d á n vẻ như vậy a thứ nhất vừa đi mình không phải là tổn thất một nghìn miếng vậy ngươi tiếp cho ta mười miếng cực phẩm chứ sau đó giúp ta làm hạ thủ tiếp theo ta còn phải đi mua những thứ đồ khác được rồi xin ngài chờ một chút ta lập tức vì ngài công việc xin ngài cung cấp thân phận của người phần thư Trước 141, kiểm kê thú vương môn mật thất được đến. Trước 141, kiểm kê thú vương môn mật thất Thục, từng túi thú tương quan tài nguyên, bị một đám võ giả mang lên thú vương được vương được kiểm kê kiểm kê Kim Diệp, giả môn môn đám mang nguyên, lên Vĩ võ đến. đến. ban Lan ngự quan bị tương quan b í tịch cũng có mấy quyển thử thanh thảo dược thảo cũng có rất nhiều đan dược t r u cột khí huyết đan tăng lực đan trở các loại b ú n những thứ này chính là trong mật thất vật tư chắc là thu vương môn toàn bộ hàng tích chữ từng cái võ giả tại cái kia bận rộn la tu từ lâu cưới bạch hổ đi ra thú vương động duy chỉ có trần lao gió em dịu y nam hai người đứng ở mật thất bên cạnh một cái trong phòng luyện cống lận xem mấy quyển b í tịch m ô n quy danh sách ngự thú cơ sở la tu tương môn chủ nội đường bắt được một ít bi tịch bỏ vào bên này ngay cả nguyên bản đặt ở, ở đây trận pháp gì tương quan sớm đã bị hắn trò trước giờ lấy đi chỗ này phòng luyện công phải là cái này thú vương môn môn chủ chỗ tu luyện trần lao đánh ra b ố n phía phòng luyện công là áo gió nam thật vất vả phát hiện cơ quan giấu có chút bí ẩn không nghiêm túc quan sát hẳn là tìm không được khối kia huyễn thạch huyễn thạch bắt được sẽ xuất hiện một phiến đá xanh chế tạo cường ẩm bên cạnh một tảng đá đèn đ n xuống dĩ nhiên mười hai mới là cuối cùng gây ra cơ quan thiết bị có thể tưởng tượng được chỗ này phòng luyện công ẩn giấu sâu ai nguyên tưởng rằng có thể phát hiện thứ tốt gì dĩ nhiên cũng làm hai bản ngự thú công pháp trần lao lắc đầu nhìn lấy trong tay ngự thú cơ sở cùng ngự thú nhập môn cùng hắn trong tưởng tượng mật thất bảo tàng xuất nhập có chút lớn được rồi đặt được hai quyển ngự thú công pháp còn ở đây gọi ngươi không muốn cho ta áo gió nam l i ế c nhìn một phía cũng không có lại tiếp tục kiểm tra xuống phía dưới bởi vì phòng luyện công thực sự không lớn liếc mắt liền cơ bản có thể thấy rõ tất cả trật thiết ngoại trừ một giường lớn ở ngoài chỉ có một cái b à n thông gió ngược lại là rất tốt rất hiển nhiên nơi này cũng đã tới gần vách núi có ba chỗ rất rõ ràng lỗ thông hơi đi thôi trần lao chào hỏi áo gió nam hai người một chức một sau đi ra phòng luyện công sau đó đóng lại cửa đá u n g ung cửa đá đánh đ á xuống trong n g a y mắt hai người cũng không phát hiện cái k i a trên nóc nhà khảm nạm một khối ngụy trang huyễn thạch tiểu tụ linh trận văn lộ bị huyễn thạch rất tốt tận giấu ở thú v ư ơ n g môn đỉnh núi la tu cưới ở tiểu bạch trên người quan sát toàn bộ tiểu bí cảnh toàn cảnh cả người có thể nói có chút thể sắc và tinh thần sung sướng mặc dù là ai thu được nhiều như vậy thu hoạch phòng chừng cũng sẽ ước chế không được nội tâm mừng như liên không nghĩ tới mật thất này vẫn còn có một cái phòng l u y ệ n công vốn cho là chuyến này phòng chừng lấy không được linh thạch dĩ nhiên cuối cùng còn để cho ta chiếm được ba khối ba la tu trong tay thình lình xuất hiện một khối tản r a tột cùng linh khí đá màu trắng tảng đá nghiễm nhiên so với toái tinh lớn hơn rất nhiều nhưng so với toái tinh khuynh hướng cảm xúc cao hơn mặt ngoài có một loại gánh nhuận như ngọc khuynh hướng cảm xúc toàn thân trắng như tuyết một khối này là mật thất phòng luyện công tiểu tụ linh trận bên trên phát hiện còn lại hai khối lại là ở trong mật thất gửi kiểm lại một chút thu hoạch la tu nghĩ vậy liền trực tiếp leo xuống núi đi tới giữa sườn núi lần nữa tiến nhập siêu thứ nguyên không gian lần này nguyên bản chỉ có mấy đống kiến trúc không gian bên trong cũng đã chất đầy rất nhiều thứ cái này dĩ nhiên đều là thú vương môn c h ứ hàng một đôi ban lan diệp chọ ba đồ chơi này có người nói có thể luyện chế phòng ngự đang ă dược cũng có thể dùng làm binh khí độ bền bị gần với kim loại nhưng tính dẻo dai tuyệt hảo mười vị ban lan có thể trở thành là thần thú h i ệ n nhiên cũng là theo chân nó lá cây có m ạ c đại quan hệ lá cây có thể so với thần khí bên ngoài diệp như kiếm có thể tan phát sinh thiên địa vi mang liền như cùng vạn kiếm uy tông một dạng thập vị ban lan khởi s ư ớ n g nộ tới có thể để cho sở hữu ban lan đều theo nó cùng nhau phát động thiên địa hủy diệt một k í c h suy nghĩ một chút phô thiên cái địa đều là kiếm mang trắng cảnh la tu cũng có chút sợ r ú lên cái này thực vật tuyệt đối có thể tễ thân thái của thập đại thần thú nhóm la tu vốn là muốn đem sở hữu ban lan diệp đều cướp đoạt sạch sẽ nhưng cuối cùng vẫn là để lại hai túi ở mật thất chính yếu hắn ngoại trừ một đôi ban lan ở ngoài còn cầm rồi mấy chục cây nhị vi ban lan ba cái tam vĩ một căn tứ vĩ năm túi kim thục một túi linh g ố c còn có các loại dược thảo cùng bọn họ hạt giống toàn bộ cướp đ o ạ t đi kỳ thực cũng không biện pháp hợp thành một vài lần còn không bằng chính mình trồng trọt bồi dưỡng lạc vũ quyết phiên địa quyết linh ngưỡng linh t ỳ lần gì đây chính là la tu từ trong mật thất bắt được trồng trọt công pháp và tài liệu cái này lạc vũ quyết là trụ cột nhất linh quyết đáng tiếc la tu lúc này không cách nào tu luyện hợp thành lan trên viết rõ ràng nhất định phải đạt được luyện khí kỳ cũng chính là cảnh giới t ô n g sư mới có thể thi triển nếu không riêng này một môn linh quyết là hắn có thể làm cho ban lan thân dễ kim thục thân dễ lần nữa tỏa sáng sức sống xem ra là thời điểm muốn đột phá a t r o n g chọn mới là hợp thành t h a n chốt mua phiêu lưu vẫn là q u ả lớn la tu đem mấy quyển linh quyết bỏ vào phong t r n g mấy túi lớn linh n h ư ỡ n g cùng tam đại vại linh quyền đền dịch hắn lại là chuẩn bị dùng để hợp thành xem xem có thể hay không thu được tốt hơn cấu tạo và tính chất của đất này cái này linh ngưỡng là giàu có linh khí thổ nhưỡng c n linh linh bởi ể u bí vì không có linh ngưỡng loại này đặc thù cấu tạo và tính chất của đất này còn có linh tuyển dịch loại này linh khí nước lại tăng thêm không có tiểu bí cảnh như vậy thiên địa linh khí nồng nặc hoàn cảnh ba người không một đặc thành dự thảo làm sao có khả năng đổi dục ra còn như thú vương môn hai khối dược điển trên thực tế bên trong bài đấy chính là cái này trùng sơ cấp linh ngưỡng chỉ là rất đáng tiếc linh ngưỡng bên trong linh tính đã bởi vì sáu trăm chín mươi bảy vì trồng trọt mà triệt để mất đi cái này đưa tới nó bây giờ bùn thổ linh tính ngược lại còn không có tiểu bí cảnh bên trong rất nhiều bùn đất tới nhiều linh ngưỡng cùng linh tuyển dịch muốn hợp thành linh quyết các loại chờ đạt được thông sư sau đó mới nói ồ còn có cái này thư thực trận đổ d à i thụ linh trận la tu từ bồn u luyện công thú vương môn môn chủ trên bản bắt được hai quyển trận pháp tương quan cái này đại để cũng là la tu lần này phá trận phía sau thu hoạch lớn nhất một trong đương nhiên Kỳ t hợp ự thành la tu nhìn lấy bên cạnh linh nhưỡng cùng linh bất kiên dịch trong ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ mong đợi không biết một vạn lần linh nhưỡng cùng linh kiên dịch có thể hay không hợp thành thần cấp thổ nhưỡng cùng thần dịch Kỳ t h chương t một cái trăm ư n bốn mươi hai thần cấp thổ nhưỡng thần cấp chất lượng nước c h ư n g một trăm bốn mươi hai thần cấp thổ nhưỡng thần cấp chất lượng nước、Ken. chúc mừng hợp thành vượt cấp thu được trung giai linh nhưỡng một đống trung giai linh nhưỡng một loại dầu có khá mạnh linh khí thổ nhưỡng có thể nhường cho dự thảo linh trị mo hơn thành thục kết quả la tu thử dưới linh ngưỡng hợp thành lần này hắn cố ý lấy rất ít ném đi dù sao muốn hợp thành một v à n lần khẳng định không thể một túi một túi hợp thành sự thực chứng minh mặc kệ bao nhiêu linh ngưỡng cũng có thể tiến hành hợp thành hơn nữa hợp thành số lượng hầu như hòa hợp thành trước bỏ vào linh ngưỡng nhất trí la tu phía trước để vào hợp thành khuôn một đống lấy được cao dai linh ngưỡng cũng là một đống như vậy ta an tâm cái này mấy túi linh ngưỡng khẳng định có thể hợp thành một vài lần hơn nữa linh tuyển dịch vậy cũng có thể la tu chỉ lấy vài dọn quả nhiên hợp thành ra cao dai linh tuyển dịch cũng chỉ có vài dọn số lượng nhưng tam đại vại linh tuyên dịch nghiễm nhiên cũng là có thể hợp thành một vài lần nghĩ như vậy la tu liền ngồi ở siêu thứ nguyên không gian bên trong điên cùng đem một đống rúm linh ngưỡng bỏ vào hợp thành lan bên trong hiện tại hắn nắm giữ m ộ ư ơ i sáu lần hợp thành pháp hợp thành tốc độ cùng sử dụng thời gian hiển nhiên có thật to đề thăng keng cung hai trăm bảy mươi ba vui hợp thành v ư ợ t cấp thu được đỉnh giai linh ngưỡng một đống trang giai linh ngưỡng một loại dầu có siêu cường linh khí m ư ờ i ngưỡng có thể nhường cho dự thảo linh trị mo hơn thành thụ kết quả nên m ư ơ i ngưỡng đã ở vào trung cấp đỉnh giai không cách nào nữa tiến hành thăng cấp cao cấp hợp thành lan thăng cấp điều kiện thông x ư a ồ、oh. cái này linh ngưỡng dĩ nhiên là trung cấp tài liệu la tu ngược lại có chút giật mình như dĩ vãng hắn hợp thành rất nhiều tài liệu tỉ như phía trước lấy thú cơ sở có thể trực tiếp nhảy cấp bốn lần từ sơ cấp sơ giai nhảy đến trung cấp đỉnh giai hiện tại linh ngưỡng chỉ vượt cấp hai lần dĩ nhiên đến đỉnh ngược lại là có điểm ngoại ý muốn a la tu lắc đầu bắt đầu tiếp tục đem linh ngưỡng để vào hợp thành quân trung mấy phút sau chờ mong đã lâu thanh em rốt cuộc vang lên keng chúc mừng hợp thành ra một phần trăm hy h ữ vật phẩm hy h ữ vật phẩm, phẩm. t h u khôi một loại thần kỳ khôi l ỗ i có thể lật mười canh tác trồng t r ọ t dược thảo cùng linh trị ngoại tạo la tu nhìn lấy hợp thành đi ra một khối thổ đau đắp chỉ có cỡ ngón tay đầu lại cùng thổ địa công một dạng vô cùng ải sở hữu người cùng toàn thân cho đầu mười mặt cái này dĩ nhiên là một cái thổ hệ khôi l ỗ i chỉ bất quá quá nhỏ đây đương nhiên là cùng la tu thả hợp thành linh n h ư ỡ n g có quan hệ hắn liền thả một nắm phòng trưng thả nhiều t h ổ khôi biết lớn hơn nhiều cái này sĩ khôi xem như là tu chân giới khôi lỗi chi thuật một loại ở tu chân giới kỳ thực tương đối g i lệ có có thể vùng thành binh biến hoa giấy là người những thứ này đều là thuộc về khôi lỗi t h u ậ t phạm chủ về sau liền chính mình trồng chọn thảo dược đều tiết kiệm a la tu trong đầu đột nhiên nhiều một tia thao túng mười khôi phương pháp chỉ cần làm cho hắn canh tác hắn thì sẽ một thiên hai mươi bốn giờ không ngừng chiếu cố thổ địa tuyệt đối so với trong thực tế nông dân còn lợi hại hơn n g ư ỡ bờ ca cái này chế tác cái một trăm cái thổ khôi chẳng phải là có thể chế tạo vô số khối dược điền đồng ruộng la tu có chút vui vẻ bất quá liếc nhìn chỉ có hơn một ngàn bằng phẳng siêu thứ nguyên không gian vẫn là khé thở dài một cái nơi này thật sự là có chút nhỏ hoàn toàn không thi triển được là thời điểm hợp thành càng trâu bỏ không gian mang theo người chỉ là không có tiền la tu thở dài sau đó lại bắt đầu đem linh n h ư ỡ n g bỏ vào hợp thành không gian không một phần trăm quý hiếm bản lì mì t ị t la tu đã có chút mong đợi cái này một phần trăm sáu hy hữu đều như thế thực dụng cái k i a không một phần trăm hiển nhiên càng mạnh sau mười phút một đạo h à o quan g bảy màu hiện lên kim sắc hợp thành l à n trung đã xuất hiện linh ngưỡng không một phần trăm quý hiếm bản lì mì tịch tiên linh thổ thiên linh thổ một loại sở hữu linh tính v ù n đất có thể dùng ở pháp bảo linh khôi đẳng đẳng rén đốt vô cùng thần kỳ chưa dùng tới c h ỉ í bây giờ la tu còn dùng không đến cao cấp như vậy sản phẩm quên đi về sau nói không chừng có thể dùng bên trên la tu đem một nắm thiên linh sau khi thu cất liền hướng lấy cuối cùng cái kia hợp thành mục tiêu phát khởi tiến công không không một thần cấp hợp thành hắn lần này như vậy hợp thành tất cả mục tiêu hiển nhiên cũng là vì cái này hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này linh nước không không một thần cấp hợp thành phía sau phải nhận được một loại gì bùn đất la tu hợp thành nhiều lần như vậy hắn kỳ thực cũng có chút minh bạch rồi hợp thành khuôn quy luật hợp thành khuôn hợp g a hy h ữ quý hiếm bản li mị tít đều là hòa hợp thành vật tương quan sản phẩm không nhất định hòa hợp thành v ậ t dạng duy chỉ có thần cấp hợp thành đó là hợp thành vật cực kỳ trang cấp thần cấp vật như phía trước ngự thú cơ sở nó hội hợp thành ra dị thú đồ giám dị thú đ ồ i dưỡng tương quan hy hữu cùng q i hiếm b ỹ tịch nhưng những thứ này kỳ thực đều không phải là cùng ngự thú cơ sở một dạng ngự thú thuật duy chỉ có thần cấp hợp thành lại hợp ra khỏi ngự thú thuật cao cấp nhất thần k h ế bây giờ linh n h ư ỡ n g cũng là như vậy h i hữu hợp ra khỏi thổ khôi q i hiếm bản lì mì t lại là tài liệu nhưng thần cấp hợp thành nhất định là cùng linh ngưỡng một dạng thổ nhưỡng hơn nữa còn là mười ngưỡng bên trong nhất thần cấp vật nếu không la tu cũng sẽ không như thế chấp nhất nhất định phải hợp thành một v ạ n lần a hắn nhanh chóng đem một nhiếp nhiếp linh nhưỡng bỏ vào hợp thành quân ước chừng một nửa giờ đồng hồ sau đó hắn rốt cuộc thấy được đạo kia hắn kỳ vọng đã lâu cựu rượu ánh sáng cựu thiên tức ngưỡng thổ thần cấp một loại cấu tạo và tính chất của đất này, tương truyền đến từ chính thần giới mỗi một h ộ t thổ nhưỡng bên trong đ ề u ẩn chứa ngưng động thực chất linh khí ước số có thể để cho linh trị cùng dự thảo lấy nhanh nhất tốc độ hấp thu linh khí do đó nghịch thiên trưởng thành hát theo cựu thiên tức n g ư n g ư ờ i hợp thành cái này một ít nhiếp linh thổ bên trên lại có cựu rượu ánh sáng tại cái kia lưu t r u y ề n đ ầ u đến vô cùng thần thánh cùng kỳ diệu thân cấp cấu tạo và tính chất của đất đai a cái này m ớ i dùng để trồng c h ọ n có phải hay không có chút xa xỉ la tu toét miệng sau đó lại đem ánh mắt thả hướng về phía một bên linh tuyển dịch bên trên rất hiển nhiên cùng linh n h u ô n g tương đồng phẩm chất linh tuyển dịch khẳng định cũng sẽ hợp ra nhất cường đại thần cấp linh dịch chất lòng này phòng chừng đều có thể trực tiếp uống đi la tu tại cái kia suy đoán vội vàng đem linh tuyển dịch đem ra hai canh giờ phía sau hắn thật là bị trước mắt cựu rượu quang mang cho sợ ngây người cựu thiên huyện ngưng lộ t vô vô thể thể hơn một nữa h cũng không đủ a la tu nhìn lấy cựu thiên huyền ngưng lộ giới thiệu không khỏi lắc đầu đáng tiếc vẫn là có ít la tu nhìn lấy dùng trai trai vại linh kiên dịch nhiều như vậy dĩ nhiên mới chỉ có hợp thành vài giọt c ử u thiên huyền n g ư n g lộ cái này ba bại phòng chừng cuối cùng hợp thành phía sau liền m ộ mươi ml số lượng đều không có bên cạnh linh ngưỡng kỳ thực cũng không kém ngũ túi linh ngưỡng cuối cùng có thể được non nửa túi c ử u thiên tức ngưỡng thổ la tu coi như cảm ơn trời đất ai đi đâu làm linh tuyển dịch cùng linh ngưỡng la tu nhữ nhữ mày tinh thần lại nhớ lại tiểu bí cảnh trung tùy ý có thể thấy được bùn đất còn có vậy từ thú vương núi chạy xuôi nước suối không biết những thứ này có thể hay không đem ra hợp thành la tu nghĩ như vậy áp căn bản không hề hợp thành hai quyển trận pháp tương quan còn có hợp thành kim t ụ sặc sỡ tâm tư đi ra xem một chút lại nói la tu đi ra siêu thứ nguyên không gian sau đó nhanh chóng hướng phía gần nhất một cái dòng suối bỏ qua sau năm phút la tu kinh ngạc nhìn trong tay có chút hiện ra h o n h ánh linh tuyển dịch còn có bên cạnh tại cái kia nước chạy xiết không ngừng suối trên mặt đã ước chế không được lóe lên vẻ mừng như điên đúng vậy hợp thành tiểu bí cảnh bên trong suối hợp thành ra khỏi sơ giai linh tuyển sơ giai linh tuyển lại hợp thành trung giai linh tuyển cuối cùng đỉnh giai linh tuyển thăng cấp đến trung cấp sau đó liền trực tiếp biến thành sơ giai linh tuyển dịch la tu suy đoán dĩ nhiên thực sự biến thành hiện thực then chốt cái này trước mắt linh tuyển dịch quả thực liền là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn ta t ở mở giờ đây là muốn p h á ta t ta đây còn chờ cái gì kế tiếp gì cũng không làm trực tiếp một vại một vại bắt đầu hợp thành la tu nhưng là nhớ kỹ cái này thú vương môn bên trong có rất nhiều cho dị thú uống nước v à t lớn đặt ở trong phòng kho thậm chí đại thể tất cả đều mới p h á t đây là muốn một đêm trợt g i à u a la tu trước mắt phản phất đã có thể chứng kiến một vại một v ạ i c ử u thiên huyền ngưng lộ nằm ở hắn siêu thứ nguyên không gian bên trong hơn nữa đồ chơi này cũng không chỉ là dùng để tưới hoa trùng quả còn có thể cùng nước khoáng giống nhau trực tiếp uống đều có thể sánh ngang quỳnh tương ngọc dịch nữa à la tu mím môi một cái đột nhiên có chút ngạc nhiên cái này cựu thiên huyền ngưng lộ mùi vị ngược lại về sau nhất định sẽ có rất nhiều ta uống trước một điểm quá quá miệng nghiện la tu loại ý nghĩ này càng ngày càng m á n h liệt đến cuối cùng hắn dĩ nhiên thực sự cầm lấy mới vừa hợp thành cựu thiên huyền ngưng lộ chuẩn bị uống một chút thử xem cái này thần cấp chất lượng nước bị hắn đặt ở một chi ống nghiệm nhỏ bên trong cực kỳ giống gen dược tề nhưng càng lộ vẻ thuần t ú y có một loại thần kỳ linh quang ở trong đó nổi lên tuy là nhìn như trong suốt nhưng này sóng gợn lăn tăn q u a mang lại có thể để cho người ta đôi mắt liếc mắt nhìn cũng có chút không thể tự kiềm chế p h ả n phất cái này cựu thiên huyền ngưng lộ bên trong ẩn chứa một loại khả năng hấp dẫn người mạnh mẽ liệt đặc chất uống uống một hớp la tu hiếp mắt một cái sau đó không còn có một chút do dự trực tiếp đem mới vừa hợp thành cựu thiên huyền ngưng lộ toàn bộ rót vào trong miệng nhất thời một cỗ có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác từ miệng khang vẫn tràn ngập đến rồi toàn thân say sưa la tu triệt để có chút đào túy h ã n cả người tế bảo đều rất giống tại cái kia nhảy lên Căn có lúc c bản không có gì từ ngữ để hình dung la tu lúc này ả gì từ Tu để La một giác. Hắn giống Hắn như l n tầng g mươi â y c h cả đều là khói ml ù lờ, người cả như thăng phi tựa một ngụm cựu thiên huyền ngưng lộ quả thực cho hắn nhét vào không đủ để nhét cái răng la tu nắm bắt quyền cảm thụ được trên dưới thân thể dường như bởi vì nuốt cựu thiên h u y ề n ngưng lộ mà có chút tẩy rửa một lần thân thể lực lượng t h ư ợ n như lại có một tia tăng cường mặc dù không quá rõ ràng nhưng la tu vẫn cảm nhận được cái này thân tuyển quả nhiên cũng có thể rời mặc hóa cải biến thể chất của con người ta đây nếu như mỗi ngày uống cái này thủy chẳng phải là tương đương với mỗi ngày đang tiến hành t r ú c cơ tế bảo gen cùng thân thể mỗi ngày cọ rửa một lần nghĩ vậy la tu cũng không nhịn được nữa trực tiếp xông về phía thú vân môn hắn chuẩn bị thu thập dưới vọc lớn mà hậu tiến đi linh tuyển hợp thành sau đó đến võ viện đến trường p h ò ngược trừng lại n linh linh tạm ì thời hắn cũng không cần lĩnh ngộ trận pháp mà linh ngưỡng cùng linh tuyển lại là hắn lúc này cần gấp nhất bốn nửa tháng sau thú vương đỉnh núi siêu thứ nguyên không gian la tu hợp thành hơn nửa tháng linh tuyển cùng linh ngưỡng chuẩn bị thử một lần hai người uy lực nhìn trước mắt chính mình mới vừa mở ra một phương linh trị điển trên mặt đã lộ ra một vệ không ức chế được phấn khởi ngay vừa mới rồi hắn thí nghiệm d ư ớ i cựu thiên tức nhuỡng thổ trồng chọn dự thảo chuyện thần kỳ xảy ra nhất trụ cột nhất kim tục hạt giống mới vừa ném vào dĩ nhiên cũng đã bắt đầu mọc dễ mà đi sau ngầm cuối cùng nở hoa toàn bộ quá trình liền ba giây cũng chưa tới dĩ nhiên là trước mắt đã tới trực tiếp hạt giống đến nở hoa la tu lại thử thêm chút cựu thiên huyền ngưng lộ một giây kế tiếp kim tục kết quả trực tiếp la tu quả thực thấy là sừng sốt một chút cái này thành thục tốc độ quả thực vượt quá la tu tưởng tượng đây chính là thần cấp thổ n h u n g thêm thần cấp nước xối sao nhất định chính là đốt cháy giai đoạn a nhưng như vậy đốt cháy giai đoạn la tu n g h i ê m nhiên là vui với thấy về sau đờ ít í t c ờ mờ thuốc chẳng lẽ có thể một bó một bó bán xỉ hơn nữa lại cũng không cần buồn luyện đan tài liệu ngược lại trực tiếp có thể sinh thành la tu phảng phất đã thấy một vạn khoảng một vạn viên đan dược tại chiều hắn vây tay cái này cựu tiên h tức nhuỡng thổ cùng cựu tiên h huyền ngưng lộ quả thực quá bá đạo hoàn toàn chính là dược thảo bán xỉ máy móc then chốt la tu còn có thổ khôi giúp hắn chồng chọn cùng tới nước liền cùng toàn bộ tự động ba dê máy in in ấn công pháp giống nhau về sau luyện đan tài liệu ít cần hắn lo lắng nhiều Thừa dịp c ò năm c hai t h nghìn Lần h một trăm t lần nữa, hai mươi mốt ngày t một mươi năm khai giảng, tháng tám tiểu bí cảnh nhập c ầ u cũng không biết la tu tiểu tử này trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì thế đấu lạc nghiễn cả người trói đầy phụ trọng đang ở cái kia ra sức tu luyện trong khoảng thời gian này hắn phát hiện thực lực của chính mình tăng lên rất nhanh phỏng chừng không lâu sau liền muốn bắt đầu lĩnh ngộ kình đạo sau đó chính thức bước vào kình đạo võ giả hàng ngũ bên cạnh lâm thu ly cũng giống như thế một tháng này bọn họ ngoại trừ thông thường ba bữa cơm ở ngoài hầu như đều ngâm vào tiểu bí cảnh bên trong ha ha ta nghe nói tiểu t ử này đang điên cuồng đào đất còn có rót bên kia linh tuyển lâm thu ly chỉ vào từ núi hạ lưu chạy xuống thanh tuyển thủy nàng làm xong một tổ c h ố n g đẩy hít đất sau đó đang ngồi ở một bên nghỉ ngơi thuận tiện nhìn phụ cận có cái gì không dược thảo có thể trích dị ngoạn ý đào đất quán linh tuyển đấu lạc nghiễm chút đặc mông ngồi dưới đất cả người có chút không ức chế được tại cái kia cùng tiếu lên đối với ta cũng là nghe ta bà nói hắn dường như rồi hướng linh trị cảm thấy hứng thú mỗi ngày tại cái k i a đào đất cái này tiểu bí cảnh bên trong thổ mặc dù có trí tuệ nhưng trên thực tế căn bản không có cách nào khác trồng trọt rất nhiều dược thảo a lâm thu ly nhịn không được lắc đầu căn bản không biết la tu tiểu tử này đến cùng trong đầu đang suy nghĩ gì trên thực tế nàng nghe được lâm hoàng nghĩa nói chuyện này thời điểm cũng vô cùng vô cùng kinh ngạc ai ta chỉ có thể biểu thị người này tinh lực thực sự là vô hạn a hắn phía trước còn giống như nói muốn luyện đ ă n chứ đấu lạc nghĩa nhớ lại la tu nói với hắn chuyện luyện đ ă n nghi đúng vậy a chuyện luyện đ ă n h ắ ồ được rồi lâm thu ly đột nhiên nghĩ tới một việc ta ba nói với ta cái gia hỏa này thu phục một đầu bạch hồ linh cấp dị thú chính là lần kia tiểu bí cảnh trung lao ra bạch hồ hầu thú nói đến chuyện này thời điểm lâm thu ly trên mặt nghiễm nhiên tràn đầy khiếp sợ bên cạnh đấu lạc n g h i ễ n cũng là đ ô n g nhiên ngầm đầu cái cái gì bạch hổ đối với ta kỳ thực cũng rất giật mình cái gia hỏa này lúc nào vừa học ngự thú phương pháp ta p h ỏ n g c h ừ n g hắn hiện tại đối với thú đổi vậy cũng thật cảm thấy hứng thú thật là một tòa tài lâm thu ly nhỏ bé thở dài nội tâm trên thực tế đối với la tu là tương đối bội phục một người một môn chủ hệ sau đó sẽ tu luyện một môn phụ trợ cũng đã là rất đáng gờm rất hao hết lực một chuyện cái gia hỏa này khét ngược võ giả ra ngự thú c ộ n thêm tứ môn phụ trợ luyện đan linh trị cổ võ thêm thú đổi còn kèm cơ giới cùng cơ giáp phương diện tương quan có điểm như、xóa. cái gia hòa này thiên phú cũng không tránh khỏi cường hắn a chúng ta liều sống liều chết tinh lực toàn bộ tốn ở trên việc tu luyện mới miễn cưỡng vượt qua tiến bộ của hắn mười s tiểu t ử này k h é t ngược hiện tại vừa học n ữ thú còn có thể nô dịch bạch h ổ nghĩ đến la tu thu phục một con bạch h ổ d ị thú đấu lạc nhiên g ánh mắt cũng có chút sáng ngắt ai không muốn sở hữu như thế một đầu phong cách n ữ thú kỹ đi ra ngoài quả thực so với lái xe phi toa cùng phi hành khí đều tới phong cách hơn nữa còn là một đầu linh cấp n ữ thú thành thục kỳ là có thể có thể so với tông sư đại thành kỳ càng là có thể cùng đại tông sư đối kháng một hai như vậy dĩ thú không thể nghi ngờ là rất nhiều ngự thú sư cả đời được m ộ g tưởng mà nay la tu trực tiếp một bước đến nơi đạt thành đấu lạc nghiễm suy nghĩ một chút thoáng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu rất nhiều người nỗ lực điểm kết thúc dĩ nhiên là la tu tùy tiện xuất thủ khởi điểm tu luyện là như thế này ngự thú cũng là như vậy ai ta thì không nên nói hắn mẹ thuần túy tìm kích thích ra đấu lạc nghiễm buồn bực tại cái kia điên côn g luyện lâm thu ly cũng là chuẩn bị lần nữa tu luyện trên cổ tay điện thoại di động cũng là đột nhiên chấn động lên là ba nàng lâm hoàng nghĩa điện thoại giang canh liêu đám người ở tiểu bí cảnh mở ra một tuần lễ sau cơ bản liền dồn dập ly khai. lúc này tiểu bí cảnh kỳ thực trừ tu luyện ra đã không có bao nhiêu còn thừa lại giá trị dược thảo cũng cơ bản ngắt lấy không còn hơn nữa thú vương môn truyền thừa cũng đã toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng nơi đây sang năm khai giảng sẽ trở thành tô thành nhị trung học sinh tu luyện địa điểm mà nay có rất nhiều công nhân xây cất tiến vào chiếm giữ đang ở đối với bí cảnh tiến hành cải tạo hiện nay lâm hoàng nghĩa đang ở nhà trung hắn một lần này thu hoạch ngược lại là tương đối khá không chỉ có thu được vài con dị thú tinh huyết còn phân đến rất nhiều dị thú huyết đục ò n có một chút dược thảo cùng ban lan diệp trung kích hóa kinh võ giả tài nguyên cơ bạn có hơn nữa kinh đạo cũng có thể biến đến càn mạnh sở dĩ hắn gần nhất tâm tình h i ệ n nhiên rất tốt thỉnh thoảng sẽ tiến nhập tiểu bí cảnh đến xem lâm thu ly thời gian còn lại đều là ở mua sắm trùng kích hóa kinh phụ trợ đang ăn dược ba làm sao vậy lâm thu ly mở ra điện thoại di động lâm hoàng nghĩa thân thể nhất thời xuất hiện ở trong hư không nơi này bởi vì cách tiểu bí cảnh nhập khẩu hơi gần sở dĩ tín hiệu của điện thoại di động vẫn là có thể truyền đạt ngươi có phải hay không đã quên ngày mai là ngày mấy lâm hoàng nghĩa v ẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy lâm thu ly lâm thu ly không khỏi sửng sốt sau đó vạch xuống điện thoại di động sắc mặt nhất thời có chút có chút biến hóa võ viện muốn đi học trong khi nửa tháng võ viện tạp hấn ngươi nhanh chóng chuẩn bị một chút lâm hoàng nghĩa tức giận nói lâm thu ly vội vàng xua tay được rồi được rồi ta biết rồi đêm nay a không phải sáng mai ngươi tới trường học t i ế p ta ta trực tiếp đi võ viện lâm hoàng nghĩa ngẩn ngơ nha đầu kia cũng không cần điều chỉnh một chút tâm tính sao tiểu bí cảnh đi ra trực tiếp đi võ viện đây cũng quá liều rồi a ba cứ như vậy đi ta tu luyện lâm thu ly nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại một bên đấu lạc nghĩa vội vàng đứng dậy muốn đi học đúng vậy a cuộc sống này qua thật nhanh 409. chúng ta ở nơi này tiểu bí cảnh trung tu luyện một chút thời gian khái niệm đều không có ai thật không muốn ra ngoài a lâm thu ly quen tiểu bí cảnh trung linh khí r ồ i r à o để cho nàng đột nhiên phải về lam tinh nói thật thật đúng là không có thói quen được rồi võ viện nhất định là phải đi được tu luyện càng cao thâm hơn của võ võ viện linh xá có người nói linh khí so với tiểu bí cảnh trung còn muốn r ồ i r à o mười lần chúng ta được gia tăng kinh lực sớm ngày trở thành võ viện tốt một trăm võ viện tốt một trăm bảng học sinh đều là có tư cách tiến nhập linh xá tu luyện ừ nỗ lực lên lâm thu ly cắn răng thân thể trong dây l ắ t nằm xuống sau đó lần nữa l i ề u mạng tu luyện mà lúc này la tu cũng là y ê u hai du thai cới ư tiểu bạch hướng phía bí cảnh lối vào đi tới hắn mới vừa cũng nhận được giang canh liêu cho chuyện võ viện muốn đi học chương một r ư ơ i lăm long hồ sơn phúc điệp chương một r ư ơ i lăm long hồ sơn phúc điệp võ viện đặc hấn la tu nghĩ lấy giang canh liêu điện thoại phút cuối cùng cường điệu nói một chuyện khoe miệng không khỏi hết lên Đối v ớ i ệ n g không khỏi hết lên bởi vì hắn luyện chế ba loại cơ sở đan dược khí huyết đan kim cương đan cùng cường ngân đan dược thảo đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ lúc này vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đ ô n g phong chỉ cần đi võ viện học được luyện đan thuật la tu có thể mở luyện ba loại đan dược sau đó trực tiếp thân thể tiểu thành bước vào k i n h đạo hàn ngũ đến tận đây hắn cũng có thể chân chính tiến hành trúc cơ tế bào gen cùng thái sơ hồng mông kinh tam môn thần cấp công pháp cộng đồng thôi diễn sáng chế từ cổ trí kim đệ nhất trúc cơ công pháp k i n h đạo võ giả cũng không xa không biết ta bước vào k i n h đạo có thể có được mạnh bao nhiêu chiến lực cùng cơ sở lực lượng la tu tại cái kia đang mong đợi mà sau não hải lại nhớ lại trong vòng một tháng này đến c u n g có thể nói Tiểu mà cái ả n này dạng đại giới chính là la tu siêu thứ nguyên không gian bên trong trưng bày tràn đầy mười hai gần một trăm vạn cựu thiên huyền nương lộ không sai biệt lắm mười tấn cựu thiên tức nương thổ cộng thêm một cái hơn hai trăm bằng phàng dược viên bên trong hơn một trăm cái thổ khôi thủy khôi tại cái kia chẳng phân biệt được ngày đêm trồng t h ọ t cùng đúc lấy các loại dự thảo bọn họ biết phụ trách mắt lấy sau đó phân loại chỉnh lý đến một cái t r o n g kho hàng nguyên bản có vẻ hơi chống rông siêu thứ nguyên không gian hiện tại cũng đã có chút hướng phía bão hòa xu thế tiến triển la tu đều chuẩn bị rút không đổi một cái càng lớn thứ nguyên không gian tới thỏa mãn hắn những vật liệu này hợp thành hiện tại toàn bộ gia sản là một khối trăm tái tinh một khối hạ phẩm linh thạch hai khối trung phẩm linh thạch cùng một khối thượng phẩm linh thạch còn có tài khoản chung một sáu trăm vạn tiền hoa hạn hai bản trận pháp còn chưa hợp thành kim tục ban lan hạt giống cũng đều còn chưa hợp thành ban lan diệp lời nói hợp thành một thanh ngũ vị ban lan tứ vị ban lan diệp một số la tu đang ở k i ể muốn điểm hắn c i c ù g đi ra. m ư ờ khối tinh, ba khối tinh, hạ phẩm linh thạch, đã sớm bị la tu tiến hành rồi hợp thành. thực thời cảnh. toái tiến rồi giá điểm tiểu đi Tu trị tăng Bất quá lên lần. Cũng ba bị bị La Sau ra sớm mấy là đã đó, sự ở vân õ viện phía trước, giống như Vương v giống gọi điện thoại. La tu muốn đi như Trấn Đình muốn phía La trước, Tu quốc pháo đài bí mật qua khảo nghiệm hiện thực lực hôm nay tốt đối với hắn chính mình có một cái rõ ràng nhận thức cùng dự đoán hắn tuy là cảm giác mình bây giờ có thể cùng hóa kình cao thủ đánh một trận nhưng ở không thấy được cụ thể trị số phía trước la tu vẫn là hiện ra tương đối cẩn thận một tháng toàn bộ thân thể dĩ nhiên lớn hơn một vòng không ngừng khí thế cũng biến thành dọa người rất nhiều mơ hồ có một loại ấu sinh kỳ hướng trưởng thành kỳ quá độ xu thế cái này đến rồi trưởng thành kỳ chuẩn thần thú nhưng là có thể sánh ngang tông sư tồn tại cho nên bây giờ tiểu bạch thực lực đồng dạng không thể khinh thường còn như trước mắt tiểu bí cảnh la tu thực sự đã đem chi đi một lần phòng c h ư n g vẫn là thuộc về thảm trải nền thức thăm dò tại hắn thiên nhãn thông phía dưới bất kỳ vật gì đều không chỗ có thể ẩn dấu hẳn không có cái gì quên dù cho dự thảo la tu liền cuốn sạch sẽ chuyến này tiểu bí cảnh thu hoạch s ắ c thực tương đối khá la tu tại cái kia c ả m thán trong tầm mắt cũng là đã thấy tiểu bí cảnh lối vào vô số công nhân tại cái kia vận chuyển lấy tiểu bí cảnh cải trang tài liệu giang canh liêu chuẩn bị dùng một năm thời gian đem chế tạo thành một cái có thể cung cấp học sinh tu luyện địa điểm đến tận đây tô thành nhị trung học sinh vận mệnh coi như là sẽ ra long trời lở đất biến hóa không nói có thể so với con em thế ra nhưng mỗi một năm võ giả số lượng tuyệt đối sẽ không lại là một con số mà là biết bên trên số chẵn tô thành nhị trung cũng sẽ không là một người bình thường trung học phổ thông nó sẽ trở thành toàn bộ tô thành thậm chí tỉnh giang nam đều tương đối nổi danh bí cảnh t à o giáo phu cận giá phòng tuyệt đối cũng là biết nước lên thì thuyền lên so với trăm năm trước học khu phòng đều chỉ có hơn chứ không kém bí cảnh a một cái bí cảnh có thể cải biến một trường học một cái thành thị thậm chí là một quốc gia không có làm ban đầu từng cái tiểu bí cảnh sinh ra sẽ không có vân quốc võ giả hiện tại dù cho la tu sở hữu hợp thành lan trên thực tế hắn cũng sẽ không ngại tiểu bí cảnh nhiều trong đầu hắn đã có chút ước mơ đi võ viện tiến nhập phúc địa c h ẳ n g cảnh đây chính là so với tiểu bí cảnh thậm chí là bí cảnh còn cao cấp hơn chỗ hắn đúng lúc nắm giữ một cái có thể tiến vào danh lệch đây là trước đây khương thái sơ tự mình đưa cho hắn ba tháng ba tháng sau long hồ sơn phúc địa sẽ mở đây chính là đạo gia tổ đ ỉ n h đến lúc đó khả năng tu chân bí mật đều sẽ bại lộ a la tu nghĩ ngợi lại chứng kiến lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn hai người này ở nhập khẩu cách đó không xa một bãi cỏ bên trên hồng hộp luyện khép mở nhảy cái tia trong chu kình la tu rất hiển nhiên mặc cảm hai người này thật là đủ chuyên nghiệp a la tu toét miệng cưới bạch hổ liền cái dạng nào thì thi nhiên đi được trước mặt bọn họ trên thực tế lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn cũng xa xa thấy được la tu chỉ bất quá hai người thực sự không thể tin được hắn dĩ nhiên thực sự thu phục một đầu bạch hổ thành t i ể u hắn n g ự thú then chốt tờ mờ giờ con dị thú này đầu so với la tu còn muốn tới lớn a ngoại trừ thân cao không sai biệt lắm một m năm không bằng la tu ở ngoài thân thể có chừng ba bốn m cùng một con thành niên lão hổ không xê xích bao nhiêu thiên cái này bạch hổ so với một tháng trước n ậ p rất nhiều a làm sao lớn lên đấu lạc nghĩa ngác nói lâm thu ly cũng là đã dừng tay lại bên trong vận động thở hồn hển hướng phía la tu đi tới ca có thể để cho mọi chỉ cưới một chút sao phát thông đấu lạc nghiễn một cái lạo đạo kém chút bị lâm thu ly lời nói c ư ờ i n g ấ t cái kia nữ nhân vì kỵ đầu bạch hổ gật liên tục t i ế t tháo cũng không có sao lão đại có thể để cho ta cũng cưới một chút sao đấu lạc nghiễn đưa tay tại cái kia hô to cúc đi các ngươi coi đây là mã a đây là ta đồng bọn không phải đem ra cưới vậy ngươi còn ta đây là ở kỵ sao ta là đang cùng nó giao lưu bồi dưỡng cảm tình các ngươi biết cái gì la thu từ trên người tiểu bạch nhảy xuống tới lâm thu ly lại vươn tay trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ ta ta có thể sờ một cái nó sao khoảng cách gần như vậy xem bạch hổ lâm thu ly hiển nhiên là lần đầu tiên ngoại trừ lần trước ở tiểu bí cảnh lối vào xa xa gặp một lần ở ngoài lâm thu ly chỉ ở trên internet cùng trong sách vợ xem qua bên cạnh đấu không m ư ờ i rơi nghiên mực thảm hại hơn lần trước bạch hổ phát huy hắn không thấy được sở dĩ đây là hắn lần đầu tiên nước bọt hôi dầu đều rớt xuống trong con người ngoại trừ hâm mộ và ghen ghét ở ngoài chỉ có hâm mộ và ghen ghét quá xoái rồi không thật chết ta tờ mờ giờ quyết định ta cũng muốn kiêm tu ngự thú hệ đấu lạc n g h i ệ n tại cái kia gào thét lớn mà lâm thu ly thủ tắc là đã sờ lên bạch h ổ g a l ô n g lúc đầu còn có chút thật không dám di chuyển đợi đến phát hiện tiểu bạch đặc biệt ôn t h u ậ n lúc nàng đem cả người đều nằm ở bạch h ổ trên người vẻ mặt đều rào rạt nổi lên một cỗ tiểu nữ nhi tư thái rất hiển nhiên nàng bị trước mắt bạch h ổ cho manh hóa la tu nói thật vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lâm thu ly như vậy một bộ dáng vẻ như trước kia b i u hãn dáng vẻ có tuyệt nhiên một loại tương phản được rồi đừng cho các ngươi tạo thành dị thú tờ mờ còn ôn nhu biểu hiện giả dối Chờ thật đến rồi dị thú chiến trường cũng đừng mềm tay la tu cảm thấy có cần phải cùng hai người phổ cập dưới dị thú hung hiểm lâm thu ly lúc này thân thể cũng làm ánh địa d ù n mình nàng minh bạch la tu nói là ý gì dị thú đó chính là tàn nhẫn đại danh t ử nàng mới vừa bộ dáng kia h i ệ n nhiên là không đúng các ngươi còn luyện sao ta chuẩn bị đi trở về ngủ một giấc cái này đặc biệt cờ mờ nờ một tháng không ngủ quá cả đêm thấy tuy là la tu thể chất cường hãn nhưng điên q u ồ n hợp thành một tháng tinh thần cũng là tương đối để mài cút, cút đi chúng ta lại luyện cả đêm ngày mai ngươi đi như thế nào đấu lạc nghĩễn hỏi la tu la tu suy tư một chút nhìn lấy lâm thu ly ta cọ cái xe có thể chứ sáu chương một trăm bốn mươi sáu đế đồ võ viện mật tân thập đại động thiên tri tám bảy mươi hai phúc địa đứng đầu chương một trăm bốn mươi sáu đế đồ võ viện mật tân thập đại động thiên tri tám bảy mươi hai phúc địa đứng đầu tô thành nhị trung hiệu trưởng phòng làm việc la tu mới vừa đi ra tiểu bí cảnh đã bị giang canh n i ê u cho hô qua đây ba tấm thẻ trực tiếp ném tới la tu trước mặt nhạ đừng nói ta không có tưởng thưởng cho ngươi đây là tô thành vùng mới giải phóng bộ biệt thự ba trăm hai mươi bình đã sửa xong rồi ngươi có thể trực tiếp vào ở ngày hôm nay ở cũng không có vấn đề gì thật đúng là cho a la tu ngược lại có chút n g o à i ý m ớ n bất quá lúc này hắn có siêu thứ nguyên không gian thật sự chính là không cần hiệu trưởng muốn không ngươi trực tiếp trả thù lao a la tu nói rất trực tiếp giang canh liêu có chút không phản ứng kịp ngươi nói gì ta nói đều tương đương thành tiền a ta hiện tại cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu tiền cái này cũng là lời thật hơn nữa la tu đều đã chuẩn bị chuyến này thượng đế đều phía sau trực tiếp đem hợp thành một ít phế vật gởi vào võ giả nhà bắn đi giống như những thứ kia trùng dai cao dai đang rực gì nói không chừng còn có thể đổi ít tiền thậm chí là linh hạch những thứ này đối với hiện nay la tu mà nói tuyệt đối là không có gì chứng dùng bán cho võ giả nhà còn có thể cho hoa nhiều bồi dưỡng một số võ giả đi ra tuyệt đối là nhất cử lưỡng t i ề n tốt tiểu từ ngươi là thật chui tiền trong mắt ta tiền một trăm vạn không nhiều ngươi nghĩ rằng ta cái này hiệu trưởng rất có tiền tu luyện là nhất đốt tiền giang khang liêu chỉ vào trên bàn chìa khóa tạp phiến phòng ở ngươi muốn hay không ngược lại tân văn ta công bố ra ngoài cho toàn quốc trạng nguyên tặng một bộ bên ngoài thêm một trăm vạn tiền thưởng còn có võ giả tương ứng tài nguyên lạc nguyên đâu là tu c h ặ n lại nói tiểu bí cảnh không phải là bị ngươi móc hết sao nhiều như vậy thổ nhiều như vậy linh tuyển người tờ mở giờ với gì a những thứ kia cùng linh tuyển đi đâu ta còn muốn hỏi ngươi đâu đây cũng là giang canh liêu nghi ngờ địa phương người này đi cùng là tiểu bí cảnh rất nhiều người đều thấy nhưng nhiều như vậy m ớ i cùng linh tuyển không biết bị cái gia hỏa này giấu đâu đó hh ta nghiên cứu bên trong thổ cùng thủy đến cùng có hay không linh khí cho nên muốn cho nó tinh luyện dưới làm điểm linh m ư i linh tuyển gì nhưng giống như đều b ư ớ c hơi rớt thử thật nhiều c h ú n g phương pháp đều không được la tu vẻ mặt buồn bực nói cái này dĩ nhiên cũng là hắn đã sớm suy nghĩ xong ngược cớ giang canh liêu vẻ mặt mộng b ứ c nhìn lấy hắn ngươi ngươi liền cái này làm hơn nửa tháng đúng vậy la tu gật đầu giang canh liêu vội vàng đỡ lấy cái bản hắn sợ chính mình tiếp tục hỏi trái tim muốn quất trích được rồi việc này ta không so đo với ngươi trận pháp kia trận pháp ngươi làm sao phá vương đại sư pha trận phía sau cũng không dám t ù y tiện t ù y tiện đi vào cái kia hai cái động miệng ngươi làm sao lại dám xác nhận một người trong đó cái động khẩu là an toàn cái này kỳ thực cũng là giang canh liêu mấy ngày này cùng trần lão vương đại sư vẫn trò chuyện một cái nghi vấn bởi vì tìm không được la tu sở dĩ cũng không biện pháp trước mặt hỏi hắn ngày đó hắn một hơi thở trực tiếp x ô n g năm cái huy động nhưng dĩ nhiên từng cái đều là an toàn chuyện này vẫn làm cho trần lão cùng vương đại sư không nghĩ ra cái này dù sao không phải là trận pháp phá cũng liền an toàn trên thực tế hư thực trận phá hỏng phía sau cái kia vẫn là tràn đầy nguy hiểm ai cũng không thể căn đoan đi đối với mỗi một cái cửa động nhưng la tu cũng là đều đi được rồi đây đương nhiên là bởi vì la tu sở hữu tẩy tủy kinh sáu đại thần thông một đây là một loại có thể trước giờ dự chi nguy cơ thần thông lậu tấn thông la tu hầu như chỉ cần đứng ở cái động k u là hắn có thể phân biệt ra cái nào huyện động sẽ có nguy hiểm sở dĩ hắn chỉ cần đi cái kia an toàn liền được biết trước tất cả biết không la tu tại cái kia nói giang canh l i ê u n g ẩ n người biết trước tất cả thành tâm thành ý chi đạo đây chính là cảnh giới võ học đột phá đến tông sư mới chỉ có có thể có thể có một loại năng lực là có thể từng cái đưa kính võ giả đang đột phá tông sứ lúc đều sẽ đạt được hạng nhất thân thể thần thông thành tâm thành ý c h i đạo chính là một loại trong đó cái này thần thông kỳ thực không thuộc về trên thân thể mà là tinh thần cảnh giới chỉ cần đạt được cảnh giới này là có thể sở hữu cảm ứng trong chỗ ưu minh nguy cơ mà như là như vậy còn có kiến thần b ấ t phôi loại thần thông này có thể hoàn mỹ nhập vi trưởng không thân thể của chính mình đối với thân thể của chính mình hoàn toàn rõ như lòng bàn tay trong thân thể hứa hứa đa đa mẫn cảm tế vi huệ y t vị những huệ y t vị này điểm nhạy cảm chúa tệ thân thể người vận hành thật giống như trưởng quản thiên địa vạn vật thần linh đánh vỡ hư không có thể gặp thần cũng chính là người tu luyện mẫn cảm trình độ đến rồi cảnh giới tối cao động ác n h ậ p vi có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mình từng cái tế vi huyệt vị mất cảm biết rõ những huyệt vị này có cái gì công dụng ở bên trong thân thể phát huy cái gì tác dụng những thứ này đều chỉ có cương tính đột phá đến tôn g sư mới có thể ngẫu nhiên l ĩ n h ngộ hạng nhất thần thông tiểu t ử này liền kinh đạo võ giả đều không đạt được đã l ĩ n h ngộ giang canh liêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy la tu la tu trên thực tế cũng không biết giang canh liêu vì sao như vậy xem cùng với chính mình h ã n kỳ thực chỉ là biểu chuyện bốn chữ không nghĩ tới lại làm cho giang canh liêu hiểu lầm ai quả nhiên lịch thiên a võ giả kỳ có thể lĩnh n g ộ tông sư cảnh năng lực giang k h a n h liêu đều đã không phải biết rõ làm sao hình dung la tu thiên phú vội vàng ho khan một tiếng nói gọi ngươi tới chính là nhắc nhở một cái rõ ràng viện đi học ngươi đối với đế đô võ viện hiểu bao nhiêu giang k h a n h liêu chỉ vào trước mặt sofa ngồi giải khai a vân quốc lợi hại nhất võ giả đại học a la tu thật vẫn chỉ biết nhiều như vậy ta liền biết tiểu tử sẽ nói như vậy giang k h a n h liêu lắc đầu đế đô võ viện là vân quốc sớm nhất thiết lập một tòa võ viện lao viện trưởng khương thái sơ đây chính là vân quốc nhóm đầu tiên võ giả ban đầu võ thủ lĩnh cùng sư phụ ngươi Diệp Thiên Ý Để, cùng ngươi Thiên nổi danh sư phụ Diệp tuyệt một vị đỉnh. đương ỉ n h đ nhiên đây chỉ là võ viện lịch sử phía dưới ta muốn nói với ngươi mới là then chốt đế đô võ viện nhập học truyền thống nhập viện không có nghĩa là ngươi là đế vũ học sinh chỉ là ngươi có tư cách ở bên trong học tập chân chính được thừa nhận là đế vũ học sinh nhất định phải tốt nghiệp mới được tốt nghiệp hiểu không giang canh liêu không có đợi la tu trả lời liền tiếp tục nói đế đô võ viện là bị võ giả khen là toàn quốc tốt nghiệp thấp nhất một cái võ giả đại học tốt nghiệp liền có thể trực tiếp bên trên dị thú chiến trường nếu không ngươi ngay cả bên trên dị thú chiến trường tư cách đều không có sau đó thì sao la tu ngược lại thật không biết những thứ này nội mạc sau đó chính là về sau mở ra bí cảnh phúc địa những thứ này ngươi không tốt nghiệp đem không có tư cách tiến nhập dựa vào biến thái như vậy la tu là thế nào cũng không nghĩ tới đế vũ không tốt nghiệp dĩ nhiên hậu quả nghiêm trọng như thế đương nhiên ngươi có thể vào trừ ma võ c h i bên ngoài còn lại tám sở tiếp tục đào tạo sâu sau khi tốt nghiệp có thể cũng có tiến nhập bí cảnh cùng phúc địa tư cách nhưng đế vũ tốt nghiệp đây tuyệt đối là ở vân quốc đi ngang cái gì bí cảnh phúc địa cho dù là đầu tiên chỉ cần ngươi muốn vào có đế vũ người tốt nghiệp cái này thân phận đều có thể tùy tiện nói một giang canh liêu tại cái kia cùng la tu phổ cập lấy võ viện tốt nghiệp một ít tri thức la tu nói thật lúc đầu còn có chút hứng thú chưa đi đến đâu suy nghĩ gì tốt nghiệp ngươi có phải hay không đang suy nghĩ ta vì cái gì muốn nói với ngươi cái này kỳ thực đế vũ tốt nghiệp khó là từ nhập học ngày đầu tiên l i ề n bắt đầu ngươi nhập học phía sau sẽ tiến hành võ viện đặc h ấ n tuy là ta biết ngươi đã bị lão viện trưởng thu làm học sinh nhưng đế vũ trường hợp đặc biệt ngươi không thể phá đặc h ứ n không học cách ngươi sẽ không có tiến nhập nội viện tư cách chín đi tốt nghiệp cơ hội chỉ có mười phần trăm ngoại viện học sinh có thể dựa vào phía sau ngoại viện thảo hạch lần nữa tiến vào trong nội viện nhưng đây cũng không phải là nói cái này mười phần trăm ngoại viện tiến nhập nội viện học sinh cuối cùng biết thu được bằng tốt nghiệp cái kia cũng phải cần dựa vào thực lực sở dĩ giang canh liêu nhìn lấy la tu thản nhiên nói sở dĩ việc ngươi cần chính là võ viện đặc hấn trực tiếp đi qua sau đó thu được tiến nhập nội viện tư cách chỉ có như vậy mới sẽ không đối mặt đào thải la tu tại cái kia tiêu hóa giang canh liêu nói với hắn tin tức có chút buồn bực nói ngoại viện viện là cái gì đế đô võ viện thi đầu còn chia làm hai cái viện hệ đối với nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đế vũ nội viện mới xem như vân quốc tuổi trẻ võ giả chân chính bộ anh bên trong học sinh bọn chúng đều là thiên tài trong thiên tài hơn nữa nội viện cùng ngoại viện đi học địa phương cũng không giống nhau ngoại viện là đế đ ô một chỗ bí cảnh mà nội viện là thập đại động thiên một trong bảy mươi hai phúc địa xếp hạng thứ nhất mao sơn phúc địa câu k h ú c đại động thiên liền tại chúng ta tô thành phụ cận gì la tu lần này thật là kinh động giang kết nối với học địa phương cũng không giống nhau cái này cmn ờ cũng quá phân biệt đối lại chứ Năm đây ã tới chậm, n g viện viện học học chính là bí cảnh a hơn nữa có người nói còn có một cái đại động tiên không có mở ra đây chính là thập đại động tiên sắp xếp đệ bát câu khúc động tiên h lại xưng hoa dương trí thiên giang canh liêu tại cái kia cẳng thán la tu nội tâm kỳ thực cũng là khiếp sợ không thể thêm phục ầ u khúc động tiên đây chính là ngày xưa tu chân giới mười đại tông môn thượng thanh phái c h o ở tông phủ bên trên thanh tông đàn chính là tu chân giới phụ triện đệ nhất tông môn phái này phụ triện thuật độc bộ thiên hạng được xưng một phù gia thiên địa diện mạnh mẽ không nghĩ tới đế vũ nội viện chiếm cứ như thế một cái tốt vị trí đệ nhất phúc địa đệ bắt động tiên sở võ giả đại học dĩ nhiên sở hữu hai nơi thánh địa thảo nào có thể xưng là vân quốc đệ nhất cái này phong tới tu chân giới đó cũng là một phương cự bích phải biết rằng thượng thanh phái ở tu chân thế giới bản này trong cổ tịch đây chính là tương đối ngữ bức phụ triện luyện đan khôi lỗi tam tuyệt trong đó lấy phụ triện n ổ i danh nhất chính là tu chân giới đệ nhất nội viện nhất định phải đi nội viện một trăm tám mươi không nói bí cảnh tu luyện hoàn cảnh tốt hơn chính là sông cái k i a đệ nhất phúc điệu cùng đệ bắt đầu tiên là tu cũng phải đi hiện tại có phải hay không đối với đế vũ có hứng thú giang canh liêu cười cười thản nhiên nói hơn nữa nội viện cùng ngoại viện không chống chân là tu luyện hoàn cảnh liền vũ cắt cổ võ bí tịch chất liệu đều là không cùng một dạng nội viện đều là từ bí cảnh hoặc là phúc đ i ệ bên trong lấy được nguyên bản mà ngoại viện sẽ không vận khí tốt như vậy đều là hiện đại chế luyện phó bản đang quan sát cùng lĩnh mộ bên trên có không nhỏ phân biệt đương nhiên còn có thầy giáo lực lượng giang canh liêu thẳng thắn nói la tu đã không muốn tiếp tục nghe tiếp nói đi võ viện cái này cái gì đặc hấn là chuyện gì xảy ra ha ha giang canh liêu cũng biết la tu động lòng võ viện đặc hấn nhưng thật ra là nhằm vào mỗi một giới võ khảo tân sinh võ viện là một m lần đặc hấn mỗi gia võ viện đều sẽ có liền cùng phổ thông viện giáo quân hấn giống nhau nhưng mỗi nhà đặc hấn phương thức đều là không cùng một dạng mà đế vũ được xưng là địa ngục cấp đặc hấn thậm chí người chết la tu thình lình n g n g đầu người chết thân sinh đối với thân sinh giang canh liêu h í ế mắt suy nghĩ đến về sau dị thú chiến trường khủng bố đế vũ biết trước giờ làm cho học sinh bắt đầu thích hứng đặc huấn chỉ là các ngươi tân h sinh thích hứng dị thú chiến trường bước đầu tiên nếu như bước này cũng không qua vậy ngươi về sau làm sao còn bên trên dị thú chiến trường làm sao còn bảo đảm chính mình có thể sống được toàn bộ cũng là vì chiến tranh giang canh liêu nói rất tàn khốc sắc mặt cũng rất nghiêm trọng la tu cũng có chút m ì n h vật rồi chiến tranh n h ê n đại nào có không chết người trước đây bộ đội quân huấn đều có thể nói nghiêm khắc cái tiết như sẽ thả đến thời kỳ chiến tranh vậy khẳng định chỉ biết càng mạnh đế vũ đặc huấn là ở đế đô bí cảnh bên trong chăn nuôi rất nhiều dị thú thực lực từ đại thành kỳ đến đấu khang không đợi đều là không có bỏ đi thu tính các người muốn ở bên trong ngây người hơn nửa tháng mà cái này thời gian nửa tháng ai giết dị thú càng nhiều nội viện c h ú n g tuyển sát xuất càng biết có thể đơn binh cũng có thể tổ đội trước giờ rời khỏi hoặc là trọng thương tử vong thì đều coi là thất bại nói đến đây giang canh liêu không khỏi dừng một chút loại này nhất định là không có tư cách tiến vào nội viện hơn nữa có thậm chí biết quê n lui liên ngoại viện lên một lượt không được giết dị thú đúng không la tu còn nhận thức tại sao vậy chứ hắn đây cũng không phải sợ hắn còn tưởng rằng làm cái gì khác sự tình giết dị thú giang canh liêu nhãn thần nhất thời nhìn tròng trọc vào la tu g à n tương chữ la tu ngươi không nên cảm thấy thực lực ngươi rất mạnh đã cảm thấy xác định vững chắc thu được đệ nhất dựa theo năm trước đế đô đặc h â n đến xem thực lực mạnh nhất thường thường đều không phải thứ nhất rất nhiều thậm chí ngay cả nội viện đều vào không được tự tin là chuyện tốt nhưng tự phụ chính là thất bại lớn nhất nguyên nhân chính giang canh liêu nhãn la tu sở dĩ ngàn vạn lần không nên xem nhẹ lần này đập huấn thậm chí rất nhiều dị thú ẩn hiện đều là thành quần kết đội hơn nữa cái này đế đô dị thú bí cảnh có thể nói hoàn toàn mô phỏng dị thú chiến trường ngoại trừ dị thú không có linh cấp làm cấp ở ngoài còn lại cùng dị thú chiến trường không có bất kỳ phân biệt đế đại lần này đập huấn cũng là vì bồi dưỡng chân chính có thể tác chiến thiên tài mà k h sau đó đi tranh đoạt nội viện thập đại thủ tịch cái kia mới là võ thi trạng nguyên chuyện phải làm giang canh niêu cho la tu nói chút đặt huân sự tỉnh tuyên phía sau liền hướng hắn phất phất tay ý bảo hắn có thể rời đi la tu gật đầu trong đầu lại một mực đang nghĩ lấy giang canh liêu nói với tự mình những thứ này võ viện đập huấn chú t ý t ứ a la tu ngược lại không có bất kỳ sợ hãi tâm tình tương phản hắn có chút phấn khởi tu luyện lâu như vậy hắn rốt cuộc có thể có đại khai sát giới cơ hội chỉ là không biết ta bây giờ thật tận đấy đến rồi loại nào tầm thứ trường học lại không có cách nào chắc xuất toàn lực la tu thực lực còn nhất định phải có nghề nghiệp khí giới sở dĩ vân quốc pháo đài hắn còn là được đi một chuyến dù sao biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta t r o n trận c h ẳ n thắng nơi đó võ khảo đã từng cho hắn đặc biệt luyện chế một máy máy đo l ự c đầy còn già nhà đêm nay về nhà hảo hảo sửa sang lại có thể xử lý đan dược bí tịch đổi một điểm linh thạch bản thân linh thạch đồ chơi này la tu mấy ngày này cũng nghiên cứu qua tuyệt đối so với vân quốc mà có thể dùng nhiều vân quốc mà thật sự nói chính là một tờ giấy l ộ t nhưng linh thạch không chỉ có thể dùng để xây dựng t r ậ n pháp bổ sung linh khí hơn nữa cũng có thể dùng để tu luyện thậm chí có thể k h ô i thân thể nói rượu dụng vô cùng thảo nào một khối hạ phẩm linh thạch có thể hối bé một thước tiền hoa hạ còn có tiền mà không mua được xóa bước mới chỉ có đổi đâu. La tu điểm môi, cầm răng canh liêu đưa đi Đưa môi, liêu liền kia tới. Tu ngu La lấy canh chìa khóa thự, không cầm chỗ được răng hướng phòng bệ ở, sáng a La o trong mà nhà, không Ngược nguyên bản ở. c lại Tu i gì đã t o à bộ bị hắn rời đến siêu thứ đến n rời siêu u quay y bây ê bên n không gian bên trong, hắn bây giờ có thể nói, tháng thể giờ lại tự、do. Trước 148, một do. có sớm a nữa u lần lực. phép đo t r ư hôm sau la tu trực tiếp bị điện giật tiếng oanh tình đại ca người người đâu lâm thu ly có chút buồn bực đứng ở la tu cửa nhà dù cho nàng đã dự cảm được la tu biết đến chế, biết ngủ nướng nhưng nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ la tu dĩ nhiên không ở trong nhà hắn ngủ ở giang canh liêu tiễn hắn bên trong biệt thự hơn nữa vừa cảm giác đi thẳng đến thương đông vừa hiện ở vừa mới tỉnh ta đem địa chỉ phát người a la tu lười biếng cùng chung một cái địa chỉ lâm thu ly nắm bắt quyền nhất là vô lực thong xuống ai kêu chính mình thiếu tiểu từ này một cái nhân tình đâu lúc trước bạch hổ phát huy lâm hoàng nghĩa nếu không có la tu một q u y ề n kia phòng chừng đã treo lâm thu ly vẻ mặt buồn bực đi trở về đến rồi bên đường phi hành khí trước ngồi ở chỗ tài xế ngồi đấu lạc nghĩễn không khỏi chớp n h ắ n n h ã n tu người đâu tại hắn nhà mới đâu giang hiệu trưởng tặng hắn một cái nhà b i ệ thự t lâm thu ly núi h bay đấu lạc n g h i ệ n thật cũng không suy nghĩ nhiều ồ cho ta địa chỉ ta làm cho hướng dẫn đi hắn nhà mới cái kia lần này lâm thu ly kỳ thực cũng là thẳng đấu công tử xe ai bảo nhà hắn có tiền mua được sang nhất phi hành khí hơn nữa cha hắn cũng thiếu la tu một cái nhân tình vê anh phi hành khí hướng phía la tu nhà mới bay đi chỉ chốc lát sau hai người liền chứng kiến mặc vào đổi mới hoàn toàn hiện ra nhân mô c ầ u dạng la tu đứng ở cửa bếp thự hai mươi hai thế kỷ biệt thự không chỉ có sân bay trước cửa cũng có có thể cung cấp phi hành khí ỵ mệ gần xí len đỉnh khu vực không giống la tu cái kia tầng hầm ẩm còn phải dừng ven đường sau đó dọc theo ngõ nhỏ đi tới cửa nhà hắn la đại thiếu khó có được mặc đẹp trai như vậy a ta đều có chút không quá thói quen n g ư ờ i loại phong cách này lâm thu ly ngồi ở phi hành khí hướng phía la tu nhà bán bên cạnh đấu lạc nghiễn liếc nhìn la tu cũng là nhãn thần sáng lên nói thật la tu hiện tại này tấm trang phục đều nhanh muốn vượt qua hắn khu biệt thự thế nào cũng phải tôn trọng một cái la tu sờ một cái tối hôm qua mới để ý lông tấp đầu lối cua cả người hiện ra giỏi giang dương cương không nói còn có một loại thần kỳ t i n h chất đặc biệt nổi lên cộng thêm hắn cố ý mua hiện đại quần áo l u y ệ n công toàn thân càng là để lộ ra một vệ chiến đấu dục vọng tự tin ánh mắt trời nói thật sắc thực đối với rất nhiều tiểu nữ sinh tràn đầy lực sát thương then chốt hắn ra rẻ trải qua cựu tiên huyền ngưng lộ tư vị quả thực so với đấu lạc nghiễn tốt hơn nhiều lắm đi đi trước vân quốc pháo đài la tu một cái xoay người trực tiếp ngồi ở lâm thu ly phía sau một loạt hàng này có thể đánh ngã còn có thể nằm xuống ngủ xoa b ó thả lòng chờ các loại nhiều không thể không nói đấu nhà trước này phi hành khí so với phía trước đ ộ anh bắt đón hắn nhóm phi hành khí cao hơn đẳng cấp r ấ t liền một cái chỗ ngồi mang vô số loại công năng còn có chính mình tư nhân không gian đi vân quốc pháo đài làm gì đấu lạc nghĩa nghi ngờ quay đầu tay lại theo bản năng điểm kích lại hướng dẫn xác nhận mục đích lâm phi hành khí trong dây lát lên không sau đó liền hướng lấy vân quốc pháo đài phương hướng cấp tốc chạy đi thử một chút thực lực xem tiểu bí cảnh có tiến bộ hay không la tu thoải mái nằm ở đó từ từ nhắm hai mắt nói bên cạnh đấu lạc nghĩa cùng lâm thu ly quen biết l i mắt sau đó đồng thời gật đầu chúng ta cũng đi với lúc bọn họ cũng luôn chất h í tùy các ngươi không sợ bị ta kích thích liền xếp hạng t a phía sau dựa vào cái gì lao tử phi hành khí khẳng định ta đệ nhất cái chắc thí a đấu lạc nghiễn là thật sợ la tu đệ nhất cái chắc thí trực tiếp làm cho tâm hắn hình thái quặn dù sao hai người đối với la tu thực lực có thể nói là hiểu rõ ta cái thứ hai la đại thiếu cuối cùng một cái a lâm thu ly cũng vội vàng vỗ vô, vô la tu bắt đ u ổ i la tu trở mình tức giận nói các ngươi theo ta dùng một máy máy khảo nghiệm sao đâm triệt để ghim thay cái g i a hỏa này liền không thể với hắn nói chuyện h i ế m lời trong lời ngoài vợ x e lẹn then chốt còn kiểm tra thích đâm đao đâm một cái đâm rốt cuộc cái loại này mẹ thật sinh khí a thế nhưng lại đánh không lại hắn tốt tuyệt vọng đấu lạc nghiện nước nhìn trời bên cạnh lâm thu ly cũng là nhìn trời nàng cho là mình sớm đã thành thói quen la tu trò chuyện thiên phương thức không nghĩ tới hay là bởi vì với hắn trò chuyện thiếu cái gia hỏa này luôn là như vậy muốn ăn đ ò n a phi hành khí một đường chạy như bay so với lần trước tốc độ hiển nhiên nhanh hơn một c á c h giờ ba người liền đã đến vân quốc pháo đài trước cửa đem phi hành khí dừng lại xong la tu trực tiếp cho vương chấn đình gọi điện thoại la tu vương chấn đình hiển nhiên đối với cú điện thoại này tương đương ngoài ý mới là ta vương đạo sư người ở đây pháo đài sao ta ở bên ngoài la tu ngầm đầu lại thấy được phía trước dẫn bọn hắn tiến nhập pháo đài chính là cái kia huấn luyện viên già trần cái gì kia mà trần đình tinh đối với trần đình tinh la tu nghĩ tới ta bây giờ không có ở đây pháo đài ngươi có chuyện gì không vương chấn đình ở bắc cảnh bộ tư lệnh tuy là bạch h ổ náo động đã kết thúc nhưng còn rất nhiều kết thúc công tác cần bọn họ đi làm không ở a ta còn muốn tới thử một chút chiến lược dù sao liên pháo đài võ khảo điểm bên này có khảo nghiệm cơ khí la tu còn chưa nói xong vương chấn đình liền cười rồi phép đó là ga không thành vấn đề ngươi bây giờ còn đang pháo đài bên ngoài sao ngươi đến giả trần trước mặt làm cho hắn mang bọn ngươi đi trần đình tinh nhận thức chứ la tu lập tức đi tới trần đình tinh trước mặt trần đình tinh hiển nhiên cũng nhận ra la tu đồng thời hắn bên thai cũng nghe đến rồi vương t r ầ n đình thanh âm lao trần là ta người học sinh này muốn chắc hạ chiến lược ngươi dẫn hắn đi tới võ khảo điểm năm tầng mười hai c h ắ c thế gian bên trong có máy là chuyên môn chuẩn bị cho hắn bốn trần đình tinh không nói nhiều nhìn la tu ba người liếc mắt phía sau liền t h ẳ n như nói đi theo ta ba người nhất thời theo trần đình tinh hướng phía võ khảo điểm đi tới Bắc cảnh vương õ giả xong viện. Mới vừa cúp điện thoại y vừa v cúp chấn đình ỉ n cũng là có chút hứng phấn. Ha ha, này, tháng h chút Haha, có là tiểu tử một t m k h ô g t ấ y rốt tới cuộc lại p hướng é p đo lực rồi hả. v ơ n chấn đỉnh g h ư phía cách đó không xa mới vừa trồng vào tay chân giả hạng kính thét to tiếng hạ tổng có trò hay để nhìn gì trò hay hạng cảnh huy động cánh tay tại cái kia quen thuộc lấy mới vừa trang bị cánh tay thực trang đây là một bộ mới tinh năng lượng cao lạp tử pháo cánh tay xem như là khoa học kỹ thuật bộ phận mới nhất n g h i ê n cứu thực trang sản phẩm có thể phóng ra năng lượng cao tuyến tốc độ hạt cơ bản còn có lạp tử pháo đối với linh cấp trở xuống dị thú có thể tạo thành tổn thương to lớn bất quá có lần số lượng hạn chế phun ra hết phía sau nhất định phải lần nữa bổ sung năng lượng nơi này đều phai nhạt ra khỏi chim mỗi ngày xem tân văn xem lướt qua website một điểm ý tứ đều không có hạng kinh tại cái kia nổ nước bật lấy vương chấn đình lại cười ha ha một tiếng lần này trò hay cũng không đồng dạng la tu phép đo lực phát sóng trực tiếp có nhìn hay không gì hạng kinh cánh tay manh đ i ệ u một trận sau đó sắc mặt nhất thời lộ ra một nụ cười tiểu tử này lại chạy tới khảo nghiệm đối với cái này có phải hay không trò hay ha ha ha vậy khẳng định là hảo hí、Đi. đem đơn tư lệnh nhạc tư lệnh kêu lên hai người bọn họ nhưng là đối với tiểu tử này hiếu kỳ cả bội hạng kinh đạo qua trên mặt lo lắng x à i bước hướng phía võ giả y viện đi ra ngoài chương một trăm bốn mươi chín từ cổ trí kim tuyệt đối đệ nhất nhân chương một trăm bốn mươi chín từ cổ trí kim tuyệt đối đệ nhất nhân võ khảo điểm no hai chắc thí gian mới vừa lâm thu ly cùng đấu lạc nghiễn đã phân biệt làm chắc thí đấu lạc nghiễn lực đẩy một nghìn chín trăm bốn mươi mốt kg quyền lực ba không bốn chín tấn chiến lực tăng phúc mười lăm bảy mươi mốt lần cao dài võ giả lâm thu ly lực đẩy một nghìn chín trăm hai mươi ba kg Quyền lực trên ấ n chiến tăng phúc 16. 29 lần, cao dài võ giả. Hai người lược phúc cao Hai dài giả. t võ ả cảnh i tiểu qua gần một tháng một bí b thực r o n g k ổ luyện, là lĩnh cuộc muốn đầu sau song song đến tầng chính ngộ kinh đạo, sau đó trở thành một danh kinh đạo võ giả. Trên rốt trở đột thứ. tiếp theo, bắt một t cao cấp Bước đạo, đạo đó phá h giả. võ tế bọn họ đều đã ở bắt đầu chuẩn bị từ từ thể rắn bên trong kinh đạo phải biết rằng bọn họ một tháng trước cũng đều vẫn chỉ là trung cấp võ giả phạm chủ một cái m ộ ư ơ i ba lần tăng phúc hai mươi lăm ba quyền lực một cái một hai tám mươi chín lần hai mươi bốn sáu mươi năm tấn quyền lực hiện tại một tháng để thăng nhiều như vậy rất hiển nhiên là cùng tiểu bí cảnh linh khí r ồ i dào có quan hệ hơn nữa lâm thu ly quyền lực càng là đã vượt qua đấu lạc nghiễn so với võ khảo lúc tiên nhất ban cố hoàn d u y ệ t sư chắc đám người còn mạnh hơn hầu như cùng trưởng tôn thần n ổ i danh trưởng tôn thần tuy nói từ nhỏ đến lớn so với lâm thu ly bồi bổ t à i nguyên trờ các loại t ố t thậm chí cũng đi qua tiểu bí cảnh tu luyện nhưng tuổi nhỏ thời điểm tu luyện khẳng định không có mười tám tuổi lúc tốt lại tăng thêm hắn tuổi tắc còn nhỏ một tuổi sở dĩ lâm thu ly có thực lực này cũng không ngoài ý mới mở tiểu bí cảnh linh khí nhưng là so với mở ra rất lâu bí cảnh mạnh hơn nhiều không biết cái g i a hòa này lần này lại biết tuân ra cái dạng gì kinh thiên số liệu tới lâm thu ly cùng đấu lạc n g h i ệ n đứng qua một bên ánh mắt đang không nháy một cái nhìn chằm chằm la tu chắc thế gian mà lúc này tại phía xa ngoài ngàn dặm bắc cảnh bộ tư lệnh vương trấn đình hạng kinh cùng hai người mặc quân trang nam tử đồng dạng mắt nhìn không chấp giữa không chung một khối màn ảnh giả tưởng hai cái quân trang nam tử đương nhiên chính là tây bắc cảnh tổng tư lệnh nhạc nguyên khôi còn có bắc cảnh tư lệnh đơn bái hai vị tuyển đơn bái là một đầu chọc cổ có điều vết sẹo mà nhạc nguyên khôi cầm lại là giữ lại một đống tiểu hộ tử lần này hắm kém chút chết ở b trên người đã hiện đầy thực trang mới vừa từ võ giả y viện tìm lại một mạng tiểu t ử này lần trước lượt đầy đột phá năm kg nhạc nguyên khôi hỏi hạ n g k ị n h hạng kinh gật đầu đối với rất bất khả tư nghị một con số chúng ta lúc đầu đều cho là cơ khí phá hư vậy tiểu t ử kia tu luyện rất có một bộ a loại này đột phá nhân loại cực h ạ n công pháp nếu là cho chúng ta quân bộ sử dụng không biết có thể bồi dưỡng được bao nhiêu siêu cao chiến lược dù cho không đạt được năm ba nghìn cũng tất cả nhạc nguyên k ô i tại cái kia thở dài bên cạnh đơn bái cũng công nhận h i p mắt một cái đối với hiện tại ta là càng phát ra cảm thấy cơ sở lực lượng mới là trọng yếu nhất cái gì chiến lược đều là chó má nhìn những gì thú kia cũng không cổ võ cũng không chiến kỹ không phải d ậ p khuôn dựa vào thiên phú nghiền ép nhân loại chúng ta tiểu tử này công pháp không biết có biện pháp nào không với hắn thương lượng một chút đơn bài dành mạch từng câu khiến người ta giao ra như vậy n h ư bức công pháp hiện nhiên là nhất kiện chuyện rất khó nhưng tình hình chiến đấu không cho kéo dài nhiều một phần thực lực chính là nhiều một phần bảo đảm sở dĩ hắn nhưng thật ra là chuẩn bị vạch mặt tới cùng la tu nói một chút chuyện này xem trước c h ắ t i a nhạc nguyên khôi tại cái tia nói trong tầm mắt la tu đã tay khoác lên phép đo lực cán bên trên sau đó ẩm ẩm đầy ủng ủng cho dù là đi qua phát sóng trực tiếp quan sát đám người cũng đều nghe được mảng thái phun trương thanh âm nhạc nguyên khôi cùng đơn b á i mánh đ i ệ u nâng lên đôi mắt trong nháy mắt e o lại tới bọn họ thân là tuyệt đỉnh hiển nhiên là đối với thanh âm p h ả n đoán tương đương nhạy cảm quan sát phát sóng trực tiếp còn có thể tạo thành như vậy chấn động lúc đó chàng thanh âm vang có thể tưởng tượng được Phang. đập cho chậm nhiệm chữ nửa người Cái cả mọi tim làm tất dù cho đơn bái cùng nhạc nguyên khôi thân là tuyệt đỉnh đồng dạng bị la tu mấy cái chữ này d ọ a sợ 7-289 t ấ n a đây là đáng sợ dường nào một cái cơ sở lực lượng nhìn chung toàn bộ lam tinh đừng nói là bảy hai t ấ n chính là phân nửa ba sáu tấn lực đẩy nhân cũng không tìm tới cái cái ra hòa này dĩ nhiên đẩy ra kinh khủng như vậy một cái lực lượng tới nhất định phải hỏi một chút hắn bộ công pháp này không tiếc bất cứ giá nào dù cho làm cho hắn không lên dị từng chiến trường đều được nhạc nguyên khôi tại cái kia giống giận bên cạnh đơn bái cũng là gương mặt mục trường c ổ đốc lại vẫn có thể để thăng ta đều cho rằng năm tấn nhiều đã là trụ cột của hắn lực lượng cực hạng hạng kinh cũng là một bộ hoàn toàn đả kích dáng vẻ thất hồn lạc phách mà vương chấn đỉnh lại đã sớm tại cái kia n ở nụ cười khổ hắn xem như là trong bốn người đối với la tu hiểu rõ nhất cái kia tiểu từ này chính là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân mặt hàng hơn nữa mỗi một lần đều sẽ cho người ta mang đến tự đại kinh hỉ thiên nhất ban như vậy võ khảo như vậy hiện tại n h ớ như vậy vê anh lại một đường bị phá vỡ màng nhĩ thanh âm từ giữa không trung truyền g a nguyên bản t r ô trong khiếp sợ bốn người nhất thời đồng loạt ngẩng đầu lên năng lực la tu lại đang chắc thí quyền lực trên màn ảnh nhảy ra ban đầu chiến lược chính là ba trăm linh tấn khởi bước nhưng lại một 10 mươi tấn một trăm linh tấn ngày khoa trương như vậy chữ số biến hóa đem nhạc nguyên khôi vài cái lần nữa dọa đủ sặc ngoa tàu tiểu từ này qua biến thái nhất định chính là cái yêu người ta ba trăm linh tấn khởi bước một quyền này không phải gần tấn hóa kính võ giả thực lực không không một nghìn chính là hóa kỉnh võ giả quyền lực khu gian mà năng lực tăng phúc lại là ở ba trăm sáu trăm l ầ n ở giữa b u ổ i hồi tám cuối cùng la tu quyền lực số liệu vẫn là đang lúc mọi người t r o n g con ngươi làm nổi bật mà ra tám trăm chín mươi từ tấn năng lực tăng phúc một tháng hai năm một t hai hai sáu năm lần hô bộ tư lệnh bốn người toàn bộ bộ trưởng thở ra một hơi may mắn may mắn không có bể hóa kỉnh võ giả một nghìn tấn cực hạ nếu không bốn người bọn họ tuyệt đối là muốn hoài nghi nhân sinh một người bình thường cao dai võ giả quyền lực dĩ nhiên có thể vượt lên trước hóa kỉnh b ấ tương quá coi n h là tử t nói thật, bọn hắn n thật c ũ đều có chút líu lưới. Mấy chữ này, cùng một ấ y này, chữ cùng m nghìn đã chỉ đã có trăm năm ó i tiểu không chừng tiểu tử này n g cố tử ắ công pháp, công pháp mươi ta, ta thay toàn bộ vân quốc nhân dân cảm tạ người chương một trăm năm mươi ta thay toàn bộ vân quốc nhân dân cảm tạ người bốn chữ nam càng tám trăm chín mươi từ tấn nhìn lấy trên màn ảnh nhảy ra chữ số la tu nhịn không được híp mắt một cái cũng không tệ lắm hắn nói thật đối với cái này quyền lực thật ra thì vẫn là có chút không căm lòng nếu như bốn chữ số liền không sai bịt lắm dù sao từ võ khảo sau đó hắn không chỉ có nuốt tối h cốt thần đan còn bắt đầu tu luyện thái sơ hồng nông kinh trúc cơ công pháp lại tăng thêm mấy ngày này cựu thiên huyền ngưng lộ cọ rửa dĩ n h i ê n mới chỉ có tăng lên nhiều như vậy cái này cơ sở lực lượng đề thăng quả nhiên là càng lên cao càng khó la tu nguyên bản còn cho là mình có thể đột phá m ư ơ i tấn l ư ợ đấy một nghìn tấn chiến l ự c hiện tại xem ra chỉ có thể chờ đợi ba miếng thần đan đeo n ư ớ t mới có thể thỏa mãn điều kiện như vậy nhưng một bên đấu lạc nghĩa cùng lâm tu h ly cũng là đã mở tò hai mắt nhìn hai người gắt gao nhìn lấy trên màn ảnh chữ số cho tới bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại dù bọn hắn đã nghĩ tới la tu chắc thí sẽ đem bọn họ kích thích tìm không thấy nam bắc nhưng vẫn là không nghĩ tới biết tuân ra như vậy một tổ khủng bố số liệu lực đẩy 7 2 y t r kg quyền lực 890 t ừ tấn tăng phúc 12-2. sáu năm lần cái này tờ mờ giờ còn là người sao đây là một cái võ giả bình thường có thể đánh ra chiến lược trị số phải biết rằng la tu không có lĩnh nộ kinh đạo hai người bọn họ cũng đều là biết đến kinh đạo võ giả có như vậy quyền lực t ă n g phúc bọn họ không có chút nào sẽ quá quá kinh ngạc nhưng võ giả bình thường cái này liền khoa trương đến bạo hai người kinh ngạc đứng ở la tu chắc thí giữa trước cửa thẳng đến la tu đẩy ra chắc thí gian đi ra nghe được tiếng vang lâm thu ly mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại nàng nhìn la tu ánh mắt đã tràn đầy sợ đứa bé đi thôi đi võ giả nhà la tu hướng lâm thu ly chắc miệng hắn còn chuẩn bị đi bán một chuyến vật tư dù trên cánh tay điện thoại nhưng ở lúc này đột nhiên chấn động lên là vương chấn đ ì n h điện thoại vương la tu mười hai ở có thì giờ danh không vương chấn đ ì n h thái độ không thể bảo là không k h á c h khí la tu đều có chút không quá thói quen như vậy ngữ khí suy nghĩ một chút vẫn gật đầu một cái có thời gian ngày mai mới đi đế vũ đưa tin đi vậy ngươi đến vo khảo điểm lầu sáu phòng hợp ta làm cho láo trần dẫn ngươi đi nhớ kỹ chỉ một mình ngươi vương chấn đ ì n h tại cái kia chiếu cố la tu mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là cùng trần đình tinh cùng nhau hướng phía lầu sáu phòng hợp đi tới lâm thu ly cùng đấu lạc nghiên muốn đội kịp lại bị trần đình tinh cho ngăn lại trên thực ạ i tế cho tới bây giờ hai người trước mắt vẫn là đung đưa la tu lực đẩy số liệu cùng quyền lực quá khiếp sợ đây không phải là bọn họ có thể tưởng tượng đến chữ số lâm ngươi nói ta có thể không thể hỏi giới la tu hắn tu luyện chi phá tá đấu lạc nghiễn dãy rủa rất lâu tại cái tiếng hỏi lâm thu ly bị hắn một tiếng này lão lâm kêu kém chút bạo tẩu. Muốn chút chính hỏi tẩu. bạo ngươi đi, đ ây n h ấ ta định là Diệp Tông Sư một mình chuyển hắn, chúng là Diệp một t Sư làm sao cũng ó khả năng khải. Đây là số mệnh, không mệnh, Thu nhìn thoáng, năng cưỡng ngược nội nàng lại Đây được. Lâm tâm Ly là là là số cầu của c tuy rất rất thật muốn xuống nhưng không hỏi, sự là kéo chính á i Ai, mặt này. Ai, ta cũng ta c là như thế thuận miệng nói thật sự là bị cái g i a hỏa này kích thích có chút gánh không được ngươi nói cơ sở lực lượng cao hơn chúng ta cái một hai tấn còn chưa tính trực tiếp năm tấn cái này đổi ai chịu đ ổ i Nấu lúc, lúc này g h thực i n điên cùng nổ tại trên cái nước lâu m ly sáu phòng hợp la tu vẫn là lần đầu tiên thẳng đến khảo sát này tinh thần lực địa phương vẫn còn có như vậy một cái tư mật hội nghị tới、Tích. trần đình tinh đang giúp la tu mở ra hâm nghị thất hình chiếu lớn mình phía sau liền trực tiếp lui ra gian phòng làm cho muốn hỏi chút vấn đề la tu đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đám người này không sẽ là phải đào giới nhốt tại cái này chứ la tu vừa mới chuẩn bị đứng dậy giữa không trung cái kia không sai biệt lắm có hai trăm tấc hình chiếu màn ảnh lớn lập tức liền sáng đứng dậy một la tu là ta vương chấn đình lực vương vương chấn đình xuất hiện ở trong màn ảnh cùng hắn cùng xuất hiện đương nhiên còn có hạng kỉnh cùng hai vị biên giới tổng tư lệnh vương đạo sư ngươi đây là để ta giới thiệu một chút hạng tổng binh ngươi biết chứ vương chấn đình chỉ vào bên cạnh hạng kình còn có hai vị tư lệnh hai vị này nói vậy ngươi cũng có thể nghe qua tên của bọn họ tây bắc kỳ nhạc tư lệnh bắc cảnh đơn tư lệnh nhạc ti la tu mánh địa thân thể chấn động trên mặt nhất thời có chút t ố c nhiên khởi kính hắn lại làm sao có khả năng chưa từng nghe qua nhạc nguyên khôi cùng đơn bài tên đừng nói là hắn p h ò n g trừng toàn bộ vân quốc ngoại trừ bất ghi chuyện tiểu hài tự ở ngoài liền không ai không biết hai người đại danh đây chính là vân quốc mười vị tư lệnh thứ hai phụ trách chú đóng dị thú chiến trường thủ vệ vân quốc gia viên hai vị bảo hộ thần không có sự tồn tại của bọ dị thú cũng sớm đã tấn công vào vân quốc nội lục nào còn có tất cả mọi thứ ở hiện tại cùng nhìn như hòa bình sinh hoạt tu người tốt la tu lần đầu gặp mặt bất quá ngươi được đại danh ta nhưng là sớm đã có nghe thấy đơn bái cùng nhạc nguyên khôi khách khí cùng la tu chào hỏi la tu nhất thời có một loại cảm giác thụ sùng n ư ự c kinh dù sao cho tới nay chỉ ở sách vợ cùng trong miệng người khác nghe được nhân vật lúc này ý như vậy ấm áp đứng ở trước mặt mình còn chủ động nói chuyện cùng hắn cái này có điểm quá mức đột nhiên hai vị tư lệnh tốt la tu xấu hổ mà không phải lễ phép khoát tay áo ừ m không cần t h ẩ n trương chúng ta tìm ngươi kỳ thực cũng là nhìn mới vừa ngươi chắc ý ngươi không nên suy nghĩ nhiều đây là ngươi vương đạo sư chủ ý chúng ta kỳ thực bị lực lượng của ngươi sợ ngây người nhạc nguyên khôi tại cái kia nói cùng đơn bái nhìn nhỏ cười la tu ngược lại là không nghĩ tới tự mình đo thử còn bị phát sóng trực tiếp bất quá đồ chơi này giấy không thể gói được lửa dù cho không có lần khảo nghiệm này sau này mình ra chiến trường đặc hấn gì gì đó luôn luôn bại lộ lực lượng kinh khủng thời khắc trừ phi vẫn không cần c h ẳ n g giống bây giờ giống nhau đơn giản thoải mái thừa nhận nhân loại hiện nay có cùng c h u n g đ ị c h nhân sở dĩ đồng tộc tự giết lẫn nhau loại sự tình này là nghiêm cấm bằng xác lệnh la tu cũng không sợ hai vị tư lệnh gây bất lợi cho hắn dù sao thân phận của bọn họ quyết định không biết làm quá mức chuyện khác người tình trong lúc nhất thời la tu não hải suy nghĩ rất nhiều ta biết công pháp của ngươi là diệp tông sư truyền cho ngươi vốn là cũng không có quyền tham dự vào nhưng ta thực sự tìm không được cái g i a hòa này sở dĩ không thể làm gì khác hơn là hỏi ngươi một nhạc nguyên khôi nói đến đây cũng có chút ngượng ngùng đứng lên bên cạnh đơn bái cũng là s ở sờ đầu mới vừa hắn kêu húng nhất nhưng làm cho hắn một cái hậu bối thỉnh cầu công pháp cái này nói ra hắn chính là cần thể diện đọa hắn có chút ném không nổi cái này nhân loại la tu có chút đã hiểu nhạc tư lệnh đơn tư lệnh kỳ thực các ngươi không hỏi ta cũng chuẩn bị bất thời gian đem công pháp phổ cập một cái la tu đột nhiên ngẩng đầu lên vẻ mặt ngưng trọng nói bên cạnh nhạc nguyên khôi vẫn còn ở lẩm bẩm nói ta biết chuyện này để cho ngươi sẽ rất làm khó dễ ngươi suy nghĩ mấy một ừng ngươi cái gì nhạc nguyên còn cho rằng mình nghe lầm công pháp phổ cập bên cạnh đơn bái cũng là thình lình ngẩng đầu ngươi ngươi nói đều là thật ừ n ta nói công pháp chuẩn bị phổ cập một ha ha ha ta nói cái gì kia mà lão nhạc ngươi xem cái gì gọi là giác n ộ đơn bái đột nhiên cũng có chút hưng vấn nhìn cái này kêu là giác n ộ diệp tông sư thu nhận đệ tử làm sao có khả năng tâm tính kém chúng ta còn ở đây nhăn nhó cái gì kính a đơn bài tại cái k i a cao hứng c ư ờ i to mới vượt nhưng làm hắn b ị cái này khiến xem như là khôi phục bản tính của hắn la tu nhất thời có chút d ọ t mồ hôi cái này cờ m ở n ở cùng diệp tông sư có quan hệ chính mình còn không phải là vì vân quốc cùng nhân tộc đương nhiên thần cấp công pháp hắn là sẽ không phổ cập đi ra đồ chơi này một là quá kinh thế hai t ụ hai chính là phòng chừng cũng không có mấy người có thể tu luyện thành la tu có thể tu luyện là bởi vì hắn có hợp thành lan cái này nịch thiên thần khí sở dĩ hắn thông dụng c ũ n g chủ chân h yếu tu vẫn là p ư ơ n g d i ệ người tu u l y ệ người thực sự nguyện ý cống hiến ra tới nhạc nguyên khôi chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần hắn đúng là có chút không tin ở một bên kích động có chút bất quyền、ừ. Ta t có ý ư ở người này cũng là vậy mới tốt chứ chúng ta vân quốc nam nhi quả nhiên không có một thứ hèn nhát đơn b á i cùng nhạc nguyên khôi đứng lên trên mặt đều lộ ra một vẻ cam kích đúng vậy ai cũng biết la tu công pháp khoáng cổ thức kim chỉ ít cơ sở tuyệt đối là vượt lên trước trên đời này mọi người có thể đem bộ này công pháp cống dân ra đây không phải bình thường người có thể làm được nói nói đi chúng ta cũng không có thể lấy không ngươi bộ này công k h ô ba mươi ba pháp chỉ cần chúng ta có thể làm được ngươi cũng có thể đây cũng là nhạc nguyên khôi cùng đơn b á i y tứ cái này la tu trên thực tế muốn điểm linh thạch nhưng hắn làm sao dám nói ra n g ư ơ i tu luyện nhất định là cần tư nguyên như vậy đi ta cho ngươi một bản đại tụ linh trận trận pháp còn có mười khối c ự c phẩm linh thạch xem như là thay mọi người cảm kích ngươi phần này quà tạo gì l a tu ngờ mười khối c ự c phẩm linh thạch một bản đại tụ linh trận đỡ ít ghê cờ mờ cái này hạnh phúc tới quá nhanh ngăn cản cũng đỡ không được l a tu nguyên bản còn muốn đi võ giả nhà bán đấu giá một cái hiện tại xem ra cái này tờ mờ giờ biếu tặng có thể sánh bằng bán đấu giá tới có lời nhiều bán đấu giá mấy thứ này làm sao có khả năng đáng giá mười khối t ự c phẩm linh thạch phải biết rằng một khối t ự c phẩm linh thạch nhưng là đỉnh mười khối thực phẩm một trăm khối trung phẩm một nghìn khối hạ phẩm a cái này không được giá trị một nghìn không phải hơn một vạn ước a còn xa xa không chỉ cái này hậu lễ tuyệt đối đã vượt ra khỏi la tu tưởng tượng như thế nào đây nhạc nguyên khôi nhìn l ấ y la tu bên cạnh đơn bái cũng là cắn r ă n g nhạc tư lệnh nếu cho linh thạch cùng trận pháp ta đây cũng không thể k é o kiện công pháp những thứ này phòng chừng ngươi cũng trứng mắt lao diệp cái g i a hỏa này có thể so với ta đ i ề u hơn ta đem ta phía trước ở linh khư phúc địa lấy được một miếng nhẫn chữ vật tặng cho ngươi đồ chơi này ta cũng không cần phải la tu há miệng hiển nhiên bị hai vị tư lệnh nhiều tiền lắm của cho khiếp sở đến cái này cờ mờ nờ không hổ là tuyệt đỉnh a đưa đồ đạc một cái so với một cái ngư bê la tu nhớ lại ngày đó diệp cô phần cùng vệ chuẩn hai người đưa cũng không phải là cái gì kém công pháp một cái để cho mình hợp thành tế bào pháp một cái lại là không khí thần kỹ làm sao dạng là t i ể u tử nhạc n i ê n khôi cùng đơn bái thấy la tu chậm chạp không nói lời nào vội vàng hỏi nói la tu sâu thở ra một hơi sắc mặt có chút phức tạp nói cái này hai vị này tư lệnh đưa là sao được lần này la tu là thật không có ý tứ để cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm nói nhảm gì đó nhạc nguyên khôi thần sát r ư ừ n g la tu không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi hai vị tư lệnh h ả o ý trong lúc nhất thời nội tâm còn có chút cảm xúc dâng trào ta đây cũng đem công pháp và một ít đa n dược cho hai vị tư lệnh nhìn một chút chứ nói la tu bắt đầu từ siêu thứ nguyên không gian bên trong móc ra một ít hắn vốn chuẩn bị đi võ giả nhà bán đấu giá ngọn ý chương một trăm năm mươi mốt chúng ta có thể phải sửa chữa hệ thống tu luyện chương một trăm năm mươi mốt chúng ta có thể phải sửa chữa hệ thống tu luyện đây là tu chân nhập môn tu chân tiến giai g i ả n thuật là tu chân giới một loại phương thức tu luyện đây là chút cơ nhập môn nói làm sao chút cơ còn có cái này cố bản bồi nguyên đan phương thuốc xem như là tu chân giới trúc cơ kỳ sử dụng đan dược còn có trúc cơ đan ngự thú cơ sở ngự thú tiến giai la tu toàn bộ đem siêu thứ nguyên không gian hợp thành một ít đề giai trung cấp đan dược công pháp đặc biệt tu chân cùng ngự thú pháp môn toàn bộ đều lấy ra thậm chí còn hướng phía nhạc nguyên khôi cùng đ a n phái dơ dơ lên bề mặt này trước ngay ngắn một cái xếp đoán chừng tối thiểu lấy ra hơn mười dạng video bên trong bốn người nhất thời có chút đừng máy là thật đờ đẫn cái loại này bọn họ cho rằng la tu tùy tiện cầm một bản công pháp ra làm cho không nghĩ tới hắn l ẻ loi tổng tổng lấy ra nhiều như vậy then chốt ngoại trừ tu luyện còn có ngự thú đ a n dược này một ít cơ sở cùng chung giai cao cấp công pháp đây quả thực làm cho bốn người mở rộng tầm mắt ngự ngự thú pháp môn đều có sao thiên cái này cái này giá trị quá quý trọng nhạc nguyên khôi tại cái kia tự lẩm bẩm cả người hiển nhiên là đã không khỏi kích động muốn nói bọn hắn bây giờ thiếu nhất là cái gì tu luyện nhưng thật ra là thứ nhì dù sao bọn họ đều có thực lực cũng có võ giả phương pháp tu luyện tại cái kia chống trong khoảng thời gian ngắn còn có thể chống đỡ nhưng biên cảnh thiếu nhất vẫn là là ngự thú sư cùng luyện đan sư hơn nữa ngự thú tỷ lệ thành công quá thấp ngoại trừ giết chết ở ngoài một trăm đầu bên trong có thể nô dịch một đầu đây đã là tương đương lợi hại ngự thú sư hơn nữa đan dược tiếp tế tiếp viện cũng vẫn phi thường khan hiếm chủ nếu là không có tốt khôi phục đan dược đều đều cống hiến ra tới sao đan phái thì t h ả o nói chỉ cảm thấy hạnh phúc tới có phải hay không quá nhanh không được ta được tự mình đi lấy hắn đã quyết định chuyện này phải báo cáo cho chính phủ làm cho quân bộ chính phủ cùng cá nhân tam p ư ơ n g giám sát tới bí mật tiếp thu la tu nhóm này công pháp đan dược chờ các loại vật tư ngươi lại có chữ vật không gian vậy ta đây nhẫn chữ vật chẳng phải là không có gì dùng đ a n phái có chút ghen g h é t nói la tu làm sao có khả năng ngại chữ vật không gian thiếu cái này b í cảnh bên trong nhẫn chữ vật đó cũng đều là chân quý đồ vật rất nhiều chắc là có cấm chế nếu không làm sao có khả năng lâu như vậy la n tinh còn không có sinh ra tu t r ầ n giới một ít công pháp rất hiển nhiên cấm chế cùng rất nhiều trận pháp bọn họ căn bản phá giải không được bất quá dưới mắt la tu trận pháp còn chưa hợp thành ngược lại là không có biện pháp giúp trợ quân p ư ơ n g nhưng dù cho là như thế này nhiều như vậy công pháp đ a n dược Đã đủ để c hô o nhạc Nguyên h k i cùng sa hú á i điên. mừng như rỡ t la tu cũng là sâu thở ra một hơi kỳ thực chuyện này vẫn áp trong lòng của hắn hắn phía trước đều không biết làm sao đem những này công pháp tu chân các loại chờ lấy ra hiện tại sao rốt cuộc tìm được một cái cơ hội còn như diệp thiên y ỉa vì sao không đem những công pháp này chuyển cho chủ nhân la tu cũng cùng mấy người giải thích thí nghiệm làm cho la tu thí nghiệm sau khi thành công lại do hắn cống hiến ra tới lấy cớ này tương đối hợp lý ngược lại diệp thiên y ỉa cũng không phải thay la tu lưng một lần nổi con cóng hẳn là cũng quen rồi t ừ động tiên trung đi ra hẳn là không dễ dàng như vậy nói không chừng diệp tông sư đều có thể bỏ mình dù sao tiêu thất nhiều năm như vậy phải ra khỏi tới đã sớm đi ra la tu lắc đầu đem chuyện này yên tâm đầu phía sau nhất thời đi ra phòng hợp Trần đến lúc đó đừng i nói là lâm thu ly hai người bọn họ toàn quốc các nơi học sinh võ giả chờ các loại khẳng định tất cả đều biết lạc hướng tu chân tới lúc đó phòng chừng bọn họ cũng không có lớn như vậy hoán niệm các người đi trước đưa tin a ta được đi pháo đài một chuyến đừng một bộ chịu đả kích dáng vẻ mấy ngày nữa các người liền cũng có thể giống như ta đ ề thằng cơ sở lực lượng la tu cùng hai người nói vài câu phía sau liền đi theo trần đình tinh l y khai để lại c h ố mắt nhìn nhau hai người ý gì đấu lạc n g h i ệ n mẩn ngơ bên cạnh lâm thu ly nhu bay ai biết thần thần bị bí mới vừa còn nói đi võ giả nhà hiện tại còn nói đi pháo đài cái ra hòa này quả thực quá kỳ quái đúng vậy bất quá hẳn là cùng mới vừa lên lầu có quan hệ a đấu lạc nghiễm tại cái kia suy đoán hai người lắc đầu đi ra võ khảo điểm bốn cũng trong lúc đó đ ế đô trụ quốc phủ vân quốc tổng cộng có mười hai cái trụ quốc đều là đại tông sư thậm chí là tuyệt đỉnh một dạng tồn tại mỗi người đều biết tiến hành luân chuyển cương vị phụ trách vân quốc c h ỉ n h thể đi hướng xem như là quốc gia tối cao người quyết định sau đó kế tiếp chính là siêu nhiên ba cái bộ môn lớn quân bộ võ đạo bộ phận cùng an toàn bộ lại phía dưới mới là còn lại như là h uy thịnh bộ phận trở các loại t r ă m năm t r ư ớ c phổ thông bộ môn ba bộ áp đảo c h ư bộ bên trên chỉ chịu mười hai trụ quốc quảng h ố n g ba bộ, bộ trưởng đồng dạng là tuyệt đỉnh mới có thể đảm nhiệm quân bộ phụ trách dị thú chiến trường võ đạo bộ phận phụ trách bồi dưỡng toàn quốc võ giả mà an toàn bộ lại là đối nội thống trị ba bộ phận công phu tương đối rõ ràng trực tiếp tới tìm hắn chuyện liên quan đến toàn bộ vân quốc võ giả chẳng lẽ là dị thú sơn mạch lại phát hiện tình huống gì không thành lợi bách lý sơn xuyên thì t h ả o nói mấy phút sau liền nghe được thủ hạ bẩm b á o tiếng trăm dặm chủ quốc đơn tư lệnh đến rồi làm cho hắn đi lên bách lý sơn xuyên sửa sang lại dung nhan sau đó liền nghe được một hồi dậy đ ặ c tiếng bước chân của đàn phái long tướng bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới trụ quốc phủ còn không có ngồi xuống tòa hạ liền trực tiếp nói trăm dặm thông báo sở hữu t r u quốc mười kỳ tư lệnh còn có ba bộ cộng đồng mở hội nghị chúng ta có thể phải sửa chữa hệ thống tu luyện vậy làm sao sửa chữa bách lý sơn xuyên có chút không hiểu nhìn lấy đàn phái đàn phái đã có không có viết sách từ chứa đựng bên trong chịp lấy ra mới vừa từ la tu cái tiệc cầm đến tu chân nhập môn tu chân tiến giai trở các loại công pháp chú quốc ngươi nghe được không sai chính là sửa chữa hệ thống tu luyện quyền công pháp này ngươi xem một cái nói đàn phái đem tu chân nhập môn đưa tới bách lý sơn xuyên trước mặt khi thấy phong bị bên trên cái tia tu chân nhập môn bốn cái cổ toàn đại tự sau đó bách lý sơn xuyên cả người như bị lôi thực hơn nữa cái này tu chân nhập môn công pháp sử dụng cổ tịch tràn giấy dĩ nhiên là hắn sợ chưa từng thấy qua một loại chất liệu thậm chí còn có một chút hương tử trên giấy lan tràn ra người trước không nên kinh ngạc đem quyển công pháp này nhìn xong lại nói a đàn phái trực tiếp ở bách lý sơn xuyên ghế đối diện ngồi xuống tòa hạ n g cầm lấy trên bản một chén nước sẽ ở đó sùng sục gừng ngược uống chiếc khát lao tử đoạn đường này n g a không ngừng có căn bản sẽ không dừng một chút mập lặp Bách Lý Sơn xuyên cũng là nhanh chóng lật xem tu, càng càng tu là là y ai cho tới nay chúng ta cảm thấy một chuyện dĩ nhiên là thực sự cái này cộng lại thật là có người tu chân hai trăm ba mươi đan phái một hơi thở nói nhìn s o n g tu chân nhập môn bách lý sơn xuyên cũng là ngầm đầu ta là hỏi ngươi công pháp này nói ở trên không phải thật quốc ngươi trong lòng mình đều có phán đoán còn đến hỏi ta đan phái ánh mắt phản g phất đâm xuyên qua bách lý sơn xuyên nội tâm bách lý sơn xuyên khí tức không khỏi bị k i ể m hãm sau đó c ư ờ i khổ ta đây không phải tin tưởng sao dù sao kiên trì một trăm năm võ đạo tu hành cái này tùy tiện n ô ra cái gì tu chân ngươi để cho ta làm sao tiếp thu công pháp này ngươi từ đâu lấy được bách lý sơn xuyên nhìn lấy đan phái đan phái cười thần bí la tu quen biết sao là tu bách lý sơn xuyên thần sắc sửng sốt la tu cái này nhân loại hắn đương nhiên nghe qua trước đây không lâu võ khảo đệ nhất nhân hơn nữa phá vỡ võ khảo lịch sử rất nhiều ghi chép ngươi là nói quyền công pháp này là hắn đưa cho ngươi bách lý sơn xuyên một trận liền rõ ràng đối với hắn chính là bước vào tu chân sở dĩ trụ cột của hắn lực lượng sức bật mới có thể kinh khủng như vậy võ giả bình thường trực tiếp có thể so với hoa kỳnh cái này đặt ở trước đây ngươi có thể đủ tin tưởng sao đan phải nói lại đem tu chân tiến giai trúc cơ nhập môn còn có cố bản bồi nguyên đ a n đằng đằng đang dược cổ não nhi toàn bộ đem ra nhưng bây giờ ta tin bởi vì hắn là một cái người tu chân chỉ có người tu chân mới có kinh khủng như vậy cơ sở cũng chính là trong quyển sách này cái gọi là một trúc cơ đan phái chỉ vào bách lý sơn xuyên quyển sách trên tay sau đó đem la tu cho hắn tư nguyên toàn bộ đẩy tới bách lý sơn xuyên trước mặt những thứ này đều là hắn cống hiến cho chúng ta bách lý sơn xuyên ánh mắt lập tức dừng lại ở đó hắn nhìn t r ò n g chọc vào trước mặt tu chân tiến giai trúc cơ nhập môn thậm chí còn có ngự thú tiến giai trong lúc nhất thời đã hoàn toàn có chút không biết nói cái gì cho phải ta là thực sự kiến nghị cho hắn một ít lợi khen tuy là ta và nhạc tướng quân đã tư nhân cho một bộ phận nhưng so với hắn cống hiến ta cảm thấy hay là cho thiếu đan phái tại cái kia nói bách lý sơn xuyên lại cũng không nói lời nào mà là cầm lấy trên bàn công pháp tại cái kia từng q u y ề n từng q u y ề n nhìn đan phái hiện ra rất có kiên trì ngồi ở thủ đơn sơn xuyên đối diện t h ằ n g đến đối phương đem toàn bộ đều xem xong mới ngẩng đầu nói là không phải muốn cho võ đạo bộ phận bên một lần nữa chế định hệ thống tu luyện rồi hả đây là khẳng định không có là thật thiết không nghĩ tới thế gian này vẫn còn có tu chân phương pháp chúc cơ chuyện nghe nghe trúc này nói vậy khẳng định là muốn toàn dân phổ cập tu t h ầ n đây nhất định là vượt lên chức võ giả tu luyện rất nhiều dù sao qua một cái trúc cơ cảnh cũng đã để cho chúng ta hiểu ra ta hoài nghi ta một lần nữa trúc cơ nói đột phá tuyệt đỉnh có hy vọng đ a n phái có tự tin này như vậy nói cách khác ngươi là chuẩn bị một lần nữa chút cơ lạc bách lý sơn xuyên hít mắt dường như đang suy nghĩ chuyện này chân thực tính đương nhiên điều này cũng không có gì xung đột ta thân thể chúng ta vốn là đã khai phát qua một lần lần này lại mở phát triển để một điểm hiển nhiên căn cơ càng ổn đột phá cũng liền càng dễ dàng ngươi cứ nói đi đ a n phái ý tưởng xác thực cũng là bách lý sơn xuyên đang suy tư một cái trọng điểm đi điểm này ta k ỳ thực cũng là tán đ ồ n g cái kia những người khác đâu tuyệt đỉnh có thể một lần nữa chút cơ thế nhưng võ giả t ì n hơn nữa còn cần siêu cấp số lượng cao tài nguyên tới làm cho thân thể đạt được nguyên vẹn cơ sở hiện tại võ giả sơ kỳ tu luyện ừng tiếp tiếp ư điểm này kỳ thực ta cũng đã nghĩ tới sở dĩ ta mới đến thương lượng với ngươi đan phái trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia phong mang đề nghị của ta là tông h sư ở trên có thể bắt đầu chuyển thành t u chân nhưng tông sư phía dưới liền tính lãng phí thời gian dị thú chiến trường cũng không có thể cắt loại chờ đối với ta cũng nghĩ như vậy chúng ta là có thể c h ú c cơ tăng cường thực lực thế nhưng võ giả không được sở dĩ bộ này hệ thống vẫn không thể quá mức phổ cập biết hoàn toàn ngược lại chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ mở rộng thích hợp với tất cả tông sư còn có chúng ta những người này nói xong bách lý sơn xuyên liền trực tiếp đứng lên hiện tại ta lập tức tới thông báo trung quốc còn có mỗi cái kỳ tư lệnh viên ba bộ mở hội nghị đem chuyện này chứng thực xuống phía dưới ồ được rồi bách lý sơn xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn lấy đàn phái la tu cần phải bảo vệ tốt hắn nếu ai dám thương t ổ n hắn chính là theo chúng ta toàn bộ vân quốc đối n ị c h ha ha ha đàn phái đột nhiên nợ nụ cười lao sơn a lao sơn ngươi cảm thấy có người có thể khi dễ hắn sao hắn một cái người tu chân không phải khi dễ người khác bọn họ coi như cảm ơn trời đất không thấy trưởng tôn trụ quốc gia còn có nạp lan ra mấy đứa nhỏ bị hắn cho chèn ép thành hình dáng gì rồi hả hắn còn cần bảo hộ cũng đúng là ta nghĩ nhiều rồi bách lý sơn xuyên cũng có chút cười rồi ngươi còn là ngẫm lại làm sao đáp t ạ hắn phần đại lễ này a không phải ta đan phái ở nơi này khoác lác ta muốn là trúc cơ thành công một đối một bạch hổ vương ta phòng chừng đều có thể cầm xuống cái này tuyệt đối không phải đan phái đang nói đùa nếu là hắn có la tu bảy hai tấn cơ sở lực lượng hắn đều dám cùng bạch hổ vương quyết tranh hơn thua đã biết đây không phải là lập tức mở hội nghị nha phòng hợp đàm luận thất bàn lại bách lý sơn xuyên tại cái tiêu cười hắn lúc này tâm tình quả thật không tệ chính như đan phái nói chỉ cần một đám tông sư cùng tuyệt đỉnh bắt đầu tu chân cái kia vân quốc đứng đầu một nhóm kia tông sư cùng tuyệt đỉnh chiến lực tuyệt đối không chỉ l ậ một phen đơn giản như vậy mà là một đối một thậm chí có thể kìm chân một con vương cấp dị thú như vậy vân quốc gáp lực đem nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều thậm chí nhân loại đều có thể triển khai phản công mà không phải giống bây giờ khắp nơi phòng ngự phòng n g ự a dị thú vượt biên mấy bản này công pháp tuyệt đối là có thể xoay vân quốc toàn thân chiến lược cùng chiến cuộc phần này công lao to lớn có thể tưởng tượng được đi mở hội nghị con mẹ nó lần này chúng ta vân quốc hẳn là muốn bắt đầu khắc phục khó khăn đan phái hào khí can vân nói bên cạnh bách lý sơn xuyên cũng là lắc đầu nụ cười trên mặt cũng là càng phát tràn ngập cũng là thời điểm làm cho nhân loại triển khai phản cách chiến chỗ này chỗ bị dị thú sợ áp chế trong mọi người tâm không thể nghi ngờ đều nín một bụng hỏa Trước nhất vật Trước nhất vật tốc Tu trước thuộc, tình. tấm tinh tạp, tầng nhất, thể thạch. vật, biệt khư khư như giới phúc mạch chữa chỉ. phúc mạch chữa chỉ. quốc chín chỗ, có cảm Cầm cái các cao có cực còn có cái này, miếng nhẫn chữ vật, không sai biệt lắm, có pháo phẩm linh linh hơn nhà linh nhẫn không địa, địa, đài, đều La sao nữa sai lắm giới nơi giả nói miếng miếng Vân no quen này này ký võ xá. ở ở dù Ồ, trong tay hắn còn nắm bắt một tấm không biết dùng loại nào chất liệu chế tạo bảo không phải tinh t ạ m mặt trên có kim cơn ư g rực rỡ còn có lam ngọc lục bảo ánh huỳnh quang cái này tính chất dù cho phóng tới ngoại giới làm xa xỉ phẩm bán đấu giá phòng chừng đều là một cái giá trên trời tấm thẻ này chế tác thật sự là quá hoa lệ hơn nữa mặt trên còn có một cái độc nhất trung văn logo nhạc rất hiển nhiên cái này tấm tinh t ạ m là thuộc về nhạc nguyên khôi độc hữu chắc là có thể ở toàn quốc thập gia võ giả nhà đều có thể rút ra linh thạch cùng chi phiếu có chút cùng loại đại tụ linh trận trận pháp bí tịch đan phái cũng dẫn theo qua đây đồ chơi này la tu không quá cảm thấy hứng thú. Chứa được không gian. phải biết rằng linh khư phúc địa là bảy mươi hai phúc địa bên trong bài danh thứ một mươi bốn một chỗ phúc địa dựa theo tu chân thế giới nói đây là linh khư cửa tông phái sơn môn linh khư nhất mạch luyện ký nhất tuyệt là tu chân giới nổi danh pháp bảo tông môn như vậy một cái tông phái sản xuất nhẫn chữ vật có thể sai cái kết nhưng là bọn họ am hiểu nhất chế tạo ngoạn ý một chòng lại làm hai nhưng có h ỉ c thể n h là bắn h Hiện được thuật chuẩn, cục đồ chơi t ể chế t này cũng không giống như siêu thứ nguyên không gian như vậy có thể trực tiếp tiến nhập tu chân giới nhận chữ vật cảm giác đều cần đi qua một loại gọi là thần thức ngoại ý cầu thông liên được nếu như không có cách nào khác câu thông vậy cũng chỉ có thể hướng bên trong hàn đồ đạc lấy ra cũng dễ dàng trong đầu chỉ cần suy tư một chút kỳ thực thần thức cùng tinh thần là cùng một loại khái niệm chỉ bất quá tinh thần xa xa không đạt được thần thức cái loại này ngưng tụ cảm giác sở dĩ chỉ có thể cầm vào xuất ra mà không pháp cụ thể kiểm tra trong nhận chứa đ ồ toàn bộ la tu bà sa bắt tay vào làm bên trên này cái xưa cũng nhẫn dựa theo tu chân tiến giai chung theo như lời chứa được loại pháp bảo cầm chế đơn giản chính là lướp chủng Chủng, pháp hoàn toàn phế vật một viên trừ phi hắn tìm được luyện khí cao thủ đem pháp bảo cấm chế phá hỏng sau đó một lần nữa khắc lên cấm chế có thể dùng pháp bảo đổi chủ thật là chứa đựng loại pháp bảo chung có dấu toàn bộ đều muốn lộ ra nguyên hình đồ đạc cũng sẽ bị người khác toàn bộ cầm đi mà một loại khác lại là ở chứa đựng không gian ngụy bố trí trận pháp hoặc cấm chế loại này chứa đựng loại pháp bảo người khác thu được phía sau như trước có thể c h ứ a vật nhưng muốn thu được nguyên chủ nhân pháp bảo bên trong cấm chế cùng trận pháp mới được la t u lấy được này cái chữ vật rất hiển nhiên là loại thứ hai nói cách khác cái này trong nhận chứa đồ bên ngoài đậu là có bảo tàng thế nhưng bị cấm chế che chở hắn chỉ có phá hỏng cái này trọng cấm chế mới được nên trong chức nhận toàn bộ mà rất hiển nhiên loại thứ hai luyện khí chi pháp muốn càng thêm cao cấp cao cấp ở chỗ nào la tu cùng đàn phái đương nhiên là không cảm giác được chỉ có tu chân giới tu sĩ ở sát nhân đoạt bảo phía sau loại này chữ a vật loại pháp bảo mới có thể phát huy pháp bảo trên c ó cấm chế tu sĩ chỉ biết tìm người hoặc là chính mình bài trừ cấm chế mà bên trong không gian chữ vật cấm chế lại là cần thần thức cảm giác cái này thần thức vừa tiến vào trong nháy mắt sẽ lọt vào cấm chế phản hại có cấm chế quá mức lợi hại trực tiếp có thể kích sát đối phương cái này liền biến hình tương đương với ở bên trong không gian chữ vật để lại một đạo đòn sát thủ quả nhiên thần kỳ xem ra cái này miếng trong nhận chứa đồ hẳn là có dấu thứ tơ ta đáng tiếc dù cho lĩnh n g ộ thần thức còn phải phòng ngừa tao ngộ phản la tu nhàn nhạt nghĩ lấy cũng là trịnh trọng đem nhận chữ vật dấu đến rồi siêu thứ nguyên không gian bên trong cái g ố i chỉ này rất hiển nhiên phải đợi về sau hắn học được cầm chế hơn nữa thực lực rất mạnh lúc mới có thể nếm thử phá vỡ nhìn bên trong đến cùng lẫn dấu bảo bối gì hiện tại sao la tu không thể nghi ngờ là thực lực có chút không đủ thừa dịp còn có thời gian đi võ giả nhà đem cực phẩm linh thạch nói trở về với lúc ta được đi võ giả nhà mua sắm một ít gì đó như cái gì luyện đan lò luyện đan một ít đan dược chữa thương còn có nhất bình thường nhất tồn chữ chim la tu đều chuẩn bị mua một ít đem muốn mua đồ vật liệt kê một cái la tu liền trực tiếp đi ra ký túc xá hướng phía võ giả nhà chạy đi sau mười phút la tu lại tới ở vào đế trong đô thị cao ốc t r ọ c trời một trăm tám mươi tám tầng võ giả nhà lần này hắn hiển nhiên là có kinh nghiệm trực tiếp t r ư c hướng phía tầng cao nhất đi tới chỉ bất quá ở tầng thứ tư lối vào hắn bị hai cái võ giả cho ngăn lại Võ giả mời m ở A la tu giải t h í cơ h không nói nhảm, trực tiếp lấy ra nhạc nguyên khôi cho hắn tinh tạp, cái này. Có thể hay không đi lên. À, La lấy lên. La ra Tu trực tiếp tạp, Tu nguyên cũng cái Có c nói này. đi hồ là mắt thường có thể chứng kiến hai vị võ giả khi nhìn đến chính mình tinh tạp phía sau trong dây l ắ t biến đến tốt nhiên khởi kính đứng lên cao đại võ giả vội vàng đem la tu mời được một bên thang máy sau đó giúp hắn nhấn đến tầng chín một cái nút xem ra tuyệt đỉnh mua tầng số chắc là ở lậu chót cũng chính là tầng chín nhìn lấy la tu đi vào thang máy sau đó phi thân mà lên cái kêu cao đại võ giả không khỏi trường thở ra một hơi không nhìn ra hắn dĩ nhiên là nhạc con trai của tư lệnh người xác định sao không phải nhạc tư lệnh chỉ có một nữ như sao bên cạnh một cái võ giả có chút bắt quái hỏi ra đây làm sao biết hắn cầm trong tay là nhạc tư lệnh thể cao đại võ giả tức giận nói bên cạnh võ giả cũng không khỏi n h ú n g vai nhạc tư lệnh lại đem quý trọng như vậy t ì n h tạp cho hắn đối với con trai này thật là đủ sùng n g ư a đúng vậy a không cách nào so sánh được quá nhạc tư lệnh thủ vệ dị thú chiến trường những thứ này đều là hắn nên được la tu căn bản không biết mình cầm rồi nhạc nguyên khôi tạp tạo thành lớn như vậy hiểu lầm hắn hiện tại đã xuyên qua võ giả nhà tầng bốn trở lên tầng mây đi tới một cái hư vô phiếu nhỏ tiên cảnh tích cửa thang máy la tu cất bước mà ra liền thấy một cái to lớn chín chữ ở màu trắng linh khi yên vụ phía dưới tản ra dạng dỡ như huy q u a n mang võ giả nhà tuyệt đỉnh c h i tầng đến rồi cái xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi t i ể u tỷ không gì sánh được nhận tình hướng phía la tu đã đi tới lộ ra một vệ chức tính mỉm cười ngày tốt có gì cần ta giúp một tay sao làm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 đối với ta muốn hối đoái mười k h ỏ a cực phẩm linh thạch la tu rất tùy ý nói nhưng này quầy hàng n ộ i chỉ sắp mặt đang nghe cực phẩm linh thạch s á t na cũng là có chút ngưng kết lại cực cực phẩm nàng có chút không quá tin hỏi một câu la tu mới chuẩn bị trả lời là một giây kế tiếp hắn đột nhiên có chút phản ứng lại không đúng không đúng không nên trực tiếp hối đoái cực phẩm linh thạch cái này cờ mờ nếu như toàn bộ đ ổ i thành hạ phẩm linh thạch chẳng phải là có một nghìn khối sau đó thành la tu ánh mắt lập tức cũng có chút sáng hắn cái này hợp thành lan nhưng là càng thấp cấp càng tốt dù sao có thể gây ra v ư ợ t cấp thậm chí là hy hữu cùng quý hiếm bản lì mỹ tít ta nói sai la tu chặn lại nói hô nói sao tuyệt đỉnh làm sao sẽ cho phép đời sau của mình trực tiếp hối đoái c ự c phẩm linh thạch quay hang mội c h ỉ cũng là trường thở ra một hơi bất quá loại tâm tính này chỉ rằng c ò một giây đồng hồ một giây kế tiếp của nàng tiểu trái tim liền lần nữa bị la tu lời nói t r c n g điệp nện b u ố một cái cái kia ta hỏi thăm mười viên c ự c phẩm linh thạch có thể hối đoái bao nhiêu k h o ả hạ phẩm linh thạch mội chị đờ đất nhìn lấy la tu làm sao có nghi vấn la tu xem mọi chậm chặn không nói lời nào vội vàng phất phất tay không phải thật là muốn hôi đoái c ự c phẩm linh thạch sao nếu như muốn đ ổ i ta cần xong cùng tấm tạp phiến này chủ nhân thẩm tra đối chiếu xuống thân phận dù sao c ự c phẩm linh thạch biết đến q u a y hàng ngội chỉ hướng phía la tu xấu hổ mà không mất lễ nghi ôn nhu cười cười la tu nhu b a i n g ư ờ i xác nhận a được rồi cảm ơn ngài lý giải q u a y hàng ngội chỉ vội vàng cầm lên điện thoại di động bắt đầu gọi nhạc nguyên khôi điện thoại ba giây điện thoại liền trực tiếp tiếp t h ô n g nhạc nguyên khôi cũng hiện ra tương đương t h ẳ n thắn hắn đương nhiên biết cái này thông điện thoại đánh tới hàng nghĩa tại cái tiết đạo đối phương có nhu cầu gì toàn bộ thoả bộ m ã n、oh, được r ồ i chỉ o toàn giao hắn xứng một viên mới nhất thông tân khí, tùy thân phi hành khí một Thông nhà hạ, dịch cách. nhạc khôi h xứng viên tân trận. quyền còn tuyến cùng mạng nội bộ tư cách. Liên nói, là ta nhạc nguyên dẫn tiến. giả một mới một mua Mội bộ bộ tùy tại tư ta Tốt. võ là có c liên tục không ngừng nói nhìn về phía la tu ánh mắt cũng đã biến đến triệt để bất đ ộ n g nàng vốn đang cho rằng la tu là nhạc tư lệnh hậu đại bây giờ nghe khẩu khí của hắn hiện nhiên không có đơn giản như vậy cho dù là hậu đại đó cũng là không có cách nào khác thu được võ giả nhà toàn bộ quyền hạn còn có giao dịch mạng nội bộ tư cách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 ra đây trước cho ngài làm thủ không à i làm phải tụ. m chỉ cầu trưng là Tu t kiến, bạn chưa đảo ngược nhau à, lại n g sao hơn nữa thực phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch là tất thua thiệt một nghìn miếng hạ phẩm linh thạch có thể đổi một viên thực phẩm đây là giá thị trường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 nếu như ngươi có thể tìm được nguyện ý đổi với ngươi nhân hẳn là một viên cực phẩm linh thạch có thể đổi một trăm hai mươi hạ phẩm linh thạch dáng vẻ như vậy a la tu nâng cầm lên cuối cùng không có tuyển trạch ở võ giả nhà đổi quá tờ mở giờ đen thứ nhất vừa đi mình không phải là tổn thất một nghìn miếng ngươi ta mười miếng cực phẩm chứ sau đó giúp ta làm hạ thủ tiếp theo ta còn phải đi mua những thứ đồ khác được rồi xin ngài chờ một chút ta lập tức vì ngài công việc xin ngài cung cấp thân phận của ngươi hơi thở chương một trăm năm mươi năm mới tinh bài danh võ giả vinh dự giá trị trên ư ớ mới c canh 155, tinh bài danh. Võ giả vinh dự giá Hài giờ đi giả trị Tu thần thanh t danh sảng nhà phía khí dự sau, La ra Võ võ r tay của hắn đã đổi lại nhất một đời mới thông tân khí không chỉ có thể tiến hành video giả thuyết đối thoại còn có thể liên tiếp võ giả nhà mạng nội bộ thậm chí hắn sở hữu sở hữu tông sư tuyệt đỉnh phương thức liên lạc l i ê n ngưu bức như vậy đây cũng là võ giả nhà mặt hướng tông sư cùng tuyệt đỉnh mới có thể phát ra một loại cao khoa học kỹ thuật chim mà trừ cái này cái la tu cũng mua một ít bắt buộc vật tư cái gì lò luyện đan kình đạo võ giả sợ dùng chữa thương đan còn có hắn ứ a la thanh đựng tâm phiến đơn đặt、hàng. Đúng vậy, miếng. Đây Đương phiến hàng. miếng. còn là bởi vì võ giả nhà tồn nhiều như vậy nguyên nhân.、Đương、nhiên, la tu tiền còn không có thanh toán. giả tâm tu kho, chỉ h bởi là vậy, vì võ vậy có có phải đợi đổi được sơ cấp linh thạch lại nói hơn nữa hắn phía trước cũng có mấy viên linh thạch ở siêu thứ nguyên không gian bên trong lần này đơn giản đều đoái hoán điểm tiền đi ra một miếng hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm có thể đổi được một năm ứ c hắn chuẩn bị đổi mấy trăm tỷ đặt ở trên người dùng để mua cần tiền hóa hạ trả sơ cấp vật phẩm mà những thứ khác lại là đều hối đoái thành hạ phẩm linh thạch cái này một lớp xuống tới không sai biệt lắm có thể có mười ba nghìn nhiều mai hạ phẩm linh thạch hợp thành một vạn lần có chút không đủ không phải mười hai quá nhiều để mấy lần khác hợp thành không không một linh thạch thần cấp hợp thành t u ô n r a hẳn không phải là vấn đề la tu phía trước còn có hai khối trung phẩm linh thạch bị hắn đã hợp thành vượt cấp cũng hợp thành một khối cực phẩm hiện ở trong tay hắn sở hữu cực phẩm linh thạch mười một miếng thượng phẩm linh thạch một miếng sau đó chính là một miếng hạ phẩm một miếng trăm tái tinh không có dưới bí cảnh phía trước liền linh thạch như thế nào đều không biết bây giờ lại một đêm chợt giàu đến loại trình độ này điều này hiển nhiên là la tu đều không nghĩ tới hưu phi hành khí tung hành ở đế đô bầu trời đây là võ giả nhà cho hắn cung cấp tiên tiến nhất xuất hành trang bị la tu hơi chút đảo cổ dưới liền đã biết như thế nào lái xe quả thực so với ô tô muốn thuận tiện rất nhiều chỉ cần ở phi hành khí giả thuyết trên màn ảnh đưa vào hướng dẫn chỉ lệnh phi hành khí sẽ dựa theo lộ tuyến trực tiếp đặt đến toàn bộ lái tự động liền người điều khiển cũng không cần la tu lần đầu tiên lái xe bảo thủ để hắn còn cố ý dùng thong thả hình thức bay đến đế đô võ viện thì cần muốn nửa giờ có thể nói tốc độ như rùa bất quá vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này la tu có thể tới hào quen thuộc võ giả nhà mạng nội bộ xem xem có thể hay không đem c ự c phẩm linh thạch đuổi thuận tiện kiểm tra đo lường d ư ớ i c ự c phẩm linh thạch hợp thành có thể hay không lần nữa thăng cấp đ o ạ n hợp thành khuân vô tình cho la tu một cái nhắc nhở quả nhiên la tu kỳ thực đối với kết quả này đã có dự liệu c ự c phẩm linh thạch đã là trung cấp hợp thành lan hợp thành định cấp không có cách nào khác lại tiếp tục hợp thành nói cách khác muốn lên tới dưới một cấp bậc cao cấp hợp thành lan c ự c phẩm linh thạch mới có thể thăng cấp làm tốt hơn vật phẩm điều này cần đến la tu đạt được cảnh giới t ô n g sư mới có thể mở ra quên đi tới trước nhìn m ạ n nội bộ、Tích. la tu mở ra điện thoại di động mà phía sau trước nhất thời nổi lên một khối hư nghị sắp tợ lại nó tay thậm chí có thể điểm kích xuất bình chủ logo chính là võ giả nhà mạng nội bộ đăng nhập cột mời nghiệm chứng vân tay cùng trong đen bởi vì lần đầu tiên đăng nhập còn cần đưa vào tính danh cùng người đ ể cử tính danh la tu nhanh chóng nghiệm chứng cùng đưa vào một hồi đẹp đẽ tiếng nhạc sau đó la tu trong con người liền thấy chính mình cá nhân logo còn có một cái ảnh chân dung của hắn bức ảnh đây đương nhiên là mới vừa ở võ giả nhà đăng ký lớp vỗ tính danh la tu giới tính nam địa chỉ chưa định t h lực cao dài võ giả vinh dự giá trị không điểm võ giả nhà tồn trữ tài sản mười miếng cực phẩm linh thạch tin tức này đoán chừng là mạng nội bộ yếu nhất một cái chứ la tu xem cùng với chính mình cá nhân giới thiệu có chút vui vẻ sau đó trực tiếp điểm kích lại một bước ken tôn kính cao giai võ giả la tu ngài tốt chào mừng ngài gia nhập vào võ giả chi ra câu lạc bộ bởi vì ngài là lần đầu tiên đăng nhập cần ta vì ngài giảng giải một cái võ giả nhà mạng nội bộ một ít công năng cùng công dụng sao một người dáng dấp điểm mỹ giả thuyết vờ giờ t i ệ u tỷ tựa như từ sợ lệ đi ra ừng cần la tu nhàn nhạt nói một dây kế tiếp tiểu tỷ trở nên càng thêm vui sướng được rồi trước tiên ta giới thiệu một chút võ giả nhà mạng nội bộ nhất chủ yếu công năng chính là ngài có thể mua võ giả các loại tài nguyên ngài có thể mua các loại tầng thứ hợp kim trang bị đan dược vũ khí công pháp thân pháp bí tịch đương nhiên còn có vũ khí nóng phương tiện giao thông đặc chế lựu đạn đặc thù chữa bệnh gen các loại chất thuốc các loại chờ thậm chí còn một ít đặc thù thiên tài địa b ả o chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài cùng linh thạch đều có thể mua một ngày trả tiền nếu như tồn kho đầy đủ lúc đầu có thể tiện chống ngài quý phủ ồ còn có đi qua võ giả nhà ngài có thể liên hệ sở hữu ghi danh hội viên chỉ cần đưa vào tên của bọn họ liền được có thể cho chuyện riêng cũng có thể video la tu nghiêm túc nghe kỳ thực mạng nội bộ với hắn tưởng tượng không sai bị ệ lắm chính là biến hình một cái đào bạo chỉ bất quá vật bán có điểm đặc thù cuối cùng chính là võ giả nhà là tối trọng yếu một cái công năng vinh dự giá trị vinh dự giá trị tổng cộng có mười lăm cái cấp bậc đạt được một người trong đó đẳng cấp ở võ giả nhà mua võ giả vật tư có thể tham khảo nên đẳng cấp tương ứng chiết khấu mua sắm đạt được tương ứng ưu đãi hơn nữa giao hàng cùng tư nguyên khuynh hướng biết ưu tiên với vinh dự giá trị lớn nhất cái kia vị、ừ. lúc đầu la tu còn có chút không cho là đúng nhưng khi hắn nghe được vinh dự giá trị có thể chiết khấu ưu đãi còn có thể tài nguyên khuyên hướng cả người hắn đều có chút ngây n g ẩ n cả người cao cao cấp vip đãi ngộ sao có thể cho là như vậy sở hữu vinh dự đáng giá hội viên đều là võ giả nhà cao quý nhất quý khách la tu theo bản năng liếc nhìn chính mình vinh dự giá trị khỏe miệng không khỏi có cấp dưới cái này vinh dự giá trị làm sao đạt được la tu vội vàng hỏi nói thu được vinh dự đáng giá phương pháp có rất nhiều thường thấy nhất chính là dị thú chiến trường kích sát dị thú phổ thông dị thú con non vì một điểm vinh dự giá trị trưởng thành kỳ dị thú m ư ơ i vinh dự giá trị thành thục kỳ một trăm đại thành kỳ một nghìn linh cấp đối ứng nhân với mười vương cấp nhân với một trăm nói cách khác đại thành kỳ bạch h ổ vương kích sát có thể thu được mười vạn vinh dự giá trị la tu nghe xong cả người đều có chút phật vậy còn có phương pháp khác sao la tu lần này ngược lại là đối với cái này cái gì vinh dự giá trị có chút cảm thấy hứng thú hơn nữa hắn còn muốn nhìn cái này vân quốc vinh dự giá trị tối cao rốt cuộc là cái k i a vị chương một trăm năm mươi sáu võ giả diễn đàn vỡ vụ la tu t h n g quan chương một trăm năm mươi sáu võ giả diễn đàn vỡ vụ la tu t ă n g quan ngoại trừ kích sát dị thú vinh dự đáng giá thu được còn có thể đi qua quyên tặng quyên tặng linh thạch dị thú quyên tặng công pháp đan d ư ợ c t r ờ các loại võ giả nhà giám khảo đoàn đều sẽ dựa theo tương ứng quyên tặng vật tư tiến hành vinh dự đáng giá bình định được chưa cái này hạng nhất la tu cũng tự động đã rớt rất hiển nhiên thu được vinh dự đ i ể m phương t h ứ c tốt nhất phải là bên trên dị thú chiến trường kích sát dị thú chờ các loại la tu đột nhiên phản ứng lại mình không phải là mới vừa quyên tặng một nhóm vật tư sao võ giả này nhà nếu là chính phủ mở không nên không cho ta thế mà cái này toàn dân tu trần điểm cống hiến không thể so kích sát dị thú như bức tối thiểu cũng phải cùng kích sát một đầu vương cấp đạo thú có thể so với một chút chứ la tu híp mắt một cái chuẩn bị một hồi trò chuyện riêng d ư ớ i đan phái cái này nếu là có thể sau này mình ở võ giả nhà mua sắm khả năng liền có tương ứng c h i ế c khấu thay đổi những người khác có thể đối với cái này c h i ế c khấu sẽ không thái quá cảm bạo nhưng la tu loại này một lần mua sắm đại lượng hơi chút giảm giá một chút vậy có thể còn lại một khoản tiền rất lớn ta tới nhìn c h i ế c khấu độ mạnh yếu la tu liếc nhìn vinh dự đáng giá m ộ ư ơ i năm cái cấp bậc xếp hạng đệ nhất chỉ cần vinh dự giá trị một điểm có thể hưởng thụ chín chín gãy cũng chính là v một lẽ mèo danh sưng vì tân binh l v y thân binh vinh dự giá trị một điểm chiết khấu chín chín gãy lv hai binh sĩ vinh dự giá trị hai trăm m ư ơ i điểm chiết khấu chín năm gãy lv ba hạ quý vinh dự giá trị một t r m ộ t m ộ t trăm điểm chiết khấu chín gãy t a đ i độ mạnh yếu rất lớn a la tu liếp nhìn m ộ ư ơ i vạn vinh dự giá trị đã là lv m ộ mươi hai đại tướng cấp bậc chiết khấu độ mạnh yếu dĩ nhiên là bốn gãy một so với một nửa độ mạnh yếu còn lớn hơn cái này vinh dự giá trị có thể võ giả tại chiến trường chen g i ế t là nên cho dư tương ứng chính sách ưu đãi hơn nữa ngôi cái đẳng cấp ở võ giả nhà hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ t r ờ các loại cũng không giống nhau cái này dường như cùng vinh dự giá trị phi thường móc đ ố i tỷ như lờ vợ cấp m ộ ư ơ i hai đại tướng võ giả nhà lên bộ dạng đối với bọn hắn dùng đến tài nguyên biết trước tiên thông báo hắn hơn nữa có thể ưu tiên chọn mọi việc như thế quyền lợi nhiều vô cùng càng là dính đến võ giả nhà ở ngoài liên quan bí cảnh phúc địa cũng là bọn hắn ưu tiên có thể tiến nhập cũng sẽ là của ngươi vinh dự càng cao ở võ giả nhà cùng trong hiện thực địa vị càng cao đây cũng là la tu cảm thấy tương đương nhân tính hóa một mặt chính phủ cũng coi là cho những võ giả này một ít ưu đãi La cuối n cùng cầu chúc la tu tiên sinh ở võ giả chúng ta nhà cái này cái đại gia đình có thể bước trên võ giả đình phong sớm ngày bước vào cảnh giới cao nhất a dẫn dắt giả thuyết tiểu tỷ tỷ hướng phía la tu cung kính hạ thân tử dẫn đạo video chính thức kết thúc sau đó xuất hiện ở la tu trước mặt chính là hai cái lớn bản khối võ giả diễn đàn mạng nội bộ thương thành thương thành ta phía trước mới vừa đi dạo quá hay là trước nhìn võ giả diễn đàn a tích la tu điểm kích lại bên phải nhất thời một cái cùng loại kiếp trước diễn đàn logo chiếu vào mí mắt của hắn chạm trong nói chuyện phiếm di thú chiến trường luyện mẫu tâm đắc n g ự thú từng cái t từ ử bản khối vô cùng rõ ràng bày ra ở bên trên mỗi cái bản khối hầu như đều có người ở bên trong sống đ ộ u đương nhiên la tu cũng chứng kiến chính mình rất muốn tìm một cái khu vực tự do khu giao dịch giá cao cầu thanh long tinh m mới vừa luyện chế tông sư cấp quy trấn đan mang giá cả trò chuyện riêng huyền vũ q u ý s á t ai muốn điều điều tin tức nhìn la tu thật là mục t r ư ờ n g khổng đốc hắn vốn tưởng rằng tông sư tuyệt đỉnh đều là cái loại này cao cao tại thượng tồn tại hiện ở nội tâm hắn dường như có chút tan vỡ đám người này dĩ nhiên có ở tự do trong giao dịch khu mặt t h é t to t ù y ý gọi mở một cái lên tiếng vậy mà đều là tông sư thậm chí như thế chân thật sao la tu liếc nhìn nhất thời đều có chút cười rồi ta đây cũng tới tuyên bố một cái la tu điểm kích lại mở tổn nữ âm có thể trực tiếp chuyển hóa thành vật chữ phân biệt xuất tương đương cao hiện hữu mười một khối c ự c phẩm linh thạch muốn hối đoái hạ phẩm linh thạch đại giới tới e m mở. la tu phát xong phía sau còn theo bản năng liếc nhìn chính mình phát tiếp mời không sai phát ra ngoài sau đó không đợi hắn khi phản ứng lại tích Tích, tích. phía sau đài tư nhân thư trong nháy mắt v ă n g lên hơn nữa cái k i a t i ế p mời phía dưới vô số người càng là tại cái k i a nhắn lại tình huống gì ta không nhìn lầm chứ c ự c phẩm linh thạch hối đoái hạ phẩm linh thạch ngoa tạo còn có như vậy thao tác mới tới tiểu lão đệ gì cao dai võ giả khôi hại a cao giai võ giả làm sao hôn đến câu lạc bộ tới cao giai võ giả có c ự c phẩm linh thạch nhân viên quản lý câu cá thiếp mặc kệ quản hơn nữa người như vậy làm sao dẫn dụ đến cao giai võ giả có thể đăng nhập mạng nội bộ các người h ép sai bị hacker công hãm vẫn là r a bụt rồi hả vô số hồi phục ở la tu cái kia thiếp mời phía dưới trực tiếp dẫn bạo tốc độ này la tu thậm chí cũng không kịp xem tiểu lão đệ ngươi thật có c ự c phẩm linh thạch không có nói đùa ta có hạ phẩm linh thạch một nghìn một trăm hối nói một viên như thế nào thư nhân thư ngược lại là nhìn qua hài hòa một điểm nhưng kỳ thật vẫn là chưa tin chiếm đa số cái này cũng rất bình thường cao dai võ giả liền bí cảnh đều vào không được làm sao lại có c ự c phẩm linh thạch cái này nghĩ một hồi cũng có chút không có khả năng nhưng la tu cũng không phải bình thường người hắn trực tiếp cầm rồi một khối to bằng đầu nắm tay c ự c phẩm linh thạch dùng chịp nhắm ngay sau đó soạt soạt một cái chụp tấm hình c ự c phẩm linh thạch linh khí dường như thực chất tản ra từng tầng một nhũ bạch sắc quang lượng bức ảnh gỗ càng là hiện ra xa hoa so với kim cương cùng phỉ thúy một ít đẹp vô số lần hầu như liếc mắt sẽ trực tiếp trầm mê hoàn toàn không phải hạ phẩm linh thạch có thể sánh ngang、à. la tu trực tiếp chuyển lên đến rồi thiếp mời phía dưới nguyên bản nhất bang không tin hắn có cực phẩm linh thạch t ô n g sư lần này hoàn toàn có chút trận tròn mắt thật lạ à? nên không giả có linh số lượng hơn nữa nhiều như vậy tầng vương hảo triệu không giả rồi là thật cực phẩm linh thạch thiên cái này tiểu ra hỏa là ai trộn của người nhà cực phẩm linh thạch tiền lời sao thu ta làm sao nghe quen thai như vậy ta nhớ ra rồi đây không phải là khóa này võ tên thi trạng nguyên sao là người sao diệp tông sư đệ tử hoành cái này khiến nay t i ế p mời trong nháy mắt manh động sau đó la tu tư nhân thư xem như là hoàn toàn rơi vào tay giặc một nghìn hai trăm có đổi hay không một nghìn hai trăm m ư ơ i ta có hạ phẩm linh thạch đổi sao lão đệ tới trực tiếp trên internet giao dịch t h ổ i vô số tư nhân thư tất cả đều là đổi cực phẩm linh thạch la tu khỏe miệng nổi cười bắt đầu sàng chọn bắt đầu giao dịch linh thạch người mua tuyệt đỉnh nhất định là lựa chọn phương án tối ưu sau đó trong hiện thực càng nổi danh càng tốt nghĩ như vậy la tu nhất thời nhìn chúng mấy người chọn trong đó còn có một cái dĩ nhiên là hắn đế vũ phó hiệu trưởng kiếm vương lâm vô xanh hắn dĩ nhiên cũng muốn hôi nói linh thạch chương một trăm năm mươi bảy quốc gia dành cho la tu ngợi khen c h ư ơ n một trăm năm mươi chín quốc gia dành cho la tu ngợi khen bắc cảnh bộ tư lệnh nhạc nguyên khôi nhìn l ấ y la tu ở võ giả diễn đàn phát t h i ế p mời không khỏi lắc đầu liền tại một phút đồng hồ trước võ giả nhà quan phương trò chuyện riêng hắn nói cho hắn chuyện này hắn tò mò ghi danh mạng nội bộ liền thấy la tu cái tia thiếp mời dưới như một làn khói hồi phục s á c thực phiến diện nữa à cao dai võ giả thực phẩm linh thạch là dùng không đến ngay lúc đó xác thực gấp gáp điểm thảo nào tiểu tử này phải thay đổi hạ phẩm nhạc nguyên khôi chân mày khất túc cười khổ một tiếng tiểu tử này ngược lại là thông minh b i ế tàng ở t r bắc cảnh tổng tư lệnh nghiếp cực trực tiếp phát tới một cái dấu chấm hỏi lão nhạc tình huống gì không có gì tình huống la tu giúp chúng ta vân quốc lớn như vậy một đại ân sở dĩ ta trực tiếp tặng hắn mười khối cực phẩm linh thạch mười khối cực phẩm a nghiếp cực thật có chút không dám tin tưởng ngươi tờ mờ giờ là thật dám tiễn đó không phải là lời nói nhảm nha ta khẳng định được bày tỏ một chút tu chân giới công pháp ngươi không phải tâm động lúc đó nếu ngươi là ta đưa ba trăm linh bảy khả năng càng nhiều ngược lại ta bất kể ta đưa đi thuộc về đưa đi số tiền này nhất định là muốn chia đều nhất cực kém chút một ngụm lao hết u y diệp đi ra cái này tờ m ở giờ chính mình thì không nên tìm hắn trò chuyện riêng biết ngược lại vừa rồi đều mở ngươi cũng đều nghe được mấy ngày nữa công pháp tu chân sao chép phiên bản đều sẽ phía dưới đến trong tay của các ngươi chính các ngươi cân nhắc một chút có muốn hay không tu luyện tu luyện nhớ kỹ đem tiền cho ta nếu không lao ra một nhà góp Niếp cực trực tiếp bóp gậy trò chuyện lại có vài cái tuyệt đỉnh cùng tư lệnh tìm được rồi nhạc nguyên khôi nhạc nguyên khôi lại đều là giống nhau s á o lộ trọc nhất bang tuyệt đỉnh tập thể ngừng ha ha ha tờ ậ mờ giờ muốn cho lão tử một người xuất huyết không có cửa đâu nhạc nguyên khôi tại cái kia cười lớn lần này đơn giản mở ra võ giả nhà câu lạc bộ nói chuyện phi quần phát một cái tin tức toàn bộ v o n g đều có thể chứng kiến hẳn là đều thu được thông chi chứ không sai công pháp tu chân cùng một ít ngự thú công pháp đều là la tu đóng góp sở dĩ hắn mới có tư cách đăng nhập mạng nội bộ hiện tại hắn muốn hối nói hạ phẩm linh thạch các ngươi từng cái tự x trường tôn Chủ quốc vệ chuẩn nạp lan tôn g đạo phạm tinh vân bang nhận thức la tu đại tông sư cùng tuyệt đình tập thể phát ra buồn bực phù hiệu mà lúc này la tu đều cảm giác có chút điên rồi 1.511 m i ế n g c ự c phẩm linh thạch dĩ nhiên đã ra giá đến rồi 1.500 m i ế n g hạ phẩm linh thạch nhưng lại ở lấy mỗi phút năm mươi mai tốc độ tại cái kia dâng lên lấy tình huống gì điên rồi sao không phải nói chỉ có thể một hai trăm i miếng sao làm sao một năm trăm đều đi ra rồi c ự c phẩm linh thạch như thế khan hiếm sao la tu vốn là muốn một ba trăm miếng đổi tâm tư nhất thời có chút phai nhạt ta chỉ đổi một miếng c ự c phẩm linh thạch một nghìn sáu trăm miếng hạ phẩm linh thạch có đổi hay không ta là nạp lan khuyết gia gia nạp lan tông đạo lần này dĩ nhiên là một người quen cũ tư nhân thư đổi nạp lan lão gia tử làm sao giao dịch la tu mặt mũi của người này còn là muốn cho trực tiếp một chút mở võ giả nhà trong giao dịch giới ngươi trực tiếp đưa vào một miếng c ự c phẩm linh thạch sau đó ta tới phách được rồi la tu tìm lửa này g rốt cuộc tìm được trong giao dịch giới lối vào điểm đi vào đột nhiên nhảy ra ngoài một cái tuyển hạng chính là tuyển t r ạ c chính mình tại võ giả nhà chữ hàng la tu ngoại trừ mười miếng t ự c phẩm linh thạch bên ngoài lại không còn lại hắn điểm xuống c ự c phẩm linh thạch quả nhiên trong giao dịch giới cửa sổ xuất hiện đưa vào c ự c phẩm linh thạch tuyền hạng la tu chọn một một sau đó trực tiếp chế tắc thành một cái giao dịch đơn đặt hàng kèn một giây kế tiếp hắn hậu trường nhận được giao dịch thành công tin tức một nghìn sáu trăm miếng hạ phẩm linh thạch đã đến sổ sách hơn nữa liền giao dịch giả tính danh nạp lan tông đạo lúc nào chụp được chờ các loại tin tức tất cả đều nhất thanh nhị sở cái này sao t h u ậ t tiện la tu đều bị tốc độ này dọa sợ sau đó liếc nhìn chính mình tại võ giả nhà tồn chữ tài sản quả nhiên biến thành chín miếng c ự c phẩm linh thạch một nghìn sáu trăm i miếng hạ phẩm linh thạch thuận tiện à thật sự là quá dễ dàng la tu vội vàng lại mở ra tới tư nhân thư phát hiện lại là rất nhiều người quen phát tới giao dịch tin tức hơi thở thậm chí ngay cả vệ chuẩn đều muốn đổi trong tay hắn c ự c phẩm linh thạch sau năm phút la tu nhìn lấy tài khoản lộ gia thị một nghìn tám trăm i không miếng hạ phẩm linh thạch cả người đều có chút vui tìm không thấy nam bắc đám này tuyệt đỉnh cũng quá nhiệt tình một nghìn tám trăm i không miếng hạ phẩm linh thạch so với ta trong tưởng tượng đổi còn nhiều hơn la tu quệt miệng vừa mới chuẩn bị nghị phát dùng hạ phẩm linh thạch hối đoái một ít tiền hoa hạ thiết mời. trước mắt lại đột nhiên lóe lên một đạo hào quang màu và nóng đem đang ở xem lướt qua tài khoản la tu giật này mình cái q u ỷ gì la tu đợi đến kim quang biến mất bên trong bên hai mới nghe được một tiếng vui thích nhắc nhở tiếng chúc mừng cao giai võ giả la tu ngài vinh dự giá trị đã đạt được 710 vạn điểm thăng cấp làm lờ vờ m hai đại tướng đem hưởng thụ đại tướng cấp bậc toàn bộ phúc lợi cùng ưu đãi quyền lợi gì la tu còn cho rằng mình nghe lầm hắn vội vàng mở ra tới hậu trường phát hiện hắn toàn bộ cá nhân bảng đều đã hoàn toàn thay đổi cái dạng kim sát quân hàm tiêu ký xuất hiện ở ảnh chân dung của hắn phía dưới đương nhiên còn có vinh dự đáng giá vị trí cũng đồng dạng là giải thưởng lớn quân hàm liền mang phía sau còn có sáu chữ số m ộ ư ơ i vạn điểm vinh dự giá trị ngoa tàu m ộ ư ơ i vạn chuyện gì xảy ra cao dài võ giả la tu bởi vì ngài q u ê n tặng công pháp đa phương vo kỹ quá mức chân quý quân đội cùng chính phủ nhất trí quyết định trao tặng ngài m ộ ư ơ i vạn điểm vinh dự giá trị cảm tạ ngươi lần này q u ê n tặng cùng trả giá đồng thời ngài có thể hưởng toàn bộ giải thưởng lớn cấp bậc phúc lợi cùng quyền lợi chu quốc phủ kinh thương nghị quyết định ban tặng ngài một bộ ss cấp hợp kim trang bị nên trang bị có thể phòng ngự tuyệt đỉnh võ giả một kích toàn lực người người lần này la tu thực sự ngây người hắn nhớ quá quốc gia sẽ cho hắn t h ư ở n g cho nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy hậu đãi có một cái c h ư ớ c mắt như vậy gian hắn đều có một loại muốn đem thần cấp đều quên tặng đi ra xung động nhưng may mắn hắn n h ì n xuống xem ra về sau ngoại trừ thần cấp cùng quý hiếm bản lý mịt tít đều có thể hết thẻ quên tặng quốc gia cũng sẽ không bạc đ á i ta quân đội tặng nhiều như vậy linh thạch tợ mờ giờ chính phủ còn tiễn vinh dự điểm hợp kim trang bị la tu đột nhiên cảm giác đối lập từ bản thân quý tặng mặt trên trò h ắ n dĩ nhiên càng nhiều sở dĩ la tu quyết định về sau ta phải cố gắng hợp thành đem vân quốc từng cái hành nghiệp tăng lên bây giờ là hệ thống tu luyện kế tiếp luyện đan là tu n h é o nho é quyền cũng là theo bản năng liếc nhìn chính mình vinh dự giá trị bản g danh sách phía trước bởi vì là không sở dĩ hắn căn bản cái gì đều nhìn không thấy hiện tại hắn rút cuộc chứng kiến sắp xếp ở phía trước chính mình hơn ba mươi vị vinh dự giá trị đại l a o chương một trăm năm mươi tám đạt đến đế đô đệ nhất võ giả học viện chương một trăm năm mươi tám đạt đến đế đô đệ nhất võ giả học viện Gì, tiểu tử k i ế lại quên tặng mấy phần đan p ư ơ n g hai bản công pháp nhạc nguyên khôi nghe được đan phái tin tức phía sau cả người đều n lần ra ngay vừa mới rồi la tu lại đem hợp thành cái gì hôn nguyên nhất khí đan đan phương lực luyện chấn động pháp huyền dương vô cực đan chờ các loại lại t ư nhân t ư cho đan phái làm cho hắn đưa cho chính phủ cái này nhưng làm đan phái kích động phá hư t r ú c cơ kỳ ngũ đại đan dược luyện lực pháp tắc la tu đều cho đi ra ngoài các ngươi nhìn chính trị giác nộ còn không có một một đứa bé tới cao các ngươi cho rằng nhiều hơn cho điểm linh thạch liền không làm thất vọng hắn phần này quyên tặng la tu mới vừa lại quyên tặng mấy tấm trúc cơ kỳ đan phương còn có công pháp nhạc nguyên khôi đang nói chuyện trời đất trong đám đó nói một đám thông sư cùng t i ệ t đình tất cả đều có chút gây dại xấu hổ bọn họ xấu hổ cực kỳ cùng la tu so với bọn họ nhiều đưa chút hạ phẩm linh thạch quả thực không đáng giá nhắc tới ai lần sau tiểu tử này giao dịch vật gì ta nhiều hơn cho điểm a ta cũng là cắn người miệng mềm a ha ha ha được rồi tiểu tử này có thể chờ mong dưới đệ ngũ đại nhân vật thủ lĩnh ta cũng cảm thấy vậy lao diệp cũng coi như là tìm được một cái người nối nghiệp tương lai vân quốc giao cho trong tay hắn chúng ta cũng yên lòng cái này tiểu ra hỏa có thể hắn tương lai nếu như muốn làm t r u quốc ta đầu là hắn một phiếu vô số tông sư cùng tuyệt đỉnh ở trong bầy trò chuyện nhạc nguyên khôi cùng vài cái trụ quốc tư lệnh viên cũng có chút c ả m thán bọn họ chỉ là cho la tu một điểm bé nhỏ không đáng kể vật tư thường cho đối phương lại móc tim móc phổi đem công pháp tất cả đều cống hiến ra ngoài chúng ta cho hắn một g i ọ n g nước hắn dĩ nhiên cho chúng ta một mảnh hải dương đan phái cũng ở trong bầy nói bọn họ trên thực tế căn bản không biết la tu mới chỉ có phải nói những lời này tu chân nhập môn những công pháp này đối với la tu mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới chính là một g i ố n nước nhiều thủy mà thôi mười khối cực phẩm linh thạch đây mới thật sự là hải dương a rất hiển nhiên song phương đều lầm trong lúc này giá trị tồn tại trên thực tế cũng là như vậy mười khối linh thạch hợp kim trang bị những thứ này ở hiện nay l à tu trong mắt đây tuyệt đối là một khoản tài sản không nhỏ nhưng ở tuyệt đỉnh trong mắt tu chân bộ này hệ thống tu luyện tầm quan trọng xa xa không phải linh thạch có thể mua được linh thạch không có có thể đi bí cảnh t r u n g mở đảo mà công pháp bọn họ là lấy được không có được mà l à tu đâu công pháp tuyệt đối là liên tục không ngừng linh thạch hắn hiện tại ngược lại là rất khan hiếm sở dĩ điệu này sẽ đưa đến hai phe ở nhận thức phương diện tồn tại cự đại sa biệt căn bản liền không nằm trên cùng một chục hành bọn họ đối với la tu tràn đầy cảm kích la tu đồng dạng cũng là nội tâm rốt cuộc khá một chút la tu lại quên tặng một nhóm mới tính có chút có thể tiếp thu quốc gia cùng quân bộ cho phần thưởng của hắn chỉ là không nghĩ tới diệp tông sư cái kêu bá đạo nhi tử dĩ nhiên là vinh dự bảng đệ nhất la tu mới vừa nhìn xếp hạng trước mặt hắn vinh dự bảng danh sách hạng nhất rõ ràng là diệp thiên y và diệp tông sư nhi tiểu vũ thần diệp c ô phần vinh dự giá trị bốn trăm i b m t ư ớ c trừng bù đắp được giết bốn đầu vương cấp dị thú đương nhiên trong lúc này s á t thực bao hàm một đầu vương cấp diệp cô phần tự tay giết chết xếp hạng đệ nhị lại là diệp thiên y h ệ a vinh dự giá trị ba trăm chín mươi tám bảy trăm sáu mươi lăm điểm lao tử bị nhi tử gắt gao đặt ở phía dưới bởi vậy cũng đó có thể thấy được diệp cô phần muốn siêu việt diệp thiên y đi tầm một tên thứ ba lại là một cái la tu căn bản không nhận biết tuyệt đỉnh vũ mục t r a một chút hắn tư liệu la tu càng là sợ hết hồn ban đầu võ thủ lĩnh một trong v â n quốc đệ nhất quân viện lao viện trưởng tiền nhậm tăng bắc cảnh tổng tư lệnh cũng chính là nếp cực lao lãnh đạo lần đầu tiên dị thú đại chiến tổng chỉ huy tuyệt đối là vân quốc hết sức quan trọng một vị đại nhân vật địa vị thậm chí ở một ư ơ i hai trụ quốc bên trên không nghĩ tới vân quốc vẫn còn có nhiều như vậy ẩn nút cao thủ mười kỳ tư lệnh cùng một ư ơ i hai trụ quốc đều không chen vào trước m ư ờ i ngoại trừ phía trên ba vị ở ngoài còn có đế vũ lao viện trưởng ma khí lao ma đầu còn có vệ chuẩn cái này một nhóm la tu suy đoán chắc cũng là vân quốc trước mắt sức chiến đấu cao nhất chân nha một dạng tồn tại cũng chính là được xưng là siêu cấp tuyệt đỉnh tồn tại tuyệt đỉnh cùng tuyệt đỉnh trong lúc đó hiển nhiên cũng cùng võ giả kình đạo võ giả giống nhau là có thực lực kém vinh dự bảng tốt hơn cái kia rất hiển nhiên đều là siêu cấp tuyệt đỉnh một cái phòng chừng có thể đỉnh ba cái phải đi đường còn rất dài a la tu đã thấy đế đô võ viện sơn môn tọa lạc tại đế đô ngoại ô một tòa núi nhỏ bên trên liên miên bất tuyệt một mảnh tất cả đều là đế đô võ viện tu luyện phi ê n khu võ cát khoa học kỹ thuật quán sáu đại hệ phụ trợ vô số quần thể kiến trúc duyên núi xây lên phóng tầm mắt nhìn tới từ đỉnh núi đến chân núi tất cả đều là phong ốc cùng cờ tờ ít giáo viên nhìn qua dày đặc lại tràn đầy vô tận đồng nặc bạch sắc thiên địa linh khí mà ở linh khí bên trong như ẩn như hiện một tia sáng đất dựa theo la tu nông cạn trận pháp chi thức điều này hiển nhiên là một tòa pháp trận hộ sơn xem như là bảo hộ đế vũ này tòa đỉnh núi không mà cái này hết thệ tất cả hiển nhiên đều là ở bí cảnh bên trong đế đô đệ nhất võ giả học viện t á m cái phong cách cổ xưa cầu kình có lực đại tự như đ a o gọt phủ chém vậy làm nổi bật ở tại trước cửa một căn thông thiên thạch trụ bên trên đây chính là đế vũ chân núi một chỗ môn đ ỉ n h phanh la tu phi hành khí rơi xuống võ viện trước cửa theo tay hắn vung lên bộ này cùng tiền thế phi cơ trực thăng lớn nhỏ đại ra hỏa trong nháy mắt bị la tu thu vào một chỗ c h ị bên trong tấm chip này là đặc biệt vì phi hành khí chế tạo thành chứa đựng không gian theo phi hành khí vẫn đưa tặng cuối cùng đã tới la tu đứng ở cửa trường học nhìn lấy trước mặt cái tòa này không gì sánh được hùng vị vân quốc đệ nhất võ giả học viện nói thật cả người còn có chút thổn thức từ khi nào bắt đầu hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mình có thể bên trên như vậy n h ư bức võ giả đại học thằng đến hợp thành lan xuất hiện có thể nói cải biến cuộc đời của hắn kinh đạo võ giả ta tới la tu ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu đế vụ sân môn tốc hành tòa kia giữa sườn núi vũ khố nơi đó có vô số luyện đan quyết muốn đó là la tu lúc này cấp thiết nhất chuyện muốn làm sau chục ngàn miếng cơ sở đan dược hắn đã có chút không nhịn được dù cho ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành võ viện đà huấn cũng không có thể ngăn cản hắn luyện đan quyết tâm bằng thân phận của ta cái này võ viện mỗi một cái góc hẳn là đều có thể đi chứ la tu nghĩ vậy liền trực tiếp lấy ra ít ngày trước đế vũ cho hắn gửi thẻ học sinh đây là một tấm phi thường đặc thù chứng thực tạp phiến chỉ có đế vũ học sinh mới xứng sở hữu mà la tu tờ này hiển nhiên ở chất liệu bên trên còn muốn tới cao cấp một ít phía trước la tu không biết là chất liệt gì nhưng bây giờ trải qua bí cảnh phía sau hắn đã sớm biết cái này thình lình là dùng linh thạch toái tinh chế tạo một cái no một chữ cũng nói hắn võ khảo thân phận của đệ nhất nhân ngài tốt xin lấy ra học sinh của ngài chứng minh la tu đi tới võ viện trước cửa đã bị một gã kình đạo võ giả bảo an ngăn lại la tu cơ cơ hắn no một thẻ học sinh nhân viên an ninh kia nhất thời thân thể dừng lại bay thẳng đến la tu tới một trào theo nghi thức quân đội mời đến cảm tạng la tu vẫy vẫy tay liền thi thi nhiên đi vào đế đô võ viện vê anh một cô tột cùng một dạng linh khí liền tại hắn bước vào võ viện một khắc kia nhất thời xông lên hắn toàn thân làm cho hắn linh khí thối thể thuật cũng lập tức vận chuyển ra bí cảnh linh khí không thể nghi ngờ so với tiểu bí cảnh phải tới dư thừa nhượng ngũ t r ư ơ i chín hiện đại luyện đàn công nghệ luyện đ ăn thuật z s t r ư ơ i chín hiện đại luyện đàn công nghệ luyện đ ăn thuật z s hai nghìn miếng chứa được chim sáng sớm ngày mai có thể đưa tới còn có một nghìn bảy trăm không mai hạ phẩm linh thạch ss s cấp hợp kim trang bị la tu hướng phía giữa sườn núi vũ khố đi tới nội tâm nhưng ở kiểm điểm mới vừa ở võ giả nhà đơn đặt hàng hãn đổi một nghìn miếng hạ phẩm linh thạch chiếm được tiếp cận hai nghìn đức tiền hoa hạn mà vinh dự giá trị thăng làm đại tướng sau đó ở võ giả nhà lại có thể hưởng thụ được bốn ghe ưu đãi không o sở dĩ hắn hai nghìn miếng chứa được chìm vốn là cần một nghìn ức tiền hoa hạ lúc này thì chỉ cần bốn mươi ước chừng còn dư sáu trăm ư c tiền tài hơn một nghìn bốn trăm ư c cộng thêm một nghìn bảy trăm một miếng hạ phẩm linh thạch một khối thượng phẩm linh thạch một khối cực phẩm linh thạch đây chính là la tu hiện nay tổng tư sản không nói võ giả thủ phủ nhưng tuyệt đối cũng là thuộc về tông sư phía dưới giàu nhất một cái a la tu đi tới đế vũ v õ c á t một tòa tựa như cổ đại tàng kinh cắc một dạng tông tháp hình lầu cắt trang nghiêm trang trọng nhưng trước cửa lại đồng dạng đứng hai bảo vệ dạng vó giả hương lao trước đây võ khảo mở cho ta ra điều kiện là vóc c t khoa học kỹ thuật quán trở các loại đối với ta tùy tiện mở ra tuy là còn chưa chính thức nhập học cái này võ cắt chắc là có thể vào chứ la tu không có gấp đi làm dừng chân cùng thủ tục nhập học mà là đệ nhất thời gian đã tới võ cắt tại một tháng tiểu bí cảnh bên trong la tu cũng điều tra đế vũ một ít tư quan cái này võ cắt chính là chất đống võ kỹ công pháp luyện đ ăn linh thực trở các loại cổ tịch sao chép địa phương những công pháp này võ kỹ có khi là từ bí cảnh phúc địa bên trong thu được có khi là học sinh lão sư k ê n rút đô thống đặt ở võ cắt bên trong ta là mời đến la tu lần này la tu còn chuẩn bị cùng võ cắt trước cửa bảo an tự giới thiệu mình một chút không nghĩ tới hai người lại đem hắn nhận ra lao viện trưởng đã truyền đặt qua bất kể là nơi này ngoại viện cũng là ngươi muốn đi mao sơn nội viện sở hữu kiến trúc đều đúng ngươi mở ra võ cắt trước một cái bảo an tại cái tia nói la tu nhất thời có chút cười rồi được rồi vậy bây giờ ta có thể vào hai ừng tùy thời đều có thể qua đây bảo an võ giả khách khí cùng la tu nói la tu gật đầu lại cảm nhận được một loại đến từ tâm linh rung động trước mắt hai người an ninh này tuyệt đối không đơn giản cái này cùng trước cửa hai cái căn bản không phải một cái tầng thứ cao thủ trước cửa tối đa chính là kình đạo võ giả la tu một chút cũng không có cảm nhận được nguy cơ đang tiềm ẩn nhưng võ các hai cái này hắn lậu t ậ n t h ô n g nhắc nhở thì là vô cùng nguy hiểm rất hiển nhiên đây là cương kính thậm chí là tông sư đế đô võ viện quả nhiên là tàng long họa hồ nơi a cái này võ các giữ cửa vậy mà đều là hai cái tông sư bất quá la tu suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại đây chính là võ các có dấu đế đô võ viện chân quý nhất công p h á p nơi mặc dù chỉ là sao chép cổ tịch nhưng giá trị đồng dạng không thể đo lường tựa như võ hiệp trong tiểu thuyết thiếu lâm tàng kinh các tạo điệu tăng giống nhau rất hiển nhiên nơi này c đây, đại đại. đây là la tu đi vào vũ các đệ nhất cảng quan sau đó lầu một lầu hai tổng cộng chín cái tầng lầu hướng dẫn tra cứu rất rõ ràng ở lầu một một khối nhãn hiệu bên trên biểu hiện rõ ra đồng thời công pháp khu võ kỹ khu luyện đăng khu linh thực khu chở các loại phân biệt rõ ràng la tu công pháp và võ kỹ không cần gì cả hợp thành hắn hiện tại tam đại công pháp chu cơ tuyệt đối là đã vượt qua trên thế giới bất luận cái gì một môn trúc cơ công pháp nga y nhiều bất lạ đạo lý vẫn hiểu còn có võ kỹ ngũ lôi chính pháp cùng không khí kỹ năng hắn đều còn chưa hoàn toàn nắm giữ sở dĩ hai cái này khu hắn trực tiếp đã rớt luyện đ a n khu đây chính là la tu tâm tâm niệm niệm địa phương hắn đi tới lầu một luyện đan khu vực trên cái giá nhất thời nhiều vô số công pháp luyện đan nhập môn luyện đan tâm đắc đan dược b á c h giải mắt nhìn đi không thua trăm bản hơn nữa đều là hiện đại luyện đan đại sư biên soạn kết tác một lần tối đa chỉ có thể mượn hai bản la tu ghi nhớ lấy lúc đi vào đảm bảo an tâm sư chính là lời nói hắn không có trực tiếp cầm luyện đan nhập môn cùng đan dược bắt giải hơn nữa đem luyện đan khu sở hữu bí tịch cũng lớn trí nhìn một lần hắn ít nhất phải tìm hiểu một chút thế giới này luyện đan đại sư tiêu chuẩn chỉ bất quá làm cho la tu có chút thất vọng cái này trong bản phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một ít luyện đan lý luận cùng tâm đắc không có gì làm cho hắn hai mắt sáng lên tên sách t ỷ như luyện đan khoa học hiện đại phương pháp có hay không, không cần lò luyện đan luyện đan chi phát trở các loại những thứ này luyện đan đại sư càng nhiều hơn chính là áp dụng bí cảnh cùng trong phúc địa truyền thừa diễn sinh ra hiện đại luyện đan chi pháp kỳ lò luyện đan sau đó gia nhập vào đan phương bên trong dược thảo sau đó bắt đầu luyện chế thảo nào luyện gia đại lực hoàn như vậy t h a y hại đan dược như thế luyện làm sao có khả năng không có độc tác dụng phụ mọi người đều biết là thuốc có ba phần độc cho dù là trọng yếu cũng là có độc tính những thứ này dược thảo toàn bộ để vào lò luyện đan bên trong rèn luyện cuối cùng được đến tuy là có thể là một lò dược hoàn nhưng tạp chất cũng ẩn chứa trong đó cái này liền đối với thân thể có thương hại tính sở dĩ chân chính luyện đan nhất định là muốn thủ kỳ tinh hoa cổ đại luyện đan tri pháp rất nhiều kỳ thực cũng không thể lấy a là tu lắc đầu lúc này mới đem luyện đan nhập môn cùng đan d ư ợ c bắt giải hẳn vào trong lòng hắn cũng chỉ mượn cái này hai bản ngược lại có hợp thành lan lại trên lầu nhìn la tu lại tới lầu hai lầu một này công pháp hiển nhiên không có đệ nhất lâu nhiều bất quá không gian cũng so với lầu một nhỏ hơn dù sao võ cắt là một cái bảo tháp hình dáng kiến trúc đan phương c ổ đại luyện đan thuật lò luyện đan c h ủ loại la tu lần nữa thất vọng tiếp tục hướng bên trên khoa học đại lượng luyện đan thiết tưởng sản xuất tuyến bài tập về nhà luyện đan g i à giải máy móc lầu ba này luyện đan tư liệu thật ra khiến la tu có chút hứng thú khu này vực trưng bày dĩ nhiên không phải thư mà là một ít l u ậ n văn tư liệu có chỉ có hơi mỏng một tờ có tay vẫn viết giấy bản thảo lúc này mới giống nói nha đan dược thông thường đại lượng sinh sản mau hơn tuy là độc tác dụng phụ càng lớn la tu ngược lại là biết võ đường bán ngũ đại đan dược đều là cung gia đan dược tập đoàn đại lượng sản xuất căn bản không cần luyện đan sư tự mình độc thủ đây mới là la tu trong tưởng tượng hiện đại luyện đan cái gì lò luyện đan trực tiếp cùng thuốc đông y dược tề giống nhau cơ khí sản xuất ra hiệu suất này mau hơn a ta có mấy trăm thổ phần năm tám cũng chính là làm công người hợp thành cái một bộ đan dược dây c h u y ể n sản xuất không tâm sao la tu chính yếu không thấy được võ giả nhà có bán nếu không hắn đã sớm mua cao cấp hoặc là hy hữu đan dược theo la tu luyện đan không gì đáng trách cái này cơ sở đan dược cũng luyện đan sư xuất thủ khó tránh khỏi có chút đại t à i tiểu dụng đáng tiếc ca lần này được tự mình đến luyện chế ngũ đại cơ sở đan dược nếu là có cơ khí sản xuất nói cũng không cần phiền thoái như vậy la tu đem lầu ba đi dạo một vòng liền không có lại lên lầu bốn bởi vì lầu bốn ở trên đều chỉ có võ kỹ cùng công pháp cái này hơn nữa còn là tổng sư mới có thể leo lên khu vực tuy là la tu mở ra quyền sở hữu giới hạn cũng có thể đi lên nhưng hắn cảm thấy không cần như thế tốt lắm trở về hợp thành sau đó l u y ệ n đan tranh thủ đột phá la tu cất luyện đan nhập môn cùng đan dược bắt giải ghi danh một cái phía sau liền hướng lấy đế đô học viện tân sinh báo danh đi ra ngoài c h ư n một trăm sáu mươi tổ đội ta sợ các người gánh không được c h ư n một trăm sáu mươi tổ đội ta sợ các người gánh không được đế đô võ viện tân sinh chỗ báo danh trong lòng ôm một con khả ái tiểu điện chuột chu diễn cùng sư chắc một chiếc một sau đi vào võ viện chân núi một chỗ bên trong viện đây là đế vũ tân sinh nhập học báo cáo địa phương trừ bọn họ ra hai cái còn rất nhiều tân sinh tại cái kia đứng xếp hàng rất hiển nhiên đều là vội vàng báo lại danh sau đó sáng sớm ngày mai tham gia võ quật giáo huấn một tháng không thấy sư chắc nhìn qua tăng lên rất nhiều thực lực hiển nhiên có đại phúc độ tăng cường bên cạnh chu diễn lại là nắng ăn đen không ít trong ngực tiểu điện chuột cũng đã không phải là một tháng trước mao nhung nhung d á n g vẻ có chút trưởng thành kỳ điện chuột c á i bóng tia chấp đôi thỉnh thoảng lại phát ra một tia hồ con điện lão đại thắng này cũng không biết đi đâu phát hắn tin hơi thở không trở về đánh hắn điện thoại cũng không tiếp chu diễn tự phát đứng ở một đám người sau đó sư chắc cũng là tùy ý đứng ta cũng là phát hắn rất nhiều lần video đều không tiếp ai cái này ra hỏa đem chúng ta hai đã quên chứ khó nói a cái ra hỏa này mạnh như vậy ta phỏng t h ừ n g đã kình đạo v õ giả sư chắc tại cái kia suy đoán bên cạnh chu diễn cũng là cười hắc hắc cái kia mười hai không phải v ừ a lúc đặc h i n t lúc với hắn tổ cái đội trực tiếp n à m thắng ngươi tờ mở giờ cái này liền vô xỉ a làm sao có thể giống như ta ý tưởng đâu vội vàng đem suy nghĩ của ngươi thu hồi đi những lời này để cho ta tới nói có thể chứ ha, ha, ha. hai người không hẹn mà cùng gian trá nợ nụ cười chọc cho xếp hàng phía trước cả đám nhất tề ghém ắ t bất quá khi thấy là sư t r ắ c cùng chu diễn lúc thần sắc của bọn họ nhất thời có chút biến hóa người có tên cây có bóng chu diễn cùng sư t r ắ c mặc dù đang võ khảo trung không có la tu như vậy nhất phi t r ù n g thiên nhưng tuyệt đối cũng là danh nhân hai người nhưng là thiên nhất ban học sinh hơn nữa còn là xếp hạng thứ tư thứ năm vị thành tích sở dĩ rất nhiều người h i ệ n nhiên đem hai người đều nhận ra được là sư t r ắ c tên thứ tư cái kia cái kia là đệ ngũ chu diễn chứ không nghĩ tới hai người dĩ nhiên có dự thi chúng ta đế vũ thật là nhiều người tại cái kia xì xào bàn tán cũng liền ở châu ghi danh có chút họ hét tầm ỉ thời điểm la tu người mặc hưu nhà n trang thi thi nhiên đi đến cái này khiến hiển nhiên càng thêm a n h động la tu võ thị trạng nguyên la tu hán hán dĩ nhiên cũng tới chúng ta đế vũ ta đi chúng ta lần này tân sinh thật mạnh a ta nghe nói thứ hai thứ ba nạp lan khuyết cùng lâu g i ả la buổi sáng cũng đều báo lại tên người có nghe nói hay không sai nạp lan khuyết cùng lâu g i ả la mới vừa ta ở lâm thời châu nghỉ ngơi chứng kiến bọn họ còn có cùng vũ huy trưởng tôn tỷ đệ có người nói lần này võ khảo chất mười tám người đứng đầu đều tại ta nhóm võ viện ngoa tạo mạnh như vậy sao chúng ta đây đặc hấn vẫn còn so sánh cái r á m trực tiếp đầu hàng tốt lắm ai tờ mờ giờ làm được quá bọn họ trong lúc nhất thời sở hữu chố ghi danh học sinh đều có chút kêu rên đứng lên võ viện đặc hấn tỷ lệ thông qua vốn là thấp có thể tiến nhập nội viện tuyển chọn vậy thì càng thấp dẫn sôi hiện tại dĩ nhiên võ khảo trước mười có tám cái ở đế vũ vậy theo năm rồi nội viện mười phần trăm tuyển chọn xét lược đế vũ lần này cộng chiêu hơn chín trăm danh học sinh chẳng phải là chỉ có tám mươi cái tệ thân nội viện danh lệch mẹ bên trong quyền a cạnh tranh một năm so với một năm lớn ai nói càng về sau thời gian càng tốt quá võ giả càng ngày càng nhiều đứng ra ta tờ mở giờ còn không có đ ặ c hấn cũng đã bắt đầu nằm ngang mọi người nhìn lấy la tu đi tới sư chắc cùng chu diễn bên cạnh đều ở đây cái k i a m mãnh liệt n ổ nước bật lấy la tu đương nhiên cũng biết đám người này khó xử xuất kỳ không có phản bác lão đại ngươi cuối cùng cũng tới chờ ngươi cả b u ổ i sư chắc cùng chu diễn nhường ra xếp hàng vị trí la tu lại nhiều hứng thú nhìn lấy hai người này các ngươi mới vừa là không phải đang nói xấu ta vậy làm sao có thể đâu không thể a không tồn tại ta làm sao có khả năng nói xấu về ngươi đâu hai người vội vàng xua tay la tu lại nết nết miệng người đó nói ta đem các ngươi hai đã quên sư c h ắ c nói chứ nghe thanh â m có điểm giống ngoa tạo sư c h ắ c cùng chu diễn nhất thời sắc mặt đại biến cái này tờ mở giờ cũng quá thần cách đây sao xa ngươi cũng có thể nghe t r ờ i ạ ngươi cái này gì lỗ thai a cũng quá biến thai a sư c h ắ c che miệng một bộ thu đến kinh hách bộ dạng bên cạnh chu diễn cũng hoàn toàn một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị hai người mới vừa trò chuyện tiên la tu còn chưa tới dĩ nhiên có bị hắn nghe được cái này thính lực được rồi ta đổi một t đổi dơ dơ bên, bên cạnh k í Các n sư bảo tồn chắc i La l Tu dơ quay đầu chu diễn cùng la tu trao đổi giới thông tin tín hiệu phía sau không nhịn được nói đúng vậy à tông sư mới cho trang bị một loại thông tin chìm là khoa học kỹ thuật cục mới nhất một đời kỹ thuật truyền tin có thể ở bí cảnh bên trong thông tin chỉ cùng võ giả nhà hợp tác có người nói chỉ tặng không bán hơn nữa chỉ nhằm vào đối với vân quốc làm ra một ít đóng góp t ô n g sư lão đại ngươi một tháng này đến cùng làm gì rồi hả chu diễn phó hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng la tu cũng không giải thích không làm gì lên chuyến tiểu bí cảnh ta đi có gì thu hoạch chưa sư chắc cũng xung tới không có gì thu hoạch được rồi báo danh a la tu xem đến phiên chính mình vội vàng đem thẻ học sinh móc ra phụ trách ghi danh lão sư ngẩng đầu nhìn một chút la tu sau đó nhanh chóng đem tin tức của hắn cùng hồ sơ thâu vào đế đô võ viện tin tức trong kho tốt lắm Cái này đêm nay h à ngươi ở lâm thời châu nghỉ ngơi no số một gian phòng báo danh lão sư đem thẻ học sinh đưa cho la tu la tu gật đầu sau đó đi ra chỗ ghi danh chỉ chốc lát sau chu diễn cùng sư chắc cũng là đi ra lão đại võ viện đ ậ p huấn có muốn hay không cùng nhau tổ cái đội tổ đội la tu ngoạn vị nhìn lấy hai người sau đó cười cười nói ta sợ các ngươi gánh không được a gánh không được không có việc gì ngươi ở phía trước mặt giết dị thú chúng ta ở phía sau giúp ngươi kêu sáu trăm sáu mươi sáu a đối với chúng ta giúp ngươi vung kỳ trợ bi làm sao có khả năng gánh không được nha giết dị thú càng nhiều đối với bọn họ càng có lợi la tu hơi chút lẩu mấy con cho bọn hắn giết một cái Là chỗ này cùng loại căn cứ ký túc xá cũng là vì mỗi một giới tân thủ báo danh sử dụng xem như là lâm thời ở một chỗ địa điểm hoàn cảnh sống ngược lại là so với vân quốc pháo đài muốn tốt rất nhiều nhiệt độ ổn định độ ẩm đồ ăn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đẳng cấp đều nhanh theo kịp cấp năm sao tiêu phối dù sao đế đô võ viện trừ ra hà khắc tốt nghiệp cùng tuyển chọn chế độ ở ngoài trên thực tế đang đối với học sinh ở lại cùng sinh hoạt phương diện là phi thường chiếu cố ở toàn quốc mà nói đều là xếp hạng sở hữu võ viện hàng trước nhất thân văn truyền thông trở các loại thường thường từng có đưa tin trước hợp thành cái gì chứ la tu mới ăn xong t ơ n ố i thoải mái ngồi ở trên giường trước mặt hắn trưng bày là hắn ngày hôm nay muốn hợp thành mấy thứ đồ cũng không biết có phải hay không là vinh dự giá trị quá cao duyên cớ nguyên bản võ giả nhà muốn ngày mai đưa đến linh thạch chờ các loại vật tư đã vừa mới đưa đến võ viện trước cửa linh thạch c h â n pháp luyện đan sss cấp hợp kim trang bị một bộ còn có hai miếng chứa đựng chip l i ê n cả đêm thời gian phòng chừng cũng không cách nào toàn bộ hợp thành một vạn lần luyện đan đây là chọn đứng đầu chứa đựng chip cùng linh thạch thư yếu c h â n pháp lại t r ầ m dài a la tu nghĩ như vậy trực tiếp cầm rồi hai quyển luyện đan nhập môn tại cái kia hợp đứng lên keng luyện đan tiến dài keng luyện đan tâm đắc ba t sau năm phút luyện đan nhập môn một phần trăm hy hữu liền trực tiếp bạo đi ra hy hữu luyện đan quyết muốn bao đan pháp bao đan phương pháp đi qua hỏa hệ linh thạch nhanh lửa diễn sinh linh mà hậu vận chuyển phương pháp này hư không ngưng đan thuật này vì tu chân giới đan đỉnh phái độc nhất vô nhị luyện đan pháp quyết ngoa tạo la tu liếc nhìn giới thiệu nhãn thần lập tức có chút thay đổi bao đan pháp cái này cờ mờ n ở hy hữu luyện đan pháp liền mạnh mẽ như vậy la tu ngày hôm qua trên thực tế còn đang suy nghĩ có cái gì không cần lò luyện đan những đồ chơi này luyện đan pháp môn không nghĩ tới mới chỉ có hợp thành sấp xỉ một trăm lần liền ra phát hiện cái này bao đan pháp như bậc ca vẫn là đan đỉnh phái truyền thừa bất quá cần hỏa hệ linh thạch linh thạch còn có thuộc tính sao la tu b u môi sau đó tiếp tục lại là sấp xỉ hơn tám trăm loại này hợp thành hợp thành lan chung nhất thể hiện lên một đạo thất thải thải hồng ánh sáng không một phần trăm quý hiếm bản lì mị tít luyện đan quý hiếm bản lì mì tin hát thật trùng đan thuật tu chân giới một đời luyện đan đại sư hát thật độc chế đan phương pháp đem dược thảo hạt giống dựa theo nhất định với bỉ trồng vào đặc chế tức n h ư ỡ n g bên trong sau đó làm trận pháp và cấm chế phối hợp trùng đan lân quyết thành thục phía sau có thể kết xuất đan dược chi quả đan quả công hiệu cùng đan dược không cũng không khác biệt gì la tu trực tiếp thì nhìn ngây người được không khá lắm h ắ n thực sự nghĩ hô to một tiếng khá lắm bào đan pháp la tu đã cảm thấy rất mạnh không nghĩ tới còn một cái mạnh hơn trùng đan thuật cái này cờ mờ nờ so với hiện đại khoa học kỹ thuật chất cây thuật còn muốn mạnh mẽ a dược thảo hạt giống trực tiếp kết xuất đan dược chi quả tới cái này tờ mờ giờ phối hợp cựu thiên tức n h ư ợ n g thổ cùng cựu thiên huyền ngưng lộ chẳng phải là nửa phút thành t h ủ la tu có một cái phi thường điên cuồng ý nghĩ hắn thực sự nghĩ trực tiếp thử một chút bất quá vẫn phải là các loại chờ cái này cái gì hát thật chủng đan thuật nhìn xong lại nói chủ yếu nhất là la tu không có đan phương a bất quá hắn cũng không gấp ngược lại bên cạnh còn có một bản đan dược bách giải không có hợp thành đồ chơi này rất hiển nhiên chính là đan phương bách khoa toàn thư bá bá bá la tu nhanh chóng tại cái tia hợp thành lấy l u y n đan nhập môn một canh giờ sau mười lăm phút cái kêu bản trong truyền thuyết thần cấp luyện đan chi thuật nhất thời chiếu vào mí mắt của hắn thần cấp luyện đan chi thuật thần công phu hỏa luyện thần cấp luyện đan luyện khí pháp t ư ơ n g truyền xuất từ hỏa thần trúc dung tay chính là thân thể luyện đan luyện khí chi thuật dùng phương pháp này luyện đan cần tu luyện hỏa hệ linh quyết thần quyết trong cơ thể hình thành đan lâu ngọc đỉnh tu vi càng mạnh đan lô phẩm chất càng mạnh luyện đan sát xuất thành công thang đan xuất càng cao trúc dung thân thể còn có thể hình thành đan đỉnh dĩ nhiên không ngừng dùng cho luyện đan còn có thể dùng đến luyện khí la tu cẩn thận nhìn một lần phía sau xác thực cảm thấy, cái này thần công phu không hổ là thần cấp luyện đan c h i pháp đây là dùng thân thể tới luyện đan a hơn nữa biết theo tu vi luyện đan thuật biến đến càng mạnh còn có thể thăng đan thăng đan chính là thăng cấp đan dược phẩm chất n ằ m cái khe thần công kia hỏa luyện s á t thực cường đại bất quá la tu cảm thấy t i ế c nối u là hiện nay hắn còn không có phát tu luyện phương pháp này dù sao học được này thần quyết điều kiện tiên quyết là cần tu luyện hỏa hệ linh quyết đồ chơi này đừng nói la tu bây giờ không có có lời hắn kỳ thực cũng không cách nào tu luyện đây là muốn cảnh giới tôn sư mới có thể tu luyện tương ứng luyện khí linh pháp sở dĩ bản này thần cấp luyện đan thuật tối thiểu muốn tông sư cảnh mới có thể dùng tạm thời còn vô pháp ở trong người luyện đan ngưng đan nhưng la tu nhìn lấy giới thiệu đúng là siêu cấp c ư ớ n g hãn mình muốn luyện chế đan dược trên căn bản là chính mình dùng cái kia đơn giản trong cơ thể trực tiếp mở luyện sau đó hấp thu chẳng phải là đẹp thay chỉ là hỏa thần trúc dung sáng tạo cái này tờ mờ giờ có điểm thổi ép la tu nhưng thật ra là không quá tin tưởng đồ chơi này nhãn giới của hắn còn dừng lại ở tu chân giai đoạn trúc dung đây chính là thần thoại trong hồng hoang đại năng so với tu chân đẳng cấp cao hơn tối thiểu vài trạng bao đan trùng đan thần công h ỏ a luyện luyện đan chi thuật cơ bản tề hoạt kế tiếp chính là đan phương luyện đan là công cụ đan phương mới là trọng yếu nhất môi giới không có đan phương ngươi học xong luyện đan chi thuật cũng là không bột đấu gột nên hồ la tu đem hợp thành luyện đan chi thuật sau khi thu cất lúc này mới cầm lên bên cạnh đan dược b á c h giải di la tu vừa mới chuẩn bị đem đan dược bách giải để vào hợp thành lan bắt đầu hợp thành lúc đột nhiên phát hiện đan dược bách giải hợp thành lan đối với nó giới thiệu dĩ nhiên là bản trung cấp sơ dai mẹo dĩ nhiên là trung cấp cái này ở la tu hợp thành vật bên trong thật ra thì vẫn là tương đương hiếm thấy hắn rất nhiều hợp thành kỳ thực đều là sơ cấp sơ giai hoặc là trung giai khó có được chứng kiến trực tiếp trung cấp giống như phía trước trung cấp linh thạch tu chân tiến giai những thứ này mới xem như trung cấp phạm chủ chẳng lẽ là bởi vì bên trong bao hàm đan phương nhiều làm tống trên thực tế thật đúng là bị la tu đã đoán đúng đơn độc đan phương hợp thành lan biết biểu hiện sơ cấp sơ giai sau đó có đan phương lợi hại đó chính là trung giai thậm chí là đỉnh giai mà la tu trong tay đan dược bắt giải trong đó không chỉ có sơ giai còn có trung giai cao cấp đan p ư ơ n g sở dĩ hợp thành lan cho nó định vị liền thành một bản t r u n g cấp m h o bên trong có một trăm l i n n g hiện đại trên thị trường thông thường đan dược phương pháp l u y ệ n chế cái này khiến cũng chỉ có thể hợp thành bốn lần la tu đem sao chép đan dược bắt lại bỏ vào hợp thành quân t r ú n g bắt đầu trùng kích toa thuốc thần cấp chương một trăm sáu mươi hai mang thuộc tính linh thạch chương một trăm sáu mươi hai mang thuộc tính linh thạch keng chúc mừng hợp thành xuất thần cấp đan phương bách khoa toàn thư, thần cấp đan phương bách khoa toàn thư vạn đan bảo trên một tu chân giới luyện đan đệ nhất tông môn đình phái trần phái đến liệt c â thượng cổ đến, đến nay sở hữu đan dược đan phương cùng tương ứng phương pháp luật chế vạn đan bảo sách hào một cái vạn đan bảo triệ cái này tờ mợ giờ p h ỏ n g chừng không chỉ một vạn t r ù n g đan dược chứ dù sao mới vừa la tu trực tiếp thăng cấp đến trung cấp cao cấp đan phương cũng đã là đan phương vạn giải khai đan phương làm giải khai đan phương vạn giải khai đan phương bách khoa đây là hợp thành lên cấp ba quyển đan phương mà một phần trăm hy hữu c ù n g không một phần trăm quý hiếm bản l i mịtit lại là một tinh xào đan phổ m c thị luyện đan bút đảm người trước chủ yếu là ghi chép một ít tu chân giới đặc thù đan dược t h như có người tu chân tu luyện hỏa hệ pháp thuật vậy có khả năng cần hỏa hệ một ít đan dược phụ trợ đan p ư ơ n g vạn giải khai bên trong cơ bản không có, có loại này đặc thù đan dược Mà cái này khiến luyện đan hẳn là gì cũng không thiếu chứ la tu nhìn lấy trước mặt một đống đan phương bách khoa toàn thư đặc biệt thần cấp vạn đan bảo triện bên trong ý ba trăm ba mươi bảy nhưng liền hắn dùng thần đan đan phương đều có như cái gì nhất thần đan thái sơ hồng mông đan chờ các loại chi tiết luyện chế sử dụng tài liệu đừng nói là thực lực của hắn bây giờ chính là cái thế giới này tuyệt đỉnh cũng không cách nào lấy đến phượng hoàng h u ế t khách cựu phẩm thanh liên tâm ly hỏa thân hoa những thứ này dược thảo cùng tài liệu vừa nghe tên liền biết không phải là đơn giản vật mới chỉ có mười điểm chung có thể lại hợp thành hai dạng la tu nhìn xuống thời gian sau đó liền đem ánh mắt đặt ở siêu thứ nguyên không gian linh thạch bên trên đối với linh thạch hợp thành hắn chính là tương đối chờ mong tuy là chứa đựng c h i p cũng rất trọng yếu nhưng chỉ có hai nghìn miếng lần này hiển nhiên là không có cách nào hợp thành thần cấp chứa đựng không gian sở dĩ hắn chuẩn bị hay là trước hợp linh thạch lại nói cái này tờ mợ giờ hợp thành ta phỏng chừng chính là thế giới nhà giàu nhất hơn nữa còn là linh thạch thủ phủ một nghìn bảy trăm linh hai hạ phẩm linh thạch điểm ấy linh thạch số lượng ở võ giả thế giới nghiễm nhiên cũng là không đáng chú ý thế nhưng hợp thành cái này liền không nhất định đừng nói là cực phẩm linh thạch la tu cảm giác ngày hôm nay thần cấp linh thạch đều có thể đem nó cho hợp thành đi ra nghĩ vậy la tu chuẩn bị trước đệm cái hơn một nghìn loại này hợp thành lại nói nói như vậy một nghìn bảy trăm i không miếng hạ phẩm linh thạch tám trăm năm mươi không loại này hợp thành liền xác định vững chắc biết tuân ra không. không một thần cấp đi ra nghĩ vậy la tu trực tiếp bắt đầu cầm lên giấy trắng a a a la tu tại cái kia không sợ người khác làm phiền hợp thành lấy giấy trắng l i ê n đại la tu cho rằng hơn một nghìn lần vang giấy căn bản sẽ không tuân ra không không một thần cấp sát xuất lúc máy đ i ệ a một đạo c ử u diệu qua mang đem đang chuẩn bị tiếp tục thả giấy trắng la tu đôi mắt đều có chút sáng ngủ ngoa tạo sao không phải khoa học ca hơn một nghìn lần liền tuân r a t h ầ n lãm la tu còn chuẩn bị lại hợp mấy trăm lần sau đó đổi linh thật đâu cái này cờ mờ nờ tuân r a thần cấp chẳng phải là còn phải một lần nữa lại tới kem chúc mừng hợp thành xuất thần cấp trang giấy diễn linh thần giấy diễn linh thần giấy một tu chân giới mười tông một trong thiên cơ tông chế tạo một loại linh giấy, trang giấy đầy linh đầy tràn khí cường đại dùng này giấy sáng tác c ô n g pháp có thể tăng lên rất nhiều tu sĩ lĩnh ngộ cùng tốc độ tu luyện thậm chí có thể đạt được đ ố ngộ n nếu như dùng cho phụ triện có thể tăng cường phụ triện chế luyện s á t x u ấ t thành công đây coi là chưa tính là đánh bậy đánh bạn la tu cầm một tấm nhìn như bình thường không có gì lạ tuyết trắng t r a n g giấy tước chừng một tấm a một giấy cỡ như vậy nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn chằm chằm trang giấy xem sẽ phát hiện một tia màu trắng thiên địa linh khí từ trên giấy bừng bừng mà ra cái này giấy tuyệt đối phải so với không 1, một sau đó la tu chỉ có thể lần nữa hợp thành trang giấy dùng cho đệm hợp thành tỷ lệ lần này hiển nhiên sẽ không vận tốt như vậy hợp thành sấp xỉ một sáu trăm linh lần trang giấy cũng không có tuân ra không gian h một thần cấp hợp thành nói cách khác kế tiếp hợp thành tám trăm năm mươi không loại này hạ phẩm linh thạch tuyệt đối có thể tuân ra không không một thần cấp sát xuất làm la tu nhãn thần chiều sáng cầm lấy bên cạnh hạ phẩm linh thạch sẽ ở đó nhanh chóng hợp thành đứng lên một phút cũng chưa tới một phần trăm hy hữu hợp thành liền trực tiếp tuân ra hy hữu linh thạch lôi hệ linh thạch một loại bởi vì thiên lôi nện mà ẩn chứa lôi điện thuộc tính linh thạch với tu luyện lôi hệ công pháp có thể tạo được cường đại phụ trợ cùng để thăng tắc dụng này lạp la tu hợp thành khuôn bên trong nhất thời xuất hiện một viên nhìn như b ạ c h sắc nhưng ở giữa có tử sắc tràn ngập tảng đá hơn nữa bên phải đầu chu vi càng là có tầng tầng thân hình cung bắn ra bờ phía ở cực phẩm ấy đạo linh ngất bên trong như có tốc độ ánh sáng toát ra linh thạch trí nhưng còn có thể mang thuộc tính đây là la tu sợ không nghĩ tới hắn còn tưởng rằng linh thạch chính là kèm theo thiên địa linh khí t à n g đá không nghĩ tới còn có các loại các dạng thuộc tính mấu chốt hơn là la tu lúc này tu đắc chính là lôi hệ thuật pháp cái này lôi hệ linh thạch vừa lúc có thể dùng bên trên ha ha ha cái này linh thạch hợp thành quả nhiên như lần a la tu ánh mắt nhất thời trở nên có chút phấn khởi hắn biết cái này linh thạch một phần trăm hy hi hữu cùng luyện đan nhập một những công pháp này bất đồng những công pháp này một trăm lần hợp thành tuân ra một phần trăm hy hi hữu tuy nói không chỉ một bản hy hi hữu công pháp nhưng phần lớn là trọng điểm la tu cũng không phải là không có thử qua tựa như mới vừa hắn hợp thành hơn một vạn loại này luyện đan nhập môn một phần trăm sáu hy hữu cũng chỉ có bao đan pháp không có những thứ khác hy hữu công pháp hắn hợp ra khỏi hơn chín mươi bản đều là giống nhau như lúc phía trước rất nhiều lần hợp thành hầu như đều là như vậy hơn nữa hy hữu cùng quý hiếm bản li mị tít cũng là không có cách nào khác tiến hành lần nữa hợp thành cái này liền giống như là hợp thành lan ngầm thừa nhận một loại quy tắc thế nhưng cái này linh thạch một phần trăm hy hữu la tu có thể khẳng định nó tuyệt đối không chỉ lôi hệ t ự c phẩm linh thạch một loại dù sao thiên nhiên ngoại trừ lôi điện ở ngoài còn có gió hỏa băng thủy trở các loại những thứ này hy hữu cực phẩm linh thạch khẳng định đều sẽ hợp thành t í n h r a nhất định là như vậy hẳn là còn có thể hợp ra hy hữu hỏa hệ linh thạch chứ la tu nhưng là nhớ kỹ mới vừa cái gì đó bao đan pháp chính là cần hỏa hệ linh thạch mới có thể tu luyện tiếp tục la tu đem lôi hệ cực phẩm linh thạch vông lần nữa cầm lên hai quả hạ phẩm linh thạch hắn nhớ muốn đích thân nghiệm chứng một chút chính mình cái ý nghĩ này chương một trăm sáu mươi ba thần vật sinh ra siêu việt quá khứ tất cả một lần thần cấp hợp thành chương một trăm sáu mươi ba thần vật sinh ra siêu việt quá khứ tất cả một lần thần cấp hợp thành lúc chúc mừng hợp thành ra hy hữu linh thạch h ỏ a hệ linh thạch keng chúc mừng hợp thành ra hy hữu linh thạch băng hệ linh thạch chúc mừng hợp thành ra hy hữu linh thạch kim hệ linh thạch la tu trước mắt không ngừng lõe lên hợp thành lan thanh âm nhắc nhở quả nhiên dường như la tu nghĩ cái d ạ n g nào cái này linh thạch một phần trăm hy hữu hợp thành dĩ nhiên thật không phải là chỉ có lôi hệ một loại hỗn loạn băng hệ phong hệ h ỏ a hệ bên ngoài đến là thừa hệ thổ loại roi tu đều có chút hoa mắt hơn nữa những thứ này đặc thù trong linh thạch gần chứa nhan sắc đều là không cùng một dạng t ỷ như băng hệ giống như là một đoàn trong s u ố t băng v ụ phong hệ lại là màu xanh một điểm mà kim hệ lại là chất lỏng màu vàng cái này tu chân giới quả thực quá thần kỳ những đồ chơi này còn rất đẹp la tu hiếp mắt nhìn lấy trong tay cũng là không có chút nào chậm tại cái kia thật nhanh hợp thành lấy một phần trăm là hy hữu linh thạch cái kia không một phần trăm quý hiếm bản ly mị tít chẳng lẽ là càng truyền kỳ linh thạch một giây kế tiếp la tu sẽ biết k e n chúc mừng hợp thành ra quý hiếm bản lì mì tịt giới thạch tinh bích giới thạch tinh bích hợp thành đại tiểu thế giới tinh bích chi thạch có thể xây dựng đậu phủ đầu tiên thậm chí là bí cảnh phúc địa cũng có thể chế tác không gian mang theo người quả nhiên so với thuộc tính thạch mạnh một loại tảng đá đây tuyệt đối so với thuộc tính linh thạch càng thêm đáng giá xây dựng thế giới kỳ thực la tu cũng có nghĩ tới có phải hay không hội hợp ra chế tác không gian cái loại này giới thạch không nghĩ tới không một phần trăm quý hiếm bản lì m ị t càng thêm c o a n trực tiếp là tinh bích a cái kia cách tuyệt thế giới cùng thế giới giữa nguyên tố cái này giới thạch vách tưởng không phải có thể tạo một cái thế giới nếu có thật nhiều nói la tu tại cái kia suy đoán nhưng không có người trả lời hắn nhưng nhìn lấy giới thiệu la tu tin tưởng nếu có một tỷ khối nói không chừng hắn có thể tái tạo một cái lam tinh đi ra đối với chính là lớn lối như vậy Tức, vẫn là quá y ta la tu thở dài bắt đầu tiếp tục trùng kích không không một thần cấp hợp thành cái này linh thạch t h ầ n cấp la tu có thể nói là tương đối chờ mong lần lần la tu ở mỗi lần mỗi lần kia hợp thành lấy trong lúc hắn vừa được một ít hy hữu thuộc tính linh thạch còn có giới thạch tinh bích nhưng đều không làm cho hắn dừng lại hợp thành bước chân rốt cuộc nghe cựu diệu ánh sáng lần nữa tiềm h thức chúc mừng hợp thành xuất thần cấp linh thạch linh thủy linh thủy linh quáng chi thủy linh mạch hạch tâm có thể sinh sản linh thạch có thể hấp thu thiên địa linh khí hình thành linh quáng hoặc là linh sơn đồng dạng có thể dùng đến tu luyện có thể tự động hấp thu linh khí bổ sung năng lượng linh khí vĩnh viễn không khô cạn ngoa tạo la tu cả người kém chút từ trên giường quản tiếp đụng tới đại đ ệ cũng chỉ có thể hai chữ này mới có thể hình dung la tu lúc này kích động nội tâm linh thủy tuy là chỉ có hai chữ nhưng hợp thành lan đối với linh thủy cái kia đoạn giới thiệu có thể nói hoàn toàn đem la tu yên lặng đã lâu nội tâm cho đốt cái gì là thần vật đây chính là thần vật ta có thể chế tác linh thạch mật ý nhưng lại có thể hình thành linh quáng thậm chí là linh sơn đây là khái niệm gì chính là la tu về sau có thể tự mình luyện chế linh thạch ta h ắ n chỉ cần đem linh tủy đặt ở cái kia nó có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí sau đó từ từ hình thành một cái linh mạch sau đó là linh quáng cuối cùng linh sơn đây chính là linh tủy chân chính diệu dụng trời hạ thần cấp hợp thành quá t h mờ giờ ngưu bức có thể nói vượt qua la tu quá khứ tất cả thần cấp hợp thành giá trị quả thực có thể dùng vô giá để hình dung cái gì cực phẩm linh thạch lôi hệ linh thạch ở linh thủy trước mặt hoàn toàn là không đáng chú ý đó a đồ chơi này có thể liên tục không ngừng sinh sản ra linh thạch n g ư ờ i làm sao so áp căn liền không thể so sánh quá hôn nhân cái này há chẳng phải là nói ta cho rằng lại cũng không cần vì linh thạch giàu gì la tu t u é t miệng cười lời này đương nhiên là không sai nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được có rất nhiều linh thủy bây giờ la tu còn chỉ có như vậy ném đi ném la tu lấy ra một đoàn tọa d a ánh nhuận ánh sáng như, như thủy ngân chạy xuôi ngọc thủy sau đó ánh mắt của hắn liền toàn bộ bị trước mắt cái này đoàn ngọc thủy cho kinh động lòng bàn tay như vậy một đoàn bên trong linh khí mức độ độc đặc giống như là một viên tụ tập cô động bom khinh khí một dạng tràn đầy tính dễ nổ lực lượng không biết có thể hình thành một khối linh thạch la tu đã thấy một tiêu màu trắng thiên địa linh khí chất bắt đầu điên cuồng hướng phía trong tay hắn cái này bãi linh t ụ y bắt đầu khởi động giống như là nuốt chửng một dạng linh khí tới bao nhiêu linh t ụ y liền nuốt bao nhiêu mà cao thấp tựa như đều không có thay đổi gì đi siêu thứ nguyên không gian thử xem siêu thứ nguyên không gian bên trong la tu nhưng là hấp thu tiểu bí cảnh bên trong vô số thiên địa linh khí g i o g i o mới vừa đi vào không gian s ư ơ n g trắng một dạng thiên địa linh k h í liền một tia ý thức toàn bộ hướng la tu trong tay bay tới rất nhanh linh thủy tựa như lớn một ít đối với liền lớn như vậy một ít chút mắt thường cũng rất khó phân rõ cái chủng loại kia bốn la tu tại chỗ cũng có chút tuyệt vọng cỏ như vậy sinh sản ra linh thạch được khi nào sở dĩ la tu tuyệt đối là có chút nhớ nhung nhiều xem ra cái này một đoàn hoàn toàn không đủ được m ộ ư ơ i đoàn một trăm đám thậm chí là ngàn đám linh thủy phòng c h ừ n g một ngày có thể sản xuất rất nhiều lục thạch đi ra hơn nữa khả năng vẫn là toái tinh hoặc là hạ phẩm la tu cũng coi như là có chút minh vật rồi linh thủy sinh ra linh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy bất quá la tu nội tâm như trước tương đối kích động có một đoàn thì có hai mươi tu tin tưởng một ngày nào đó hắn siêu thứ nguyên không gian bên trong sẽ hình thành một tòa linh quang c h i núi linh thạch đem lấy mại không hết dùng mại không cạn có hy vọng thì có hy vọng a la tu đem vật cầm trong tay linh thủy bỏ vào siêu thứ nguyên không gian một chỗ mặt đất để cho hắn tự do hấp thu không gian bên trong thiên địa linh khí lúc này mới đem ánh mắt thả hướng về phía lần này sau cùng hợp thành vật chứa được chim lần trước mười sáu khối chim không giữ quy tắc thành ra khỏi bây giờ siêu thứ nguyên không gian chúc á mừng hợp gia quý hiếm bản ly mỹ tịch thái sơ đậu phủ thái sơ đậu phủ nhất nguyên thủy nhất tu chân đậu phủ cần tự hành tiến hành thăng cấp cải tạo công phu chương một trăm sáu mươi bốn đặc huấn võ khảo người quen cũ thể tụ chương một trăm sáu mươi bốn đặc huấn võ khảo người quen cũ thể tụ sáng sớm hôm sau la tu cười híp mắt đi ra no một gian phòng có thể nói tối hôm qua hợp thành làm cho hắn mùa thu hoạch lớn vượt qua quá khứ bất kỳ lần nào quả thực có thể dùng bạo t ạ c để hình dung l u y ệ n đan đan phương linh thạch đều hợp thành t h ầ n cấp liền chứa đựng không gian thái sơ đậm phủ la tu đều trực tiếp hợp ra khỏi ba cái không có nhìn lầm chính là ba cái hai nghìn miếng chứa đựng chịm hợp thành ra khỏi không sai biệt lắm hơn chín trăm mai siêu tiểu thứ nguyên chịm la tu lại một lần nữa đưa nó tiến hành rồi hợp thành sở dĩ cuối cùng chiếm được ba tòa thái sơ đậm phủ trong đó có hai tòa la tu càng là đã đem chi hoàn toàn suốt đêm cải tạo hoàn tất kỳ thực cũng rất đơn giản chính là đem siêu thứ nguyên không gian bên trong ki d ư ợ c viên chờ các loại rời đến thái sơ động phủ liền được cái này động phủ có thể trực tiếp hấp thu ba tòa thái sơ động phủ la tu là tính toán như vậy một tòa dùng để trồng t r ọ n cũng chính là phủ kín c ử u thiên tức lương thổ làm cho thủy khôi cùng thổ khôi tiến hành xử lý trồng t r ọ n dự thảo linh thực chờ các loại một tòa là dùng để ở tiểu bạch cũng ngồi thủ ở bên trong bất quá la tu còn chuẩn bị xây dựng đại tụ linh trận làm cho cái tòa này thái sơ động phủ nhìn qua linh khí càng nhiều một ít ngược lại hắn hiện tại không thiếu linh thạch cuối cùng một tòa đó là đương nhiên chính là gửi linh thủy hình thành linh quán cùng linh sơn bất quá cần hấp thu thiên địa linh khí cùng có nhiều hơn linh thạch mới được tuy là la tu hiện tại có rất nhiều thợ ư n g phẩm thực phẩm linh thạch nhưng hắn căn bản cũng không dám đổi cũng không thấy được ánh sáng ai cũng biết hắn chỉ có m ộ ư ơ i khối thực phẩm linh thạch lần này xuất ra một đống lại hối đoái nhất định sẽ gây nên hoài nghi sở dĩ bảo thủ để nhóm này linh thạch la tu chỉ dùng để xây dựng tụ linh trận tu luyện hoặc là mua một ít vật tư ba tòa thái sơ đậu phủ hắn chính là như vậy dự định hơn nữa mở ra thái sơ đậu phủ cũng rất đơn giản cũng không giống siêu thứ nguyên không gian như vậy yếu điểm đánh c h i nó chỉ cần bấm tay niệm thần chú trong lòng mặc nghiệm nhất đoạn văn ngữ liền có thể giống như là á ly bẫy bạ n có thể vừa ư ơi mở ra giống nhau vô cùng thần kỳ động phủ cao thấp cũng so với siêu thứ nguyên không gian lớn không chỉ gấp mười lần không sai biệt lắm có hơn v ạ n mở cái này khiến xem là khá triệt để yên tâm luyện đan tới tăng thực lực lên la tu nhìn xuống thời gian không sai biệt lắm chỉ có chín điểm cách tập hợp thời gian còn có một canh giờ hắn hoàn toàn tới kịp cái này võ viện đặc hơn nửa tháng la tu kỳ thực cũng là có chính mình một ít dự định đây cũng là hắn vì sao cùng sư chắc cùng chu diễn nói bọn họ không gánh nổi nguyên nhân bốn dựa vào lão đại ngươi dậy sớm như thế la tu mới vừa đi ra lâm thời chỗ nghỉ ngơi liền nghe được phía sau chuyển tới âm thanh sư chắc cùng chu diễn một bộ không dám tin dám vẻ nhìn lấy la tu rất hiển nhiên lúc trước la tu cho cảm giác của bọn họ chính là một cái thường thường người đến chế. cái này dĩ nhiên sớm đi cửa trường học tập hợp quả thực đại s u ấ t hai người ngoài ý muốn căn bản không phải khoa học a s ắ c thực mặt trời mọc từ hướng tây a đại ca ngươi đ â y là chăm chú đối đãi lần này là huấn đấu lạc nghĩễn cũng là đi ra sư chắc hai cái bởi vì la tu n g u y n h â n hiển nhiên cũng là với hã biết mấy người lên tiếng chào la tu mới chỉ có tức giận nhìn lấy ba tên này đơn giản là cùng một ruột à cái này ba cái hàng tiến tới với nhau thì không phải là n g ọ a long cùng phụng số đơn giản như vậy tuyệt đối không có chuyện gì tốt đây là ba cái s xú thợ dày đỉnh c á n h n g ọ a long đi thôi khó được nghĩ sớm một chút đi tìm hiểu một chút cái này cái gì đặc h ấ n quy tắc la tu tức giận cùng ba người nói trong tầm mắt lại thấy được một cái thân ảnh khôi ngô từ no số ba trong phòng đi ra cái kia toàn thân tán phát sắc khí làm cho bên cạnh nguyên bản mỉm gợi sư chắc ba người tập thể cao lại mi lâu giả la võ khảo thám hoa bài danh thứ ba thực lực hiển nhiên tỷ võ kiểm tra lại tăng lên rất nhiều hắn đồng dạng thấy được bị sư chắc ba người vây quanh la tu nhãn thần nhìn chòng chọc vào rất có lại so với một lần rẽ trà vu mà cũng tại lúc này no hai căn phòng cũng bị lập tức đẩy ra lại là một bóng người cao to nạp lan k h u y ế t mắt hổ nhìn quét cất bước mà ra đầu tiên là liếc nhìn bên cạnh gian phòng lâu già la lúc này mới theo tầm mắt của hắn thấy được cách đó không xa la tu ừ m đồng tử trong nháy mắt có rút lại ba người ai cũng không nói gì nạp lan k h u y ế t trên người chiến ý cũng là càng phát nghiêm nghị cùng bên cạnh hắn lâu già la tạo thành một cô mãnh liệt tương phản một cái nhìn như uy manh bá đạo một cái lại là giã tính mười phần không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên có tới đế vũ la tu vẫn là thứ nhất mở miệng hướng phía hai người cười cười sau đó vây vây tay liền hướng lấy võ viện trước cửa đi tới sư chắc đám người vội vàng đuổi theo mà lúc này một đầu khác mấy nữ sinh cũng là đi ra lâm thu ly người mặc hát sắc bó sát người trang phục tóc ghim thành đôi ngựa cả người không gì sánh được giỏi giang cùng la tu phất phất tay mà phía sau hắn cùng vũ huy trưởng tôn cận lại là hơi nhũ mày rất hiển nhiên chứng kiến la tu các nàng đều có chút ngoài ý mới khá lắm các ngươi đây là tập thể ước hẹn sao la tu là thế nào cũng không nghĩ tới lại vẫn sẽ ở đế vũ chứng kiến nhiều như vậy người quen cái này tờ m ờ giờ đều nhanh góp đủ toàn bộ thiên nhất ban rồi hả ta cũng không nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên có chọn đế vũ lâm thu ly đại khái là nhìn thấu la tu vô cùng kinh ngạc ở một bên nói bọn họ năm người tổ đi ở trước mặt nhất mà nạp lan khuyết vài cái lại là sau lưng bọn họ theo làm cho la tu toàn thân làm sao đều có chút khó chịu phảng phất phía sau bị một đám người nhìn c h ầ m c h ầ m ở d ạ n g trên thực tế cũng xác thực như vậy ánh mắt mọi người hầu như đều không ngoại lệ đều nhìn về trước mặt nhất la tu nạp lan khuyết cùng lâu già la một tháng này tâm tâm niệm niệm sự tình chính là cùng la tu thực chiến một lần hiện tại rốt cuộc có cơ hội hai một đặc hấn chính là bọn họ lần nữa chứng minh thực lực mình thời điểm vì có thể đánh bại la tu hai người trong một tháng này cơ hồ là giờ nào khác nào cũng đang tu luyện yêu đều rất có khái niệm thời gian nha cách xuất phát tập hợp còn có bốn mươi phút các ngươi dĩ nhiên có tới một người đầu trọc thanh niên đột nhiên đứng ở đế đô võ viện cửa trường học nhìn lấy la tu đám người qua đây khá hơi kinh ngạc nói chờ đến cả đám tập thể đứng ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới chỉ có liệt ra khỏi một loạt răng trắng tự giới thiệu mình một chút trước c n tiên l ta nói dưới lần này tham gia đế đô võ viện đặc hấn nhân số chín trăm ba mươi sáu người các ngươi sẽ tại đặc hấn bí cảnh bên trong từ buổi chưa một mươi hai điểm ngây người đến ngày mùng ngày một tháng chín buổi chưa một mươi hai điểm trong khi một mươi năm ngày thời gian ở nơi này một trong vòng năm này g các ngươi có thể tổ đội cũng có thể chính mình một mình chiến đấu chiến lợi phẩm chính là dị thú ai rất nhiều người đó chính là đệ nhất đặc vấn bí cảnh mỗi một con dị thú đều đã bị trồng vào đặc thù chim sở dĩ các ngươi không cần lo lắng sau cùng công tác thống kê vấn đề cũng đừng lo tự thân vấn đề an toàn thực sự không phải là đối thủ đầu hàng cũng không mất mặt thế nhưng lão trương thuyết đến cái này đột nhiên dừng một chút nhãn thần quét mắt dưới toàn trường mọi người sắc mặt có chút nghiêm trọng thế nhưng cái này không đại biểu sẽ không phiêu lưu dù sao dị thú phải không khả năng khống chế đã qua đặc vấn đều có tử vong danh sách mặc dù không nhiều nhưng luôn luôn mấy cái như vậy sở dĩ các ngươi xác định một cái có phải thật vậy hay không muốn gia nhập lần này là h ấ n không muốn gia nhập có thể hiện tại liền trực tiếp rời khỏi ta sẽ không ở cái này miễn cưỡng lao chương t u y ế t m ộ ư ơ i hai hết phía sau sẽ chờ đợi mọi người nhấp tay trong đó có rất nhiều học sinh sắc mặt h i ệ n nhiên có chút lưới bước không sao sợ không biết là một kiện chuyện rất bình thường ngươi rời khỏi phía sau như trước có thể ở xã hội thượng đảm nhiệm võ giả cần cương vị đế vũ cũng sẽ an bài các ngươi tốt nhất t r a xét võ viện tiến hành tương ứng học tập ta lập lại lần nữa có người hay không lao chương tại cái kia gào thét lớn đ ế m ngược thời gian mười giây nếu như ta đ ế m ngược thời gian sau khi kết thúc còn có người nghị thối lui ra nói cái kia xin lỗi lần này đặt vấn thành tích là không đế vũ cũng sẽ không giúp ngươi an bài mà là trực tiếp thôi học mười ta một cái có chút nhu nhược học sinh túi đầu đột nhiên có chút xấu hổ dơ hạ thủ nâng hết có chút không tốt làm vi tứ thanh â m hiện ra rất thấp nhưng rất nhiều người đều nghe được vô số người hướng hắn đầu đi khinh bị ánh mắt lao trương lại không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì mà là gật đầu đi ngươi ra khỏi hàng a còn có ai chín tám mươi bảy ta cũng rời khỏi ta ta cảm giác vẫn là thích hợp làm văn c h ứ c ta hán lão sư ta rất nhiều người tại cái tia nói lao t r ư ơ n g chỉ vào mới vừa cái k i a mềm mại học sinh bên cạnh cũng đứng đi qua đi vo viện chờ một hồi biết an bài thống nhất tiễn các ngươi về phía sau chuyên cần hệ các ngươi nguyện ý chuyển trường cũng có thể trực tiếp lưu lại học tập hậu cần công tác cũng được ta đã nói rồi sợ là một chuyện rất bình thường sở dĩ các ngươi lưu lại học sinh cũng không cần đối với bọn họ có bất kỳ phiến diện các ngươi là có thể bảo đảm chính mình chân chính đối mặt dị thú lúc không sợ mỗi cá nhân đều có mình sở trường lĩnh vực bọn họ không thích hợp chiến tranh lên chiến trường cũng chỉ sẽ trở thành kéo thế nhưng bọn họ sẽ ở cương vị của mình phát tán từ túi nhiệt lượng thừa đã hiểu sao lao trương chiêu lấy đám người nói chỉ vào càng ngày càng nhiều bước ra khỏi hàng học sinh sở dĩ bọn họ cũng không đáng thẹn đây là biết mình định vị mà không giống như có chút ca rõ ràng trong lòng sợ cũng không dám ra khỏi hàng sau đó trên chiến trường thành bà binh ta xin khuyên có ý nghĩ như vậy học sinh nhanh chóng ra khỏi hàng nam a nhất thời lại có mấy cái học sinh đi ra ở lao trương thanh sắc câu lệ cùng y bức lợi d ụ phía dưới nguyên bản tiến nhập bí cảnh đặt hơn chín t r ă vị học sinh nhất thời chỉ còn lại có 688 vị chọn thiếu ba phần chi đương nhiên cái này theo la tu xác thực cũng là bình thường có người rết con gà liền trực tiếp l à huyết ngươi khiến cái này người ra chiến trường sao vậy cũng không phải khoa học mà có người rõ ràng thực lực rất mạnh nhưng hắn vừa nhìn thấy dị thú liền dùng chân điều này hiển nhiên cũng không được sở dĩ lần này đặt hơn phía trước sang chọn la tu cảm thấy là tương đương có cần phải hắn cũng biết vì sao đế đô võ viện muốn chia làm nội viện ngoại viện còn có những thứ này hậu kỳ chờ các loại đây đều là xã hội một loại phân công ngươi năng lực mạnh mẽ không sợ chết vậy ngươi là có thể hưởng thụ được cao cấp nhất tu luyện cùng học tập đây là không gì đáng trách một chuyện vì chiến tranh chính phủ cũng ở cổ vũ đ ồ i dưỡng tinh anh bởi vì chỉ có những người này mới có thể trở thành quốc gia này mạnh nhất chủ lực mới có thể trở thành chiến tranh anh hùng t i ê n l ạ n g phụ hành giả ô theo l á o t r ư ơ n g cuối cùng một con số nói xong ở đây lại không có bước ra khỏi hàng học sinh rất tốt các ngươi lưu lại nói rõ là muốn tham gia đà huấn thế nhưng ta cũng biết các ngươi chúng khẳng định còn có sợ chết ra hỏa ta cũng không điểm danh dị thú chiến trường chính là đá thử vàng là vàng vẫn là một bãi b ù n não nửa tháng này hoàn toàn có thể chọn lựa ra chúng ta vãng giới cũng gặp phải rất nhiều ngay từ đầu sợ chết nhưng ở tử vong trước mặt kích phát rồi lực phía sau v ì ghế đầu sở dĩ không muốn tự coi nhẹ mình trong lòng các ngươi nghĩ cũng có thể làm thường thường liền ngươi chính mình cũng không biết toàn thể đều có sáu trăm tám mươi tám vị tham gia đặc hấn đế đô võ viện tân sinh lao trương manh đứng cái quân tư sau đó chợn xoay người mắt nhìn ta bên trên phi hành t o i mọi người nhất thời động phía trước thối lui ra rất nhiều học sinh nhất thời không gì sánh được hâm mộ nhìn lấy la tu đ á g người hướng phía cửa trường học một trận cự đại phi hành t o i đi tới một trăm hai mươi bộ này phi hành t o i ngoại hình nhìn qua giống như là một máy hình tam giác cự đại c h i ế n cơ nhưng không có trình lưu cháo cũng không có vũ cháo cả đám chỉ có thể đứng ở phía trên h o ặ c thoát thoát một cái sân bay cũng đứng ổn xuất phát v o a n h phi hành t o i nhất thời phát ra kịch liệt tiếng oanh minh sau đó chậm rãi lên không sau đó hướng phía võ viện đặc h u ấ n bí cảnh bay đi la tu nhìn phía sau lâu già la cả đám thiên nhị ban không có một người lựa chọn rời khỏi phía trước thiên nhị ban cũng có rất nhiều thân ảnh quen thuộc dị thú chiến trường lần này đặc v ấ n mới có thể cảm nhận được một tia chân chính thảm thiết chứ la tu tại cái tia nghĩ lấy ngược lại là hoàn toàn không đem lần này đặt vấn đ ể ở trong lòng mà giống như lâm tu ly đấu lạc n g h i ệ n g đám người sắc mặt tuy nhiên cũng có chút ngưng trọng dù cho bình thường hi hi ha ha t h ầ n tình rất hiển nhiên mới vừa kiểm tra tờ nói hãy để cho trong bọn họ lòng có chút cảm xúc chiến tranh xác thực không phải người bình thường có khả năng thừa nhận hơn nữa còn là cùng lớn hơn mình dị thú c h é m giết đây càng thêm tăng cường tâm lý của mỗi người áp lực thời gian phi hành thoi mọi người đều không nói lao trương đứng ở phi hành thoi trước m ặ t nhất trên mặt lại là lộ ra một nụ cười tàn khốc dung sáu trăm tám mươi tám vị cuối cùng ở lại bí cảnh bên trong không biết có thể còn lại bao nhiêu đâu chương một trăm sáu mươi sáu đế đô võ viện thập đại thủ tịch chương một trăm sáu mươi sáu đế đô võ viện thập đại thủ tịch lúc này một chỗ hư vô phiêu m i ể u xương trắng lượn quanh đỉnh núi vài cái hóa trang khác nhau thanh niên nhân, nhân đang ngồi ở một chỗ phong cảnh tú lệ bình g ạ i chỗ quan sát giữa không trung hiện lên giả thuyết hình ảnh trong hình còn không có hình thành đồ giống như chỉ là trống g i n g sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không a cái tóc bạc thiếu niên không ngừng ngáp một cái nhãn thần c h a kéo nhìn lấy giữa không trung giả thuyết hình ảnh nhằm chán tắp ba lại miệng mỹ mắt rủ xuống cái này còn chưa bắt đầu nha trên ngực phẳng ngươi có phải là cố ý hay không hắn liếc mắt bên cạnh một người đeo mắt k i ế n g thiếu nữ cô gái k i a mái tóc dài màu xanh ghim hai c á i bím nhìn qua có điểm giống la l ị lại mang một bộ dạy khuôn hình vông kính mắt nhìn qua có chút cũ thành nghe được thiếu niên tóc trắng lời nói phía sau nàng không khỏi đẩy một cái đầu to mắt ca một hồi tân sinh tiểu quỷ đặc hấn có gì để nhìn cái khác ngậm căn cỏ thiếu niên tóc đen than nổ ra trong miệng mình dễ cỏ m á n h địa từ dưới đất đứng lên thời điểm này còn không bằng đợi linh xá bên trong nhiều tu luyện một hồi ta nhưng là muốn muốn xung kích đệ ngũ từ h đâu hắn nhìn cách đó không xa một cái rộng rãi bối ả n h nắm tay không khỏi xếp chặt đúng vậy à, nhàm chán tụ hội ba ba cái giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực nữ sinh cũng là v ô xuống chính mình nguyên bản tỉ mỉ ăn mặc váy ngắn bao bên đôi mi thanh tú hơi cảm rất lấy nhưng một dây kế tiếp đột nhiên lại giống như là nghĩ đến cái gì chuyện vui mạnh địa lộ ra hai khoả răng mèo bất quá nhìn lần này tân sinh tiểu thị tươi cũng không t uy than đến đầu ngươi nói lần này chúng ta võ viện tân sinh trung có hay không có thể để cho ta nhất kiến t r u n g tình t i ể u ca ca nàng hướng phía trước người một người mặc một thân nặng nề g h khôi giáp ô m trong ngực trường đao nam tử tiếng hô nam tử kia không có phản ứng nàng mà là từ từ nhắm hai mắt ngồi dưới đất vẫn không núp đ í t thật là không có thú tỉ tỉ hay tìm tiểu bạch tâm sự a tú tú học tỷ cầu bồng tha thiếu niên tóc trắng nhất thời có chút cầu x i n tha thứ nhìn lấy thiếu nữ tóc đỏ thiếu nữ tóc đỏ tức giận lầm bầm hạ mười ba ngươi đây là đang sợ ta sao dĩ nhiên không phải tú tủ tủ t h i ê n sinh lệ chất thân hòa lực mạch nổ ta làm sao có khả năng sợ ngươi? thiếu niên tóc trắng sắc mặt có chút lúng túng rút lui hai anh ngươi bộ dáng này còn nói không phải đang sợ ta được rồi một người mặc hắc b ạ c h quần áo luyện công nam tử máy địa đứng lên hướng phía thiếu niên tóc trắng cùng thiếu nữ tóc đỏ trứng mắt nhìn lấy cái chết một thiếu nữ tóc đỏ nhất thời hướng hắn làm một mặt quỷ ói ra dưới cái lơi thơm thò không thú vị nam nhân với hắn tiểu thúc ra một cái đức hạnh ngươi nói cái gì、Xoẹt. nam tử trong dây l á t vọt đến thiếu nữ tóc đỏ trước mặt thân xác lạnh lùng nghiêm nghị ngươi lập lại lần nữa ta đều không nói thiếu nữ tóc đỏ nhất thời lộ ra một bộ thảo hảo điểm mỹ thân xác tay càng là đại trương lấy hai anh n g ư ơ i bất cho ta không muốn ỉ vào đại tỷ đầu coi trọng liền cho rằng ta không dám động tới ngươi a nam tử lần nữa về tới c h â u ngồi của mình thiếu niên tóc trắng thương hại hướng phía tóc đỏ nữ tử nhú v a i đại tỷ đầu lúc nào đến a không tới nữa ta thật là trở về tu lại được lĩnh nộ g một bộ phúc địa cổ đại tỷ đầu ba điều cỏ thiếu niên trong giây lát thấy được từ sơn gian x ư ơ n g ngủ dày đặt chỗ bay vút mà đến một đạo thân ảnh tuyển mỹ màu trắng kia vũ linh cung trăng ở màu trắng linh khí bên trong như ẩn như hiện lại có vẻ vô cùng phiêu g ậ n hoa lạp lạp tất cả mọi người tại chỗ tập thể đứng dậy bao quát một mực im lặng cái kêu ôm đ a o nam tử đại tỷ đầu đại tỷ đầu đám người cùng kêu lên tiếng hướng phía bay vút mà đến c u n g trang nữ tử tiếng hô ừ, ngồi đi được kêu là đại tỷ đầu nữ tử mánh địa rơi xuống đất lộ ra một bộ làm cho thiếu nữ tóc đỏ đều cảm thấy lô kỵ dung nhan t u y ệ thế t then chốt đối lập bắt đầu đố kỵ thiếu nữ tóc đỏ càng nhiều hơn chính là hâm mộ cùng nhìn lên liên năng đều không thể không cảm thấy trên đời lại không có so với nàng càng nữ tử hoả mỹ nàng thậm chí đều có một loại k h u y n đạo ở mỹ lực đối phương cùng dưới dung nhan xung động thật sự là đối lập bắt đầu của nàng ngoại tại nhân cách cùng phương diện khí chất thiếu nữ càng mạnh mày kiếm anh khí sắc mặt tuyệt luân cung trang nữ tử trên mặt có một loại thường nhân không có cao lạnh khí chất nhưng sẽ không để cho người cảm thấy trái lại phảng phất nàng trời sinh nên như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân càng là vô cùng giỏi giang hào hiệp đại tỷ đầu chờ ta một chút ta người đi quá nhanh đập đập đập đạo thanh vang thở không ra hơi từ chân núi chuyền ra nguyên bản đứng đ ắ m người trên mặt đều không khỏi hiện lên một tia cao mày quỳ nịnh vợ thiếu nữ tóc đỏ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bên cạnh thiếu niên tóc trắng có chút che miệng cười rồi chỉ chốc lát sau một người mang kính mắt nam tử thở hồn hển đi tới mọi người trước người tốt lắm người đều đến đ ô n g đủ ngồi đi cung trang thiếu nữ đánh xuống quần vĩ ngồi trên chiếu của nàng mặc quần áo này có điểm giống h á n phục nhưng lại không có h á n phục vật liệu may mặc trói buộc hiển nhiên là đặc biệt vì luyện võ mà cố ý thiết kế ồ đám người nghe xong nàng lời nói phía sau nhất thời từng cái hướng trên mặt đất ngồi xuống tòa hạ phóng t â m mắt nhìn tới vừa lúc mười người đây cũng chính là đế đô võ viện thập đại thủ tịch nội viện tài năng xuất chúng nhất mười người quan trang bị thiếu nữ lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nàng từ đại nhất tiến nhập cho tới bây giờ đại học năm bốn gần tốt nghiệp đệ nhất tịch vị trí đã ngồi chọn bốn năm đại tỷ đầu năm rồi chúng ta cũng không quan tâm tân sinh đặc hấn vì sao năm nay người thiếu niên tóc trắng nhịn không được hỏi bên cạnh thiếu nữ tóc đỏ cùng thiếu niên tóc đen cũng nhất thời dựng lỗ thai lên bởi vì năm nay không giống với năm nay võ khảo các ngươi đều đi hiểu qua sao cung trang thiếu nữ lên tiếng sau lưng vài cái nhất thời lắc đầu chúng ta tu luyện cũng không kịp nào có ở không xem phát sóng trực tiếp bất quá dường như nghe nói năm nay xác thực không quá giống nhau ra khỏi vài cái lợi hại tiểu gia hỏa nào chỉ là lợi hại có người nói phá vỡ đã qua ghi chép ồ thật sao đại tỷ đầu lúc đó chẳng phải đánh vỡ ghi chép vào nội viện lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào tối đa đơn giản chính là kình đạo võ giả cũng đúng đơn giản thiên phú lợi hại một ít mà thôi mấy người tại cái k i a xì xào bàn tán người xuyên hát bạch quần áo nam tử lúc này cũng là mở mắt ra hừ lạnh một tiếng chuột ngày thối quang ngươi nói là khóa này võ khảo c h ẳ n g nguyên l à tu chứ hát bạch t i phục nam tử nhìn chằm chằm trước mặt quan trang bị thiếu nữ bối ảnh cung trang thiếu nữ khỏe miệng nổi lên một nụ cười đối với chính là người này la tu rất lợi hại khó có được chứng kiến đại tỷ đầu quan tâm như vậy một cái tân sinh a kỳ quái cái tia cái ứng với có chút thực lực các ngươi cũng không nhìn tin tức sao h á c bạch quần áo nam tử có chút không n h ì n được nhãn thần quét mắt mới vừa nói chuyện mấy tên hắn là ta thái g i a g i a đệ tử các ngươi cảm thấy hắn là người bình thường sao câu nhất thời làm cho đỉnh núi tất cả đều có chút lạnh tràng quan trang bị thiếu nữ cũng là hơi cảm giác mi trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lanh ý tốt lắm lập tức bắt đầu tỉ mỉ cho ta xem a lần này có mấy cái nhưng là các ngươi tương lai đối thủ Các ngươi không muốn vị trí bị kéo xuống lời nói cứ việc trở về nhất là ngươi khai n g u y ệ t ngươi là đệ thập tịch thật vất vả tễ thân đi lên ta không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền mất đi cái này vị trí hiểu không cung trang thiếu nữ đột nhiên q u a y đầu nhãn thần chăm chú nhìn ngồi ở phía sau nhất một cái khiếp nhược thiếu nữ cô gái kia sắc mặt có chút khẩn trương từ đầu đến cuối đều không nói câu nào trắng bệnh xanh miết ngón tay càng là đang không ngừng nghiệp cùng với chính mình quần áo và áo nghe được cung trang thiếu nữ lời nói phía sau thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái dù cũng đúng lúc này giữa không trung giả thuyết trong tấm hình đột nhiên có chút hình ảnh m Tân Tân. ộ trong đội lúc nhất a u thời tất cả mọi người mở ra trên cổ tay cái tin tức kia la tu đám người căn bản không biết bọn họ trận này võ viện đặc hấn là ở vô số người chú ý đến tiến hành mà cái này kỳ thực cũng là bao năm qua đặc hấn thực tập một cái truyền thống đương nhiên năm nay bởi vì la tu nạp lan khuyết đám người đột nhiên xuất hiện sở d i biến đến tương đối đặc thù một chút độ chú ý cũng là cao lạc kỳ